Trước Sơn hà Ấn. Hà đế uy vừa ra ai dám tranh phong lục trần lần này là động tức giận hắn ghét nhất liền là bị người uy hiếp với lại dùng để uy hiếp mình hay là hắn xem trọng muốn bồi dưỡng thành đắc lực cánh tay người quang hoa ngút trời mà lên hóa thành một g i ả i lụa quét ngang thiên địa như cùng một trôi liệt thiên tri côn một côn đánh xuống đế uy mênh mông không gì có thể khi thế như trẻ tre một côn phía dưới thiên địa đảo ngược sơn hà vỡ nát nhật n g u y ệ t vô quang tinh thần rung động không tốt đế uy vừa ra cơ hồng sắc mặt đại biến nhân hoàng tri uy trùng tiến khởi Cả cá cơ cùng nhân trên thân tinh mang sang chói, vô tận phù văn nở rộ, vướt xuống vãn tỉnh minh nhiên, đột nhiên tiêu thất tại tinh mang bên trong anh. phù hề thất trói, vướt đột tiêu tại rộ, vô quan g hoa hóa thành đại côn đánh vào vô tận sơn hà bên trong núi d a o động động đại địa băng diệt giống như tận thế một đạo vô cùng thâm thúy một khe lớn hiện lên hiện tại trước mắt mọi người sâu không thấy đáy kinh khủng khiếp người đại đế chi uy cường hãn như vậy làm cho người khiếp sợ không thôi đây vẫn chỉ là một cô đế vi mà thôi liền có cường đại như thế lực lượng nếu là một vị chân chân chính chính đại đế xuất thủ cái tia tướng hội là thế nào một loại tình hình đế uy ở đây rất nhiều người ra cực kỳ cá biệt l á o cổ đồng có may mắn được gặp cảm thụ qua bên ngoài những người khác vẫn chỉ là nghe nói qua chưa hề được chứng kiến hôm nay gặp mặt lệnh bọn họ vô cùng sợ hãi một côn phía dưới vạn vật phá diệt hết thể hóa thành hư vô điều này cũng làm cho chúng nhân từ mới quen đại đế đáng sợ dù sao lúc này cách vị cuối cùng đại đế hóa đạo đã qua dòng d ã năm và năm đối với đại đế thực lực tất cả mọi người chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm chỉ là tin đồn hôm nay gặp mặt chúng nhân xem như mở con mắt đại đế chi uy không lường được không phải sức người chỗ có thể chống cự một vị đại đế hóa đạo chăm chú lưu lại một sợi đế uy liền đáng s để chúng sinh run r u dậy thật không biết nếu là một tôn còn sống đại đế xuất thủ hội là dạng gì tình hình chỉ sợ một kích liền có thể đánh c h ì một m cái thế giới nguyện ảnh mê tung lục trần nhìn xem cơ hồng trên thân tinh mang loại lên đột ngột tiêu thất nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua vắng vẻ hư không lộ ra một tia khinh thường t i ể u dung nguyện ảnh mê tung nhưng mà năm đó lưu kinh thiên truyền thụ cho cơ giao nữ đế đối với nguyện ảnh mê tung lục trần trong đầu vạn thế ký ức hình tượng nhanh chóng gây dựng lại giờ phút này lục trần trong đầu vạn thế ký ức hình t ư n g nhanh chóng gây dựng lại giờ phút này lục trần đại não liền phán phất một đại siêu m á tính nhanh chạy lục chân lạnh hư một tiếng đại chân đạp lên mặt đất từng cái thần bí cổ phụ từ vạn thế trong trí nhớ bay ra nhanh chóng không có vào đại địa nối thẳng dưới mặt đất thiên mạch hoa n g dưới mặt đất thiên mạch bị kích hoạt trong n á y mắt vô tận thiên địa nguyên khí phóng lên tận trời từ địa mạch chỗ sâu vào lên giết lục chân tức giận vừa hô tinh mang trung thiên ánh trăng như nước trước mắt là tới hướng về hướng tây b ắ t chống giống hư không chấn áp tới ông chống giống bầu trời đột nhiên tạo nên một mảnh gọn sóng cơ hồng đột nhiên xuất hiện sau lưng một vòng minh nguyện chìm nổi nguyện hoa lòng lánh một đạo thân ảnh mơ hồ tại giữa tháng nguyện chuy l â y động lòng người dị tượng n g u y ệ t thần múa xích hà thánh địa trưởng lão nhìn thấy cơ hồng sau lưng nguyệt trung tiên tử dị tượng nghẹn ngào hét lớn n g u y ệ t thần múa v ạ n tượng cảnh mới có cơ hội l ĩ n h nộ g một cái dị tượng uy lực không có thể phỏng đoán dị tượng vừa ra không hướng không thắng tại khai hoang thời đại liền đã từng xuất hiện loại này dị tượng lúc ấy loại này dị tượng thế nhưng là chém g i ế t vô số cương địch ma diệt vô số đại yêu chấn sát vô số quần ma đánh đâu thằng đó có thể xưng một loại vô địch dị tượng thứ nhất khi cơ hồng nguyễn thần múa dị tượng xuất hiện thời điểm lục trần cũng là xứng sở q u dị nhìn cơ một chút thân xác có chút kinh ngạc không nghĩ tới cơ hồng còn có như thế tiên phú lại có thể tu luyện thành nguyện thần múa điều này thực để hắn kinh ngạc phải biết nguyện thần múa đối với đạo tâm yêu cầu có thể xưng người tiên nếu như đạo tâm không tiên căn bản vốn không khả năng luyện thành nguyện thần múa mà cơ hồng quyền luyến quyền thế ham danh lợi càng là ham thiên tiên thập nhị thức loại này lịch tiên kiếm thức đã mất bản tâm lại có thể tướng nguyện thần múa luyện thành ngoài hắn dự liệu tiểu tử người đi trước ta cơ hồng nhân hoàng chi uy trung tiên huyết khí như sóng biển hai mát sát cơ vô hạ sau l ư n g minh nguyện chỉ nổi nguyện trung tiên tự viện chuyển n h y múa nguyện hoa như thủy ngân nghiên mà xuống hướng lục trần bay tới lục trần phong khinh vân đạo ngón tay có chút rung động vô tận tinh mang tụ đến trong tay hắn hình thành một cái trường cung không lưng hoàn toàn là từ nguyệt mang ngưng tụ mà thành từng đạo tháng ấn lạc cấn trên đó vô tận phù văn ngưng tụ thành dây cung từng đạo hoa văn bí ẩn khảm n ạ m trên đó ông trường cung một thành tản mát ra một cỗ không h i ể u đạo vận cả dương trường cung khí cơ thần bí nhấp nhân tâm phách để cho người ta không h i ể u cảm giác được tim đập nhanh lục trần một tay cầm cung một tay dựng dây cung mạnh lực kéo một phát trực tiếp tướng trường cung kéo thành một cái trang trọn ông dưới mặt đất thiên mạch một đạo quan hoa bán ra hội tụ tại trường cung phía trên h chi này quang t i ễ n rất là bình thường tản ra nhàn nhạt q u n mang không có khiếp người vì thế tựa như là phổ thông mũi tên siêu lục chân một tiện b ắ n ra bình thản không có gì lạ mũi tên tốc độ cũng không phải rất nhanh cùng phổ thông trường cũng không có gì khác nhau giết cơ hồng sau lưng trăng sáng treo cao n g u y ệ t trung tiên tử d á n g múa huyền chuyển mê tâm thần người nàng đột nhiên động một bước một thế giới một quyền đánh phía mũi tên minh n g u y ệ t chấn động n g u y ệ t mang ngưng tụ trên nắm tay một quyền p h á t h i ê n tồi khô làm vũ quyền ý vô sòng quyền mang rượu thế gian chấn động hoàn vũ anh ông cơ hồng nắm đấm vừa mới vừa chạm vào đụng mũi tên toàn bộ mũi tên bộ ộ mũi đ cơ hồng i từ đằng xa cực tốc mà quay về hai mắt thần mang như lao một thân nhân hoàng chi uy tàn phá bừa bãi thiên vũ như giang hà quần quận mà đến huyết khí như hắn hải sóng lớn ngập trời đỉnh đầu mười một cái động thiên lơ lửng đại đạo khí cơ hiện thị rõ thần uy chân thế giết cơ hở ồ một bước phóng ra trực tiếp vượt qua không gian xuyên qua hư không đi vào lục trần bên người một chiếc đại ấn lơ lửng tại trong tay nàng thần uy tràn ngập p h á p tác như biển một trưởng vô g i ớ i đại ấn ẩm vang rơi xuống giống như vô tận sơn hà rơi xuống h ư không vỡ nát vạn vật tịch d i ệ t sơn hà ấn buôn lôi sơn thánh chủ tự l ầ m b ầ m sơn hà ấn giao chỉ đế đường bí thuật sơn hà ấn ra diễn hóa cựu giới vạn v ự c sông núi dòng sông cho mình dùng vô tận sơn hà ra chỉ trong đó nó không phải một ngọn núi một con sông mà là ngưng tụ vô số núi non sông n g o i trí lực chấn sát đối thủ có thể nghĩ khi ế tòa n h i này h v đại ấn anh ngòi lại đây thời điểm dung chuyển trời đất đẩy núi vào tháng thần uy vô cùng nghiền ép hết thảy đại ấn hành không sáng chói trói mắt đ i ệ p điệp sinh huy giống như một vần g mặt trời trói trang hoành treo thiên vũ quang mang phổ chiếu đại địa cắt đứt thiên địa nghệ thủy hư không khi đại ấn tiến công thời điểm thần quang trói mắt đại đạo khí cơ lưu chuyển vô tận pháp tắc diễn sinh đại ấn toàn bộ toàn đều biến mất mà l à hóa thành một tòa sừng sững giữa thiên địa xuyên thẳng thiên vũ thần sơn hào hùng khí thế khí thế trùng thiên to lớn thần sơn giống như một cây kình thiên tri trụ lập giữa thiên địa anh thần sơn chấn dưới nặng như ước và quân áp sập thương cung quét ngang thiên đ i ệ không có gì không phá không gì có thể khi bá đạo mà thần bánh ông lục trần bắn ra mũi tên vừa mới tiếp xúc thần sơn đột nhiên trở nên sáng trói vô cùng thần quang trói mắt cả mũi tên buộc phát ra một cỗ cường đại khí cơ mũi tên phía trước huyết hồng vô cùng giống như một giọt máu tại đầu mũi tên lưu chuyển khi một giọt này phảng phất huyết dịch đồ vật xuất hiện thời điểm khí cơ thần bí uy áp chân trời vô tận thần uy n ở rộ áp sập chư thiên đó là cái gì một cái lao cổ đồng một mặt hoảng sợ há miệng nghẹn ngào hét lớn ánh mắt chăm chú nhìn mũi tên phía trên g ọ t máu hãn tại g ọ t máu bên trong cảm nhận được một cỗ khiến người ta run sợ khí tức rất là thần bí để cho người ta không khỏ chúng á máu i giọt kêu một c o người rung động cường phản như liền có thể áp sập thương khung, chấn sát hết giọt máu này phản phất nhỏ xuống liền có thể động không gánh giọt giọt giới, gì giọt đại, cái ta phất một thể sát hết phất thể mặt một cái thế vật thể quá máu máu chịu đồ áp máu cứ có có đồ vật gì có có có c sập hệ, vậy này.、Chúng、nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh thân thể không khỏi run một cái giọt máu này quá quỷ dị quen. quang nhau, đều quang Sơn Hà đại Ấn cùng tên gặp nhau. trong nháy mắt vô cùng sang、trói. thần quang trói mắt. toàn bộ thiên vũ đều bị một trận cường quang bao phủ. hành Hà phủ, thích Đại mũi trói, trói gặp mắt mắt, một bao vô vũ bộ bị khi cường quang tiêu thất thời điểm chúng nhân đổi vội ngẩng đầu nhìn lại v i ê m n g u y ệ t nhân hoàng cơ hồng áo xám tới người đứng thẳng trên hư không trong hai mắt thần quang diệu thế sau lưng một vòng minh nguyện chìm nổi giống như tại mở một cái thế giới minh nguyện chiếu trên không quần tinh diệu thanh t i ê n lục trần thì cũng là đứng thẳng bất động thân thể điểm điểm tinh quang lợn lờ như mộng như ảo phụ trợ hắn như là một tôn giới ánh trăng chiến thần đồng dạng trên bầu trời chu thiên tinh đấu đại trận tinh mang dù xuống đem thủ hộ trong đó vừa mới chiến đấu dư ba quá mức cường đại như vạn mã bú đẳng không phân mục tiêu khẽ quét mà qua Năng lượng cơ ư như cường ờ n sóng sung kích đánh tới, nếu như không trần động chu thiên tinh quang thân, liền bị cái này cố cường đại sóng sung kích cho đánh thành cho, lại đến. g đại điều đại lại tới, phải tiếp cái sợ tru kích kích lục chỉ trực cố cho cho, c hộ bị hồng hai mắt tỏa ánh sáng mang theo vô tận sát ý vừa xài b ư ớ c ra phảng phất vượt qua toàn bộ thiên địa trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm kiếm uy như thác nước tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hành không một kiếm nơi tay cơ hồng trên thân vô tận kiếm ý ù n g tiên h cả thanh trường kiếm phảng phất một đầu chân long đồng dạng một kiếm hành không ánh sao lấp lánh nguyện hoa như nước hóa thành một đầu quần quận đại giang hoành treo thiên vũ một kiếm, kiếm hành không vô tận nguyện hoa nở rộ là cơ giao nữ đế nguyện thần chín kiếm ở trong một kiếm kiếm pháp này là cơ giao nữ đế vô địch kiếm pháp thứ nhất một giới thất kiếm tội khô lạc hủ uy lực không lường được bởi vì gặp qua một kiếm này rất ít người có thể sống sót liền xem như may mắn sống sót đối với cái này cũng là ngậm miệng không nói cái này nguyện thần kiểu kiếm nói đến cũng không phải là cơ giao nữ đế sáng tạo mà lại năm đó lưu kinh thiên cùng cơ giao hai người tìm kiếm khai hoang một chỗ di tích tại một cái giống như là khai hoang di tộc n g u y ệ t thần tộc di chỉ bên trong phát hiện đến này n g u y ệ t thần cựu kiếm hai người vừa nhìn liền biết đây là hiếm có tuyệt thế kiếm pháp lúc này liền thôi diễn n à y bộ kiếm pháp cùng chia chín kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm phát huy đến cực hạn lĩnh ngộ được trong đó chân lý có thể xưng vô địch khi cơ hồng dùng r a kiếm này một chiêu một kiếm hoành không thời điểm người không biết chuyện đều giật mình kêu lên cái này kiếm pháp quá lăng lệ một kiếm giữa trời hóa thành một đầu tinh hà cắt đứt thiên địa đoạn tuyệt sinh cơ như mộng như hảo Thực hạn mà Mỹ l ệ kiếm lại ma mang một pháp phía theo sau lại là bóng ma tử vong, mang theo một cố khí tức tử c khí trân ứ c cái chi tử phất một thanh tử một t vong, vong này pháng vong kiếm, giới thân kiếm, là kiếm, kiếp vạn vật diệt, đây lạnh cái Chúng pháp? nhân cười n g u y ệ t thần cựu kiếm mặc dù lợi hại nhưng là cơ hồng ra tay với hắn hoàn toàn là dùng lộ chỗ người khác đối với n g u y ệ t thần cựu kiếm không hiểu rõ cũng không đại biểu hắn không hiểu rõ vung tay lên một đạo tím lam sát hỏa diễm bay lên không thu một tiếng như p ư ợ n g minh thanh em truyền đến d í t lên thanh âm tràn ngập giữa t h i ê n địa một cái tím màu lam thần điệu diễn hóa mà ra lục trần mi tâm đột nhiên mở ra thế giới thụ chập trởn vô tận sinh mệnh chi lực xung ra không có vào tím màu lam thần điệu trong cơ thể a n h vốn là hư hảo tím màu lam thần điệu một tiếng cao minh toàn bộ thân thể tại khổng lồ sinh mệnh chi lực phía dưới cấp tốc nhìn chăm chú phản p h ấ t sống lại đồng dạng tím lam sắc h ỏ a diễm bay lên không trí cường trí dương t h i ê u đốt t h i ê n địa hòa tan hết thảy đây là thượng cổ thần thú ly loan thần điệu một cái đại thánh địa thánh chủ n h ẹ n nào kêu lên nhìn xem không chúng tím màu lam thần điệu mặt núi một cái lao cổ đ ồ n g cũng là một mặt trần kinh nhìn xem không trung thần đ i ể u hai mắt ngốc trệ v ờ m ô i run r u dày thượng cổ thần thú cái này sao có thể loại này thần đ i ể u không phải đã diệt tuyệt làm sao có thể tại hiện ly loan thần đ i ể u trên đời này lại còn có bực này nịch thiên thần thú tại thế không thể tưởng tượng nổi xích hà thánh địa trưởng lao hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem không trung ly loan thần đ i ể u thần sắc rất là kích động t hận không thể trực tiếp xông lên đi tướng này chim cho bát về làm hữu dụng một chút thanh niên tài tuấn nghe được các tiền bối nói nhao nhao ngửa đầu nhìn lên trời thần tình kích động đây chính là thượng cổ thần thù à bình thường thế nhưng là không gặp được hôm nay xem như mở con mắt ly loan thần đ i ể u trên bầu trời cơ hồng cũng là xương sở lập tức sắc mặt hung ác thần sắc trang nghiêm quẳng ngươi cái gì thượng cổ thần thú tại ta n g u y ệ t thần cựu kiếm phía dưới liền làm một tôn thiên hoàng lao nương vậy g i ế t không tha trường kiếm trong tay một sán tinh hà lòng lánh nguyện hoa như bô lôi thu một tiếng tiếng vơ hót ly loan thần đ i ể u trên thân huyết khí n g ặ t trời có thế giới thụ vô tận sinh m ệ n h lực lượng p h á p tắc nó tựa như là đã có được sinh mạng phục sống lại đây têu to một tiếng trên thân tím lam sắc họa diễm lập tức á n h liệt bên trên ba phần giống như một cái màu xanh tím mặt trời h à n không thiêu đốt vật, vật. ly loan thần điệu phát ra hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm mà là trên đời mạnh nhất ngũ hỏa thứ nhất nam minh ly hỏa này lựa t r í cường trí dương bá đạo tuyệt luân đặc biệt là đối tu sĩ mà nói nói là chạm vào vừa chết một điểm không đủ loại này bá đạo hỏa diễm phát huy đến cực hạn thế nhưng là liền thiên địa đều có thể thiêu đ ừ n g đề cập giữa thiên đ ị a một cái tiểu c o n kiến hôi hai cánh mở ra ly loan thần điệu bay lên cựu thiên một vòng màu xanh tím mặt trời phóng lên tận trời phảng phất mặt trời mới mọc mới sinh manh liệt thần quang để trên bầu trời liệt nhật đều tự ti mặc ả m trở nên ảm đạm vô cùng che đậy kỷ phong mang、banh. ly loan thần điệu biến thành tím l a m mặt trời lập tức đụng tại thiên không trong tinh hà tinh hà là cái gì trí âm trí nhu tri vật mà nam minh ly hỏa là trên đời trí cường trí dương tri vật cả hai giao hòa sẽ là cái gì cảnh tượng chuẩn cua tui n g t tinh hà là t ử vật dù cho cơ hồng phát ra cái này sau m ộ t k ích cũng chỉ là miễn cưỡng có thể điều khiển mà lục trần ly loan thần điệu không đồng nhất dạng thế giới thụ sinh mệnh pháp tác phù văn không có vào nó thân nó đã hoàn toàn cùng vật sống không hề khác gì nhau ngoại trừ không có thần hồn bên ngoài cái khác có thể đầy đủ mọi thứ thần điệu nhập tinh hà t ó lên một mảnh tinh hoa như là pháo hoa trên không trung nở rộ đ trong t i nháy hà、Ly、loan thần hưng thân mắt lam s vốn là nằm ngang ở trên bầu trời tinh hà liền ảm đạm xuống trong nháy mắt dập tắt tiêu tán ở trong thiên địa vô hình trang bức trí mạng nhất chúng nhân tất cả đều mặt mũi tràn đầy mỡ bước không rõ chuyện gì xảy ra làm sao hành trần thiên vũ tinh hà cứ như vậy bay mất đâu quả thực làm cho người kỳ quái lúc này cơ hồng cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c mình một kiếm hành không liền phóng ra tới thần lực đều tiêu hao đưa tới vượt ngoại tinh quang vốn là muốn chấn sát đối thủ cái n à y v ừ a vặn rất tốt hội tụ tinh quang đột nhiên đi theo một con chim bay mất nhìn xem đuổi theo tinh hà một cái thành ngữ đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bánh bao thịt đánh cho có đi không về mình một kiếm hành không thần lực như thế bị mãnh nàng đối với một kiếm này thế nhưng là lòng tin mười phần tin tưởng có thể chém giết đối thủ không nghĩ tới lục trầm vậy mà như thế hời hợt đưa nàng công kích hóa thành vô hình không có nhấc lên một tia gợn sóng có thể nói là không cần tốn nhiều sức lần này nàng nhìn lục trần sắc mặt liền thay đổi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nàng đường đường một tôn nhân hoàng đã liên tục xuất thủ vậy mà cầm một cái nhập m ệ n h cảnh tiểu tu sĩ không thể làm gì cái này nếu là chuyển đi người coi như ném đại phát giết cơ hồng đỏ ngầu cá mắt dẫn phát phi dương một kiếm đánh xuống không có uy thế n g ậ p trời bình thường không có gì lạ vô tung vô ảnh n g u y ệ t thần cựu kiếm kiếm thứ hai vô ảnh kiếm này vừa g i vô ảnh vô hình vô tung bắt á t vô thanh vô t ư c tựa như là ẩn nút trong bóng đêm một đầu hoang cổ hứng thú tùy thời ma động tìm kiế tại đối phương nhất là thư giãn sơ hở bại lộ thời điểm phát ra một k í c h trí mạng chương một trăm lẻ b ả tay không chiến nhân hoàng cơ hồng trường kiếm nơi tay lại cho người ta một loại trong tay nàng kiếm đã tiêu thất cảm giác phảng phất lúc này trong tay nàng thứ gì đều không có phát ra nguyện thần cựu kiếm bên trong kiếm thứ hai vô tung vô ảnh vô khổng bất nhập vô hình vô s ắ c lơ lửng không cố định làm cho người khó mà nắm lấy nhưng mà một k í c h này toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh vô cùng không có nhắc lên một tia gợn sóng động tĩnh gì đều không có liền phảng phất nàng không có phát ra một cách này một cái rất là bình tĩnh cái quỷ gì một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quan sát một chút bầu trời nhìn không được nói ra một kiếm này tuyệt nói xuống khác một người trẻ tuổi nhìn lên bầu trời nhìn chằm chằm nửa ngày một điểm phát hiện vậy mép có cũng không nhịn được nhỏ giọng t r e o g ẹ o nói không phải là thần lực không kê à. có người nghi hoặc nói ra nhân hoàng một kích còn không bằng một người trẻ tuổi phát ra một kích uy lớn ự c l thật sự là khó coi nghe được hắn lời nói chung quanh người trẻ tuổi tất cả đều vụng trộm nhẹ cười nhưng lại không dám cười ra tiếng đối diện thế nhưng là một tôn nhân hoàng ngươi cái này cười ra tiếng bên ngoài mỗi lần bị phát hiện thanh khí vung tại bọn họ trên thân cái kêu bọn họ được nhờ van im、hiệu. một cái lao giả sông lấy bọn họ thấp dọ quát các ngươi biết cái gì ngu ngội vô tri nhân hoàng m ộ t k ích há có đơn giản lý lẽ nhân hoàng c h i tôn thần lực vô hạn tuần hoàn với lại có thể điều động tiên h địa lực lượng cho mình dùng há hội có thần lực không kế nói chuyện thế nhưng là rõ ràng chính là ngươi nhìn gió êm sóng lặng người trẻ tuổi lặng lẽ chỉ chỉ bầu trời cổ co d i lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra ngươi thế nhưng là sông đi lên thử một chút người trẻ tuổi tuổi nhỏ không phải ngươi sai mắt mủ tâm mủ liền là ngươi sai một cái lao cổ động vậy nhìn không được nhìn người trẻ tuổi một chút đang nhìn nhịn lục trần cả hai vừa so sánh một cái dưới đất một cái trên trời đồng dạng là người trẻ tuổi làm sao t r ê n lệch liền lớn như vậy chứ một kiếm này thật có lợi hại như vậy người trẻ tuổi này vẫn là không tin tả hắn một bên xích hà thánh tử cũng là mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn xem nhà mình trưởng lão trưởng lão đây là có chuyện gì không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc xích hà thánh địa trưởng l ã o sắc mặt trang nghiêm kiếm này cùng chúng ta xích hà thánh địa vô thượng tâm kiếm có liều mạng không màu vô hình vô tung vô ảnh giết người ở vô hình t xích hà thánh tử sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy rung động、Khác、hắn không phải hiểu rất rõ nhưng là xích hà thánh địa vô trưởng lão từ tốn nói nhìn xem gió hêm sóng lạng bầu trời trong ánh mắt tinh thần tiêu tan khí cơ thần bí muốn muốn tìm ra một kiếm này nhưng mà nửa ngày qua đi xích hà thánh địa trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu một kiếm này quá bí ẩn không màu vô hình vô tung vô ảnh căn bản không phát hiện được lúc này không chỉ có hắn như thế các đại thánh địa lao cổ đồng tán tu đại năng đều xử x u ấ t tất cả vừa liếng dò xét một kiếm này nhưng là cuối cùng đều là không công mà lui không có phát hiện bất cứ gì tường h nào lục c h â n đạp thân mà đứng n g u y ệ t thần cựu kiếm kiếm thứ hai xác thực là rất khó phá giải không có dấu vết mà tìm kiếm làm cho người khó xử nhưng là vậy chỉ là đối với những khác người tới nói đối với có vạn thế ký ức hắn tới nói hắn không còn có tại một ngàn loại phương pháp có thể phá giải cái này kiếm thứ hai có chút một n g ư ờ i đột nhiên trước đạp một bước v o n g lục trần vừa mới khé động lộ ra sơ hở giữa hư không ngẩn tàng một kiếm này đột nhiên xuất kích nhanh như thiền điện không Phải nói lúc này một kiếm này ngươi không biết hắn cụ thể là từ đâu một cái phương hướng bổ tới bởi vì ngươi chung quanh bốn phương tám hướng bị khóa định thanh kiếm này phảng phất ở khắp mọi nơi vô luận ngươi hướng chạy đi đâu nó đều sẽ đem ngươi ngăn chặn mọi loại tuyệt sát một kiếm này phảng phất liền là một thanh thiên địa chi khóa đã hoàn toàn đem đối thủ khóa ở trong đó vô luận đối phương cố gắng thế nào đều trốn không thoát nó khóa chặt t h ẳ nơi g đến xa quan chiến chúng nhân cũng là lắc đầu mặt mũi tràn đầy cảm thán đáng tiếc một thiếu niên anh tài cứ như vậy bỏ mình đây chính là thiên đố anh tại a cùng một tôn nhân hoàng là địch kết cục đã được quyết định từ lâu buôn lôi sơn thánh chủ lôi hạo một bộ ta đã sớm xem thấu hết thẻ bộ dáng đúng vậy a nhân hoàng a cỡ nào để cho người ta e ngại nhất phương tồn tại một cái tán tu đại năng mặt mũi tràn đầy c ả m thán nói gần nói xa đối người hoàng lộ ra vẻ kia rẻ thiếu niên này thật là một đời thiên tiêu một cái t h á n h chủ cấp nhân vật nói ra có thể lấy thấp như vậy cảnh giới tại một tôn nhân hoàng trong tay đi xuống nhiều như vậy chiêu hỏi vạn cổ có thể có mấy người kinh khủng liền là chúng ta những người này tại nhân hoàng thủ hạ ngay cả một chiêu đều đi không được a cái này có cái gì bất quá là mượn một chút ngoại lực mà thôi một cái lao cổ đồng những môi mặt mũi tràn đầy lơ đánh lao phu không cho là như vậy mượn nhờ ngoại lực cũng là bản thân thực lực một loại có năng lực ngươi vậy cho mượn một cái ngoại lực cùng một tôn nhân hoàng đấu một trận một cái khác lao cổ đồng lắc đầu đối mọi người nói lao phu đồng ý ngươi cái nhìn một cái tán tu gật gật đầu người thiếu niên không đơn giản các ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài mà thôi lại không thấy được thực chất người thiếu niên này đối với đạo lý giải đã đến một cái trình độ kinh khủng các ngươi không có phát hiện sao không sai có người phụ hòa nói đừng quên hắn nhưng là một ngoại nhân không phải giao chỉ người lại có thể câu thông giao trì đại đạo cái này chỉ có một người đối với đạo lý giải đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi mới có thể bị vạn đạo tán thành cam tâm để cho hắn sử dụng đáng tiếc chúng nhân cảm thán không biết tự lượng sức mình cơ hồng ánh mắt chìm nổi lạnh hư một tiếng sắc mặt tâm trầm đối với lục trần không thức thời rất là để nàng khó chịu vốn là dễ như t r ở bàn tay giao chỉ vô thượng bí thuật tiên tiên thập nhị tức h cứ như vậy không có để nàng rất là khó chịu phảng phất trên thân rơi mất một miếng thịt một trận đau lòng thật là không biết tự lượng sức mình chỉ bất quá người này là ngươi mà không phải ta đột nhiên một bóng người ở sau lưng nàng vang lên cái gì làm sao có thể thật bất khả tư nghị người i ê n không phải rõ ràng đã chết rồi sao chúng nhân lập tức tất cả đều xông lên con mắt t r ừ n g lớn lớn nhìn xem cơ hồng sau lưng một bóng người toàn thân áo trắng bồng bềnh có loại x u ấ t trần phiêu d i ậ n linh động giống như một tôn thần c h i lâm trần đồng dạng phong khinh vân đạo lục công tử thiếu gia giao trì thánh chủ thánh nữ d i ệ p ngữ vốn là lê hoa đ á i vũ vô tận sầu não trên mặt hiện lên một tia k i n h hỉ đôi mắt đẹp nhẹ bầu lấy trên bầu trời thân ảnh mặt mũi tràn đầy kích động không có khả năng cơ hồng đột nhiên q u a n người nhìn, xem lục trần, đang nhìn, nhìn nơi xa đầu một nơi thân một mẹo lục trần một mặt mỡ mịt trên đời không có cái gì không có khả năng lục chân mặt mũi tràn đầy hài lòng một c búng tay một cái nơi xa đầu một nơi thân một mẹo thân ảnh ẩm vang vỡ vụn hóa thành ánh sao đầy trời tiêu thất đây là cái gì công pháp cơ hồng một mặt kinh ngạc hưởng cho ngươi vẫn là giao chỉ người ngay cả công pháp này cũng không nhận ra lục trần bĩu ngôi nói ra đây là ta giao chỉ công pháp không có khả năng cơ hồng nhanh chóng hồi tưởng căn bản nhớ không nổi giao chỉ công pháp ở trong có như thế một loại bí thuật vậy mà cùng chân nhân một chút ngay cả nàng một tôn chân hoàng đều cho lừa gạt ngươi không tin cái kia ta giúp ngươi hỏi một chút lục trần quay đầu nhìn về phía nơi xa một đám giao chỉ ngoại môn đệ tử nhìn về phía trước một cái tiểu cô nương vân đạo tiểu nha đầu ngươi có biết hay không môn công pháp này a tên đệ tử này thụ sùng nhược kinh sáng tỏ mắt to mang theo một vẻ khẩn trương không đúng nói ra cái này ta biết là chúng ta ngoại môn đệ tử nhất có thường dùng một môn phương pháp bảo vệ tính mạng tên là nguyễn chi thế rất tốt lục c h â n hướng về phía nàng dựng thẳng dưới ngón tay cái sau đó liền xoay người nhìn xem cơ hồng thấy được chưa giao chỉ công pháp rất phổ thông một môn công pháp ngay cả ngoại môn đệ tử đều là người người đều biết mà ngươi một tôn nhân hoàng nhưng lại không biết không có khả năng cơ hồng điên quân lắc đầu một cái ngoại môn đệ tử công pháp mọi người đều biết vậy còn cứ gọi bí pháp à vậy mà có thể có lợi hại như thế tuyệt đối không thể có thể ngươi lừa gạt b ả n hoàng ngùng nốc lục t r â n hướng về phía nàng thụ một ngón giữa mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đại đạo đơn giản nhất đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sống vô dụng rồi n g u y ệ t chi thế như thế một môn công pháp lại để cho các ngươi giao chỉ không làm bảo phung phí của trời điển hình người nốc g công pháp nhiều chẳng hề để ý à.、Z. Cơ hồng ánh mắt mánh、liệt. trường kiếm trong mắt kiếm liệt, t a y một kiếm một kiếm, thứ thân thiên sắn, cương, giới ba, vô đị thế giới đều bị phong bế kiếm minh cựu tiên t r ạ g tinh pha thắng d i ệ t núi đoạn nhạc duệ không thể đỡ phảng phất một tôn ba vương l ư c bản sơn hà khí cái thế một giới t h â n kiếm thế giới đều rung động động không ngừng còn không dứt. lục c h â n lông mày n h ư lên sầm mặt lại hét lớn một tiếng âm thanh chấn nàng g giảm mi tâm mở ra bất tử bàn đảo thụ tại thế giới thụ bao phủ xuống sáng lên từng đạo huyền, quang, thần bí mà huyền ảo đại đạo khí cơ chỉ nổi tiên khí tràn ngập h o à n bất tử bàn đảo khí cơ chỉ nổi tiên khí tràn ngập hoành bất tử bàn đảo khí cơ chỉ nổi tiên khí tràn ngập hoành bất tử bàn đảo thụ toàn bộ giao chỉ đều phảng phất sống tới đây một chút thiên mạch hạ đế đạo căn cơ đế bị mênh mông phóng lên tận trời oanh bất tử bàn đào tụ h từ giao chỉ bên trong này mầm trưởng thành cùng giao chỉ kết x u ố n g quan hệ chặt chẽ khi nó lần hai niết bản sau khi c h g sinh từ nơi sâu xa vẫn là cùng giao chỉ cùng giao chỉ đại đạo phù hợp oanh một vệ thần quang trung thiên từ thiên mạch chỗ sâu vận g ra phảng phất núi l ử a phun trào đồng dạng tại thần quang bên trong một đoạn khô héo sợi dễ nên trời thẳng lên đánh nát thiên vũ chương một trăm linh tám cầm quyền lao tổ đó là vật gì mọi người thấy dạng này tình cảnh mặt mũi tràn đầy tràn đầy thật sâu c h ấ n kinh khâu bại sởi dễ tráng kiện vô cùng từng tầng từng tầng vỏ k h ô bám vào ở phía trên trên đó t u y ế nguyệt vết tích rất rõ ràng nhất căn này sởi dễ xem xét liền đã trải qua vô tận t u y ế nguyệt một c ô viễn cổ tang thương chi khí đập vào mặt đất hoang khí t ứ c theo sởi dễ xuất hiện đột nhiên phát ra làm cho người phảng phất đưa thân vào thượng cổ đất hoang bên trong sợi dễ thông thiên đã hoàn toàn mất đi sinh cơ bám vào trên đó vỏ k h ô u tràn đầy nếp vốn nhăn ba ba tụ lại cùng một chỗ toàn bộ sợi dễ cách mỗi không xa liền hình thành một cái u cục hợp thành một chuôi phảng phất như là người trên da thịt dài một chút bao nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi để người tê cả da đầu. nổi ra gà không tự chủ liền lên một thân viêm nguyệt nhân hoàng nguyệt thần cựu kiếm kiếm thứ ba vô cương rơi xuống thần bí mà huyền ảo cho người ta một loại thiên hạ mặc dù lớn lại không còn chỗ ẩn thân cảm giác kiếm ý lăng tiên h oanh k h ô bại thô to sợi dễ theo lục trần bên trong tiểu thế giới bất tử bản đảo thụ chập trởn từ dưới đất s ô n g ra nghịch tiên h mà lên hóa thành một thanh trùng thiên tri t h ư ơ n g thương y quần quận oanh kích mà lên oanh vô cương kiếm thức cùng trường thương tương giao thô to sợi dễ hóa thành trường thương thẳng tiến k h n g lùi một kích phía dưới trực tiếp tướng vô cương kiếm thức vây n ố t thế giới sụp ra tội khô khí thế không giảm trực tiếp hướng trên bầu trời cơ hồng n g n h sắt mà đi nguyện chi thuẫn cơ hồng tại thời khắc mấu chốt sau lưng treo cao minh nguyện dập dờn nguyện hoa đời trời tại như mộng như nguyễn nguyện hoa bên trong điểm đ i ể m tinh thần tô điểm trong đó chiếu rọi thiên địa ken h một tiếng vô tận pháp t ắ c phủ văn t ừ nguyện hoa bên trong diễn sinh cấp tốc tại cơ hồng trước mặt hóa thành một mặt t r á n h rượu nguyện hoa đại thuẫn trên đó tinh thần tô điểm khí cơ thần bí cả mặt đại thuẫn một thành hoàn toàn tướng cơ hồng thủ hộ trong đó mặt này đại thuẫn giống như hóa thành một cái thế giới đồng dạng lực phòng ngự không thể định nổi kiên cố không thể gãy cả mặt đại thuẫn có được chống trời chi năng phòng ngự vô song nhìn thấy mặt này đại thuẫn nơi xa quan chiến chúng nhân cũng là mặt mũi tràn đầy động dùng trong lòng kêu rên không thôi mặt này đại thuẫn cho bọn họ một loại lực bất tòng tâm cảm giác như thế một mặt đại thuẫn cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác để cho người ta thúc thủ vô sách đại thuẫn tinh quang lưu chuyển n g u y ê n hoa chạy xuôi tướng cơ hồng cả người thủ hộ mật không thấu phong một điểm sơ hở đều không có nhìn từ đằng xa đi nàng hoàn toàn cùng đại t h u ẫ n hòa làm một thể không phân k h á c biệt doanh sợi dễ nên trời mà lên trực tiếp đánh vào đại thuẫn phía trên phát ra một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang đại thuẫn mặt ngoài tinh thần đột nhiên trở nên sáng trói vô cùng phảng phất từng k h o a mặt trời tô điểm ở phía trên cả mặt đại thuẫn n g u y ệ t hoa l o a lên bất động như núi nhẹ nhàng thoải mái tướng một kích này cản trở lại n g u y ệ t c h i thuẫn lục chân nhìn thoáng qua cơ hồng khẽ lắc đầu trong lòng cảm khái năm đó lưu kinh thiên đối với cơ giao nữ đế là bực nào bảo vệ ngay cả loại này tuyệt thế thủ hộ đều giao cho nàng n g u y ệ t c h i thuẫn khai hoang còn sót lại một chủ tộc n g u y ệ t thần tộc chấn tộc bí thuật diễn hóa chư thiên tinh thần thủ hộ loại này bí thuật đã không thể xem như một mặt thuẫn mà là có được chư thiên tinh thần trí lực có thể nghĩ vũ trụ minh n ô n g vô biên vô biên tinh thần sao mà nhiều đạt đến cực hạn có thể xưng ơ n g h tiên danh xưng ơ tuyệt thế phòng ngự không phải đế giả không thể phá xem như phòng ngự trong bí thuật có thể đứng vào năm vị trí đầu bí thuật với lại này bí thuật tại lưu kinh thiên đạt được về sau càng là tại cái này bí thuật vốn có cơ sở phía trên tiến hành cải tiến để nó lực phòng ngự càng thêm cường đại kiên cố lực càng thêm kinh người tiểu tử bản hoàng có n g u y ệ t chi thuẫn nơi tay thiên t i ê n lợi cho thế bất bại ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy giao ra thiên tiên thập nhị thức cùng ngươi trên thân trí bảo nếu không ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ cơ hồng thân ở đại thuẫn về sau ánh mắt âm t à n chừng mắt lục trần nói r a đ ỉ n h cái s á t rùa liền tự xưng là vô địch tự cho là đúng lục trần mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra phốc chúng nhân nghe được lục trần lời nói một cái nhịn không được kém chút cười ra tiếng đều vội vã che miệng mình cố nén ý cười đánh giá cơ hồng s ắ t rùa nhìn xem cơ hồng trước người nguyệt tri thuẫn như cùng một cái vỏ trứng gà đem thủ hộ trong đó tất cả đều vui vẻ thầm nghĩ tiểu tử này lời nói quá độc quả thực là tức chết người không đền mạng à cơ hồng nghe được lục trần lời nói hơi bỏ mặt một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài trong mắt lựa giận bừng bừng rất có tướng lục trần ngũ mã phanh mới có thể giải nó mối hận trong lòng hôm nay không giết n g ư ơ i bản hoàng thể không làm người cơ hồng ánh mắt đỏ như máu vô cùng phản phất nhận lấy lớn lao nhục nhã trong lòng giận qua quần quận hận không thể sinh ăn lục trần chi thịt uống máu hán g ầ m kỳ cốt đầu có bản lĩnh tới cắn ta à. lục trần đối cơ hồng ngoắc ngoắc tay mặt mũi tràn đầy khiêu khích a cơ hồng phổi đều kém chút tức nổ tung d ơ đại thuẫn liền vật lên lấy thuẫn làm vũ khí nệ lại l ê n oanh vừa trùng thiên nửa đường cơ hồng cả mặt đại thuẫn đột nhiên vỡ vụn cả người phun ra một mụt máu tươi trực tiếp bay rớt ra ngoài nệ ở phía sang ọ n núi bên trên phát ra một tiếng ẩ chúng nhân một mặt m ộ t b ư ớ c không có minh bạch chuyện gì xảy ra làm sao người liền bay ra ngoài lục trần cũng có chút t r ò n váng ra hỏa này không phải là b ị khí t r ò n váng một cái lửa công tâm tàu hỏa nhập ma ta còn không có động thủ đâu ngươi người liền bay ra ngoài quá phối hợp ai cũng dám đánh lén bản hoàng chán sống cơ hồng lập tức từ dưới đất trong hố lớn bay ra trạng thái điên nhìn xem bốn phía hư không c trừ ấm lên hoàn toàn mất hết nhân hoàng chi tôn ứng có phong độ đến cùng là ai có loại đứng ra nhìn bản hoàng không diệt ngươi cơ hồng nhìn xem chung q a n một điểm động tĩnh không có hùng hùng hồ rác cuốn họng thẳng hô đột nhiên một bóng người xuất hiện tại thiên vũ bên trong một thân một mà cáo vải khuôn mặt dàn mua khắp khuôn mặt là nếp ốn lưng ốn lượn hướng về phía trước lưng hơi c u n g hai mắt đục ngầu ngông lung một mảnh trên thân không có nhiếp người khí thế không có một tia thần lực ba động ngay cả một tia huyết khí đều không có cả người ra bọc x ư ơ n g trên thân lộ ra tuế nguyện tăng thương lao nhân này hoàn toàn liền là sắp gần đất xa trời nhập thổ vi an đồng dạng tại nàng trên thân ngươi cảm giác không thấy một tia sinh mệnh ba động nhưng mà liền là một người như vậy nàng vừa ra hiện lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm p h ả n phất lao nhân này cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể. phảng phất nàng nhất cử nhất động tựa như là thiên địa ý chí để cho người ta xuất phát từ nội tâm kính sợ ngươi cơ hồng nhìn thấy bóng người trên mặt n ổ i giận đùng đùng nhân hoàng chi u i tàn phá b ử a bãi thiên địa trường kiếm trong tay vung lên một đạo sáng trói kiếm mang p h á không chỉ lấy lao nhân thủ cấp lao nhân không n ú c đ í c h đục n g ầ u hai mắt đột nhiên sáng lên một vệ thật t quang bá đạo vô cùng kiếm mang trong nháy mắt vỡ nát hóa thành hư vô cái gì chúng nhân quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem không trung lao nhân nhân hoàng một kích cường đại cớ nào vậy mà vẹn vẹn t r ừ n mắt liền đem một kích này hóa giải quá n ị c h thiên nàng là ai trong lòng mọi người tất cả đều toát ra dạng này một cái nghi v ẫ n cầm quyền lao tổ giao chỉ thánh chủ cơ v ã n tỉnh vừa nhìn thấy không trung lão nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối không trung thân ảnh thất lễ đường cầm quyền lao tổ cơ kỳ ngọc lục trấn nghe được cơ v ã n tỉnh lời nói s ư ớ n g sở hướng về lao nhân này nhìn lại chương một trăm linh chín thanh lý môn hộ cầm quyền lao tổ chúng nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc giao chỉ cầm quyền l a o tổ không phải liền là viên nguyệt nhân hoàng cơ hồng ạ tại sao lại đụng tới một cái cầm quyền lao tổ chúng nhân t r o n mối vẫn không có cách giải ta biết nàng là ai đột nhiên một thanh em vang lên chúng nhân quay đầu nhìn lại n g à n thần sơn lão cổ đồng ngàn một phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra là ai chúng nhân nhao nhao vấn đạo nàng là giao trị cầm quyền lao tổ ngàn một phong nhìn xem xuất hiện lão nhân mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nói nhảm người ta đều để cầm quyền lao tổ còn có n g ư ờ i nói có người nghe được ngàn một phong lời nói b ữ u môi quả thực là cởi quần đành g i ắ m vẽ vời cho thêm chuyện ra còn tưởng rằng ngươi hiểu biết chính xác đường đâu nguyên lai、like、cũng là hỏi gì cũng không biết không phải ngàn một phong lắc đầu nàng là cơ kỳ ngọc cơ kỳ ngọc là ai chúng nhân trận mắt một cái cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua cái tên như vậy cái gì gian lận bài bạc ngươi nói nàng là cơ kỳ ngọc buôn lôi sơn thánh chủ lôi hạo mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh vấn đạo không sai tuyệt đối là nàng n g a n m ụ t phong gật gật đầu tê lôi hạo hít một hơi lãnh khí lôi hạo hình cơ kỳ ngọc người thế nào về phần để cho các ngươi ngạc n h i ê n sao một cái cùng lôi hạo giao tình rất là không tệ người nhìn xem hắn bộ dáng nhịn không được vấn đạo về phần về phần lôi hạo đầu đầy mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh gật gật đầu không thể nào một cái tên mà thôi đem ngươi sợ đến như vậy còn đường đường đế đường thần sơn thánh chủ đâu người này nhìn xem lôi hạo bộ dáng không khỏi trêu ghẹo nói lý h u n h dừng lại lôi hạo vội và ngừng lý hùng nói chuyện cơ kỳ ngọc a không phải do ta không sợ vì sao cơ kỳ ngọc a không phải do ta không sợ vì sao cơ kỳ ngọc giao chỉ cầm quyền lao tổ một cái danh phủ kỳ thực lao quái vật nàng sinh ra ở thời đại hoang cổ thế nhưng là một tôn danh phủ kỳ thực thánh hiền thời cổ t lý hùng sắc mặt cứng đờ nghe nói như thế giống như sấm sét giữa trời quang hoang cổ thời đại trời ạ, cái này sao có thể thời đại hoang cổ cách nay đã trăm vạn năm nàng làm sao có thể sống lâu như thế đúng vậy à đây tuyệt đối không có khả năng một cái trăm vạn năm trước người vẫn là một tôn cổ thánh phải biết mọi thánh nhân khí cường đại dường nào chúng ă n nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem không trung thân ảnh ta nhớ ra rồi nàng là cơ kỳ ngọc một cái khác lao cổ động vậy quá sợ hãi hô nói nhảm chúng ta đều biết chúng nhân nghe được hắn lời nói tất cả đều trợn mắt một cái các ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai cái này lao cổ động nói ra cơ kỳ ngọc thời đại hoang cổ bất thế thiên tiêu một thân tu vi có thể so với người tiên đã từng khiêu chiến qua long ngâm yêu đế đại chiến ba trăm h i ệ p mà bại mặc dù là tại long ngâm yêu đế không có sử dụng thiên tâm đường mệnh tình hôn g dưới vậy đủ để tự ngạo bị lúc ấy yêu đế xưng là đế dưới đường đệ nhất nhân T. Chúng nhân nghe được suy nghĩ xuất thần, cảm thấy nổi lên thao thiên tay, thường thật tồn tại thể phút mắt toàn thay Chúng được cảm cử lãng, cùng chiến cổ có Chúng cơ ngọc cũng nhân nghe nghĩ hiệp nhân nhìn ánh nổi lên lãng, Long Ngâm nó đến, dạng này tồn tại vạn cổ đến nay có thể mấy người. Chúng nhân giờ phút này, này giờ Đại Đế đối đổi suy mấy mới bại vào kỳ Cái kia những người còn lại đối nói rất là cúng kính chỉ có lục trần cùng minh y đi h ả nhiên ngoại lệ giờ phút này thấy lao giả minh y đi hải nhiên cân nhắc chân nhỏ hướng về phía không trung láo nhân cơ tay nhỏ thần sắc rất là kích động lao giả nhìn minh y đi hải nhiên một chút khẽ gật đầu lộ ra một tia yêu chiều chi sắc ngược lại thanh ánh mắt nhìn về phía cơ hồng đục ngầu trong hai mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất ngươi rất tốt rất tốt lao tổ ta giờ phút này cơ hồng tại trước mặt lão nhân hoàn toàn tựa như c h u ộ thấy mẹo toàn thân r u n lập cập nghe được l ã o nhân lời nói về sau sắc mặt càng là tái nhợt không máu thần sắc bối rối l ã o nhân không nhúc ních phảng phất một pho tượng một mực nhìn lấy cơ hồng nhìn nàng toàn thân băng hẳn như rơi hầm chứa đá l ã o tổ tha mạng ta sai rồi ta sai rồi cơ hồng cảm nhận được lão giả ánh mắt một mắt dừng lại tại mình trên thân ngày xưa cao ngạo toàn bộ mất đi liều mạng đập lấy đầu khẩn cầu lão giả tha thứ bản niệm ngươi lao khổ công cao đối với giao chỉ trung thành tuyệt đối mới có tâm bồi dưỡng ngươi vì ta người nối nghiệp không nghĩ tới quyền lợi lại làm cho ngươi giã tâm được h ở i ta một mực chưa từng độc thủ vốn định ngươi có thể lãng tử hồi đầu mà ngươi lại làm trầm trọng thêm cơ kỳ ngọc nhìn xem cơ hồng khẽ lắc đầu thở dài lao tổ ta sai rồi ta biết sai cơ hồng dập đầu như giá tỏi cái chán đụng đáy phanh phanh vang lên ta đã cho ngươi cơ hội song là chính ngươi không nắm chắc được cơ kỳ ngọc lắc đầu trong đôi mắt giản mua vận đ ư c hiện lên một tia bi thường nàng thọ nguyên gần vốn định có cái lão người nối nghiệp không nghĩ tới lại là như thế kết quả làm nàng cao tuổi tâm càng thêm thế lương trong lúc nhất thời bóng lưng đều lộ ra có chút đổi phế đọc truyện tại huyện đ ụ ạ t h u chấm nét cơ hồng nghe đến lao giả lời nói động tác cứng đờ thân thể run lên cầm cợp sợ hai vô hạn bị phóng đại đột nhiên từ dưới đất luồn lên đến cả người đột nhiên tiêu thất n g u y ệ t ảnh mê tung mua dịu qua mắt t ợ lao giả không nhúc ních nhàn nhạt nói một tiếng phong một chữ lối ra giống như đại đạo chân n ôn vạn đạo cùng vang lên một lời phản phất liền là thiên đ ị a ý chí vạn pháp đi theo h o n h cơ hồng thân ảnh đột nhiên ở phía xa xuất hiện ngã nào một cái từ trong hư không rơi xuống thu lao giả nói ra thiên đ i ệ đi vô số pháp tắc sen lẫn thành nhất phương che trời bàn tay lớn trực tiếp cơ hồng tông lấy ngu xuẩn mất hôn không biết hối cải cơ kỳ ngọc vô hỉ vô bi che trời bàn tay lớn vừa dùng lực cơ hồng hét thảm một tiếng tại chỗ bị bàn tay lớn m a diệt tê chúng nhân tất cả đều lông tơ nổ dựng thẳng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn xem đây hết thể quá cường đại không hổ là cùng khiêu chiến quá lớn đến người một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy rung động nói ra một tay diệt nhân hoàng như là bóp chết một loại sâu kiến các đại thánh địa thánh t r ụ vậy không bình tĩnh mặt mũi tràn đầy chấm bệnh một tôn nhân hoàng nói diệt liền diệt quá đặc chúng nhân đối với cơ kỳ ngọc tàn nhẫn tất cả đều kinh dị vô cùng một lời không hợp liền giết người xem nhân hoàng làm kiến hôi lệnh người nhìn mà phát k hiếp nhưng mà chúng nhân còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm cơ kỳ ngọc lại động quay đầu nhìn về phía giao chỉ các vị trưởng lao phương hướng thân là giao chỉ trưởng lão bất tuân thánh chủ trợ trụ vi ngược muốn các ngươi làm gì dùng cơ kỳ ngọc đục ngầu lao trứng mắt nơi xa các vị trưởng lão bên trong thuộc về cơ hồng một phái tất cả đều bị giam cầm tại nàng ánh mắt bên trong ngay cả kêu thảm cũng không kịp trực tiếp bị ma dị tê mọi người nhất thời cảm giác thân thể lạnh lẽo các ò n lại giao c lúc lúc lúc vị đung đưa không ngừng giao t h ì trưởng lão giờ phút này nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ giáng tất cả đều là dọa đến sắc mặt chắn bệnh sợ hai không thôi giao trì đây là muốn thanh lý môn hộ a nơi xa mọi người thấy một màn này rung động trong lòng đối với cơ kỳ ngọc quả quyết mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh phải biết cái này chút chết đều là giao trì trường lão giết các nàng đây chính là tự t ổ n chiến lược à bồi dưỡng một trường lão một tôn nhân hoàng thế nhưng là rất không dễ dàng cần hao phí môn phái tài nguyên thế nhưng là thiên văn sổ tự dạng này cao thủ nếu như thả tại môn phái khác khẳng định là làm bảo thờ phụng mà cơ kỳ ngọc vừa ra tay liền giết người không thua mười mấy tên trường lão thủ đoạn này làm cho người rất sợ hãi van tình cả gan còn xin lão tổ tha thứ các nàng cơ văn tình xem xét cái này vất phải cơ hồng một phái trường lão chết thì đã chết thế nhưng là những trường lão này tại giết、chết. như vậy giao chỉ chiến lược có thể thật lớn giảm bớt nghĩ đến đây vội vàng hướng lao giả cầu tình các nàng bất tuân ngươi ngươi còn vì bọn nàng cầu tình cơ kỳ ngọc l ạ n h giọng nói ra khởi bầm lao tổ các nàng cũng là thân bất do kỳ còn xin lão tổ tha cho các nàng tội chết cơ vãn tình thần cầu cơ kỳ ngọc ánh mắt chìm nổi thật lâu im lặng chúng nhân không dám thở mạnh động cũng không dám động tại nàng mắt dưới ánh sáng các vị giao chỉ t r ư ở n g lao đầy đủ thể nghiệm đối với tử vong sợ hãi một ngày bằng một năm đây là lúc này các nàng tâm tình k h c họa thôi xem ở thánh chủ cho các ngươi cầu tình phân t ư ợ n g tha các ngươi một mạng thật lâu cơ kỳ ngọc thở dài nói ra h các vị giao chỉ trưởng lao lúc này như trước khi đại xá tất cả đều trong bóng tối thở ra một cái tất cả đều mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía cơ văn tình đa tạ thánh chủ h â n cứu mạng đọc truyện tại h y ệ n đ ụ a t h chấm nét chư vị trưởng lao xin đứng lên không cần như thế cơ văn tình nhìn xem c h ú nhân từ tốn nói đa tạ thánh chủ tội chết có thể miễn tội sống khó tha đang tại các nàng thần sắc vung lòng thời điểm cơ kỳ ngọc thình lình toát ra một câu doa đến chúng nhân bịch một tiếng lại quỳ dạm xuống đất mời lao tổ bảo cho biết các vị trưởng lao đã có kinh nghiệm dù sao chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ là được từ hôm nay trở đi mỗi người làm gương tốt cơ kỳ ngọc nhìn đệ cơ vãn tình một chút gật gật đầu lập tức thanh ánh mắt nhìn về phía lục trần đục ngồi hai mắt rất là mông lung nhưng lại cho người ta một loại phảng phất bị nhìn xuyên cảm giác lục trần lơ đễm biểu lộ rất là bình thản phản phất đối mặt mình không phải đế giới đường đệ nhất nhân mà là một cái bình thường lao nhân đồng dạng người trẻ tuổi ngươi rất không tệ cơ kỳ ngọc nhìn một hội mở miệng nói ra ngươi cũng rất tốt lục trần có chút một cười ha ha ha cơ kỳ ngọc n g ử a đầu đại cười chúng nhân một mặt mộng nhìn xem lục trần miệng đều có thể nhét kế tiếp di chứng đại ca đó là đế giới đường đệ nhất nhân ngươi cũng dám nói như vậy lợi hại tất cả đều đối lục trần bội phục đầu giảm xuống đất đến hàn xá một lần như thế nào chính khi chúng nhân coi là cơ kỳ ngọc muốn báo nổi thời điểm nàng đột nhiên mở miệng mời được cái gì một người trẻ tuổi quá sợ hãi phản phất nhìn quỉ nhất dạng nhìn xem lục trần các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì tình huống cơ kỳ ngọc là ai chúng nhân lúc này đã biết thế nhưng l à như thế mời một người trẻ tuổi là cái q u ỷ gì có thể nói là kinh điệu chúng nhân một chỗ ánh mắt chính có ý đó lục trần không tiêu ngạo không tự ti gật gật đầu an bài minh y hảy nhiên chiếu cố tiểu diệp thiên về sau trực tiếp theo cơ kỳ ngọc đạc không m à đ i lưu lại một bảy trận mắt hốc mồm chúng nhân h ừ h ừ cơ v ã n tình t ă n g háng một cái đánh gãy ngẩn người chúng nhân phát sinh một chút tiểu xê khúc ta giao chỉ chi sai lầm tiệc diệu tiếp tục các vị mời giao chỉ thánh chủ khách khí. có cơ kỳ ngọc ra sân có thể nói là trấn nhiếp một đám người vốn còn muốn náo h sự mấy người lần này triệt để h i ệ u dịu một tôn vô địch cổ thánh tại ai dám càng rỡ đây quả thực là chẳng sống giao chỉ tiên cung chỗ sâu thiên mạch chi trận mắt một tòa thần sơn nguy nga s ư ớ n g s ư ớ n g hào hùng khí thế thần sơn chi đ ỉ n h một tòa cung điện đứng s ư ớ n g s ư ớ n g t r u n g b u a n h linh khí độ dày đặc có thể đụng tay đến đi ở trong đó phản phất tắm rửa ở trong nước đồng dạng làm cho người toàn thân thư sướng toàn thân lỗ chân lông không tự chủ mở ra hấp thu cái này nồng đậm mà tinh khiết linh khí đi vào tiên cung cơ kỳ ngọc mời lục trần ngồi xuống hai người đối mắt nhìn nhau lấy l ngài là cơ kỳ ngọc do xét lục trần thật lâu h ỏ i trong lòng nghĩ hoặc với lại thanh â m bên trong lộ ra tôn kính cũng không phải là dùng ngươi mà là dùng n g ả i xưng ơ hô lục trần lục trần nhìn nàng một cái ngươi là tiểu huyên hậu nhân chính là cơ kỳ ngọc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật gật đầu khó trách lục trần gật gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu linh nhi bay ra linh nhi không là người ngoài có thể hiện thân gặp mặt linh nhi cơ kỳ ngọc lộ ra một tiêu n g h i hoặc lập tức giống là nghĩ đến cái gì lập tức đứng lên quay người nhanh chóng rời đi nhìn lục trần một trận trận mắt hốc mổm không rõ ràng cho lắm ai nha nha bản bảo bảo có dọa người như vậy hả còn không có hiện thân người liền hủ chạy tiểu linh nhi nhìn xem rời đi cơ kỳ ngọc miệng nhỏ chu đầy hài lòng hay không trên miệng nhỏ đều có thể treo cái bình dầu lục trần cũng là không còn gì để nói khoe miệng co giật đây là bị leo cây đang tại hắn nghi hoặc thời điểm cơ kỳ ngọc đi mà quay lại trong tay cầm một quyển hoa t r ụ thần s ắ c vội vàng ngươi đây là lục trần nhìn xem nàng có chút s ữ n g sờ cơ kỳ ngọc cũng không nói chuyện trực tiếp cầm trong tay họa t r ụ mở ra hướng lục trần trước mắt vừa để xuống â n lục trần nhìn xem này tấm mở ra họa trục x n g sờ lập tức quay đầu nhìn xem tiểu linh nhi t h ấ p dầu đây không phải bạn bảo bảo sao tiểu linh nhi trong mắt to cũng đầy là hiếu kỳ bay đến họa t r ụ c t r ư ớ c bắt đầu đánh giá đây là cơ dao nữ đế vẽ đột nhiên lục trần thấy được bức tranh phía d ư ớ i ký tên t h ấ p dầu thật kỳ quái bạn bảo bảo làm sao không nhớ rõ nàng cho ta vẽ qua chân dung tiểu linh nhi cũng là mặt mũi tràn đầy b ộ t não có chút nhữ mày đây là nữ đế tiên tổ rời đi cựu giới v ạ n vực truy tìm lưu kinh thiên tung tích trước đó vẽ cơ kỳ ngọc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra lục công tử trong miệng linh nhi thế nhưng là vẽ lên người linh nhi hiện thân gặp mặt lục trần đột nhiên đối tiểu lò ly nói、ra. vừa dứt lời tiểu linh nhi thân hình liền hiện đi ra quả là thế cơ kỳ ngọc sắc mặt đại biến vẹn vẹn nhìn chằm chằm tiểu linh nhi nhìn hồi lâu b chương một trăm mười một vẽ bên trong giới trong bức họa thanh tiểu lò lì vẽ sinh động như thật ngay cả tiểu linh nhi nhỏ bé nhất biểu lộ vẽ rất là đúng chỗ rất là rõ ràng liền phản g p h ấ t hậu thế máy chụp ảnh đồng dạng nhưng là lại cùng máy chụp ảnh soi sáng ra tới ảnh chụp không đồng nhất dạng bức họa này bên trong tiểu lò lì phản phát sóng đồng dạng biểu lộ động tác giống như lúc nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi là bức tranh này ngươi lần đầu tiên quan sát nàng động tác là n ị c h ngợm làng quái tại ngơi trước đi m chân dung bên trong người động tác đã biến hóa đây là lục t r â n có chút xứng sở làm sao cảm giác bức họa này phảng phất có sinh mệnh mình lại có thể mình biến hóa một bên tiểu lò lì hai cái hắc b ạ c h phân minh trong mắt to cũng là tràn ngập mê vẻ nghĩ hoặc nhưng cái đầu nhỏ nhìn xem vẽ bên trong mình xứng s ờ ngần người cái này khi thật là nữ đế vẽ lục t r â n quay đầu đi nhìn về phía cơ kỳ ngọc tân u vấn đạo cụ thể có phải hay không ta cũng không biết nhưng là có thể khẳng định bức họa này là nữ đế lao tổ t r ư ớ c khi rời đi mới để ở chỗ này cơ kỳ ngọc từ tốn nói kỳ quái lục trần tự lẩm bẩm một tiếng có chút nhữ mày bức họa này cho hắn một loại rất là cảm giác cổ quái làm hắn nhìn không thấu từ hắn tiềm thức ở trong có thể cảm nhận được bức tranh này không tầm t h ư ờ n g với lại có thể khẳng định bức tranh này đối với tiểu linh nhi rất trọng yếu nhưng là cụ thể là cái gì hắn còn thật không biết thấp dầu một tiếng kêu sợ hãi vang lên lục trần cùng cơ kỳ ngọc đồng thời quay đầu nhìn lại sắc mặt hai người đại biến vô ý thức một thanh bắt tới nhưng mà đi bắt hụt khi hai người nhìn lại thời điểm tiểu linh nhi nhìn mê mẩn càng xem càng bị vẽ bên trong mình hấp dẫn cái đầu nhỏ không cẩn thận đụng phải bức tranh còn lại bức tranh đột nhiên n ở rộ thái sơ chi quang một cố cường đại hấp lực chuyển đến trực tiếp tướng tiểu linh nhi cho hút vào tiểu linh nhi lục t r â n ôm đồng không sắc mặt rất là âm trầm trực tiếp tướng lơ lửng giữa không chung bức tranh tóm lấy lặp đi lặp lại kiểm tra không có phát hiện bức tranh có bất kỳ khác thường gì quả thực làm hắn kỳ quái cơ kỳ ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ở một bên quan sát bức tranh đột nhiên nàng con ngươi co r ụ t lại vạn cổ không có chút rung động nào trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mô nhìn, nhìn bức tranh lục trấn nghe tiếng nhìn lại đồng tử co g ụ c lại biểu lộ cổ quái lúc này vẽ bên trong tiểu linh nhi vậy mà động hình tượng vậy mà tại chậm t r ạ p biến hóa loại biến hóa này tiến hành theo chất lượng lục trần cùng cơ kỳ ngọc hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem bức tranh lần người trong bức họa tiểu linh nhi từ ba bốn tuổi đại hài đồng bắt đầu từng cái hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt trước mắt hiện lên hiện giờ là một cái bọn họ chưa bao giờ thấy qua thế giới toàn bộ thế giới ánh sáng quái lục đi tràn ngập thần bí mặc dù vẹn vẹn một góc nhưng là đối với hai người rung động là vô thận toàn bộ thế giới tiên khí tràn ngập dáng lành n g à t vạn bầy lâu địa ngọc tiên đài l â các tại mây mù lượn lờ chỗ sâu cho người ta một loại hư ả o cảm giác mông lung chi tông mấy cây trăm trượng trụ lớn sừng sững đứng vững trên cây cột có k h ắ c kim sắc bàn long đồ án trên dưới quay quanh sinh động như thật phản phất tùy thời đều hội lao ra n g ự a mặt lên trời thét dài mấy chục cây cây cột cuối cùng một tòa như ẩn như hiện to lớn cung điện hiện l ê n hệ i n to lớn cung điện kim quang lưu chuyển tại mây mù ở giữa tràn ngập thần bí cảm giác vô luận là ai tại cự điện trước đều có một loại hai đầu gối quỳ xuống đất không tự chủ chiều b á i cảm giác kim quang vạn đạo lăn đỏ n g h e điệm lành rực rỡ phun xương ngủ tím liền một ngôi đại điện như vậy phản phất đứng xử ở chúng sinh trí đỉnh như là một tô vạn giới t h ầ n phục toàn bộ đại điện hai bên đứng thẳng hơn mười vị y giáp tươi sáng người mỗi cá nhân trên thân đều tản ra một loại áp sập vạn c ổ khí t ứ c bốn phía liệt mấy chục cái kim giáp thần nhân từng cái chấp kích treo roi cầm đao cầm kiếm m à đ ứng ba khí vô song khí thế k h ế p người quay chung quanh toàn bộ cự điện các phương tiên cung có có vĩnh v i ê n không bao giờ héo tàn bông hoa có vạn năm trường c ỏ xanh mỗi tòa tiên cung trước đều là bóng người n ô ồ náo có uy phong lấm liệt c h i tướng binh sĩ có chửa khoác y phục rực rỡ huyện chuyển nhảy mua tiên nữ một phái thịnh thế cảnh tượng một cái bóng người nhỏ bé tại bóng người ở giữa xuyên qua, chơi quên cả trời đất. một hội nịch ngợm chành chành thiên tướng trưởng tròm dâu dài một hội kéo kéo huyện chuyển nhảy múa tiên nữ quần áo h ắ t bạch phân minh mắt to bên trong lộ ra nhí nha nhí nhảnh trêu đến tiên tướng trừng mắt tiên nữ dậm chân lẫn nhau lẫn nhau truy đuổi chơi đổi u lấy đột nhiên bức tranh đang thay đổi giờ phút này trong bức họa tiểu linh nhi theo trong bức họa thời gian trôi qua theo hình tượng không ngừng biến hóa chậm dại lớn lên trong đó từng cái hình tượng nhanh chóng hiện lên hiện phản phát hậu thế chiếu phim đồng dạng lục trần cùng cơ kỳ ngọc hai người chăm chú nhìn bức tranh này trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh có thể nói là sóng lớn cách trời nội tâm r cơ kỳ ngọc một tôn cổ thánh giờ phút này cũng bị k i n h đến cho tới bây giờ chưa từng xảy ra quỷ dị như vậy sự kiện một bức họa thành tựu i một cái thế giới xác thực là trong họa giới lục trần hai mắt nhắm lại nhìn xem bức tranh này có chút xuất thần vạn cổ đến nay không thiếu có cường giả câu thông đại đạo lấy vật năm đường lấy vật dấu đường lấy đại thần thông tại một kiện đồ vật phía trên mở một cái tiểu thế giới tới có thể nói loại phương pháp này vạn cổ đến nay đại đế nhóm thế nhưng là biến đổi hoa văn lấy vật mở tiểu thế giới nhưng là không ai có thể mở ra như thế một cái thế giới phản phất tự thành một giới căn bản vốn không thụ ngoại lực quấy nhớ lại thay đổi cơ kỳ ngọc nhìn xem bức tranh nói ra lục trần quay đầu nhìn lại thần s ắ c s ữ n g sở giờ phút này vẽ bên trong tiểu linh nhi đã lớn lên trưởng thành một cái đôi tám thiếu nữ tuyệt đại gia nhân minh châu x i n h choáng đẹp ngọc ánh ánh sáng giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư quyển thanh khí k i n h la cây quạt nhỏ bạch lan hoa eo nhỏ nhắn đai l ư n g ngọc múa trời xa nghi là tiên nữ hạ phàm đến ngoái nhìn một cười thắng tinh hoa có khinh thành dáng vẻ đáng yêu động lòng người dung mạo thanh tú vô cùng cả người phiên nhược kinh hồng huyện như du long quang linh diệu thu cúc hoa mậu xuân tùng giống như hệ n h ư ợ k i n h vân chi tế nguyện đồng bình này như Lưu Phong chi xa xa nhìn lại sáng như mặt trời lên ánh bình minh đến gần quan sát đốt như hoa sen ra sóng xanh nùng tiêm đến trung dài ngắn hợp bờ vai như được gọn thành eo đúng hại làm màu xanh lá váy dài ống tay áo bên trên theo lên màu làm nhạt mẫu đơn tơ bạc dây móc ra vài miếng tường vân và áo mật ma ma một loạt màu lam nước biển ảnh mây trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc của n g ự c thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tàn g ra giơ tay nhấc chân như gió phất dương liếu dáng vẽ thức tham ề m mại giờ phút này nàng đứng tại cự điện trước trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ u sâu suy nghĩ xuất thần ngày x hoa cỏ cây cối k h ô bại trường h à khô cạn liền ngay cả lưu chuyển kim quan cung điện tiên cung đều đã mất đi ngày xưa s á t thái ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn hình tượng đột nhiên biến hóa tràng cảnh chuyển đổi tiên cung chi vân đ i ê n từng dãy kim giáp chiến thần s ư ớ n g s ư ớ n gối g dao chờ sáng từng cái nhảy múa tiên nữ cũng là chiến giáp tới người tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn cùng chúng nhân kỳ lập trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất là ngưng trọng như lâm đại địch ngửa đầu nhìn lên trời đề phòng chương một trăm mười hai bắt chiến đại đế sự kiện anh, vẽ bên trong giới tiên đ i ệ biến đổi lớn một cái cự đại ngón tay từ vực ngoại mà đến th đại đạo anh minh vạn đạo chìm nổi to lớn ngón tay che khuất bầu trời toàn bộ cự điện cùng tiên cung cùng cái này một cái cự thủ so sánh hoàn toàn là con kiến cùng voi khác nhau khiến người vô cùng rung động phải biết cái này chăm chú là một ngón tay liền khổng lồ như thế như vậy cái này ngón tay chủ nhân hội là cái d ặ n gì g một con mắt khả năng liền bù đắp được một cái đại tinh toàn bộ thân thể khả năng có thể so với một cái vũ trụ khổng lồ tinh hệ cũng có thể là so tinh hệ càng thêm to lớn bức tranh i mắng nhưng là giờ phút này lục trần bên thai lại huyện nếu có thể nghe được trong bức họa thanh âm giết tiếng la diết kinh thiên động địa từng tôn kim giáp chiến thần cùng các tiên nữ nghĩa vô phản cố xông về cái này ngón tay mỗi người đều xử xuất mình một k í c h mạnh nhất thiên vũ trong nháy mắt bao phủ tại một m ả n g thần quang bên trong a n h bá đạo công kích như là như mưa rơi đánh vào cự trị phía trên vô số binh khí trong nháy mắt c h ô n v ù i to lớn ngón tay không nhúc nhích tí nào phòng ngự vô s o n g không thể lay động vô số binh khí oanh thiên mà lên lục trần có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia hủy thiên d i ệ t địa lực lượng cường đại như thế công kích nếu như c ự giới vạn vực gặp dạng này mất kích chỉ sợ trực tiếp liền hôi phi ê n diện mà to lớn ngón tay lại lông tóc vô số p h á p b ả o binh khí hóa thành một phấn tiêu tán trong vũ trụ ngón tay hào qua ngàn n g vạn một kích xúm u oanh một chỉ phía dưới bầu trời kim giáp chiến thần các tiên n ữ trong nháy mắt vẫn lạc vô cùng to lớn tự điện cùng liên miên chập trùng t i ê n cung tại một chỉ này phía dưới sụp đổ toàn bộ thế giới tại một chỉ này phía dưới trực tiếp hủy diệt một chỉ gì thế một chỉ phía dưới chúng sinh hủy diệt thế giới băng diệt hết thể đều hóa thành hư vô ông bức tranh đột nhiên sáng lên hôn nội khí tràn ngập thái sơ chi quan lẩn hiệm một bóng người bay ra lục trần tay mắt lanh l ẹ trực tiếp ôm lấy đạo thân ảnh này thân thể nho nhỏ, nhỏ h á c bạch phân minh mắt to giờ phút này tràn ngập mê mang như là uống say đồng dạng lung la lung lay không phải tiểu linh nhi còn có thể là ai tiểu linh nhi lục t r ầ n vội vàng hô nàng vài tiếng thấp dầu ta mệt mỏi quá tiểu lo lì lông mày gầm đám suy yếu nói ra làm cái kỳ quái mộng thật kỳ quái đầu đau quá ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi nói xong tiểu ra hỏa hóa thành một đạo lưu quang không có vào lục trần nơi trái tim trung tâm lục t r ầ n n h ư mày như có điều suy nghĩ mình trong đầu vạn thế ký ức một điểm phản ứng không có cũng tương tự đã chứng minh một cái đạo lý cái kia chính là thế giới trong tranh trước kia chưa bao giờ từng thấy cái này liền có chút kỳ quái thử hỏi hệ thống trải qua và thế mỗi một đời chủ nhân đều đi qua không mấy địa phương có thể nói là thành toàn bộ cựu giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên tất cả đều đi khắp từng cái thời đại di tích bao quát đại phá diệt thời đại di tích đều đi qua không từng có địa mới có thể cùng vẽ bên trong giới liên hệ tới vẽ bên trong giới chẳng lẽ chỉ là nữ đế mở ra tới cái tiểu thế giới sao lục trân tự lẩm bẩm sau đó hắn lại lắc đầu cái kia vẽ bên trong giới ở trong thế giới không giống như là vẽ với lại cùng tiểu linh nhi tuyệt đối có liên quan từ tiểu linh nhi từ nhỏ đến lớn ở nơi đó từng ly từng tý tất cả đều diện hóa tựa như nàng vốn là nó thuộc về thế giới kia đột nhiên lục trần nghĩ đến tiểu linh nhi lúc ấy một câu hệ thống là ta nhưng là ta lại không phải hệ thống ta lại không phải hệ thống lục trần trong thoáng chốc phảng phất bắt lấy cái gì vạn đạo thần tâm tiểu linh nhi bản thể là vạn đạo thần tâm cũng chính là vũ trụ c h i tâm bị tiên hiền luyện hóa trở thành vạn đạo hệ thống nói cách khác trước có vũ trụ c h i tâm sau có hệ thống tiểu linh nhi tại thời điểm này liền đã tồn tại lục trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy trấn kinh cái kia vẽ bên trong giới là đại phá diệt thời đại chi tiền thế giới sao đọc truyện cùng h ẹ đủ ạ t h u t chấm nét càng nghĩ lục trần càng cảm thấy có loại khả năng này. cũng chỉ có cái này một loại giải thích có thể giải thích thông phúc lục trần lâm vào trầm tư thời điểm cơ kỳ ngọc vậy tại moi ruột gan suy đoán lung tung lấy đang lúc hai người mất hồn mất vía thời điểm lơ lửng giữa không trung bức tranh nhầm vang vỡ vụn tiêu thất hầu như không còn ngay cả bột phấn đều không lưu lại phản phất từ nơi sâu xa có c ố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng đem chôn vùi chuyện gì xảy ra bức tranh phá diệt để cơ kỳ ngọc cùng lục trần hoàn hồn từ nơi sâu xa tự có thiên ý lục trần ngầm đầu nhìn lên trời ánh mắt bên trong lệ mang lõe lên một cái rồi biến mất người nói là thiên đạo đó cơ kỳ ngọc sắc mặt nghiêm túc d sau đó làm cái cắt cổ thủ thế lục trân im ắng gật gật đầu giống cơ kỳ ngọc loại này khiêu chiến quá lớn đế tồn tại đối với cái này chút vạn cổ bí mật hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút đối tại chuyện trong đó có khả năng còn tham dự qua ha ha cơ kỳ ngọc lộ ra một tia khổ cười chúng ta đối với nó mà nói liền là một con run dế mà thôi cần thiết hay không thiên đạo tính toán há lại chúng ta như n g biết nhưng là vạn cổ đến nay cũng không phải không ai làm qua loại chuyện này nó đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện lục trân có chút một n ư ờ i phải biết sâu kiến có đôi khi cũng có thể lay trời thiếu gia nói là bách chiến đại đế sự kiện tia sao cấm ơ kỳ n g khu liên thủ thảo phạt có thể nói bách chiến cả đời cơ bản đều đang chiến đấu đồng thời cho lúc ấy cựu giới vạn vực mang đến thai họa ngập đầu bách chiến đại đế lục trần trong đầu liên quan tới bách chiến ký ức hình tượng nhanh chóng hiện lên hiện từng cái đoạn ngắn cấp tốc tổ hợp trong nháy mắt liên quan tới bách chiến hết thể hắn đều như lòng bàn tay lắc đầu hắn còn còn tư cách kia thế nhưng là bách chiến đại đế xác thực làm qua với lại bị thiên đạo đinh g i ế t khắp nơi vẫn đế sơn cơ kỳ ngọc sắc mặt rất là trịnh trọng chọc dạ giống như là làm tặc bốn phía quan sát một chút t r u n g quanh phất tay bố kế tiếp kết giới mới yên tâm nói ra không cần như thế giao chỉ có chu thiên tinh đấu đại trận thủ hộ tự động ngăn cách thiên cơ nếu không ngươi cho rằng liền ngươi bố trí kết giới có thể tránh qua thiên đạo nhịn trộm lục trần nhìn cơ kỳ ngọc một chút từ tốn nói về phần ngươi nói bách chiến một chuyện h ắ n thật là bị đinh giết nhưng mà đi không phải thiên đạo gây nên lục trần nhàn nhạt nói đến không có khả năng cơ kỳ ngọc lắc đầu v ạ n cổ đến nay đều là như thế truyền thuyết với lại vẫn đế sơn ở đời sau vậy có đại đế lấy đại thần thông đột phá thiên đạo bích trướng đi và qua cũng không có chuyển ra đường tin hơi thở đó là bọn họ không dám nói lục trần chắp hai tay sau lưng ánh mắt mê ly thanh âm bình thản nói ra đại đế làm sao có thể không dám nói bọn họ là vô địch bọn họ sẽ sợ sợ cơ kỳ ngọc nhìn thoáng qua lục trần lộ ra một bộ ta không tin bộ dáng、B. t r ư ớ c 113, tây vương mẫu đại đế vô địch lục trần bình chân như vậy lắc đầu rất là tùy ý tại cơ kỳ ngọc bên cạnh ngồi xuống chưa c h ắ c đi nếu như đại đế thật vô địch bách chiến làm sao có thể bị đinh giết cái này cơ kỳ ngọc s ứ n g sở đó là bởi vì thiên đạo sai lục trần k h o á t khoác tay ta đã nói bách chiến không phải thiên đạo đinh giết mà là người vì cái này sao có thể cơ kỳ ngọc g i à n mua trên khuôn mặt tràn đầy trấn kinh c h i sắc bị lục trần lời nói triệt để sợ ngây người coi như lúc này nàng là một vị khiêu chiến quá lớn đế cổ thánh vậy không tin ngoại trừ thiên đạo bên ngoài có ai có thể đinh giết đại đế lục c h â n ánh mắt mê ly trong đầu vạn thế trong trí nhớ liên quan tới bách chiến đại đế hình tượng hiện l ê n hệ i n để hắn cũng là kinh hại không thôi vạn cổ truyền thuyết bách chiến đại đế tự sáng tạo bách chiến thần quyết thực t h ì không phải vậy bách chiến thần quyết là hệ thống chủ nhân tự mình truyền thụ cho hắn mà hắn cũng là hệ thống chủ nhân đối với mình đế lộ vô vọng thời điểm chọn mình đế mộng mà tạo nên bí mật này dễ có người biết còn chưa thành đế thời điểm bách chiến liền là cái chiến tranh của nhân hắn tự xưng là trời sinh vì chiến đấu mà sinh khi chấn sát thế gian hết thể địch lúc ấy hệ thống chủ nhân cũng chính là coi trọng h ắ n điểm này mới ra tay đem bồi dưỡng thành đế nhưng mà không như mong mu tại b á c h chiến thành đế về sau ban sơ thời điểm hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước lời hứa tận tâm thủ hộ cựu giới vạn vực chúng sinh linh tận chức tận trách ngồi xuống thuộc về một tôn đại đế nên làm sự tỉnh thế nhưng là theo thời gian c h u y ể n r ờ i vạn địch cúi đầu b á c h chiến chiến đấu chi huyết không chỉ có không có làm lạnh ngược lại càng thêm xôi t r à o không có chiến tranh hắn liền chế tạo chiến tranh không ngừng khiêu khích tiến đánh các đại sinh mệnh cấm khu cuối cùng để cựu giới vạn vực lâm vào vô biên chiến h ỏ a bên trong cái này thì cũng thôi đi đối với sinh mệnh cấm khu hệ thống chủ nhân cũng là đối nó không có hào cảm đã đánh vậy liền đánh đi thế nhưng là khi bọn họ thành các đại cấm khu đồ r ẹ n ăn vào về sau cựu giới vạn vực vừa mới khôi phục về sau bách chiến đại đế lại không vui lần hai tìm kiếm đối thủ lần này hắn mục tiêu lựa chọn thiên đạo hắn muốn chiến trời hắn muốn nghịch hành phạt thiên áp đảo chư thiên phía trên loại ý nghĩ này không có bởi vì hệ thống chủ nhân khuyên giải mà thu tay lại từ một khắc kia trở đi hệ thống chủ nhân biết mình đã chọn sai người ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới bách chiến lại có lớn như thế gia tâm đủ kiểu khuyên giải không có kết quả vậy liền mặc cho bách chiến đại đế mình giày vò thế nhưng là về sau chuyện phát sinh để hệ thống chủ nhân tức giận rồi bách chiến đại đế lịch hành phát tiên loại chuyện này nói nghe thì dễ lần thứ nhất chiến tiên thất bại bách chiến lấy bi pháp đào thoát trở lại cựu giới và vực bởi vì nhận thiên đạo đà kích thân thụ đường thường không thể phục hồi như cũ phát r ồ phía dưới bách chiến máu đổ vô số sinh linh lấy máu giúp đỡ phục hồi như cũ việc này bị lúc ấy hệ thống chủ người biết được cảm giác sâu sắc tự trách lấy tàn phá mảnh vỡ đại đạo tại hệ thống trong thương thành đổi vô số đại đạo trí bảo vô thượng thần kim tế luyện một thanh thần cùng từ quỹ ẩn tri địa rời núi tìm được bách chiến đại đế nhưng khi đó hắn đã triệt để ma hóa. gặp người liền liền giết những nơi đi qua tiếng đều than dậy khắp trời đất hệ thống chủ nhân cùng bách chiến đại đế tại vực ngoại đại chiến một cái là đương thời vô địch đại đế một cái là thân phụ hệ thống kẻ thành đạo khác biệt vũ đạo cự phách thực lực tương xứng từng cái tinh vực bị đánh phá vũ trụ rung động chúng sinh run run y cuối cùng hệ thống chủ nhân lấy rèn đúc thần cung xuất thủ đại đạo anh minh tập vạn đạo làm một thể hóa thành vạn đạo thần tiễn tướng bách chiến đại đế đinh giết tại trăm trượng núi một trận chiến này mới hạ màn kết thúc đại đế vẫn là thiên tâm đường mệnh sụp đổ thiên đạo có cảm xúc tướng hạ thiên đạo bích chướng đem chọn cái trăm tr từ đó thế gian truyền thuyết là bách chiến đại đế chế tiên trọc dẫn thiên đạo bị thiên đạo đinh giết mà trăm trượng sơn giả theo đại đế ở đây vẫn lạc mà bị thế nhân trở thành vẫn đế sơn vô luận ngươi tin hay không sự t ì n h thật là như thế lục trần từ tốn nói cụ thể sự t ì n h ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng đã thiếu ra không muốn nói việc này liền không nên ta biết cơ kỳ ngọc ngược lại là rất nghĩ thoáng biết lục trần không nói với chính mình là có mình nguyên nhân đúng giao chỉ tại mấy chục vạn năm trước phát sinh qua chuyện gì lục trần đột nhiên nghĩ đến giao huyên điện tiểu thế giới kia sự tỉnh trong lòng kỳ quái mình vạn thế trong trí nhớ căn bản không có chuyện này h ì tượng cơ kỳ ngọc biến sắc theo lý thuyết ngài có tiểu linh nhi mang theo chúng ta giao chỉ hẳn là tôn s ư n g ngươi là thiếu gia hết thẻ chi mệnh không dám không nghe theo đây cũng là năm đó nữ đế truyền hạ mệnh lệnh nhưng l à việc này ta thật không biết như thế nào mở miệng đối với ta không có không thể nói lục trân nói ra bất tử bàn đảo thụ vì cái gì sẽ bị người chặt đứt chuyện cụ thể lúc ấy ta đang tại tự phong thời khắc mấu chốt vậy không quá biết được cơ kỳ ngọc nói ra ba mươi lăm vạn năm trước chúng ta giao chỉ ra một vị thiên tiêu có hy vọng chứng đạo thành đế cả môn phái cũng là cẩn thận bồi dưỡng càng làm cho nàng tại bất tử bàn đảo thụ dưới cùng, thạch Trung Tiên cùng một chỗ t u hành thế nhưng là không biết vì cái gì nàng tại sau khi chứng đạo chuyện thứ nhất liền là tướng thạch trung tiên kích thương dẫn đến nàng sớm xuất thế sau đó càng là ra tay đánh nhau tướng bất tử b ả n đạo thụ chặt đ ứ t mang đi từ đó tin tức hoàn toàn không có ai các người đây coi như là nuôi hổ gây h o ạ sao lục trần từ tốn nói tz u i -n, n c u a t u i -n, n s cũng không thể nói như vậy lúc ấy nàng vẫn là để lại một câu nói cơ kỳ ngọc nói ra nhìn xem cơ kỳ ngọc bộ g á n g lục trần có chút n ộ n g tình huống như thế nào thanh nhà mình bất tử bàn đạo thụ đều cho chém đức mang đi có vẻ giống như còn có chút giữ gìn nàng hương vị lợi gì nói n g h e một chút thiên điệu k i ế p nạn chúng sinh khó tránh khỏi mang đi b à n đảo kéo dài hư ơ n g hỏa cơ kỳ ngọc mỗi chữ mỗi câu nói ra về sau xác thực phát sinh một trận c ử u giới vạn vực đại k i ế p nạn lúc ấy toàn bộ giao trì thậm chí c ử u giới vạn vực chúng sinh linh đều là mười không còn một xem ra nàng vẫn có chút bản sự lục t r ầ n gật gật đầu nàng là ai tây vương mẫu cơ kỳ ngọc nói ra ai lục trần cho là mình nghe lầm lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên chăm chú nhìn cơ kỳ ngọc vấn đạo tây vương mẫu cơ kỳ ngọc nhìn xem lục trần bộ dáng từng chữ từng chữ nói ra thiên lôi cuộn lục trần trực tiếp bị cái tên này lôi tây vương mẫu là ai hậu thế người đều biết đây chính là hậu thế truyền thuyết thần thoại ở trong nữ tiên đứng đầu à, là tất cả nữ tiên đứng đầu trưởng quản côn luân giao chỉ với lại hậu thế tây vương mẫu truyền thuyết chính là tây hoa chí diệu chi khí biến thành sinh vi tiên thiên âm khí ngưng tụ mà thành cả hai không đ ắ p bên cạnh ở côn luân giao chỉ đột nhiên lục trần xứ sở giao chỉ bàn đào cây tây vương mẫu trùng hợp như vậy này tây vương mẫu không phải kia tây vương mẫu đi tuyệt đối là trùng hợp nhất định là t r ư n g hợp lục trần trong lòng một mực tại âm thầm khuyên b ằ n mình đau đầu cái này nếu là có thể về phía sau thế truyền thuyết thần thoại ở trong đi một lần hết thể đều l i ê n hiểu nhưng là bây giờ mặc dù có những tin tức này nhưng là vẫn không thể kết luận cả hai là một người chỉ có thể coi là một loại suy đoán a chương một r ư ờ i bốn xin đợi đại giá lục trần cùng cơ kỳ ngọc hai người tại thiên mạch cấm địa s ư ớ n g trò chuyện thật lâu cụ thể hai người nói cái gì thật đúng là không ai biết nhưng là từ hai người trên nét mặt nhìn đó là trò chuyện với nhau thật vui thiếu ra nhờ và sự tỉnh ta nhất định làm được khi cơ kỳ ngọc tướng lục trần đưa ra tới từ biệt thời điểm hướng về phía lục trần nói ra vậy là tốt rồi nha đầu kia ta lần này liền mang đi lục trân nói xong k h o á t k h o á t tay vậy không đợi cơ kỳ ngọc nói chuyện cũng không quay đầu lại dậm chân mà đi thiếu ra một đường trân trọng cơ kỳ ngọc nhìn xem lục trân đi xa đục ngầu ánh mắt hiện lên một tia t ì n h mang minh nha đầu hắn là ẩn nút ở trong thiên địa trần long một ngày nào đó muốn dòng bay chín tầng mà ngươi tương lai chỉ có theo hắn mới là q u a n mình từ ngươi sớm xuất thế cái tia hội ta liền biết giao chỉ lưu không được ngươi hiện tại một ngày này rốt cuộc đã đến ngày sau đường phải nhờ vào mình lao tổ ra ra vậy không giúp được ngươi lục trân đạp không mà đến giờ phút này giao chỉ thị n h i ế n đã mở kém không tệ cơ ván tỉnh đã được như nguyện chọn được mấy cái thiên tài nhân vật khi lục trần trở lại thịnh yến thời điểm các đại thánh địa thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng nhao n h a u hành trú mục lễ nhìn xem ánh mắt hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng đối với hắn tràn đầy kiến kỵ phải biết tiểu tử này thế nhưng là cổ thánh đều đối với hắn nhìn với con mắt khác người lúc này lục trần đã bị bọn họ liệt vào không thể đắc tội danh sách lục công tử ngươi trở về cơ văn tình cùng minh y đi h i n h i ê n bọn họ vừa nhìn thấy lục trần sắc mặt vui mừng nói ra trở về lục trần gật gật đầu sư phó sư phó chính ngồi ở một bên ngẩn người diệp tiên nhìn thấy lục trần lập tức my khai mắt c ư ờ hắc mạch phân minh mắt một bên cơ vãn tình cùng minh y dễ nhiên diệp ngữ các nàng tất cả đều bưng bít lấy miệng nhỏ chuộc cười lục trần khỏe miệng cũng là run dậy nhìn tiểu ra hỏa một chút tốt ta ngươi thắng vi sư đùi xác thực rất thô người bình thường tách ra không ngừng lục công tử ngươi nhìn ta giao chỉ tuyển mấy vị này đệ tử mới như thế nào cơ vãn tình vũ mị mờ cười hướng về phía lục trần vấn đạo là các ngươi giao chỉ tuyển đệ tử cũng không phải ta tuyển đệ tử cái này còn muốn cho ta nhìn lục chân mặt mũi tràn đầy hài lòng nhìn các nàng một chút nói ra ai nha lục công tử ngươi liền xem một chút thôi một bên diệp ngữ cũng là đôi mắt đẹp lưu truyền n g h ệ vừa nói đường tốt nhìn xem lục chân từ chối không được nhìn thoáng qua tuyển ra tới tám vị đệ tử coi như không tệ tư chất trung đẳng cẩn thận bồi dưỡng còn tính là khả tạo c h i tài thật diệp ngữ sắc mặt vui mừng phải biết tư chất cố nhiên trọng yếu hậu thiên cố gắng càng trọng yếu hơn có tốt tư chất không cố gắng kết quả là vẫn là công dã tràng lục trân nhìn xem các nàng nghiêm mặt nói ra công tử yên tâm chúng ta nhất định hội chặt chẽ q u ầ giáo để bọn họ không lười biếng cơ vãn tình cùng diệp ngữ vội vàng tỏ thái độ ha ha lục trân nhàn nhạt m ộ t cười cường xoay dưa không ngọn các ngươi tự giải quyết cho tốt đa tạ công tử đề điểm đề điểm nhưng không có đây coi như là lời khuyên a lục trân hướng về phía các nàng nói ra tốt ta sự tình đã xong thiên tiên thập i ê n t nhị thức đã giao cho cơ kỳ ngọc tin tưởng nàng hội c h u y ể n thụ cho các ngươi ta sẽ không quấy dày các ngươi cáo tử lục công tử muốn đi cơ vãn tình các nàng xứng sở có chút việc muốn đi làm liền không chậm trễ lục trân khoác khoắt tay rất là tiêu x á i q u e n người dậm chân rời đi minh nha đầu đuổi theo ta m i n h y y hệ nhiên xứng sở chỉ chỉ mình nói liền là ngươi về sau ngươi chính là ta người đuổi theo lục trần nên ngang đi ở phía trước tiểu diệp thiên lanh lợi ở phía sau đi theo tình huống như thế nào cơ văn tình cùng diệp nữ phủ ở đây các đại thánh chủ lão cổ đồng tán tu đại năng vậy được vòng đọc chuyện cùng mẹ nụ ạ và chấm nét từng cái ái mộ m i n h y, y hệ nhiên thanh niên tài tuấn nhóm càng là một mặt mộng ta nữ thần một người trẻ tuổi nghe được lục trần lời nói trong mắt đều muốn đang xuất tới mặt mũi tràn đầy nộ khí cái này nha cũng dám khinh nhẩn trong lòng hắn nữ thần hào hào giao chỉ thành nữ làm sao lại thành ngươi người cái này là muốn đem thánh nữ gà cho hắn sao từng cái thanh niên t à i tuấn đỏ ngầu cả mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục trần hận không thể đem hắn bóp chết lục công tử ngươi có phải hay không sai lầm cơ vãn tình cũng là một mặt trấn kinh minh y ly hạnh nhiên thế nhưng là các nàng giao trì t h á n h nữ không tại giao chỉ đ ợ i làm sao có thể cùng người đi đâu đúng vậy à lục công tử vẫn là chúng ta giao trì t h á n h nữ à? diệp ngữ cũng là một mặt kinh ngạc nghi hoặc vấn đạo từ đó nàng cũng không phải là các ngươi giao trì tuyển cái khác hiền năng lục trần cũng không quay đầu lại nói ra cảm giác được minh y ly n nhiên còn đang x ư n g sở mở miệng lần nữa nói ra minh nha đầu còn không đi ta mình y vì h i n h i ê n hai mắt mê man g không biết nên nghe ai một phương diện nàng thật là muốn cùng lục trần đi dù sao hắn lúc ấy cam đoàn qua có thể trị hết mình đường thường mà khác một phương diện để nàng do dự nàng thế nhưng là giao trì thánh nữ a thân phận quyết định không để cho nàng có thể tùy tâm sở dục lục công tử thực sự thật có lỗi vẫn là sẽ không cùng người đi cơ vãn tình hít sâu một hơi nhìn xem lục trần bóng lưng nói ra lục trần đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn các nàng một chút nàng ta là chắc chắn phải có được làm cản xích hà thánh tử cũng không ngồi yên nữa lập tức xông lên tiểu tử ngươi không nghe thấy giao chỉ thánh chủ đã cự tuyệt ngươi sao còn không mau cút đi một câu liền có thể để y nguyên m g ồ i m ộ i đi theo ngươi quá tự cho là ngươi cho rằng ngươi là ai chỗ nào đụng tới a miêu a cầu khắp nơi sổ loạn nhanh kiêng về nhà đừng có lại cái này mất mặt lục trần sắc mặt lạnh lẽo mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra tiểu x u ấ t sinh ngươi muốn chết xích hà thánh tử ánh mắt ngân lệ nhìn xem lục trần sắt ý mọc thành ý mọc thành bụi lục trần sầm mặt lại một đạo tinh mang chợt lóe lên a n h chính hung g ữ nhìn xem lục trần xích hà thánh tử hét thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài nhảy nhót Tiểu mặc dù sinh khí nhưng là xích hà thánh địa t r ư ở n g lão cũng chỉ là ngừng ở đây cũng không có xuất thủ lục trần lúc đầu biểu hiện hắn rõ ràng thấy được có thể điều động giao chỉ đại đạo chi lực cho mình dùng ở đây độc thủ hắn có thể hay không bắt lấy hắn còn khắc nói một khi bắt không được mặt mũi nhưng là không còn địa đạn tiểu tử đây là giao chỉ thánh địa lao phu cho giao chỉ mặt mũi tạm thời không tính toán với ngươi ngày khắc đang tìm ngươi tính sổ sách xin đợi đại giá lục trần khoe miệng hơi v ệ n h lão đầu này mắt hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối với cái này hắn vậy không có vật trần b chương một trăm mười lăm thu cái thánh nữ giữa mắt mà đợi xích hà thánh địa trưởng lao xích kim phong nói ra sắc mặt rất là bình tĩnh vô hỉ vô bi nhìn xem hắn bộ dáng lục trần đã tâm lý nắm chắc hậu thế bên trong có câu tục nữ g gọi là t ắ n người không cứ gọi là chó cái này xích lao đầu liền là thuộc về loại này hạ ngũ n g tính toán đánh rất khó khéo xem xét liền là già thành tinh trưởng lão xích hà thánh tử từ đằng xa đứng lên khập hiếng đi lại đây sắc mặt chắm bệnh ngươi vì sao không xuất thủ giáo hấn một chút、hắn? đầu hóc heo xích kim phong h u n g hang chừng xích lập thiên một chút g i á c xích hà thánh tử mất b ư ớ c trực tiếp lăng ngay tại chỗ nói hắn là đầu hóc heo đó là cất nhắc hắn quả thực là đang vũ nhục heo lục trần trực tiếp b ổ đao khi xích lập thiên toàn thân r u n lập cập hắn không thể xông lên đem hắn tháo thành t h n g khối còn tốt bị xích kim phong h u n g hang chừng mắt liếc mới tâm không cam tình không nguyện nhẫn mại xuống ta người này rất khai sáng lục trần quay đầu nhìn xem minh ý gì h ạ nhiên cùng cơ vãn tình các nàng có theo hay không ta đi minh nga đầu chính ngươi quyết định cơ hội chỉ có một lần trân trọng nói xong lục trần cũng không quay đầu lại mang theo tiểu diệm thiên mình y vì hạnh i ê n nghe được lục trần l ờ i nói thân thể run lên sắc mặt đột nhiên tái đi nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng trong lòng nản vãn tư vị quay đầu nhìn một chút cơ vãn tỉnh hung hăng cắn cắn răng ngà t r à t r à chân nhỏ sư phó thật xin lỗi nhiên n h i n g ư ơ i cơ vãn tỉnh s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn mình đ ộ nhi s ư tôn đ ộ nhi có lỗi với ngươi có lỗi với giao chỉ mình y vì hạnh i ê n cắn chặt ngôi thần s ắ c ảo não ấ y náy ngươi muốn theo hắn đi cơ vãn t ỉ n h thần sắc biến đổi mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem mình đ ộ nhi từ trên xuống dưới đánh giá nàng nàng không rõ vì cái gì dĩ vãng đối nàng y thuận tuyệt đối đồ nhi hội nói ra những lời này giờ phút này nàng cũng hoài nghi đứng ở trước mắt còn là mình đồ nhi sao vì cái gì nàng hội tà đạo mình lời nói muốn thoát ly giao chỉ n h i ê n nhi ngươi nhưng nghĩ kỹ cơ vãn tình sắc mặt trang nghiêm chăm chú nhìn minh y hệ nhiên thật xin lỗi sư tôn minh y hệ nhiên nhìn thoáng qua mình sư tôn hướng về phía nàng bái quay người hướng lục trần đuổi theo n h i ê n nhi cơ vãn tình t h ầ n sắc khẽ giật mình ngược lại l ử a giận cuột quận tứ tượng thiên vương giả chi u y lập tức xông thẳng tới chân trời pháp tác phủ văn trình ộ i hóa thành nhất phương bàn tay lớn trực tiếp hướng minh y hệ nhiên trộp tới đợ đột nhiên giao chỉ tiên cung chỗ sâu một đạo lưu quang đánh tới trong n g á y mắt tướng bàn tay lớn hóa thành vô hình chính nàng đường từ nàng đi thôi cầm quyền lao tổ cơ vãn tỉnh sững sờ nhìn xem giao chỉ tiên cung chỗ sâu phương hướng thế nhưng là nhiên nhi là ta đã biết cơ kỳ ngọc thanh â m giàn mua truyền đến nhiên nhi đi theo hắn là ta cho phép không cần ngăn cản thế nhưng là không có thế nhưng đây là nàng số mệnh từ nàng được đưa tới giao chỉ một khắc kia trở đi đã nhất định cơ kỳ ngọc cách không truyền âm chăm chú chỉ có cơ vãn tỉnh có thể nghe được nàng thanh âm thạch trung tiên quá sớm xuất thế đường thương hơn nữa là nên rời đi nếu không chúng ta liền là tội nhân bị mất nàng tiền đồ tính mệnh thà rằng như vậy không bằng học sẽ b u ô n g tay có lẽ tương lai ta giao chỉ còn cần nàng trông n o n là lão tổ cơ văn tình gật gật đầu mặc dù trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc nhưng là nàng vẫn là lựa chọn nghe theo cơ kỳ ngọc lời nói dù sao nàng là giao chỉ nội t ì n h thủ hộ giả hết t h ả đều là vì muốn tốt cho giao chỉ đi thôi làm giao chỉ thánh chủ lòng dạ muốn lớn một chút đi đưa tiễn các nàng kết xuống một điểm thiện duyên thiện duyên cơ kỳ ngọc x ư sở lão tổ ngươi nói là hắn thiên cơ bất khả lộ ngươi chỉ cần biết hắn là ẩn núp nhân gian trần long không có người nào có có t h ể ngăn cơ ả n chân hắn, hắn sau này chi thành kiểu, vạn cổ duy nhất. bước chi cổ c thịu, sau duy vãn tình miệng anh đào nhỏ khẽnh nếp hít một hơi lanh khí lão tổ ý tứ là hắn có thể chứng đạo thành đế không thể nói không thể nói đi thôi hết thẻ tùy duyên ta biết nên làm như thế nào lão tổ cơ vãn tình trịnh trọng gật gật đầu chính đang hướng ra bên ngoài đi lục trần cảm giác được minh y d ì hệ nhiên theo sau khỏe miệng hơi v ệ y lên lộ ra vẻ tươi cười ta biết ta không hội nhìn lầm người thật xin lỗi thiếu ra minh y di h nhiên có chút xấu hổ cúi đầu xuống không đ ú n cùng sau lưng hắn ngươi không có sai lục chân lắc đầu đây chẳng qua là nhân c h i thường tình bất quá ngươi hôm nay là một cái sáng suốt lựa chọn về sau ngươi sẽ biết ân ta vậy cho rằng như vậy minh y vì hạ nhiên mỉm cười một cười thu cái thánh nữ làm đồ đệ không sai lục trần cũng là tinh thần tăng gấp bội phải biết minh y vì hạ nhiên thế nhưng là trời sinh thạch trung tiên tu luyện làm ít công to trời sinh thân cận đại đạo có thể ở trên con đường này đi so những tiên tiêu kia đi càng xa cái kia ta về sau là bảo ngươi thiếu ra vẫn là sư p h ò a minh y vì nhiên hơi n h ữ mày đầu có chút mơ hồ không biết xưng hô như thế nào lục trần tốt người lớn như vậy người s ư n g hô sư phụ ta chẳng phải là nói ta là lao q u á i vợt lục trần n h u lông mày mặt mũi tràn đầy khó chịu vậy ta về sau xưng h ô người thiếu ra tốt s ư n g hô thế này không sai lục trần tự luyến một cái đi trên đường hai cước nhẹ nhõm trong lòng đặc ý lục công tử đang tại các nàng đi đến giao trì thánh địa bên ngoài thời điểm giao trì thánh chủ cơ vãn tình đổi tới mình y vì hạnh i ê n sắc mặt lập tức một trận tái nhuận chuyện gì lục trần sắc mặt lúc này lạnh xuống một trận vô danh lửa cháy cái này cơ vãn tình như thế không biết thời thế vậy mà đuổi theo ra tới mỗi người cơ kỳ ngọc là thế nào làm việc thật xin lỗi lục công tử không cần lầm hội cơ v ã n tình nhìn thấy lục trần s ắ p mặt bị nó nhìn chằm chằm toàn thân run r u dày gáy lòng phát lạnh đổi u vội mở miệng giải thích đã nhiên nhi có tự mình lựa chọn ta cái này làm sư phụ vậy tôn trọng nàng lựa chọn sư phó mình y v hệ nhân s ư n g sở lập tức liền làm một hồi cảm động nước mắt soát một cái liền chạy xuống đứa nhỏ ngốc rời đi giao trì nhất định phải chiếu c ô thật tốt tốt chính mình nhớ ở nơi này là ngươi vĩnh viễn nhà ừ mình y v hệ n n nhu thuận gật gật đầu ta chính là tới đưa tiễn các ngươi lên đường bình an bảo trọng cơ văn tình có chút mẹ nào sư phó ngươi vậy bảo trọng ta sẽ trở lại gặp ngươi tốt v i sư chờ lấy lục công tử n h i ê n nhi liền giao cho ngươi cơ vãn t ỉ n h nhìn xem lục trần nói ra tự nhiên lục trần gật gật đầu chúng ta sẽ không để cho nàng chịu một chút thủy khuất đa tạ lục công tử gặp lại cơ vãn t ỉ n h xông lấy bọn họ nói xong quay người nhanh chóng rời đi minh y đi hệ nhân nhìn xem cơ vãn t ỉ n h bóng lưng yên lặng rơi lệ tốt vậy không phạm là chết ly biệt còn hội trở về lục trần nhìn xem minh y đi hệ nhân bộ dáng mở miệng nói ra chúng ta nên lên đường sư phó sư phó chúng ta muốn về môn phái đi sao tiểu diệp thiên ngẩng lên cái đầu nhỏ trong mắt to tràn ngập tò mò hắn đã sớm đối lưu diễm cổ phái tràn đầy hướng tới không chúng ta muốn trước đi một chỗ lục t r ầ n méo m é o tiểu ra hỏa mặt B. chương một trăm mười sáu kinh khủng bản năng chiến đấu chúng ta muốn đi chỗ nào minh y dị hạ n h i ê n cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ từ cái này đi đông vực biên h o a n g sau đó đường vòng về lưu diễm đi biên h o a n g làm cái gì nơi đó rất là hoang vu biên h o a n g c ố t thành nơi đó có ta cần muốn cái gì muốn không thế nào chữa cho tốt ngươi nói thương lục t r ầ n nhìn minh y dị hạ nhân một chút nói ra biên hoàng q ố c thành minh y dị hạ nhân vũ mị trong mắt to tràn đầy vẻ mờ mịt có một c h ỗ như vậy sao đông vực biên hoàng chi địa nàng thế nhưng là biết đã từng đi qua nơi đó liền là một mảnh hoàng phế chi địa chỗ toàn bộ trung thủ cùng đông vực chỗ giao giới một điểm người ở đều không có đừng nói gì đến thành trì đối với cái này lục trần thần bí m ộ t cười có đôi khi không nên tin mình con mắt vậy không nên tin mình cảm giác bởi vì cái kia không nhất định là chân thực cái này mình y g h hệ n h i ê n càng thêm mê man g nói ngươi cũng không hiểu đến lúc đó ngươi liền sẽ biết lục t r ầ n đối nàng m ộ t cười một đoàn người hướng về phương tây đi đến lục t r ầ n một nhóm trên đường đi phạm phất tựa như là du sơn ngoạn thủy đồng dạng vừa đi vừa nghỉ tiêu diêu tự tại mình y g ệ nhân còn tốt tương đối điềm đạm nho nhã rất là nhu thuận ưu nhã đi theo tại lục trần bên người tiểu diệp thiên cái kia chính là cái hùng hải tử trên đường đi những nơi đi qua tất cả đều là gà bay chó chạy đơn giản liền là cái hôn thê ma vương như là thoát cưng ngựa hoang đồng dạng khắp nơi tán loạn oanh phía trước một trận núi đ á lăn xuống thanh â m chuyển đến lục trần cùng minh ý gì hãy n h i ê n liếc mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy khổ cười cái này hùng hải tử một ngày không gây điểm họa hắn liền toàn thân không được tự nhiên dừng lại một cái bóng mang theo một vòng màu tím huyễn quang đột nhiên từ đằng xa trôi ra thoáng qua t ứ thì sau đó liền làm một vệ t mình y dĩ nhiên nhìn thấy tiểu diệp thiên phía trước cái kia đạo cải bóng sắp mặt một trận kinh ngạc thật là nhanh chóng độ lục t h â n hai mắt nhữ lại nhìn về phía trước cái kia đạo cải bóng từ điện trồn mà thôi không cần ngạc nhiên vẹn vẹn thời gian qua một lát hai bóng người đã tiêu thất ở phía xa quần sơn trong từ điện trồn tốc độ cho tới bây giờ chưa thấy qua mình y dì hệ n h i ê n nhìn xem cái k i a đạo cái bóng ngạc nhiên nói ra loại vật này liền đem ngươi ngạc nhiên tại đông hoang vẫn là có không ít bất quá rất ít tại ban ngày đi ra lục chân nhìn một chút bọn họ tiêu thất phương hướng từ t ổ n ó i thế nào ở tại giao chỉ kém kiến thức đi đi theo ta về sau ngươi sẽ biết càng ngày càng nhiều về phần loại vật nhỏ này hoàn toàn chẳng có gì lạ Thôi ta, mình gì hề nhiên gật gật đầu, tiểu thế thể tử thiệt mình hề nhiên hỏa như thế có thể gây chuyện ngươi vậy mà kệ Hiếu hài gia ngươi mà quảng. động tính. y gây vậy gì đầu, có kệ là để hắn tự do phát huy đi thôi đồ nhi ta không cần quản nhiều như vậy muốn liền là hắn loại tính cách này một vị có can đảm đỏ sức trời chân long dù sao cũng so giống con miên dương tới tốt lục trần thần sắc bình thản nói ra nói không lại n g ư ờ i minh y vì hạnh i ê n rất là im lặng chờ hắn lúc nào thanh trời đâm cái lôi thủng ta nhìn n g ư ờ i làm sao bây giờ cái kia chính hợp ý ta lục trần bình chân như v ậ y gật gật đầu h a i minh y vì hạnh i ê n thở dài g i ọ n g dịu dàng nói ra có nó sư tất có nó đồ Có v ẻ n h ư n g ư ờ i n à o đ ó c ũ n g là đồ nhi ta lục trần mặt mũi tràn đầy hài lòng trêu đôi cắt minh y vì hạnh nhiên trợn nhìn đối với lời này lục trần c ư ờ i trừ nhìn nàng một cái không chỉ có chúng ta sẽ như thế tương lai ngươi cũng là như thế từ ngươi làm ra đi theo ta một khắc kia trở đi tương lai đã bị nhất định đương nhiên rồi lời này hắn chỉ có thể trong lòng mình nói một câu nếu là lúc này nói cho nàng vậy còn không thanh nàng dọa gần chết tiểu diệp thiên một đường đuổi theo từ điện t r ố n bất chi bất giác chạy ra thật xa tiến vào rậm rạp rừng cây ở giữa từng k h ỏ a cổ thụ che trời đứng vững vô số thô to như thùng nước gốc cây đang nằm phảng phất để tiểu g i a hỏa về tới mình quen thuộc nhà đồng dạng như hổ thêm cánh xuyên qua tại cổ mộc trong rừng phảng phất bước vào trốn không người tốc độ càng làm m từ, từ điện trồn phần, chân lực tốc h độ là nhanh một nhưng là hạc hội ngự hư lưu phong, phong thân pháp thế i nhưng là lục trần ngự dụng thân pháp có thể nói bộ này thân pháp hệ thống vạn thế chủ nhân trừ mình ra còn chưa hề chuyển thụ qua cho người khác tiểu diệp thiên là lục trần lần thứ nhất phá lệ có thể thấy được lục trần đối tiểu diệp thiên kỳ vọng cao bao nhiêu ngự hư lưu phong thân pháp thân cho vạn vật có thể mượn sông núi địa lý chi thế cựu thiên tinh thần chi lực hư không hư vô c h i lực các loại thế gian vạn vật cho mình sử dụng bắt khai vân vụ như cá gập nước tự do bay lượn giữa thiên địa tiểu diệp thiên mượn nhờ loại thân pháp này tăng thêm mình đối với bùi lâm ở giữa quen thuộc trong chớp mắt liền b ồ i kịp từ điện trồn một cái hổ phát nào tới từ điện trồn vậy không hổ là lấy tốc độ chứ danh dị thú tại sắc bị tiểu diệp thiên nào ở trong n h y mắt tốc độ đột nhiên nhanh thêm mấy phần vừa lúc chạy ra tiểu diệp thiên hấp thủ phi p h u trời a sinh bản năng chiến đấu tại lúc này hiện ra nó cường đại năng lực hai cái hắc bạch phân minh mắt to chăm chú nhìn tại cổ mục ở giữa xuyên qua thân ảnh màu tím cấp tốc bắt thân ảnh màu tím thoát đi thời điểm quy tích nhanh chóng tính toán thân ảnh màu tím điểm rừng trân tranh đột nhiên tiểu diệp thiên hai trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quang mang tại t ử điện trồn sắp đặt chân trong nháy mắt hắn lập tức tính toán ra nó điểm dừng chân hai chân dùng s ư ớ c một cái mánh hổ chụp mồi chạy qua tại t ử điện trồn vừa dứt chân sắp cất bước trong nháy mắt lập tức đem gắt gao bắt lấy không thể không nói một cái ba tuổi đại hải tử lại có thể bắt lấy lấy tốc độ mà nổi danh trên đời t ử điện trồn thực sự để cho người ta giảm lớn mắt cảnh đây chính là hắn bản năng chiến đấu kinh khủng như vậy nếu như ngươi bởi vì hắn chỉ là bắt một cái nho nhỏ từ điện trồn liền xem thường hắn vậy liền mười phần sai loại này bản năng trong nháy mắt có thể xem thấu đối phương phương thức chiến đấu thậm chí có thể xem thấu đối phương tiếp theo kích công kích ở nơi nào cái kế h ộ i là dạng gì tình hình đương nhiên rồi lúc này tiểu gia hỏa cũng không biết mình loại này bản năng chiến đấu chỗ đáng sợ a giống tiểu diệp thiên một kích thành công lập tức mi khai mắt cười tay nhỏ chế phục từ điện trồn v ố t ven ó mềm nhắn l ư n g tóc chơi quên cả trời đất chạy không ra lòng bàn tay ta a tiểu gia hỏa rất là ngạo kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ tự đủ b chương một trăm mười bảy có người đào lục trần có tưởng tiểu diệp thiên ôm tử điện trồn chơi quên cả trời đất đột nhiên trong lòng hơi động lòng có cảm giác Trời sinh bản năng cổ h hai xuất hiện, rất là cảnh hát bạch phân minh lịch mạnh hướng i giác, liệt ế n lần trong mang lên, đấu đầu xuất rất quay là lóe mắt to lịch mang lên, liệt quay đầu hướng một gốc c thụ tre trời bên trên nhìn thụ tre trời lại. Cổ trời một cây lớn bằng bắp đùi trên cành cây mật lá ở giữa một người mặc thanh bạch giao nhau háo bảo thanh niên nam tử chính há to miệng dùng sức chừng mắt mắt to mặt mũi tràn đầy trấn kinh nhìn xem hắn nhìn thấy tiểu diệp thiên nhìn mình thanh niên nam tử suýt nữa thì trận lác cả mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phản phất gặp quý nhất trong lòng một trận nói thầm ta đi cái này đều có thể phát hiện tiểu gia hỏa nhạy cảm sức quan sát để thanh niên nam tử rất là giật mình một cái vừa mới nhập vận thể cảnh tiểu gia hỏa lại có thể phát hiện hắn một cái đạt tới thần tàng cảnh người không thể tưởng tượng nổi chủ yếu nhất là đứa nhỏ này nhìn qua cũng liền ba bốn tuổi lớn tuổi cũng cho đồng dạng hải tử khả năng mới vừa mới bắt đầu tu luyện ngay cả thuế phản cảnh mới vừa vặn nhập bệnh cũng không tệ rồi mà hắn lại đã vượt qua thuế phản cảnh tiến vào vận thể cảnh nhìn xem tiểu gia hỏa trên thân huyết khí quần quận tinh thần tỏa sáng bộ dáng hắn có thể khẳng định đứa bé này đã bước vào vận thể cảnh thời gian rất lâu yêu người ta thanh niên nam tử nghĩ tới đây khỏe miệm không tự chủ chạy nước miệ dạng này thiên phú thật sự là quá n g ư ờ tiên phóng nhãn cựu giới vạn vực đây cũng là gần như không tồn tại ta nhất định phải đem hắn mang về thanh niên nam tử xoa xoa tay mình tại môn phái địa vị vốn là thấp chính phát sầu không biết làm thế nào mới tốt cái này muốn làm mình thanh yêu nghiệt này mang về môn phái các trưởng lao nhất định hội đối với mình l a o mắt mà nhìn đến lúc đó mình dựa vào cái t ầ n g quan hệ này tại môn phái địa vị còn không phải nước lên thì thuyền lên n g ắ m lại đều để cho lòng người kích động trong lòng u buồn quét sạch nghĩ tới đây thanh niên nam tử b ậ một cái tự nhận là rất là xuất khí bộ dáng lắc lắc búi tóc sửa sang lại có chút lộn sộn quần áo từ trên cành cây rất là tiêu sái ngự không mà xuống thanh b ạ c h sắc dao nhau áo bảo bay phất phối nhẹ nhàng rơi vào tiểu g i a hỏa trước mặt lộ như thế một tay cũng không tin ngươi cái này tiểu thí h ả i còn không dễ như trở bàn tay thanh niên nam tử trong lòng âm thầm nghĩ tới nhìn xem tiểu diệp thiên một mặt lửa nóng cười tủm tịm dặm như vậy tựa như lão sói sám thấy được chú dê vui vẻ nhìn trước mắt cái này cười tủm tìm q u á i thúc thúc tiểu diệp thiên trong lòng rất là cảnh giác nhưng là ngoài mặt vẫn là một bộ thiên chân vô tả không có chút nào tâm cơ bộ dáng hát mạch phân minh mắt to nháy n h á y phối hợp hẳn cái kia trương non nớt khuôn n h biết biết tiểu, tiểu diệp thiên nháy nháy mắt hắn cảm giác cái này quái thúc thúc cười rất hẹn gọn ta là cùng sư phó còn có đại tỷ tỷ cùng đi thật là có người thanh niên nam tử khẽ gật đầu muốn dò nghe mới được con ngươi đảo một vòng cười tủm tỉm vẫn đạo sư phụ ngươi là ai vậy môn phải kia tiểu diệp thiên nhìn t h o á n g qua thanh niên nam tử trong lòng luôn cảm giác hắn không có h ả o ý nhưng là đại tỷ tỷ nói qua h ả o hai tử không thể nói lão vẫn là thực sự cầu thị nói ra sư phó liền là sư phó môn phái ta không có đi qua đâu có môn a thanh niên nam tử lập tức sáng tỏ môn phái không có đi qua cái k i a chính là đại biểu không có môn phái lập tức hai mắt tỏa sáng hiện lên một tia hưng phấn một cái tán tu vậy thì dễ lầm rồi sư phó ngươi nhất định rất lợi hại a thanh niên nam tử tiếp tục nghe ngóng đường sư phụ ta đương nhiên rất lợi hại tiểu diệp thiên nghe xong lập tức tiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra ân thanh niên nam tử gật, gật đầu triết đ ế h ê n lòng một cái t h ầ n thể cảnh tiểu gia hỏa mà thôi hắn biết cái gì gọi là lợi hại tại như vậy đại hải tử trong mắt thần tàng cảnh đó cũng là cao thủ vậy lợi hại ghê gớm một cái tán tu mà thôi không phải cái gì đại tôn g môn đoán chừng cảnh giới gần giống như hắn lần này hắn yên tâm lúc này lộ ra dấu đầu lòi đôi u đến tiểu gia hỏa gặp nhau tức là hữu duyên trên trời rơi xuống t i ê n duyên ta thế nhưng là ngươi mệnh trùng quý nhân cùng ta về núi ta truyền thụ cho ngươi vô thượng đạo pháp chứng đạo thành đế tiểu diệp thiên cùng trong ngực từ điện trồn hai mặt mờ mịt thanh niên nam tử nhìn xem diệp thiên bộ g á n g dùng sức vô hót một cái mình đây là phạm hồ đồ rồi một cái ba bốn tuổi đại tiểu hải tử mà thôi thiên phú lại cao hơn tuổi tắc còn tại đó đâu cùng hắn lớn nhỏ như vậy hải tử cũng còn quay c h ú n g quanh cha mẹ mình xoay quanh đâu h ử h ử thanh niên nam tử ho khan một tiếng hám dọn một cái lập tức c h ứ n g chạc đ à n g hoàng nói ra tiểu gia hỏa ta thế nhưng là huyền dương tông đệ tử huyền dương tông ngươi nghe nói qua chứ tiểu diệp thiên vẫn là rất mê mang hắn bị lục trần mang sau khi đi ra cũng liền đi một cái giao chỉ tại nơi khác phương hắn còn thật không biết không biết có thể một cái siêu nhiên đại tôn g môn trong thiên hạ nhất cường đại tôn g môn ngươi chỉ muốn gia nhập chúng ta huyền dương tông từ nay về sau ngươi liền có cường đại hậu thuẫn tại vậy không người nào dám khi dễ ngươi thế giới chi lớn ngươi chi bằng đi ngang vậy không ai khi dễ ta nha tiểu diệp thiên trừng mắt vô tội mắt to nháy n h á y ta nói là nếu như nếu có người khi dễ ngươi vô luận cường đại cỡ nào đều có huyền dương tông làm người cường đại nhất hậu thuẫn thanh niên nam tử thở dốc một hơi nói qua đường không ai khi dễ ta cho dù có ta có sư phó tiểu diệp thiên thầm nói ngạch thanh niên nam tử sắc mặt xứng sở gãi gãi đầu cảm giác tiểu gia hỏa này có chút đầu v ó c c h â m chạp còn muốn tiếp tục làm tư tưởng làm việc tiếp tục dụ d â nói ngươi chỉ muốn gia nhập h u y ề n dương tông ngươi liền có thể xông pha ngươi suy nghĩ một chút đi ngang tiểu diệp thiên nháy mắt mấy cái đó là b à n g phức thanh niên nam tử kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài khỏe miệng co giật ta đó là ví von ví von h i ể u không k hiểu ô n g h tiểu diệp thiên rất là thực sự lắc đầu a thanh niên nam tử có chút phát điên nhưng là vẫn rất kiên nhẫn nói ra ngươi chỉ muốn gia nhập huyện dương tông ngươi liền có thể học được rất bao nhiều lợi hại công pháp a thế nhưng là tiểu diệp thiên có chút do dự hát bạch phân minh trong mắt to hiện lên một tia thoát thoát không có gì có thể là thanh niên nam tử lập tức ngăn cản hắn nói g i n g tử một chú ý tử hòa âm ngươi có thể dẫn ta đi gặp sư phó người ta tới nói với hắn như thế nào thanh niên nam tử ý nghĩ rất đơn giản một cái không môn không phái tán tu mà thôi không có gì hậu trường bọn họ huyền dương tông thế nhưng là quản hạt phương viên b ạ n dặm tô n g môn cũng coi là chư hầu một phương há lại một cái tiểu tiểu tán tu có thể so sánh với mình mới mở miệng hắn còn không hấp tấp tới quỷ liếm b chương một trăm mười tám vô lượng tần h cung nói xong thanh niên nam tử nhìn xem tiểu diệp thiên vẫn là mặt mũi tràn đầy do dự trong lòng gấp hoàn toàn giống như là trên lò lửa con kiến tiếp tục như vậy không được à yêu n g h i ệ t như thế tiểu gia hỏa để cho mình đ ụ ợ t phải làm sao có thể từ bỏ đâu mình còn trông cậy vào tiểu gia hỏa này ở bên trong môn phái thẳng tới mây xanh để cao đề cao địa vị đâu thanh niên nam tử nhìn xem tiểu diệp thiên có chút một cười tiểu gia hỏa nhìn n g ư ơ i đối sư phó ngươi như thế có tình cảm ta cũng là cảm xúc rất nhiều dạng này n g ư ơ i d ẫ n ta đi gặp sư phó ngươi ta để hắn đến huyền dương tông làm cái khách khanh dạng này các ngươi sư đổ hai người liền không phân khai với lại thường xuyên có thể gặp mặt tất cả đều vui vẻ thanh niên nam tử ý nghĩ rất đơn giản một cái tiểu tiểu tán tu mà thôi có thể đến bọn họ huyền dương tông làm cái khách khanh cái kia chính là đời trước thắp nhang cầu nguyện đốt đèn lồng vậy tìm không ra cái này nếu là cùng hắn nói chuyện còn không đem hắn sướng chết một cái tán tu đột nhiên có thể có một cái tông môn thu lưu với lại cho hắn một cái khách khanh vị trí xem như hắn đại tạo hóa hắn không cần nghĩ. không cần hỏi cũng biết đối phương khẳng định có thể đáp ứng mình không đáp ứng vậy tuyệt đối không thể nào nói nổi có tốt như vậy một cái cơ hội phụ thuộc một cái tông môn đối với tán tu mà nói vậy còn không ngoan ngoan thanh đồ đệ đưa tới cố gắng đến lúc đó mình chỉ cần mới mở miệng đối phương liền phải hấp tấp định bợ mình tự tay thanh đồ đệ đưa đến tông môn tới thanh niên nam tử càng nghĩ càng cao hứng miệng đều liệt lao đại vui vô cùng hắn cảm giác mình mùa xuân tới nhìn xem về sau a i còn dám tại tông môn khi dễ mình hử hử tiểu diệp thiên lộ ra một cái vô hại tiêu dung hai cái hắc bạch phân minh mắt to hoàn thành hình trang lưỡiểm sau đó tiểu chân đạp lên mặt đất còn nhỏ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên ngự không mà đi tốc độ kia nhìn thanh niên nam tử một mặt một bước bóng người nhỏ bé vừa vào không trùng liền phảng phất con cá gặp được nước đồng dạng siêu một cái chăm chú là thời gian nháy mắt thân ảnh liền đã hóa thành một điểm đen tiêu thất ở phương xa chân trời đây là cái gì quỷ thanh niên nam tử trong mắt đạp một cái thân s ắ c có chút xứng sờ tự đủ quá kích động chạy trở về cùng sư phó báo cáo tin t ứ c tốt đi nhưng là hắn ý nghĩ là tốt kết quả của nó không thể là con a bởi vì hắn chính mình trực giác nói cho hắn biết nếu như bỏ mặc tiểu gia hỏ này bay đi cái kia chính là thả đi hắn tại tông môn tăng lên địa vị hy vọng cái này cũng không thể tiếp nhận đun sôi con vịt làm sao có thể để hắn bay đâu trong nháy mắt thanh niên nam tử hạ quyết định không trần trở nữa thần tàng cảnh thực lực lập tức dùng được ăn mãi kình đều dùng được nhanh chóng hướng về phía trước cái điểm đèn kia chạy đi một cái tiểu thí h ả i tuẩn thể cảnh mà thôi để ngươi chạy đường này ta đều có thể đ u ổ i kính ngươi thanh niên nam tử nhũ lông mày dậm chân mà đi nhanh chóng đuổi theo một phút về sau thanh niên nam tử mất bức đây là cái gì tình huống nhìn xem trống chân rừng cây mặt mũi tràn đầy trần kinh vốn d ĩ cho rằng đổi kịp vận thể cảnh tiểu gia hỏa căn bản vốn không cần phí quá nhiều khí lực thế nhưng là kết quả là hắn thế giới một vùng tăm tối khoe miệng c ó giật không thôi phía trước điểm đen tại mình sắp tới gần hắn thời điểm tiểu gia hỏa hưng phấn quắt to một tiếng tiếng như h ư n g trung đinh thai như góc rất khó tưởng tượng một cái lớn như thế hải tử lại có như thế lực lượng mà tiểu gia hỏa tại cái này kêu to một tiếng phía dưới cả người huyết khí quần quận t h â n lực bành trướng k h u ấ y động không thôi thân thể phản phất tan tại bên trong hư không ngự không mà đi tốc độ đột nhiên mãnh liệt hơn hai lần bóng người nhỏ bé trên không trung hư, hư thật, thật để cho người ta khó mà bắt ngự hư lưu phong n ữ thế gian và vật vô luận là hữu hình vô hình chỉ cần là tồn tại giữa t h i ê n địa, vậy liền có thể vì đó sử dụng tiểu diệp thiên dùng một lát da lục trần bộ công pháp này trong nháy mắt trực tiếp tướng thanh niên nam tử quăng mấy q u a n phố giữa hai người t r ê n lệch trong nháy mắt kéo dài mấy hơi thở thanh niên nam tử khổ cực phát hiện phía trước cái k i a đạo bóng người nhỏ bé đã hoàn toàn biến mất ngay cả cái quỷ điểm đều không thấy được thanh niên nam tử một mặt mờ mịt mất đi mục tiêu không thể không dừng bước lại trong lòng chưa tính toán gì dính bùn ngựa hoang tại băng đẳng phản phát nhận lấy một trăm ngàn điểm bạo kích tổn、thương. trong nháy mắt công phu danh máu giá trị trực tiếp thấy đấy ta lại bị một cái ba bốn tuổi lớn nhỏ tiểu thí hài cho căng thanh niên nam tử sắc mặt quân bách vô cùng một trận trận mắt hốc mộm chủ yếu nhất là hắn nhưng là thần tàn g cảnh mà đứa trẻ kia chỉ có tuần thể cảnh mà thôi cả hai chênh lệch lớn đi cổ thụ mật lâm vốn chính là tiểu gia hỏa thiên địa lại có ngự hư lưu phong thân pháp vậy đơn giản là như cá gặp nước tiểu d i ệ p thiên xuyên qua tại cổ thụ ở giữa thân ảnh linh hoạt động như thọ khôn chủ yếu nhất là tiểu gia hỏa căn bản vô dụng toàn lực mà là bên cạnh nhẹ nhàng thoải máy bay lên bên cạnh đùa lấy mực mình từ địa trồn dạy hoặc là nói là không có chút nào thanh thanh niên nam tử để vào mắt động tác mặc dù như thế nhưng là tiểu gia hỏa cũng là rất k h ô n khéo đồng thời vậy rất là cảnh giác tại cổ một mật lâm ở giữa xuyên tới xuyên lui đông mặt tây chuyển tại xác định sau lưng không có bất kỳ cái gì dị thường về sau mới hướng lục trần cùng minh y ghi n h i ê n phương hướng nhanh chóng bay đi tiểu diệp thiên vừa về đến liền liền bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra lục trần nhự nhữ mày huyền dương tông lá gan mập đây là không biết nấp tại cái nào trong góc tiểu môn tiểu phái g á m đào hắn góc tưởng huyền dương tông minh y ghi nhân nghe được cái tên này cũng là xứ sở ta ngược lại thật ra nghe nói qua dạng này một cái tông môn Ú, nói n g h e một chút thiên nhi nói đối phương là mạnh nhất tông môn người kia tuyệt đối là đang khoác lác chân chính huyền dương tông chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi quản lý phương viên vạn dạng tri địa phụ thuộc vào đông hoa n g một đại thánh địa vô lượng t h ầ n cung t i ể u môn tiểu phái không biết tự lượng sức mình lục trần từ tốn nói không không nên xem thường cái này huyền dương tông mình y thì hạ nhiên lắc đầu cái này huyền dương tông tông chủ có thể được xưng là nhất phương bá giả mặc dù quản hạt tri địa không lớn tông môn cũng là rất nhỏ nhưng là cửa hạ cường giả cũng rất nhiều tại vô lượng thần cung quản hạt chi địa bọn họ cũng coi là một cái đỉnh cấp tông môn a lục chân xước sở có chút kỳ quái cái này huyền dương tông tông chủ cũng coi là cái nhân vật phụ thuộc vào vô lượng thần cung càng thêm cưới vô lượng thần cung c u n g chủ tam đệ tử làm vợ dựa vào cái tầng quan hệ này toàn bộ huyền dương tông địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên mặc dù tông môn rất nhỏ nhưng lại không ai dám trêu chọc đều sợ sơ ý một chút kinh động đến sau lưng của hắn vô lượng thần cung mình y vì h nhiên trầm giọng nói ra một cái chỉ là vô lượng thần cung mà thôi so giao chỉ như thế nào vô lượng thần cung há có thể cùng giao chỉ bằng được mình y vì h nhiên đĩu môi hạt gạo chương i q một trăm một mươi chín huyền minh thành minh y thìa như nói lục trần hoàn toàn biết được thậm chí so với nàng biết còn nhiều hơn nhiều hai đại đế đường thánh địa khai chiến như thế hậu quả là không thể tưởng tượng nếu như song phương đều vận dụng đế binh lời nói chuyện kia coi như lân phát đế binh chi huy đó cũng không phải là trò đùa một thanh bị kích hoạt đế binh nó uy bi lực là người tiên một kích mạnh nhất có thể tướng một vực đánh chìm một kích phía dưới vạn vật c h ô n v ù i đại địa sụp đổ đây chỉ là mặt ngoài mà chân chính đế binh binh hồn bị kích hoạt cái kêu một tôn đế binh binh hồn có thể so với đại đế thời kỳ cường thịnh một phần mười thực lực đó mới là m u ố n mạng một tôn đại đế lực lượng là kinh khủng bực nào bọn họ vẹn vẹn lộ ra một sợi đế u i đều có thể áp sập vào cổ tùy ý động một chút tay liền có thể nghiền ép ba ngàn thế giới dậm chân một cái cựu giới và vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên đều muốn dung lên ba lần tồn tại hắn một ph mấu chốt nhất là đế binh binh hồn có thể vận dụng đại đế chi đế đường lực lượng phát tắc đại đế chi đạo khủng bố đến mức nào căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả mỗi một vị đại đế tại mình đế đường con đường một mình mà đi đi tại con đường này tuyến ngoài cùng không người có thể siêu việt có thể xưng xưa nay chưa từng có sau này không còn ai chỉ có dạng này mới có thể có tư cách thành đế vạn thế trong trí nhớ từng chàng đế binh chiến đấu hình tượng hiện lên hiện tại trong đầu hắn để cho người ta trầm mặc không thôi loại này cấp bậc chiến đấu động một tý hủy thiên diệt đ i ệ lệnh chúng sinh lệnh mình loại này thất thần chăm chú l à một sắt công phu kia liền để hắn hoàn hồn ngươi có tâm sự minh y vỉa nhiên nhìn xem lục trần bộ g á n g kỳ quái vấn đạo chỉ là cảm khái mà thôi lục trần lắc đầu đế binh tham chiến loại này cấp bậc chiến đấu thật là không muốn tại nhìn t h ấ y a thôi lục trần đột nhiên nhìn một chút bầu trời nói ra muốn làm chuyện này loại này cấp bậc chiến đấu chỉ sợ về sau hội xảy ra như ăn cơm nữa làm gì đi cảm khái đâu không cần cảm khái có chúng ta bồi tiếp n g ư ơ i một đường đi tới chúng ta hội một mực c ù n g hộ ngươi minh y vỉa nhiên phảng phất nhìn ra lục trần suy nghĩ trong lòng tạ ơn lục trần có chút một cười thấm bên trong lại là lắc đầu đại đạo độc hành đi đường này đã chú định cô đ ộ n vạn cổ có thể kiên trì nổi căn bả hoặc là bỏ dở nửa chừng dao động trong lòng mình mục tiêu nếu là là nửa đường bị thiên đạo gạt bỏ trở thành một bộ đường xá xưa khô lợi này hắn cũng không nói ra miệng bởi vì hắn muốn cải biến đây hết thảy cải biến cái này vạn cổ không biến pháp thì hắn muốn làm đến vạn cổ người không có làm đến sự tình hắn muốn dẫn dắt mình tự tay bồi dưỡng người giết bên trên cựu trọng tiên truy tìm tiên hiền bất chân để lộ vạn cổ bí ẩn đánh gãy mình suy nghĩ lục trần khôi phục ngày xưa bộ dáng lòng tin mười phần tinh thần gấp trăm lần a lục trần xứng sở lập tức lộ ra một tia khổ cười cái này hùng hài tử thật là không khiến người ta b người lại không còn hình bóng nguyên lai thừa dịp lục trần mật người tiểu diệp thiên ôm mình chiến lợi phẩm tử điện t r ồ n lại đi ra ngoài đi ê n đi lục trần thần sắc bình thản vô hỉ vô bi lại có người đào hắn bóc tưởng mặc dù hắn có lòng tin tự chọn bên trong đồ đệ vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một h ạ n g người đối với mình có lòng tin người khác tuyệt đối đảo không đi qua nhưng l à nhưng nên có tâm phòng bị người đồ đệ mình tự mình biết tất cả đều là hệ thống kiểm trắc thuộc tính lịch thiên h ạ n g người thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này hắn vẫn là hiểu xem ra ta có cần phải làm một chút gì lục trần khỏe miệng hơi v ệ lên lộ ra một tia t ạ cười Nếu như biết hắn người nhìn thấy hắn biết thấy cái đoạn. Huyền dương. Tông. lục trần nhẹ ấ t định h ộ giọng thì thầm một tiếng tốt nhất thức thời có chút nếu ông ta không đề nghị giết gà doa khỉ hắn cũng biết tiểu diệp thiên khẳng định gặp được là cái tiểu nhân vật nếu không lời nói chỉ bằng vào tiểu diệp thiên một cái ẩn thể cảnh tu làm căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy từ người ta m í mắt dưới mặt đất đào thoát muốn hay không tìm tới hắn diệt khẩu lục trần hơi chú t nghĩ g i a o g i a o thỏ đã muôn trấn nhiếp giết gà d o a khỉ vậy sẽ phải dòng chống t h u a c h i ê n g làm cho mọi người đều biết mới được t h ú ố n g chi đối phương chỉ là một cái con tốt nhỏ mình cần gì tự hạ thân phận đi cùng hắn so đo thuận theo tự nhiên chờ đợi hắn tìm đến dẫn xuất phía sau hắn nhân tài là hắn chủ yếu mắt đã muốn trấn nhiếp cái kia liền dứt khoát làm lớn một chút làm được thiên chỉ có dạng này mới có thể để cho cái kia chút ngấp nghẽ mình đồ nhi người thu liễm lúc này lục trần ý nghĩ đôi cùng chính tại cổ thụ mật trong rừng lục soát tiểu diệp thiên thanh niên nam tử tới nói đó là một điểm không biết hắn còn đang vì thanh như thế một cái yêu n g h i ệ t thiên tài thả đi cho không tam l ò n g đang cố gắng tìm kiếm lấy đây chính là hắn hy vọng là hắn tại môn phái địa vị tăng lên mấu chốt làm sao có thể như thế liền bỏ qua đâu hắn đã đem chung quanh phương viên cơ bản tìm một lần sửng sốt u không có phát hiện tiểu ra hỏa tung tích cái này để người ta trong lòng rất cảm giác khó chịu đến miệng con vịt cứ như vậy bay làm hắn phát điên vô cùng càng nghĩ càng phàm l tiểu a c ũ diệp thiên không có ý tứ gái gái đầu mắt to phảng phất biết nói chuyện đồng dạng híp thành hình trăng lưỡi liềm một đoàn người một đường hướng tây mà đi liên tục nhiều ngày mặt trời mọc mà đi mặt trời lặn thì nghỉ rất là bình thản trên đường đi sự tình gì vậy không có phát sinh mà lục trần cũng vui vẻ tiêu diêu có minh ý hiển nhiên cẩn thận hầu hạ bưng trả đổ nước cuộc sống tạm bỡ trôi qua gọi là một cái thoải mái tiểu d i ệ p thiên khắp nơi đ i ê n hắn đã thành thói quen trực tiếp lựa chọn không nhìn sau mười ngày ba người xuất hiện tại đông hoang phía tây một tòa cổ thành nhìn cái kia chính là huyền dương tông bọn họ quản hạt thành trì thứ nhất huyền minh thành minh y dĩa nhiên chỉ về đằng trước thành trì nói ra cái này thành thành chủ là huyền dương tông tông chủ cô em chồng nàng thế nhưng là rất xinh đẹp à được xưng là đông hoang tây vực thứ nhất đại mỹ nhân với lại thực lực cường đại mười sáu tuổi đã là nhất phương vương hầu đi vào thành dạo chơi lục trần nhìn một chút phương xa thành trì trên mặt không có chút nào tình cảm loại này thành trì nhỏ hắn gặp nhiều đừng nói như thế một cái thành nhỏ liền là so cái này tại đại gấp mười lần thành trì vậy cũng để hắn chấn kinh không nổi làm hậu thế người điểm ấy tầm mắt vẫn là có đến tại cái gì thất đại cô bác đại gì, vậy thật là không có bao nhiêu hứng thú b c h ư ơ n một trăm hai mươi đường chi g i a m cẩm chỉ bất quá khi lục trần nhìn thấy huyền minh thành thời điểm toàn bộ lại là s ứ c sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây chính là huyền minh thành lục trần có chút nhữ mày đúng a đây chính là huyền dương tông quản hạt phía dưới huyền minh thành minh y n h nhiên gật gật đầu lục trần không nói hai lời hơi hơi nhắm hai mắt lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống tiểu nha đầu đinh hệ thống nhắc nhở hệ thống tinh linh chính đang ngủ say bên trong không cách nào h ư ớ n g hiện từ hệ thống trợ thủ cho ngài phục vụ ngủ say lục trần s ữ n g sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ trong bức họa giới tiểu linh nhi sau khi đi ra liền trong mặt xem ra là ở trong đó đạt được đại tạo hóa cũng được hệ thống trợ thủ kiểm tra nơi đây đặc biệt là huyền minh thành đinh hệ thống kiểm tra công năng khởi động t i ê u hao danh vọng một ngàn lục trần tại cùng hệ thống đối thoại hoàn toàn là ý niệm tiểu diệp thiên cùng minh y hiển nhiên là cũng không biết chỉ thấy lục trần khép hờ hai mắt cũng không có cái giày mà là ngoan n g o a n trở ở bên cạnh đinh hệ thống kiểm tra hoàn tất xem xét kiểm tra kết quả lục chân giật mình lập tức t r a nhìn cái này huyền minh thành hắn luôn luôn cảm giác có chút cổ quái với lại vạn thế trong trí nhớ phảng phất có chút lập lờ nước đôi hình tượng l à quan ở nơi này nhưng lại không có tòa thành trì này cái này khiến hắn rất là kỳ quái với lại cái này ký ức hình tượng rất không hoàn thành chăm chú chỉ có một chút xíu mà thôi cái này cũng đầy đủ để hắn coi trọng chứng minh năm đó thật có một nhiệm kỳ hệ thống chủ nhân đến qua nơi này với lại nơi đây rất là lục trần có chút nhắc tới cái tên này không có ấn tượng à kỳ quái trong đầu mấy cái vỡ vụn hình tượng luôn luôn để hắn cảm giác rất là quen thuộc nhưng là bởi vì tin tức có ít căn bản là không có cách liên hệ tới ba mươi vạn năm trước huyền minh đại thánh xem ra có một nhiệm kỳ hệ thống chủ nhân là tại huyền minh đại thánh ở đây xây thành trì trước đó tới qua nơi đây lục trần nghĩ đến hệ thống trợ thủ có thể ngược dòng tìm hiểu nơi đây lai lịch đinh hệ thống nhắc nhở có thể nếu như chủ ký sinh cần ngược dòng tìm hiểu càng thêm lâu dài thời kỳ cần hao phí điểm công đức bởi vì ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà làm trái thiên địa quy tắc khởi động kiểm tra lục trần không do dự chút nào lập tức hạ lệnh đinh hệ thống kiểm tra bắt đầu tiêu hao điểm công đức một nạn điểm ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà mời chủ ký sinh chú ý kiểm tra và nhận hoành lục trần toàn thân chấn động từng đoạn quan ở nơi này vô số hình tượng xuất hiện tại hắn trong đầu chăm chú là trong n y mắt đối với nơi này hết thảy lục trần đã hoàn toàn biết được hệ thống kiểm tra một đoạn ký ức có mấy khối đã cùng mình vạn thế trong trí nhớ vỡ vụn hình tượng hoàn toàn t r ù n g hợp thì ra là thế lục trần rốt cuộc biết nơi đây bí mật khó trách cái kia một nhiệm kỳ hệ thống chủ nhân quan ở nơi này mảnh vỡ ký ức chăm chú chỉ có một chút xíu mà thôi hết thảy nhất mục l i ê u nhiên huyền minh thành lục trần nhìn xem sừng sững ở phía xa thành trì không tính là rất lớn chỉ có phương viên t r ă m dặm lớn nhỏ tại cái này cựu giới vạn vực ở trong dạng này thành trì chỗ nào cũng có ty không chút nào thu hút nhưng là lục trần lại biết tòa thành trần à y không có mặt ngoài đơn gi lục trần miết miệng lên có chút một cười đi chúng ta vào thành ngươi cười làm sao quỷ dị như vậy mình y g h hệ n h i ê n nhìn thấy lục trần cái nụ cười này giật mình cùng hắn đợi cùng một chỗ thời gian đã có rất nhiều ngày đối với lục trần cái nụ cười này hắn tại quá là rõ ràng mỗi lần hắn lộ ra cái nụ cười này liền đại biểu có người phải xui xẻo ha ha lục trần khẽ lắc đầu cũng không có giải thích cái gì mà là nhìn một bên mặt mũi tràn đầy thiên chân vô t à tiểu diệp thiên một chút lần này ta ngoan đồ như thế nhưng là muốn lập công lập công có ý tứ gì mình y g ệ nhân mặt mũi tràn đầy mờ mịt đến lúc đó ngươi sẽ biết lục trần nói xong cũng không q u a y đầu lại hướng trong thành đi đến mặc danh kỳ diệu minh y dĩ nhiên hung hăng trận nhìn lục trần một chút nhanh chóng đi theo đám người bọn họ đã tiến vào huyền minh thành cũng cảm giác được có cỗ quỷ dị khí tức tới người phản phất tự thân tu vi bị giam cầm đồng dạng lúc này không riêng bọn họ như thế có một ít cũng là cùng bọn họ cùng một chỗ vào thành các tu sĩ cũng là một mặt buồn bực nhao nhao kỳ quái đây là có chuyện gì ta tu vi làm sao đột nhiên giảm xuống thật nhiều đây là đường chi giam cầm thánh nhân thủ đoạn a một cái tuổi tắc rất đại lão người cảm thụ hạ tự thân biến hóa bốn phía quan sát một chút tòa thành trì này mở miệm nói ra huyền minh thành không hổ lá tu sĩ, sĩ này nhanh thủ bút, lại chóng giam c đứng lên một mặt kinh hãi mặc dù không có thủ thường nhưng là vừa vặn trong nháy mắt đó hắn cảm giác được mình cách tử vong phá n khí lực đây chính là thánh nhân thủ đoạn đường chi giang cẩm đừng nghĩ đến ở chỗ này ngự không mà đi lần thứ nhất lần thứ hai chỉ là cảnh cáo lần thứ ba ngươi liền không có vận tốt như vậy một cái lao giả một mặt ngưng trọng cảnh cáo hắn ta còn lại không được có một người trẻ tuổi không tin ta lần nữa muốn ngự không người vừa rời địa vài thước khoảng cách đột nhiên liền ngã rơi lại xuống đất thảo người trẻ tuổi một tiếng thầm mắng lần nữa đã không a người vừa mới cách mặt đất người trẻ tuổi này đột nhiên hét thảm một tiếng tại không có chút nào phòng bị tình hôn g dưới người trẻ tuổi trực tiếp trên không trung hóa thành cho bụi tan thành mây khói hài cốt không còn ly kỳ hơn là từ đầu đến cuối bọn họ đều không khai quật ra bất kỳ khác thường gì liền phảng phất người trẻ tuổi giống như là tự thiêu cái này quá q u ỷ dị bên cạnh chúng nhân một mặt trắng bệnh thân thể cũng không khỏi run một cái hảo hảo người cứ như vậy vô duyên vô cơ chết rồi cụ thể là cái gì đem hắn đánh rết không ai biết không nghe lao nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt vừa mới mở miệng nhắc nhở láo giả lắc đầu có người trẻ tuổi kinh lịch chúng nhân lập tức trở nên đàng hoàng hơn không còn có người còn muốn ngự không mà đi có chút ý tứ lục c h â n nhìn xem đột nhiên hóa thành cho đụi người trẻ tuổi k h o miệng hơi vệt lên thánh nhân thủ đoạn xem ra năm đó huyền minh đại thánh ở chỗ này xây thành chỉ không phải chống rông phán đoán mà là cố tình làm Đường chương i giam cầm, t một trăm hai mươi mốt huyền minh thái tử huyền minh thái tử tới chính tại chúng nhân ngây người thời điểm một cái tu sĩ đột nhiên cao giọng hô chúng nhân ngao ngao quay đầu nhìn lại cửa thành không có mờ hay thảo cái nào đuôi ngủ người tới ở chỗ nào một cái tu sĩ nhìn xem trống rông cửa thành hùng hùng hổ hổ nói ra thật tới nhìn lên bầu trời một cái mắt sắc tu sĩ chỉ vào bầu trời xa xa nói ra chúng nhân nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại chân trời huyền khí tung hoành vượt ngang mà đến sáng chói huyền khí giống như một đạo thải hồng hoành trần thiên vũ quay người cho đến huyền khí hoành không khí thế lăng thiên giống như là một đời đế vương tại đi tuần đồng dạng ba khí nghiêm nghị tại huyền khí phía trên từng cái thân ảnh sừng sững trên đó già trẻ lớn bé khoảng chừng năm sáu người nó phía trước nhất một người trẻ tuổi đạm thân mà đứng lấy cầm đầu người trẻ tuổi này có được long hành hội bộ chi tư có một không hai cùng thế hệ k h ổ n g vũ hữu lực cả người bao khỏa tại một đoàn huyền quang bên trong để hắn đục trên thân hạ tràn đầy thần bí giống như giống như là từ trong hỗn độn đi tới đồng dạng để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt nhưng là hắn cái kia một thân lộng lây thần bảo trên đầu mang vương miện lại hiện lộ rõ ràng hắn cái kia địa vị thân phận tôn quý một đoàn người đạo huyền quang mà đến giống như thiên tử xuất hành bách quan đón lấy đồng dạng chủ yếu nhất là hắn đôi mắt kia phản phất có thể xem t h ấ u hết thảy sáng như tinh thần đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ nhìn thấy hắn một đôi mắt này để cho người ta rất là kỳ quái không nhìn thấy trong đó lộ ra tự cho mình siêu phảm không có ngạo khí ngược lại bình thản dị thường huyền minh thái tử huyền minh thành thành chủ c h i tử huyền dương tông tông chủ chất nhi xuất thân cao quý địa vị h i ề n hách là huyền minh thành thành chủ người thừa kế duy nhất đồng thời cũng là huyền ra một mạch một cái duy nhất nam nhi từ nhỏ trời được trời ưu ái có thụ s n g ái bị ký thác kỳ vọng không chỉ có coi hắn là làm huyền minh thành thành chủ bồi dưỡng mà là coi hắn là làm huyền gia người thừa kế bồi dưỡng Có nhìn g ư xem huyền minh thái tử huyền phong thần thái phi dương chúng nhân một mặt rung động cựu giới vạn vực có bao nhiêu môn phái đại giáo thánh địa hậu nhân cái nào không là bởi vì chính mình xuất thân cao quý mà ngạo khí mười phần tự cho mình siêu phạm giống như là huyền minh thái tử dạng này có thể nói là ít càng thêm ít chúng nhân thấy một lần huyền minh thái tử phong thái đều nhìn mà t h phần, thờ không thể không tin phục một cái tốt như vậy xuất thân lại còn có thể gắng giữ lòng b ì n h thường đúng là không dễ cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không bằng huyền minh thái tử phong thái tự nhiên không đ ể cập tới khi chúng nhân ánh mắt đào qua phía sau hắn thời điểm một nam một nữ hai người trẻ tuổi thân ảnh đập vào mi mắt để trong lòng bọn họ r u lên nam một mặt nạo g khí khí thế khinh người s ắ c mặt lạnh lùng nữ dáng người xinh đẹp vũ mị vô cùng s ắ c mặt cũng rất là băng lãnh để cho người ta như rơi vào hầm băng có một loại cực đoàn cảm giác đó là huyền dương tông thánh tử cùng huyền âm giáo thanh nữ có biết hai người lai lịch người mặt mũi tràn đầy trấn tinh nói ra h u y ề n dương tông mặc dù tông môn không tính là lớn nhưng là cửa hạ lại là cường giả vô số trong đó huyền dương thánh tử kinh tài diễm diễm tài nghệ c h ấ n áp cùng thế hệ trổ hết tài năng tại thế hệ tuổi trẻ ở t r o n g cũng là trong đó người nổi bật mặc dù so ra kém huyền minh thái tử nhưng là vậy là tranh lệch không có mấy về phần huyền âm giáo thánh nữ cái kia càng là không tầm thường trời sinh c ự c âm thánh thể đạt được âm dương cổ thánh đạo âm dương chân truyền về sau như cá gặp nước thực lực đồng dạng thâm bất khả trác huyền dương huyền âm kỳ thật nói không dậy nổi bọn họ vốn là cùng thuộc tại một cái tông môn âm dương tông lúc đầu âm dương tông tại cửu giới vạn vực cũng là uy danh hiển hách thuộc về đã trên trung đẳng một cái tô n g môn sừng sững trăm vạn năm lâu mặc dù nói âm dương tông chưa từng sinh ra đại đế nhưng là âm dương tông tên lại là nổi tiếng âm dương cổ thánh tên tại năm đó thế nhưng là như mặt trời ban trưa nhắc lên hắn uy danh liền là đại đế đều muốn lễ nhuộm ba phần từ âm dương cổ thánh hóa đạo về sau âm dương tông liền bắt đầu sụt dốc nhưng vẫn là nhất phương đại phái thẳng đến về sau huyền dương tông đột nhiên thoát ly âm dương tông tự lập môn hộ về sau trong vòng một đêm âm dương tông sụt đổ một chút âm dương、tông、nữ quyến vậy đi theo tự lập huyền âm giáo. đến tận đây âm dương tông hoàn toàn ở cựu giới vạn v ự c xóa tên mặc dù nói hai nhà đều tự lập môn hộ nhưng là huyền dương cùng huyền âm lại là lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau vẫn là đồng khí liên t r ì lẫn nhau gọi tốt có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đây cũng là có thể nhìn thấy huyền dương thánh tử cùng huyền âm thánh nữ cùng cùng một châu nguyên nhân tại ba người bọn họ sau lưng liền là ba vị tuổi tác rất đại lão người mặc dù bọn họ trên thân khí thế nội liễm phát tố vô hoa nhưng khi bọn họ ánh mắt đảo qua chúng nhân thời điểm làm cho lòng người bên trong không hiệu phát lệnh có thể nghị thực lực bọn hắn tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy có thể hộ tống thái tử thá tuyệt đối là có thể thủ hộ bọn họ an toàn người thực lực làm sao có thể nhỏ yếu đâu từ ba người quần áo phía trên nhìn một cái là cùng huyền minh thái tử hẳn là xuất từ huyền minh thành một cái xuất từ huyền dương tông về phần một cái khác lao hầu cái tia chính là huyền tâm giáo xuất từ cái này ba cái địa phương không có một cái nào là kẻ yếu huyền khí hoành không trực tiếp xuyên qua thành trì phía trên lơ lửng tại chúng nhân đỉnh đầu thời điểm ngừng lại ba người trẻ tuổi ẩn vào huyền khí ở trong thân ảnh rất là mông lung nhưng là con mắt đi sáng tỏi như tinh thần khi huyền minh thái tử cùng huyền dương thánh tử ánh mắt đạo qua chúng nhân về sau Ánh mắt lập tức dừng lại hạ lục trần bên người lúc ậ p t này huyền minh tông thánh tử nhìn xem minh y rỉa nhiên hai mắt tỏa ánh sáng quan sát tỉ mỉ lấy nàng tại đảo qua minh y rỉa nhiên bên người lục trần thời điểm ánh mắt rất là khinh thường trực tiếp đem không nhìn minh y hải nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn cái này làm nàng rất là không thoải mái ngay sau đó nhìn thấy hắn nhìn lục trần trong mắt khinh thường gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống trực tiếp lựa chọn đem không nhìn trong lòng nàng thiếu ra thế nhưng là nàng tất cả phàm là đối lục t r ầ n bất kính người nàng cũng sẽ không có sắc mặt tốt nhìn thấy minh y hải nhiên sắc mặt xứng sở huyền dương thánh tử xứng sở còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống làm sao sắc mặt thay đổi bất thường chẳng lẽ là chê ta đường đột hôm nay gặp mặt tiên tử kinh động như gặp thiên nhân gặp nhau tức là hữu duyên mời tiên tử đến phủ thành chủ tụ lại như thế nào một bên huyền minh thái tử nhìn thấy loại tình huống này lập tức mở miệng nói ra không cần minh y vi h i n h i ê n thế nhưng là xuất thân giao trì thánh địa loại này siêu nhiên thánh địa người nào chưa thấy qua tại đối mặt huyền minh thái tử huyền dương t h á n h tử thời điểm không có chút nào bị thân phận đối phương hủ đến c h ư ơ n một trăm hai mươi hai ta nhìn chúng mẹ ngươi không biết có thể bỏ những thứ yêu thích tiên tử làm gì lạnh nhạt như vậy đi ra ngoài bên ngoài kết giao một cái thiện duyên dù sao cũng so thêm một kẻ định mạnh ngươi nói đúng không huyền dương t h á n h tử bị người không nhìn sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhìn chằm chằm minh y vi n h i ê n trầm giọng nói ra không sai tiên tử, đã đến huyền vậy liền để ta cái này chủ nhà tận tận tình địa chủ hữu nghị như thế nào còn xin cho chút thể diện huyền minh thái tử vô hỉ vô bi sắc mặt bình thản thanh âm không tiêu ngạo không tự ti vô cùng có tấu vang lên huyền minh thái tử cùng huyền dương thánh tử hai người ý nghĩ rất là đơn giản tại cái này phương viên tri địa hai người bọn họ thân phận thế nhưng là cao dọa người hai người thực lực tại thế hệ thanh niên bên trong cũng là người nổi bật với lại có vô lượng tần h cung huyền dương tông huyền minh thành làm làm hậu thuận chỗ dựa bất luận kẻ nào đều muốn cân nhắc một chút ở trong đó phất lượng bọn họ cho rằng minh ý hiển nhiên không hội công n h i n cự tuyệt bọn họ không cần hai vị hảo ý tâm lĩnh ta cùng thiếu gia nhà ta còn có chuyện quan trọng muốn làm mình y gì h ạ nhiên từ tốn ó i sắc mặt lạnh lùng như c ũ n h ư sương một bộ tránh xa người ngàn dằm bộ dáng thiếu gia hai người s ứ n g sở hai mặt một bức như thế một cái như là tiền tử hạ phạm đại mỹ nhân vậy mà xưng hâu người khác vì thiếu gia hai người tưởng tượng trực tiếp liền không bình tĩnh ai có như thế diễm phúc lại có thể đạt được như thế một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân phục thị càng nghĩ càng là lên cơn giận dữ bọn họ đường đường một cái vô lượng thần cung truyền nhân một cái huyền minh tông truyền nhân đều không có đãi n ộ như thế cái này để trong lòng hai người rất là không thoải mái như thế mỹ tiểu nương chỉ xứng bọn họ có được không biết tiên tử thiếu gia là ai huyền dương thánh tử sắc mặt rất là không dễ nhìn xa tận chân trời lục trần ung dung không đội mở miệng nói ra là ngươi huyền minh thái tử cùng huyền dương thánh tử trong mắt đều muốn rơi ra tới hai người l i ế t nhau hai mặt nhìn nhau bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra một cái ngày này bình thường tiểu tử làm sao có thể để một cái mạo như trời t i ê n tiên tử gọi là thiếu gia có gì không thể lục trần lông mày chấp chớp tiểu tử người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám vị tiên tử này chúng ta coi trọng còn xin bỏ những thứ yêu thích hai người xem xét lục trần mặt mũi tràn đầy xem thường chỉ như vậy một cái tiểu tử cũng xứng có được như tựa thiên tiên tiết tử tại bọn họ xem ra bọn họ thân phận bày ở chỗ này bọn họ mở miệng đối phương còn không phải muốn hai tay dâng lên úc lục trần làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ lập tức sắc mặt lạnh lẽo không biết trời cao đất rộng đồ vật chỉ bằng các ngươi cũng xứng vê anh lục trần thốt ra lời này đi quay chung quanh tại bên cạnh bọn họ chúng nhân tất cả đều hít một hơi lãnh khí bá một cái tất cả đều tan tác như o ngỡ tổ trong nháy mắt cùng hắn kéo dài khoảng cách sợ hai bay và gió mở chơi cười tiểu tử này thật ngông cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào đối mặt là ai vậy mà như thế khẩu suất của ngôn huyền minh thái tử huyền phong cùng huyền dương thánh tử huyền sơn hai người cũng là hai mặt m ộ t bước bọn họ không có nghĩ đến cái này bình thường tiểu tử vậy mà như thế cùng bọn họ nói chuyện lá gan lấp bắp lúc này hai người lấy lại tinh thần lập tức một trận lửa cháy hai người địa vị tôn quý như thế cho tới bây giờ còn không ai dám cùng bọn họ nói như thế huyền minh thái tử ánh mắt mánh liệt hai đạo ánh mắt như ra khỏi vỏ lợi kiếm mang theo kinh khủng sắc cơ phán phất muốn hướng lục trần chẹp tới giữa sân tình cảnh để rời xa lục trần trong lòng mọi người gián nhẹ một hơi thầm nghĩ may mắn bọn họ có nhãn lực hình muốn không thật muốn bị thái họa tiểu tử ngươi coi thật không thể bỏ những thứ yêu thích huyền minh thánh tử sắc mặt vậy lạnh xuống ta nhìn chúng các ngươi lắm mẫu không biết có thể bỏ những thứ yêu thích lục trần lời nói không k i n h người ngữ không lớt không quan tâm ở miệng chuyện của tôi nè tê người chung quanh nhìn lục trần sắc mặt cũng thay đổi gặp qua tìm đ ư ờ n g chết chưa thấy qua làm như vậy chết muốn chết huyền minh thái tử cùng huyền dương thánh tử lập tức giận dữ tiểu tử này qua không lên nói lại còn dám nói khoác không biết ngượng coi trọng mình lắm mẫu lẽ nào lại như vậy lúc này sát cơ đ h ở i hử huyền minh thái tử cùng huyền dương thánh tử còn chưa đậu thủ phía sau bọn họ một cái lao giả bước ra một bước một cái bàn tay lớn trực tiếp hướng lục trần t r ụ c tới miệng còn hôi sữa tiểu nhi vậy mà vũ đ ụ c thành chủ phi tội lỗi đ n g chém tranh minh y hiển nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ vừa ra tay liền là thiên tiên thập nhị thức thiên tiên hoa kiếm vũ trường kiếm luân chuyển từng đoá từng đoá trong suốt sáng long lanh bông hoa ngưng kết mà ra mỹ lệ vô s o n g lệnh trăm hoa thất sắc mỗi một đoá hoa trên không trung giải thể từng đoá từng đoá cánh hoa phiêu tán rơi rụng mà xuống đầy thiên hạ lên cánh hoa mưa từng nơi đây hóa thành một cái biển hoa dương. mỗi một cánh hoa đột nhiên tản mát ra từng đạo sáng chói kiếm khí giang khắp nơi trực tiếp tướng cái này phương bàn tay lớn xoắn nát dễ máu chảy như suối tên lão giả này lúc này đều thảm một tiếng đông đông đông trên không trung liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình một tay ôm bàn tay của mình ánh mắt lên d i ệ t không chừng gắt gao nhìn chằm chằm minh Ý hệ nhiên cái này đột nhiên biến hóa để chúng nhân một mặt kinh ngạc đến ngây người tất cả đều trận tròn mắt bao quát không trung huyền minh thái tử cùng huyền dương thánh tử đều biểu lộ n ố c trệ các nàng không nghĩ tới một cái nũng nịu người vật vô hại nữ tử vậy mà có thực lực như thế ra một tên láo giả khác sầm mặt lại ánh mắt như thần kiếm trên thân khí thế bỗng nhiên kéo lên khí thế cường đại như b i ể n lầm từng đợt tiếp theo từng đợt để ở đây tất cả mọi người trong lòng phát lạnh bên trong tim run run dày thiên tiên thập nhị thức giao trì thanh địa đ a n g t ạ i láo giả muốn động thủ thời điểm bên cạnh hắn tên kia lao hầu đột nhiên mở miệng thanh â m rất nhẹ ngoại trừ bên cạnh hắn mấy người bên ngoài cơ hội không ai có thể nghe được muốn xuất thủ láo giả cũng là s ư ơ n g sở nghiêng đầu nhìn về phía lao hầu nhẹ nhàng lắc đầu hắn trong lòng cũng là một nắm Giao chỉ thánh địa, trì thánh đ âm y chính là ộ tại cái sừng xứng bản siêu nhiên thánh địa, nội tình sâu dày vô huyện âm thánh nữ bên thai nói thầm mấy câu thực sự thật có lỗi là ta hai vị này h ì n h trưởng đường đột còn xin thông cảm nhiều hơn h u y ề n âm thánh nữ nhìn xem lục trần bọn họ nói ra xin từ biệt ngày khác lại hội nói xong vậy không mang theo huyền minh thái tử cùng huyền dương thánh tử nói cái gì phía sau bọn họ lao giả trực tiếp khống chế huyền quang mang lấy bọn họ rời đi huyền minh thái tử bọn họ rời đi để không ít người trong lòng kinh ngạc dương cung bạn kiếm một trận trò hay cứ như vậy không giải quyết được gì để bọn họ rất là buồn bực huyền minh thái tử không phải là thiếu niên thiên tiêu không cùng người bình thường kiến thức bực này khí độ coi là thật ít có có tu sĩ cảm k h á i nói những điều đó không trọng yếu các ngươi phát giác không có bọn họ có thể ngự không mà đi vì cái gì chúng ta không được một cái tu sĩ đột nhiên mở miệng nói ra họ trong lòng nghĩ hoặc nói nhảm cái kia là bởi vì vì bọn họ là huyền minh thành người tự nhiên không nhận nơi này đại đạo áp chế một cái lao tu sĩ nói ra bọn họ ở chỗ này được t r ờ i ưu á i đây chính là bọn họ sống yên phận bình chướng thứ nhất đợi đến chúng nhân rời đi lục trần vậy hơi hơi mờ cười nhìn minh y h i ể nhiên một chút lao hầu kia không đơn giản vậy mà biết đạo thiên tiên mười hai thước chương một trăm hai mươi ba tiểu gia hỏa ước sao nàng mặc dù nội liễm ký thức nhưng lại cho ta một loại không hiểu cảm giác nguy cơ minh y dĩa nhiên bó lấy mái tóc có chút n h u mày nói ra cái kia là được rồi lục chân gật gật đầu có thể giấu giếm được ta hai mắt nàng trên thân tuyệt đối là có ẩn tàng cảnh giới nghịch thiên trí bảo một nhóm ba người dậm chân hướng trong thành đi đến lưu lại một chúng còn đang xứng s ở chúng nhân tiểu diệp thiên đã tiến vào trong thành liền bị hấp dẫn đối với hắn cái này một mực ở, ở trong đại hoàng tiểu thí hài tới nói đây chính là mới dễ địa phương tự nhiên rất là hiếu kỳ bốn phía tán loạn thiếu ra ngươi đây là đang làm gì m i n h y gì h ạ nhiên đi theo lục trần đằng sau chẳng có mắt đi tới đã thời gian rất lâu nàng phát hiện lục trần từ tiến vào trong thành về sau liền thẳng đến huyền minh thành góc tây bắc tại một chỗ đã bình dân quật chung quanh đổi tới đổi lui không khỏi kỳ quái vấn đạo xịt lục trần làm một dấu tay chớ lên tiếng y nguyên phối hợp bắt đầu đi l o a n quanh bình dân quật nói lớn không lớn tại toàn bộ huyền minh thành bên trong xem như một chỗ hoang phế t r i địa nơi này phong ốc đã lâu năm thiếu tu sửa sớm đã sụp đổ tương đổ vết siêu gạch ngói vụn hình một mảnh tiêu điều cảnh tượng cùng nơi xa tráng lệ huyền minh xây thành trúc tạo thành một cái、so sánh rõ ràng. cả hai phảng phất phật tướng ở vào khác biệt thế giới hai thái cực với lại xóm nghèo nói là bình dân quật nhưng là một người ảnh đều không có không chỉ có như thế càng để cho người kỳ quái là nơi này không chỉ có không có bóng người liền ngay cả sinh trưởng cỏ dại liền đã khô cạn đã mất đi sinh cơ lục trần dậm chân mà đi đi bộ n h ã n h ã vây quanh nơi đây đ ả o quanh môi đi mấy bước liền d ừ n g bước lại trầm tư một lát sau đó lại lần dậm chân không đồng nhất hội lục trần ở cái địa i phương này đã đi vòng vo không dưới mười vòng nhìn minh y hiển n h i mày không thôi trong lòng rất là hiếu kỳ không do thiếu ra nhà mình đối một cái bình dân quật như thế cảm thấy hứng thú rốt cục lục trần lần nữa ấy trở về điểm xuất phát ngừng xuống bước chân ngẩng đầu trên mặt nở một nụ cười hệ thống kiểm chắc một điểm sai không có thật có một nhiệm kỳ hệ thống chủ nhân đã từng tới nói nơi này với lại ở chỗ này lưu xuống chuẩn bị ở sau thiếu ra ngươi phát hiện cái gì nhìn thấy lục t r ầ n ngừng chân minh y, y hiển nhiên thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mở miệng vấn đạo tạm thời không thể nói lục t r ầ n từ t ố nói ngươi cùng tiểu thiên mà chờ đợi ở đây ta đi một chút sẽ trở lại nói xong lục trần trực tiếp cất bước hướng trong khu ổ chuột đi đến qua trong giây lát người liền biến mất minh y h i n h i ê n buồn bực ngán n g ẩ m vậy bốn phía q u a n sát không nhìn kỹ không biết cái này xem xét thanh nàng giật mình kêu lên cái này xóm nghèo niên đại xa xưa trải qua vô số t u ế nguyệt t ẩ y lễ trên mặt đất tản mát gạch ngói vụn căn bản không phải phổ thông gạch ngói vụn mà là một loại viễn cổ thần kim chỉ là tại t u ế nguyệt xâm nhập phía dưới đã đã mất đi thần tính trở nên cùng phổ thông gạch n ó i vụn không khác cái này minh y h i n h i ê n biến sắc nhanh chóng cha nhìn nửa ngày qua đi minh y hi n h i ê n một mặt đội phế ngoại trừ cái này tiểu phát hiện b nàng không còn có phát hiện hữu giá trị tin tức không khỏi một trận mất hứng ngẩng đầu nhìn lục trần còn chưa hề đi ra trong lòng rất là lo lắng hơi suy nghĩ một hồi bước chân hướng xóm nghèo đi đến ông vừa một bước vào xóm nghèo trong sân minh y ghi hệ n h i ê n thân thể run lên đột nhiên cảm giác được khó chịu sắc mặt đại biến nhanh chóng lui về làm xã hội minh y ghi hệ n h i ê n mặt mũi tràn đầy rung động bên ngoài tường viện cùng bên trong tường viện phảng phất hai cái không giống nhau thế giới nàng vừa mới đạt mạnh trong đó trên thân huyết khí vậy mà khống chế không nổi phảng phất mở áp giang hà nước đồng dạng điên cuồng nhiên mà ra phải biết huyết khí là một cái tu sĩ sinh mệnh cùng lực lượng n huyết khí khô cạn sinh mệnh lực cùng lực lượng liền hội tiêu thất vậy liền đại biểu thọ nguyên khô kiệt khi một cái tu sĩ đến đỉnh phong vệ sau huyết khí như mặt trời ban trưa lập tức cũng liền hội đi xuống dốc chậm rãi dần dần trôi qua mà người vậy hội theo huyết khí trôi qua chậm rãi ra đi thẳng đến huyết khí khô kiệt sinh mệnh đi đến cuối cùng một cái nhìn như bình thường phổ thông sống nghèo lại có thể để cho người ta huyết khí tiết ra ngoài với lại không phải một chút xíu tiết ra ngoài mà là phảng phất toàn thân huyết khí đều chạy ngược mà ra cái này làm sao có thể không để cho nàng kinh ngạc đồng thời nàng vậy kỳ、Quái. vì cái gì vừa rồi thiếu ra nhà mình đi vào thời điểm một điểm phản ứng không có chẳng lẽ hắn huyết khí không sói mòn sao ê à tại sao lại là ngươi đ a n g tại minh ý n ì h ĩ nhiên mẩn người suy tư thời điểm tiểu diệp thiên thanh âm chuyển đến tiểu gia hỏa chúng ta lại gặp mặt một thanh niên nam tử hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu diệp thiên thân mang thanh bạch giao nhau thần bảo cười tủm tìm nói ra không phải là muốn thu tiểu diệp thiên nam tử sao thanh niên nam tử tại cụm núi trùng điệp ở giữa truy tìm tiểu diệp tiên mấy ngày mấy đêm không công mà lui thần sắc rất là ảo não tự trách đến miệm thịt vịt cứ như vậy bậy để hắn rất là bất đắc dĩ. mình tại tông môn địa vị xem ra là không có hy vọng tâm tình không tốt vốn là dự định tới huyền minh thành nghỉ chân một chút không nghĩ tới lúc này mới vừa tiến vào h u y ề n minh thành liền gặp cái này để cho mình mong nhớ ngày đêm tiểu gia hỏa thật sự là trời cũng giúp ta thanh niên nam tử lần này học tinh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu diệp tiên nhìn như lơ đ ế n biểu dưới mặt tinh thần lại một mực căng cứng tùy thời chuẩn bị tại tiểu gia hỏa này muốn chạy trốn thời điểm bắt hán tiểu diệp thiên nháy nháy đen bóng mắt to nhìn lên trước mặt cái này quái thúc thúc nói ra ngươi đang theo dõi ta sao thế này sao lại là theo dõi đâu thanh niên nam tử xoa xoa tay đây chính là duyên phận mệnh trung chú định ngươi muốn trở thành ta huyền dương tông đệ tử không phải sao thế nhưng là ta đã có sư phó tiểu diệp thiên n g ử a đầu cái đầu nhỏ nói ra không quan hệ ta không phải đã nói à để sư phó ngươi vậy gia nhập chúng ta huyền dương tông tất cả đều vui vẻ thanh niên nam tử cười t ủ g tìm nói ra hắn thần thức đã đem tiểu ra hỏa khóa chặt lần này thế nhưng là không sợ hắn đang chạy mất đi tiểu diệp thiên hắc bạch phân minh con mắt lộc cộc nhất chuyển lộ ra một cái thiên chân vô tả tiểu dung sư phó nói chúng ta tán tu tự do không muốn bị ướt h u c chúng ta thì không đi được ân thanh niên nam tử s ư n g sở gãi gãi đầu trong lòng thầm mắng thảo tiểu gia hỏa này sư phó là ai vậy mà nói loại lời này chờ lao t ử gặp ngươi nhất định để ngươi biết biết hầu tử cái mông tại sao là hồng như vậy yêu nghiệt như thế tiểu gia hỏa làm sao có thể không ô m g trí lớn chỉ muốn làm cái tán tu đâu đây tuyệt đối không được hắn còn muốn dựa vào tiểu gia hỏa này tại môn phái tăng lên địa vị đâu tiểu gia hỏa các ngươi đây liền sai có cái cường đại tông môn làm hậu thuẫn vạn sự không lo chẳng phải là càng tốt hơn chỉ phải chuyên tâm tu luyện là có thể với lại tông môn còn có khổng lộ tài nguyên tu luyện so tán tu là cường gấp trăm lần tiểu diệp thiên lâm vào trong tâm tư thế nào tiểu gia hỏa ước sao thanh niên nam tử một cái ngươi người h tiểu gia hỏa lại trốn thoát đây chính là để trái tim của hắn đều kém chút này ra lần trước liền để ngươi chạy lần này tuyệt đối không thể tại bông thang ngươi nhưng hắn lập tức liền đuổi theo còn không đợi hắn cất bước liền thấy tiểu gia hỏa giống như nhũ y ê n ném lâm n h ấ t nhảy vào một nữ t ử ôm ấp thanh niên nam tử s ư ơ n g sở ngẫu nhiên liền hiểu xem ra người này liền là tiểu gia hỏa sư phó lần này dễ làm nhìn thấy chính chủ bằng b u ồ n x u ấ t ca ba t ứ c không nát miệng lưỡi cộng thêm hơi chút uy hiếp tiểu gia hỏa nhập tông môn còn không phải dễ như t r ở bàn tay một cái tán tu mà thôi không có gì hậu trường tại hắn cái này h u y ề n dương tông đệ t ử trước mặt khẳng định phải ăn nói khép n ế p nén giận phải biết một cái tông môn muốn giết một cái tán tu đó là rất chuyện dễ dàng nói câu không dễ nghe liền là dùng người t r ô n cũng có thể đem hắn trôn chết càng đừng đề cập huyền dương tông cao thủ nhiều như mây liền là đồng dạng thế ra môn phái còn thật không dám đắc tội bọn họ l i ê n là đại giáo thế ra thánh đ i ệ a muốn phải đắc tội huyền dương tông vậy phải nghĩ lại mà làm sao dù sao bọn họ huyền dương tông hậu trường thế nhưng là vô lượng thần cung bực này đế đường thánh đ i ệ a không ai nguyện ý gây một cái có được đế binh thánh đ i ệ a được không bù mất nghĩ nghĩ người trẻ tuổi cất bước đi tới ngẩng đầu nhìn lại lập tức hai mắt đều thẳng cái này là tiểu gia hỏa sư phó một đầu như tơ lụa tóc đen theo phong phất p ơ dài nhỏ phượng mi một đôi mắt như tinh thần như minh nguyện linh lung mũi ngọc tinh xảo. má thanh niên c h nam tử chạy nước miếng đều chạy ra âm thầm nói thầm hai mắt mê ly hoàn toàn bị mình y y h ả nhiên dung mạo hấp dẫn tiểu tử thúi liền biết chạy loạn khắp nơi mình y y h ả nhiên ôm lấy tiểu diệp tiên nheo nheo hắn cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ ra vẻ sinh khí nói ra đại tỷ tỷ cái kia quái thúc thúc đổi tới tiểu diệp thiên thoát đi mình y h ả nhiên má trường cái đầu nhỏ ghé vào mình y hải nhiên bên thai nhỏ nhẹ nói một màn này xem ở thanh niên nam tử trong mắt con mắt đều tái rồi hận không thể từng thành từng thành t i ể u gia hỏa từ tiên nữ trong ngực cầm ra đến thay đổi mình cái gì quái thúc thúc minh y hệ nhiên có chút những mày phải chết những mày đều có một phen đặc biệt phong tình thanh niên nam tử rên gì nói trong nháy mắt hắn làm một cái quyết định nhất định phải thanh nàng mang đường huyền dương tông sư đồ song thu bực này tiên nữ đợi này có được trung thân không tiếc thanh niên nam tử nghĩ đến mình tâm sự hai mắt nhìn chằm c h ậ p minh y hệ nhiên phảng phất muốn thanh nàng nuốt đồng dạng mà đối diện minh y hệ nhiên đang tại thẩm vấn lấy tiểu gia hỏa liền là vài ngày trước cái kia lửa phỉnh ta cái kia muốn ta gia nhập cái gì tông môn cái kia tiểu diệp thiên trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to mỗi chữ mỗi câu nói ra nói xong vẫn không quên biểu biểu miệng nhỏ hắn nhưng là biết sư phụ mình thế nhưng là cùng mình nói qua người nam kia liền là cái người xấu là cái đại lắc lư là hắn còn dám đuổi theo minh y vì h ả nhiên lông mày dựng lên s ắ c mặt lập tức lạnh như xương lạnh quay đầu hướng thanh niên nam từ nơi này trông lại liền là hắn tiểu diệp thiên dối ra m ũ c m í m hồng hồng tay nhỏ hưng ắ phấn nho nhỏ khỏe miệng vậy đồng dạng lộ ra một cái lục trần mới có nụ cười quỳ dị hắn cái này khỏe miệng hơi vệnh tà mị tiêu dung minh y vì nhiên không có phát hiện nếu như bị nàng nhìn thấy. nhất định cảm khái bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mặc nhân đen cỡ nào tốt một đứa bé cứ như vậy để lục trần cho mang đi trệ tiên tử ngươi tốt tại hạ huyền dương tông đệ tử thanh niên nam tử nhìn thấy đối diện tiên nữ hướng mình xem ra lập tức tinh thần chấn động mặt mũi tràn đầy x u â n quang dùng một cái tự nhận là rất xuất khí động tác vẫy tóc mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói không cần giới thiệu không phải là cái gì người đều có tư cách để ta biết danh tự mình ý gì hạnh i ê n còn không đợi thanh niên nam tử nói ra bản thân danh tự liền lạnh giọng mở miệm đánh gãy ta thanh niên nam tử để mình ý gì hạnh i ê n một câu cho kem chút minh y di hệ n h i ê n thanh âm l ạ n h lạnh sắc mặt như xương lạnh loại này lạnh phối hợp với nàng cái kia cao quý khí chất có một phen đặc biệt phong vận loại này lạnh để chung quanh nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống thanh niên nam tử tại minh y di hệ n h i ê n dưới cái liếc mắt ấy nhịn không được sợ run cả người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem minh y di hệ n h i ê n thu đồ vì đồ tiên tử lầm hội ta là để hắn gia nhập huyền dương tông lấy hắn tư chất tự nhiên có lao tổ thu hắn làm đồ đương nhiên rồi tiên tử cũng có thể gia nhập đến lúc đó để lao tổ cho tiên tử một cái khách khanh thân phận chẳng phải là càng tốt hơn từ đó tiên tử liền thoát c h i địa ngươi có thể đi ngang đi ngang là bảng ngươi mắng đại tỷ tỷ là bảng một bên tiểu diệp tiên đột nhiên mở miệng nói ra mà mẹ nó thanh niên nam tử khí kém chút nhảy dựng lên chỉ vào tiểu diệp tiên g i ậ n sôi lên ta chỉ là hình dung một cái huyền dương tông lợi hại mà thôi nơi nào có mắng tiên tử ngươi không cần làm cản rỡ có được hay không dạng này sẽ để cho tiên tử lầm hội nghĩ tới đây hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại lập tức mặt mũi tràn đầy khổ bức bởi vì minh y h i n h i ê n sắc mặt đã, đã chứng minh nàng tường thật mặt mũi tràn đầy tức giận ánh mắt bắn ra sắc bén qua mang khí thế cường đại ép hắn không thở、Nồi. giờ phút này hắn mới biết được đối phương nhìn như mảnh mai không chịu nổi một nữ nhân thực lực vậy mà so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần với lại đối phương vẫn là cái tán tu a có hay không cái này sao có thể lúc nào thiên hạ tán tu không đáng giá như vậy lợi hại như vậy một cái chủ mình tùy tiện l i ề n gặp càng nghĩ hắn mồ hôi lạnh trên trán lưu càng nhanh thậm chí ngay cả phía sau lưng đều cho l à m ư ớ c người lá gan rất lớn tiên tử lâm hội ta không có ý tứ kia thanh niên nam tử vội vàng giải thích lan minh y d h ì hãy nhìn hắn một cái tại nàng khí thế phía dưới đối phương giữa hai chân một dòng suối trong bay lưu thẳng xuống dưới cảnh tượng hùng vĩ một ặ t thanh tử tức thành mũi nam m niên biến chẳng đầy cách đứng, con đứng, ngón búng đầy ra, thanh niên nam tử lập tức biến thành một cái không phi nhân, bay ngược mà đi à. Một tiếng r n g p h nhân, ngược hoanh. bay mà Một đi i t đâm cháy thanh em nhớ tới lập tức liền làm ộ t tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đoa đại tỷ tỷ thật là lợi hại đánh hắn đánh hắn tiểu diệp thiên hắc bạch phân minh hai cái mắt to thẳng tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại minh y hải nhiên trong ngực xoay tới và mẹo một đôi nắm tay nhỏ vừa đi vừa về cơ ba nhưng ọ c tay trắng hung hăng chả hỏi hạ hắn cái m ô n nhỏ thành thật một chút minh y hải nhiên tâm lấy khuôn mặt nhỏ chừng tiểu diệp thiên một chút sạ mặt lại mình đánh cá nhân mà thôi người hưng phấn như vậy làm gì con mắt đều tỏa ánh sáng xem xét liền là cái điển hình bạo lực phần tử ngày sau cái này v ẫ n p h ả i tuyệt đối là cá nhân người đau đầu tiểu h ữ n đản hôn thế ma vương tiểu gia hỏa bị chào hỏi cái mông nhỏ có đau một chút tay nhỏ che mình mông đít nhỏ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem m ì n h y h i ê n Trước nhiên g quét chín trọng thiên. thanh thiên bạch nhật trình diễn không trung phi nhân còn làm ra như thế đại đ ộ n g tĩnh tự nhiên mà vậy kinh động đến một chút người đối với có náo nhật có thể nhìn có rất nhiều người đó là việc nhân đức không n g ừ n a y đây chính là người thiên tính đẹp nói kỳ danh tham gia náo nhiệt huyền minh thành không phải là không thể bay sao làm sao ta giống như thấy có người bay qua một chút vừa tới huyền minh thành tu sĩ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem thanh niên nam tử bay ra ngoài mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ kêu lên d ừ n g bút bên cạnh một người trẻ tuổi hướng về phía người này mắng có thể tại trong thành bay đương nhiên là huyền minh thành người hoặc là huyền dương tôn người chỉ có bọn họ mới có đặc quyền điều này cũng không biết sống vô dụng rồi ta thấy thế nào hắn giống như là bị nhân truy bay khác một người trẻ tuổi có chút n h ữ n mày yếu ớt nhỏ giọng thầm thì đường ngươi có phải hay không ốc chúng nhân trăng miệm một lời nói ra một bộ ngươi làng ngớ ngẩn bộ dáng nhìn xem người trẻ tuổi này mở chơi cười tại h u y ề n minh thành đánh huyền dương tông cùng huyền minh thành người đây tuyệt đối là thọ tình công treo ngược c h á n sống không ai sẽ như thế ngu dốt động thổ trên đầu thái t u ế chúng nhân nghị luận minh y hiển nhiên là nghe không được nàng giờ phút này cùng tiểu diệp thiên hai người đang ngồi ở xóm nghèo tường viện bên trên nhìn xem viện lạc chỗ sâu là người lục trần đã đi vào Gần nửa ngày, bên trong một điểm động tính không trong nửa bên tính Huyền Minh Thành, trong phủ thành chủ, một điểm ấm ấm. có, phản phất thiên quân vạn mã từ đằng xa lúc đầu giống như một đạo dòng lũ sắt thép ép qua hư không mười tám người mỗi người đều là lệ khí trùng trời huyết sát chi khí phụ thân xem xét liền là kinh nghiệm xa trường hạng người mười tám người giống như bách chiến hùng sư sát phạt chi khí nồng đầm vô cùng phản phất hóa thành thực chất để cho người ta sợ h ã i không thôi đây không phải là huyền minh mười tám kỵ sao nhìn thấy cái này một đội thiết kỵ có rất nhiều người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ huyền minh mười tám kỵ từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ mỗi người đều kinh lịch to to nhỏ, nhỏ không dưới bách chiến khó lường một cái lao giả mặt mặt m nhìn xem cái này đội thiết kỵ đột nhiên toát ra một đội thiết kỵ để không ít người trong lòng buồn bực không thôi không rõ đến t ổ t cùng chuyện gì xảy ra ngay cả huyền minh mười tám kỵ đều cho kinh động đến mười tám kỵ phía trước một cái thanh bạch giao nhau thần báo thanh niên nam tử tại phía trước dẫn đường sắc khí trung tiên thẳng đến minh ý lìa nhiên cùng tiểu diệp t i ê n mà đi ầm ầm thiết kỵ đặc không trong nháy mắt liền đem minh ý lìa nhiên bọn họ vây chặt đến không lọt một giọt nước nhìn thấy như tình huống như vậy chung quanh bản sự quan sát tiên nữ người trong nháy mắt tan tác như chim ông huyền minh mười tám kỵ mục tiêu rất là minh xác hướng về phía hai người này đến bọn họ sợ hai thai bay và gió bị huyền minh mười tám kỵ vây quanh minh y hiển nhiên vô hỉ vô bi mặt mũi tràn đầy bình thản hoàn toàn đem không nhìn y nguyên nhìn xem viện lạc chỗ sâu không n ú c đ í c h phản phất cái này mười tám kỵ không phải hướng hắn tới huyền minh mười tám kỵ thủ bên trong trường thương chỉ xéo minh y hiển nhiên mỗi cá nhân trên thân đều khí thế ngập trời kinh khủng sát cơ chăm chú khóa chặt minh y hiển nhiên mười tám người phối hợp ăn ý lẫn nhau thành k giác chi thế liền thành một khối mười tám k đều chiếm nhất phương ẩn ẩn có phong l khi thế cường đại quét sạch thiên địa mười tám người như là mười tám con ẩ n nút thái cổ m a n h thú g ắ t gao nhìn chằm chằm đ ị c h thủ cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm phảng phất bọn họ không động thì thôi động thì nhất kích tất sát đây là phong lôi hợp kích chiến t r ậ n một cái lao tu sĩ nhìn thấy mười tám người chỗ đứng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hét lớn vì đó động dung không thôi phong lôi hợp kích chiến t r ậ n là một bộ vô cùng xa xưa thượng của hợp kích chiến t r ậ n tại thời kỳ thượng của bộ này chiến trận liền rết ra uy danh hiền hách làm cho người nghe tin đã sợ mất mật năm đó trận chiến này trận vừa ra vô số địch nhân đều muốn n u ố t hận bị g i ế t đánh tới b ờ y hợp kích chiến trận một khi vây kín lên trời không đường xuống đất không cửa chính là nàng thanh niên nam tử ở ngoại vì chỉ vào minh y vì hệ nhiên nổi giận đùng đùng nói ra tiên tử dám ở ta huyền minh thành làm tổn thương ta huyền dương tông người có cân sát tại thanh niên nam tử nói xong nơi xa một bóng người đạp không mà đến thoáng qua t ứ c thì đây là một cái trên dưới hai mươi tuổi người trẻ tuổi một thân bạc màu xanh khôi giáp tới người rất l à v a i hùng bất phẳng ánh mắt sắp bén toàn thân huyết khí của vợn ẩn ẩn có phong lôi chi thanh truyền ra một thân thật hầu chi u bành trướng mà ra ép chúng nhân không thờ nổi tham ki mười tám kỵ nhìn thấy người trẻ tuổi trong miệng một l ờ i hô thanh âm c h ấ n cựu tiêu thương liền đà thương ngươi lại làm khó dễ được ta minh y dìa nhiên từ đầu đến cuối đều vô dụng một cái chậm rãi nói ra tiên âm lợn lờ rất là dễ nghe tiên tử xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ khẩu khí như thế c u ồ n g vọng h u y ề n m ụ c ánh mắt m á h liệt chậm giọng nói ra thừa dịp ta không nổi giận mau mau rời đi minh y dìa nhiên lạnh giọng nói ra ha ha ha h u y ề n m ụ t n ử a mặt lên trời lại cười phảng phất nghe được một chuyện cười đồng dạng không thể không nói tiên tử can đảm lắm chẳng qua là thành miệng lưỡi lợi hại mà thôi huyết táo minh gương mặt xinh đẹp lạnh như sương lạnh không biết điều huyền mục sắc mặt r u n g chìm vốn đang gặp nàng dung mạo xinh đẹp muốn cho nàng lưu cái ấn tượng tốt không nghĩ tới nàng như thế không để mặt mũi lập tức tức giận không thôi hai mắt bắn ra hai đạo đáng sợ t h ầ n q u a n g như là lợi kiếm đồng dạng bắn về phía minh y hiển nhiên một thân thật h ậ u chi uy đột nhiên ép h ư ớ n g nàng hừ minh y hiển nhiên một mực tại lo lắng còn chưa hề đi ra lục trần bị những người này quấy dày đã đang cực lực nhẫn lại không nghĩ tới đối phương không chỉ có lũ lo không ngừng còn cần uy áp muốn mình thần phục theo mắt chừng một cái cực đạo hậu chi uy đột nhiên phóng xuất gia h u y ê n m ụ c thật hầu chi uy trong nháy mắt giống như thủy triều t ố i lui cực đạo hậu nơi xa quan chiến chúng nhân cảm nhận được minh y vi hạnh nhiên trên thân khí thế mặt mũi tràn đầy động dùng không thể tin được một cái trẻ tuổi như vậy người lại là cực đạo hậu trời ạ cái thế giới này tốt điên cuồng lúc nào cực đạo hậu không đáng giá như vậy bọn họ tu luyện hơn nửa đời người còn không có tấn cấp cực đạo hậu khi thật là người so với người làm người ta tức chết lan minh y vi hạnh nhiên dậm chân một cái lập tức một đạo khí lãng sóng xung kích trong nháy mắt đánh út về phía bốn phương tạm hướng một dưới chân hư không rung động đại địa g i n ư ớ c kinh khủng b ế c dạn lan tràn h huyền minh mười tám kỵ bách chiến xuất thân phản ứng cấp tốc trường thương trong tay một sắn mười tám đạo thương mang phá không phong lôi cuốn cuộn đánh về phía sóng súng kích h o à n phong lôi hợp kích chiến trận xác thực danh bất hư t r u y ề n mười tám vị thật hầu hợp kích vậy mà tướng cực đạo hậu một kích c h ặ n lại nhìn nơi xa chúng nhân trận mắt hốt mổm tiên tử ngươi thực lực cường đại không giả nhưng là tại ta huyền minh thành phong lôi hợp kích chiến trận phía dưới ngươi không có ưu thế huyền mục nhìn thấy mười tám kỵ tướng nàng công kích hóa giải lập tức can tâm nhìn xem minh y hi h i n h i ê n nói ra ừ một cái phá trận mà thôi minh y vi hạnh i ê n sắc mặt băng lãnh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm lập tức một cỗ xung thiên kiếm ý l ă n g thiên mà lên trường kiếm quét qua một đạo kiếm mang p h á không vô kiên bất tội một dưới thân kiếm hư không vỡ vụn nhật nguyệt luân chuyển xung thiên kiếm ý làm thiên địa run run dày còn tinh chập trờn phảng phất muốn rơi xuống đồng dạng một kiếm này phảng phất thiên địa chi kiếm một kiếm đang quét cựu trọng tiên bá đạo một kích lệnh chúng nhân biến s á c chương một trăm hai mươi sáu một nói không hợp liền giết người một kiếm hành tiên nguyệt mang sang trói minh y vi n h i ê n phía sau một cái thế giới từ từ bay lên một vòng minh nguyệt cao cao tại thượng lang treo tại cửu thiên chi thượng. phảng phất một cái vô thượng chúa tể bao quát chúng sinh ranh trong nháy mắt giao thủ cường đại chiến đấu dư ba quét sạch thiên địa không ít tu sĩ tại cái này kinh khủng chiến đấu trong dư âm đông đông đông, đông liên tục rời khỏi thật xa mới đứng vững thân hình trên mặt hoàn toàn trắng bệnh không hổ là cực đạo hậu vương hầu cảnh giới đỉnh phong tồn tại một cái lao giả mặt mũi tràn đầy động dung nói ra hoa dâu trắng run lên một cái huyền minh mười tám kỵ cũng không phải dễ chê ơ l ấ y thật hầu chi cảnh lại có thể cùng cực đạo hậu chống lại thực sự hiếm thấy không ít tu sĩ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem song phương đại chiến đó là phong lôi hợp kích chiến trận lợi hại một môn phái trưởng môn một bên q u a n chiến vừa nói vẹn vẹn liền mười tám vị thật hậu không có khả năng chống lại qua cực đạo hậu sao trên lệnh ba cái cảnh giới nếu như không có chiến trận phối hợp bọn họ không phải cực đạo hậu kẻ đổi đ thượng cổ hợp kích chiến trận đây chính là trải qua máu và lửa khảo nghiệm có mấy cái lao cổ đ ồ n g cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái thượng cổ kỹ năng thần uy khó giỏ huyền ảo khó lường chiến trận vừa ra b ầ y địch nghe nóng rồi trồn không dám ứng kỳ phong mang huyền minh thành quả nhiên không đơn giản lại có loại này thượng cổ bị kỹ nội tình thâm hậu a mọi người không khỏi cảm khái đối với huyền minh thành thực lực có một cái rõ ràng nhận biết giết minh y dịa nhiên trường kiếm trong tay luân chuyển giống như một đoá thanh k i ế t tháng sen trên thế gian nở rộ nguyện mang lưu chuyển kiếm ý vô xong một kiếm đánh xuống hóa thành một đạo khó mà vượt qua l ệ c trời t r ự c tiếp tướng huyền minh mười tám kỵ cho đẩy lui cực đạo hậu liền lạc cực đạo hậu thực lực cường hãn như vậy ngay cả phong lôi hợp kích chiến trận cái này chờ thượng cổ bí ký đều không làm gì được nàng mọi người thấy minh ý gì hệ nhiên một kiếm này không không kinh dị cảm giác lương phát lạnh lúc nào người trẻ tuổi bên trong da cái này các loại nhân vật làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đầy mặt nghi hoặc vấn đạo tại cái này đông hoang tây vực c h i địa vốn là hoa vu nội danh người đại đa số bọn họ đều là nhận biết coi như không biết cũng là nghe qua nó uy danh nàng không phải là hoa thiên cốc truyền nhân hoa tiên tử vân lam、A. có người đột nhiên mở miệm nói ra phải biết tại toàn bộ đông hoang tây vực t chi địa có tiếng thiếu niên thiên tiêu bên trong c h ỉ có một nữ tử cái tiêu chính là đế đường chuyển thừa hoa thiên quốc hoa tiên tử nàng danh tự chúng nhân chỉ là nghe nói qua nhưng xưa nay chưa thấy qua chỉ là truyền thuyết nàng dung mạo đẹp như tiên nữ không dính khói lửa trần gian ngoái nhìn một cười bách m ị sinh cái này cùng nữ tử này hoàn toàn ăn khớp còn nữa truyền ngôn hoa tiên tử kiếm pháp vô song hiếm thấy trên đời hôm nay xem nữ tử này kiếm pháp lệnh trước mắt mọi người thông suốt sáng lên trăng mạch đều x ư n g cốt cùng truyền ngôn hoa tiên tử vậy rất là ăn k h p giết huyền minh mười tám k � bị đẩy lũi nhanh chóng bi tam tam cùng tồn tại sáu tổ mà chống đỡ hiệp lôi đỉnh chi uy oanh sát mà xuống ba người một tổ sáu tổ người mỗi người công kích phương vị đều không giống nhau một kích phong thiên toàn địa trường thương thần mang phun ra n u ố t vào phá toái h ư không hình thành thiên la địa vong c h i thức để cho người ta lui không thể lui tránh cũng không thể tránh minh y hẻ nhiên thét dài một tiếng cực đạo hậu chi uy bộc phát huyết khí kinh thiên thần lực dâng trào giống như núi lửa phun trào trường kiếm vung lên kiếm đẳng bắt phương một cái tướng trường thường biến thành thiên la địa vong cho lánh nát oanh. oanh oanh biến trận huyền minh mười tám kỵ một tiếng gầm thét chỗ đứng trong nháy mắt biến hóa m ộ ư ơ i tám người ở riêng thiên địa thập phương khống tiên tỏa một cái cự đại trận đồ ra hiện phía trên bọn họ khí cơ mờ mịt trận đồ thần lực minh n g ô n g có thiên địa chi uy lôi đỉnh trật hiện từng đầu lôi điện hóa thành điện x à ở trong đó du tẩu uy danh quần quận phong lôi hợp kích chiến trận tất s á t nhất kích phong lôi trận đồ có mắt nhọn lao cổ đ ồ n g tại trận đồ vừa ra hiện thời điểm liền c h ấ n kinh kêu lên đọc c h u y ệ n v ớ i điện nụ ạ t h ậ chấm nét một kiếm hành không mình y dĩ n h i ê n phát ra một tiếng quá mắng phát ra một kiếm một kiếm hành không nguyện thần cự kiếm t h ứ nhất một kiếm da nguyễn hoa như nước một đầu nguyễn hoa đại giang ngang qua thiên v cường đại kiếm thế cắt đứt thiên địa khắc vô số người hai chân như luôn l ô n ra chúng sinh sợ hãi huê anh n g u y ệ t thần cựu kiếm sát phạt vô tình vốn là n g u y ệ t thần tộc chấn tộc chi bí các nàng du t ẩ u cùng đêm tối đã từng lấy cái này chín kiếm giết chư thánh thắng đảm vô số hoàng giả vất lạc n g u y ệ t thần cựu kiếm vừa ra ngày ẩn thắng ra cả phiến thiên địa đều bao phủ tại một tầng bạc bạch sắc tinh mang bên trong n g u y ệ t hà quấn c u ộ n vô biên sát thức giáng lâm tối khô làm hủ huê phong lôi trận đồ tại cái này bá đạo kiếm thế phía dưới trong nháy mắt vỡ nát huyền minh mười tám k�� đại khí không dám thở b ị minh y hiển h i ê n cái này bá đạo một kiếm cho k i n h trụ liền ngay cả huyền mục vậy sợ ngây người mười tám kỵ vậy mà bại huyền mục không thể tin được hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phong lôi hợp kích chiến trận lại bị người một kiếm phá cái này sao có thể nhân nhi sự thật thắng hùng biện liền xem như hắn tại không tin cũng muốn đối mặt hiện thực bởi vì minh y hiển h i ê n một kiếm đánh bay huyền minh mười tám kỵ về sau thân hình loại lên trực tiếp xông lại đây bắt giặc trước bắt vua minh y hiển nhiên điểm đạo lý này vẫn là hiểu mặc dù nàng không e ngại nhưng là trong lòng đối với lục trần lo lắng vô cùng tự nhiên không muốn cùng những người này lãng phí thời gian giết huyền m ụ c nhìn thấy minh y vi hạnh nhiên xông lại đây biến sắc đột nhiên tế ra một thanh trường đao màu xanh chém về phía minh y hạnh nhiên hừ minh y vi hạnh nhiên lạnh hừ một tiếng một cái thật hầu m á thôi cũng dám ở trước mặt nàng làm cản quả thực là lấy trứng t r ọ i đá trường kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái giống như một đoá tháng liên hoa nở rộ phanh tháng liên hoa vừa chạm vào đụng trường đao đột nhiên một phát lập tức tướng trường đao vỡ nát phốc vỡ v ụ n trường đao mảnh vỡ tư tán mà bắn trong đó có vài miếng trực tiếp đánh xuyên huyền mộc thân thể để hắn tới cái trước sau trong suốt một ngụm máu tươi phô tới minh y vi n h i ê n một cái l ắ mình Uống ngọc thủ pháng phát sách con gà con đồng dạng hắn nâng gà tù thủ phát trực tiếp bóp chặt sách cổ của hắn bóp lúc ê n ngươi, ngươi, ngươi. l này huyền m ụ c bên cạnh thanh niên nam tử dọa hồn đều muốn bay ra ngoài hắn là thật không nghĩ tới đối phương một cái tán tu lại là vị cực đạo hầu lúc này hắn mới biết được đá trúng t h i ế t bản lúc này ở hồi tưởng một cái như thế nghịch thiên tiểu ra hỏa làm sao có thể không có có danh sư truyền thụ đâu nhưng mà hết thể đã trễ rồi lại nhiều lần đến gây chuyện không tính toán với ngươi, ngươi còn không dứt minh y v ệ nhiên k i n h miệt nhìn thanh niên nam tử một chút trường kiếm trong tay lắc một cái một đạo kiếm mang phát ra thanh niên nam tử không kịp hét thảm một tiếng trực tiếp bị kiếm mang oanh thành mạnh vụn chương một trăm hai mươi bảy nữ thần luân hãm từ khi đi theo lục trần về sau khả năng ngay cả minh y hỷ hải nhiên chính mình cũng không biết mình chậm rãi cả i biến cách đối nhân xử thế phong cách tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong nhận lấy lục trần ảnh hưởng làm cản mau thả hầu ra tha n g ư ờ i bất tử huyền minh mười tám kỵ thật vất vả b ỏ lên còn không có đứng n g n g liền thấy nhà mình hầu ra bị người sách con gà con sách lấy sắc mặt đại biến chỉ vào minh y hải nhiên nghiêm nghị nói ra đồng dạng là chân hầu cảnh giới nhưng là huyền mục cùng bọn họ không đồng nhất dạng hắn nhưng là huyền gia người địa vị tôn sùng với lại có huyền minh thành, thành chủ thân phong hầu gia tri vị tại huyền minh thành thế nhưng là có thực quyền nhân vật nếu là hắn bị g i ế t liền tính bọn họ chiến công hiển h á c huyền h minh mười tám kỵ đó cũng là chịu tội khó thoát hử minh y h ã nhiên lạnh hư một tiếng cầm trong tay huyền mục khẩu ngọc thủ lực lượng không khỏi lớn, lớn trực tiếp thanh huyền mục mà bóp hai mắt trắng giã d ừ n g tay mau d ừ n g tay huyền minh mười tám kỵ đội dài một n h ì n cái này vất phải vạn nhất hầu ra bị b ó p chết dựa theo huyền minh thành thành chủ bạo tính tình bọn họ cũng là đường nghĩ sống thậm chí có khả năng liên lụy người nhà hô hô nhìn thấy huyền minh mười tám kỵ không dám l o ạ động minh y nhiên tay lúc này mới nơi mới lỏng huyền một ngụm lớn hô hấp lấy đã lâu không gặp không khí mới mẻ sắc mặt rất là không dễ nhìn một cái là bởi vì thiếu dưỡng một nguyên nhân là bởi vì trong lòng sợ hãi ngươi có yêu cầu gì mới có thể t h ả ta huyền một hô hấp đều đặn về sau sắc mặt cứng ngắc vấn đạo tục n ữ nói người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu hán giờ phút này là không dám nói qua cứng rắn lời nói bởi vì nữ nhân trước mắt này sát phạt quá mức lanh lợi bất luận ngươi thân phận địa vị một lời không hợp liền giết người đơn giản liền là cái sắc thần a ta không gây chuyện không chứng minh ta sợ sự tình lần này chỉ là cảnh cáo nếu có lần sau nữa định chạm không đúng tha minh y hiển nhiên phong mắt hung h ă n g trừng huyền m ụ c một chút tiện tay ném một cái trực tiếp đem ném huyền minh mười tám kỵ lan chúng ta đi huyền m ụ c lấy được được tự do quay đầu nhìn minh y hiển nhiên một chút đáy mắt chỗ sâu một vòng âm tàn chi khí lóe lên một cái rồi biến mất đem người giận dữ rời đi minh y hiển nhiên bạch đi tung bay rất là xuất t r ầ n có một loại không dính khói l ử a trần gian cảm giác như một gốc thiên sơn t u y ế t liên thánh khiết vô s o n g có được huynh quốc huynh thành mỹ mạo mê người không thôi lúc này nàng ôm tiểu diệm thiên lại ngồi trở lại bình dân quật viện tường bên trên mắt p ư ợ n g nhìn qua viện đ ặ chỗ sâu kinh ngạc n g ờ n người lúc này chung quanh quan chiến mọi người thấy náo nhiệt đã xong việc có một ít người đi duy chỉ có lưu lại một bảy người trẻ tuổi không bỏ được đi ra hai mắt mê ly nhìn qua minh y hiển nhiên bóng lưng từ xưa h i ể u điệu thục nữ quân tử hào cầu như thế đẹp như tiên nữ người làm sao có thể để bọn họ không tâm động vậy có người cố giả bộ dũng khí muốn tiến lên chào hỏi kết quả bị chung quanh người một câu cho phá vỡ ngươi có cực đạo hậu tu v i hạ nghe được câu này từng cái ngoan ngoan đủ rũ đi trở về cực đạo hậu một cái để bọn họ khó mà với tới cảnh giới trong đó có người chỉ sợ cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể qua tấn thăng diễn đạo cảnh càng đừng đề cập là diễn đạo cảnh đỉnh phong cực đạo hậu cảnh giới nhưng mà cho dù là như thế này bọn họ còn không chịu rời đi có thể no bụng một cái may mắn được thấy cũng là một việc tốt đẹp sự tình cái này cũng liền tạo thành xóm nghèo trước một đạo xinh đẹp phong cảnh một cái như tựa thiên tiên nữ tử ngồi ngay ngắn viện tường bên trên s ắ t mặt lạnh như xương lạnh băng như hàn mai nhẹ nhàng kéo lấy má phấn xuất thần một bên tường viện dọa một cái bóng người nhỏ bé ôm một cái từ điện trồn đồ lấy chơi quên cả trời đất sau người cách đó không xa một đám thanh niên nam tử nhìn xem nàng bóng lưng suy nghĩ xuất thần phảng phất từng tôn pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó bình dân quật viện lạc chỗ sâu một bóng người áo trắng nhẹ nhàng phiêu giật xuất trần may kiếm mắt sáng anh tuấn mang trên mặt một tia tà mị tiêu dung chắp hai tay sau lưng dậm chân mà tới thiếu ra t ư ờ n g viện bên trên minh ý hiển nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh này vờ môi k h ẽ mở thấp giọng nói thầm lạnh như xương lạnh gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một cái đẹp khiến người tâm động tiêu dung trong n h y mắt chăm hoa thất sắc tự ti mặc cảm băng sơn hòa tan nhìn nơi xa một cái ta vậy mà nhìn thấy tiên nữ nụ cười một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kích động nói ra đã có chút nói năng lộn xộn bộ dáng không riêng gì hắn như thế chung quanh có rất nhiều người lạ như tình huống như vậy tất cả đều bị minh y vi h i n h i ê n tiếu d u n g hấp dẫn siêu vệ i n tường bên trên đột nhiên nhiều một bóng người nhìn chúng nhân s ữ n g s ờ mà mẹ nó đó là ai t o gan như vậy cũng dám đi lên bắt chuyện nơi xa chúng nhân một mặt m ộ t b ư ớ c đôi cái này đột nhiên xuất hiện nam tử bội phục quả thực là đầu giảm xuống đất đây chính là c ự đạo hậu a nói câu không dễ nghe người ta một đầu ngón tay đều có thể thanh bọn họ bốc chết không dễ chọc với lại lạnh như băng xương khẽ rửa gần cũng làm người ta toàn thân rét run lợi hại anh ta n g u xoa a ca là p h ụ hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu a chúng nhân nao g n g a o nghị luận lên ngươi nhìn hắn có thể thành công sao khó mà nói cái gì gọi là khó mà nói khẳng định không đùa loại nữ nhân này đều là mắt cao hơn đầu nhân vật chỉ bằng hắn một cái thế gia đệ tử b u môi mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra hắn đường đường một cái con em thế gia ở bên trong môn phái cũng coi là nhất phương nhân vật liền ngay cả hắn cũng không dám tiến lên đáp lời có kiên kỵ tự đạo hậu a loại cảnh giới này để người nhìn mà phát k i ế p thống c h ị như thế một cái nhìn bình thường cá nhân quả thực là muốn chết hắn có thể tưởng tượng tiếp xuống liền là hắn bị tiên nữ một đầu ngón tay bắn bay nhưng kế tiếp sự t ì n h hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng vậy vượt ra khỏi chúng nhân tưởng tượng thiếu ra vệ i n tường bên trên minh y dì hạ nhiên đột nhiên đứng lên nị thanh hô sắc mặt rất là kích động mang theo tiểu nữ nhân m ị thái để cho người ta tìm đập t h ỉ n h thịch minh y dì hạ nhiên nhanh chóng chạy đến lục trần bên người quay chung quanh hắn vòng vo vài vòng r ồ i r a ngọc thủ nơi này thọc một chút nơi đó đâm đ ô n dạng như vậy đơn giản liền là cô vợ nhỏ cho trở về tướng công làm kiểm tra a thẳng đến xác định lục trần không có việc gì về sau minh y hiển nhiên lúc này mới giãn nhẹ một hơi mà mẹ nó cái quỷ gì nơi xa những người trẻ tuổi kia không bình tĩnh ta nữ thần l u ô n hãm một người trẻ tuổi một mặt đ ắ n g chát c á i trắng tốt đều để đề heo hủi lại có một người trẻ tuổi bất mãn thầm nói tại sao có thể như vậy cái này đều được thế gian à y tử đệ một mặt tà bón trong lòng đại hận hận không thể quất chính mình mấy cái đại tắt hai biết sớm như vậy hắn đã sớm xông đi lên ta có vẻ giống như nghe được nữ thần hô nam tử kia thiếu ra một người trẻ tuổi không xác định nói ra bởi vì cách xa nhau q u á xa mà mình y vì hà nhiên thanh âm lại rất nhỏ hắn vậy không xác định mình nghe là có hay không thực đầu ngươi để l ử a đá bên cạnh một người trẻ tuổi bất mãn nói ra người ta đường đường một cái cực đạo hậu có hay không làm sao có thể xưng hâu người vì thiếu gia loại thiếu niên này t h i ề n c tiêu đều là ngạo khí rất lông Lục không nhăn, quan tâm vấn đạo đương nhiên không có việc gì. Lục chân nhúng núm gì. mày tâm hơi việc ai, đạo có có cái k i a bên trong có đồ vật gì bí mật lục t r ầ n không khỏi một cười cắt không nói d ẹ p đi minh y dì hà nhiên lắc đầu một cái k h á c hướng một bên sinh khí ngột ngạt tới nàng cũng không phải là không nói đạo lý người chỉ rất là hiếu kỳ mà thôi cái nhà này nhìn như bình thường lại tại nàng đi vào thời điểm để nàng huyết khí vô tội tiết ra ngoài làm sao khống chế vậy khống chế không nổi cái này liền có chút không nói được đến thời cơ thích hợp ngươi tự nhiên sẽ biết lục t r ầ n nhìn xem minh y dì hà nhiên như là tiểu nữ nhân từng loại tử cảm giác một trận tốt cười không nghĩ tới đường đường giao chỉ thánh nữ vậy mà vậy có như thế một mặt sư phó sư phó Tương Tiểu Thiên thấy viện cùng nhìn Diệp lục trần sắc mặt tối đen hắn liền là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới thật là có lập tức quay đầu nhìn về phía minh ý dĩ nhiên chuyện gì xảy ra không nhiều lắm sự tình liền là trước kia muốn thu tiểu tử túi làm đồ đệ người kia đổi tới minh y g h hệ n h i ê n nhìn xem tiểu diệp thiên mặt mày hớn hở miêu tả không khỏi mỉm cười một cười không ngừng đâu không ngừng đâu tiểu diệp thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn khoa tay lấy thanh chuyện đã xảy ra nói cho lục trần dạng như vậy phảng phất là hắn xuất thủ đ ồ n g dạng không sai có tiến triển đã là địch liền muốn sát phạt quả đoán lục trần có chút n g o à i ý muốn nhìn một chút minh y g h hệ n h i ê n s ử sự phong cách có mình c á i bóng đây chính là gần son thì đỏ gần m ặ t nhân đen đối với minh y g h hệ n h i ê n chuyển biến hắn trong lòng cũng là mừng rỡ minh y g ệ nhân thế nhưng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu như không có, sát phạt đoán tính cách, có lòng dạ Đôi kia nó về sau nó trưởng thành về rất lục à bất lợi. Hiện tại tốt, lợi, hiện h ắ trần gật gật đầu vừa lúc thả dây dài câu cả lớn ngươi thế nhưng là tại trong lúc vô ý giúp ta một chuyện gấp cái gì m i n h y vì hạnh i ê n s ữ n g sở không rõ ràng cho lắm huyền minh thành bên trong có kiện đồ vật ta nhất định phải được lục trần ngầm đầu nhìn phương xa từ tốn nói thứ gì mình y n h i ê n rất là h ế u kỳ có thể bị lục trần gọi lỗ tốt còn thật là không nhiều đến lúc đó ngươi sẽ biết lục chân có chút một cười thừa nước đục thả câu minh y vì hệ nhân khoét lục chân một chút giọng dịu dàng nói ra ha ha lục chân có chút một cười hai mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất huyền minh thành hầu ra hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a đi thôi tìm một chỗ nghỉ chân một chút lục chân dối lưng một cái dẫn đầu nhảy xuống tường viện hướng nơi xa đi đến minh y vì hệ nhân cùng tiểu d i ệ p thiên theo sát phía sau tiên tử dừng bước đột nhiên một thanh em đánh gãy bọn họ bước chân ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại chuyện gì minh y dĩa nhiên sắc mặt khôi phục băng lãnh nhìn hắn một cái nói ra tiết tử tại hạ thanh phong sơn trần hải mộ danh mà đến nam tử sửa sang lại quần áo một bộ người khiêm tốn bộ dáng nói ra ta không hứng thú biết ngươi là ai cũng không thấy nữa minh y dĩa nhiên biện không chờ hắn nói xong liền biết hắn ý đổ đến trực tiếp mở miệng đánh gãy ngược lại là lục trần ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua phía sau hắn gánh vác phẩm tướng cực kém k i ế m nam tử khe giật mình trong lòng kinh ngạc bị minh y dĩa nhiên như thế đánh gãy hắn trước đó chuẩn bị kỹ cảng từ tất cả đều quên đứng ở nơi đó g ư ơ n g mắt nhìn trông mong nhìn xem trong su con cóc cũng muốn ăn thị t i ê n nga nơi x a một người nam tử cười lớn đi qua nhìn hắn một cái mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ triệu tiền ngươi muốn chết chân hải thẹn quá hóa giận ngoan l ệ nói ra ai u ta rất sợ đó triệu tiền làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng khỏe miệng tràn đầy trào cười chi s ắ c ngươi chân hải sắc mặt đều trướng trở thành màu gân heo khí toàn thân phát run nằm đông nằm chặt trên cánh tay nổi gân xanh làm gì m u ố n đậu thủ phụng bội a triệu tiền không cam lòng yếu thế ánh mắt mãnh liệt về chừng trở về hử đừng tưởng rằng ngươi ngàn phong môn ghê g ớ cỡ nào hãy đợi đấy chân hải lạnh hư một tiếng xo triệu tiên nhìn xem hắn bóng lưng ánh mắt chìm nổi thanh phong sơn ta nhìn các ngươi có thể tiêu diêu đến khi nào đưa đến ta ngàn phong môn binh lâm này liền là các ngươi diệt môn thời điểm thực đáng ghét m i n h y dì hạy nhiên mặt mũi tràn đầy bất mãn nói ra ta nhìn cái kia trần hải cũng không thể lắm mặc dù có chút lăng đầu thành tâm địa ngược lại là có thể lục trần từ tồn nói vừa rồi bọn họ mặc dù đi nhưng là hắn lại một mực chú ý hậu phương chuyện phát sinh ngươi biết hắn m i n h y dì hạy nhiên có chút kỳ quái không biết bấm ngón tay tính toán mà thôi ngươi cho rằng ngươi là thiên cơ mỗi người còn bấm ngón tay tính toán khoác lác mình y d lục trần im ắng lắc đầu lâm vào trong c h ầ m tư không nói chuyện hắn sở dĩ nói trần hải cũng không tệ lắm đó là bởi vì hắn liếc mắt một cái thấy ngay hắn xuất thân phía sau nam tử gánh vắt kiếm khơi dậy hắn vạn thế ký ức hình tượng để hắn một chút liền biết thanh kiếm này lai lịch tại tăng thêm hắn tự giới thiệu họ trần tự nhiên mà vậy cùng vạn thế ký ức hình tượng ăn khớp thanh phong một kiếm chư ma không hiện lục trần trong đầu dần hiện ra một câu nói như vậy trần hải sau lưng chỗ lưng chi kiếm vết gì l o a lộ không có chút nào thần tính liền là một thanh phổ thông kiếm sát đồng dạng thanh kiếm này tùy ý nhét vào trên đường cái đều là không ai nhìn một chút cái kia nhưng mà không ai biết hắn thanh này nhìn như so thiết kiếm bình thường còn không bằng kiếm lại có kinh thiên lai lịch cứ như vậy một thanh phổ thông kiếm lại có một cái bá khí danh tự thanh phong diệt ma kiếm căn cứ hắn trong trí nhớ hình tượng lục trần hiểu rõ đến hết thệ không nghĩ tới thanh phong kiếm q u ân còn có truyền nhân thay thế lục trần quay đầu nhìn thoáng qua dậm chân mà đi trần hải trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng lập tức lắc đầu than khẽ đ á n g tiếc hắn căn bản trưởng ngự không được thanh phong diệt ma kiếm lục trần sở dĩ biết đó là bởi vì thanh phong diệt ma kiếm lúc đầu căn bản không phải cái dạng này chỉ có minh châu bị lòng đòng, mới khiến cho nó trở nên bộ dáng như thế than m chương y gì hề nhiên hơi sở, không rõ l một trăm hai mươi chín trường đường dài giàn giặc duy kiếm làm bạn cái kiếm ngốc đại ca có cái gì tốt ngươi như thế vì hắn nói chuyện mình y dìa nhiên nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo trận mắt một cái ngang lục trần một chút dọn dịu d à n g nói ra người mặc dù choáng vắng điểm nhưng là s á c thực trí thuần đến tính người lục trần lạnh nhạt một cười có thể thân phụ thanh phong diệt ma kiếm người làm sao có thể kém đâu mặc dù thanh phong diệt ma kiếm không có bị kích hoạt nhưng lại như thế nghe lời m ặ hắn đánh vác có thể đến n、no、ó tán thành cái này cũng liền đã chứng minh hắn chỗ bất p h ẳ m tối thiểu nhất tâm hắn là trí tình trí nghĩa kiếm tâm phải biết thanh phong diệt ma kiếm cũng không phải tùy tiện một người liền có thể gánh vác cái này bên trong đạo đạo có nhiều lắm người khác không biết nhưng là đối với có được vạn thế ký ức lục trần tới nói thật đúng là biết thanh phong kiếm quân trần thanh phong tư chất thường thường tại tu sĩ bên trong thuộc về loại kia theo tay vừa nắm một bó to nhân vật mà hắn lại cùng với mê luyên kiếm thuật đã đạt tới cùng n h i ệ t tình trạng liền ngay cả đi ngủ đều muốn ôm kiếm mới có thể ngủ say ở trong mắt người khác hắn liền là một người điên mỗi ngày cùng kiếm làm bạn trong mắt h kiếm liền là sinh mệnh kiếm liền là hắn tình nhân cả đời trung t ì n h tại kiếm làm kiếm làm bạn chỉ cần có kiếm tại hắn rất ít nói chuyện dần g i à ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài đều cho là hắn là người cơm đối với kiếm đạo si mê đã để hắn điên cuồng ít tiểu rời nhà trốn đi đi thăm thiên hạ danh sư truy cầu kiếm đạo nhưng mà bởi vì tư chất quan hệ tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa cái này khiến hắn nản lòng thoải trí trở nên cam chịu mặc dù như thế nhưng là hắn đối với kiếm chấp nhất càng quá đáng chân quy kiếm trong tay thậm chí so chân quý mình còn muốn trung tỉnh mình tại kiếm đạo trên đường tìm tỏi k ả m long đóng khả thủy trung Mà đang đuổi trần ì m kiếm t thanh phong nhìn xem thế gian chúng sinh môn màu xuống một cái quyết định một lần tình cờ có một ngày hắn tại phong trần phi dương qua trong vách gặp được một người tại mặt trời lặn hoàng hôn phía dưới một người mặc bạch sắp kiếm áo trang phục người đầu đội mũ dọc g rành che khuất k h u ô n mặt sau lưng bạch sắc phi phong n ê n phong bay múa bên hông một thanh trường kiếm treo đón mặt trời lặn hoàng hôn đ ộ c bộ m à đi nhìn thấy thân ảnh này bạn đã nản lòng thoái trí trần thanh phong giống như là thấy được một đạo ánh dạng đông kiếm hắn thấy được kiếm thân ảnh này tản mát ra một cỗ cường đại kiếm ý theo hắn tiến lên bao cắt vờn quanh lại không cách nào tới gần thân thể của hắn giữa cả thiên địa đều phảng phất chỉ còn lại có một thanh đứng sừng sưng ở trong trời đất thần kiếm tại thanh kiếm này phía dưới thiên đ i ệ phảng phất đều muốn thần phục kiếm ý bá đạo kiếm ý Từ trong h o ả n từ t ngực lấy ra một cái hồ lô rượu ngửa đầu uống vào liệt cựu trần thanh phong nhìn xem đạo thân ảnh này t ĩ n h mịch hai mắt đột nhiên b ộ c phát ra hai đạo hào quang n g ánh giờ k h ắ c này hắn biết đây chính là hắn đường một mực đau khổ truy tìm đường cho nên hắn không quan tâm hướng về đạo thân ảnh này đuổi theo người trẻ tuổi tại sao đến đây mũ rộng vành nam t ử không bay đầu lại mở miệng v ấ n đạo thanh âm k hẳn k hẳn rất là bình t â n làm kiếm mà tới trần thanh phong mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra kiếm mũ rộng vành nam từ bước chân không ngừng chút nào nghỉ đạp tuyết từ từ cắt vàng tiến lên tại ánh chiều tà dưới l ư u lại một đạo nó chính là ta mệnh ta trung tình tại nó trần thanh phong gãi gãi đầu nói ra ta một mực tại truy tìm kiếm đạo cho đến kết thúc lộ buộc mũ r ộ n g vành nam tử dưng bước lại dưới chân trường n o a chấn động ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng chậm chạp q u a y người cầm hạ đầu bên trên mũ r ộ n g vành lộ ra một trường tràn đầy tăng thương khuôn mặt nam tử cười xuất phát từ nội tâm cười ngươi muốn học cái gì kiếm thuật thật lâu nam tử thanh âm khàn khàn vang lên bình tĩnh nhìn xem trần thanh phong giết người chi kiếm tử vong chi kiếm trần thanh phong hít sâu một hơi chậm giọng nói ra nguyên nhân mũ g i n g vành nam tử nhìn hắn một cái nói ra giết người giết hết thiên hạ làm các giết hết thiên hạ trừ ma trần thanh phong nói ra ý nghĩ trong lòng t ố t ta dạy cho ngươi mũ rộng vành nam tử gật gật đầu quay người rời đi trăm năm về sau thiên hạ yêu ma hoành hành tà ma ngoại đạo ẩn hiện cựu giới vạn vực tại không có đại đến i ê n đại lâm vào chưa từng có kiếp nạn các đại cấm khu hậu nhân nhập thế lịch luyện thanh cựu giới vạn vực quấy đến l o n g trời lở đất tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng oán than dậy đất vô số sinh linh vẫn lạc một người nam tử hành không xuất thế một người một kiếm thanh phong làm bạn lấy sát huyết thủ đoạn quét n a n g c h ư địch một đường rết xuống dưới g i ế t hết cựu giới vạn vực không một địch thủ trong lúc nhất thời để hắn danh tiếng vang xa che đậy cùng thế hệ uy chấn lần trước thay mặt hắn kiếm ra mỗi lần đều nương theo lấy vô tận thanh phong vạn đạo kiếm quan giao g thoa trong nháy mắt phá diệt hết thẻ sinh cơ có rất ít người có thể chống cự ở hắn một kiếm từ đó được người xưng là thanh phong kiếm quân giết hết thiên hạ y ê u m a tà ma ngoại đạo bảo vệ c ử u giới vạn vực chính đạo trong thời gian này hắn chỉ có một người độc lai độc vãng chỉ có t r ư ở n g kiếm làm bạn theo thanh phong mà đi sau lưng lưu lại một hứa lưu tinh hắn nhập thiên táng trí địa nhập sinh mệnh cầm khu nhập vạn cổ di tích thừa phong vào biển chiến tận cựu giới vạn thanh phong một kiếm chư ma không hiện vậy liền vào lúc đó một đoạn này lời nói bắt đầu ở cựu giới vạn vực truyền tụng một chút vô thượng ma đầu tà ma ngoại đạo vạn cổ di tộc trong b i ể n rộng ba trăm dị tộc vừa nghe nói thanh phong kiếm con tên nghe tin đã sợ mất mật bỏ mạng mà chạy mà trần thanh phong vậy tuân theo mình sợ tâm bảo vệ chính mình lúc trước lời hứa thủ vững cựu giới vạn vực tại đại đế không ra cựu giới vạn vực h ắ t cám tuyến nguyệt tuần thú vạn vực trở thành một vị vũ đạo c ự phách uy trấn cựu giới vạn vực hoành quét ngang trên trời dưới đất bắt hoang làm được một vị đại đế đều chưa c h ắ c có thể làm đến sự tình Mặc dù hắn không có thành đế, nhưng lại bị bị lúc ấy cựu giới vạn vực chúng sinh linh sưng là không phải đại đế đại đế thụ vạn tộc kính ngưỡng cung phụng có thể nói như vậy trần thanh phong đối với cựu giới vạn tộc cống hiến s o đại đế còn muốn to lớn để về sau、so、đại đế nhóm đều tự ti mặc cảm hắn sở tác sở vi vô tiền khoáng hậu có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chiến tận cựu giới vạn vực ánh dạng đông giáng lâm chúng sinh chúc mừng mà ở thời điểm này trần thanh phong lại biến mất công thành l u thân chỉ lưu xuống hắn vô địch truyền thuyết từ đó thế gian thiếu một cái uy danhiện hách thanh phong tiến quân mà nhiều một cái vô danh n g i hành tàu thiên hạ trừ lấy truy tìm trung cực kiếm đạo vì mục tiêu cuối cùng nhất kiếm khách tử vong như phong thường kèm thân ta trường đường dài rằng r i ặ c duy kiếm làm bạn hắn truyền thuyết theo thời đại biến thiên đã mẫn d i ệ t tại dòng sông thời gian chương một trăm ba mươi chiến vương giả đại năng thanh phong diệt ma kiếm mặc dù không có bị kích hoạt nhưng là lục trần lại biết muốn có được hắn tán thành cam tâm tình nguyện đi theo là cỡ nào một kiếm không chuyện dễ dàng hắn thường bạn thanh phong kiếm quân bị nó truy đuổi kiếm đạo vô thượng kiếm tâm xâm nhiễm nhiều năm nếu như một người ý chí yếu kém đối với kiếm đạo không chấp nhất căn bản vốn không nhưng có thể h à n phục kiếm này không phải nói là căn bản không đến gần được kiếm này. nếu không trực tiếp liền bị ẩn chứa trong đó vô thượng kiếm đạo cho đánh chết đây cũng là thanh phong kiếm quân về sau hắn vô thượng kiếm pháp thất truyền nguyên nhân bởi vì không ai có thể so với hắn càng thêm si mê kiếm đạo tự nhiên mà vậy không chiếm được thanh phong diệt ma kiếm tán thành tự nhiên cũng liền không cách nào đạt được nó vô thượng truyền thừa nhìn xem trần hải rời đi bóng lưng lục trần khoe miệng hơi vệt lên thật không nghĩ tới vậy mà trong lúc vô tình gặp được trần thanh phong hậu nhân với lại gánh vác thanh phong diệt ma kiếm thực sự để ý hắn bên ngoài trong đầu vạn thế ký ức hình tượng rõ ràng cho hắn biết trần thanh phong chuyện cũ nói thật những hình ảnh này nhìn hắn cái này hậu thế xuyên qua mà người tới đều nhiệt huyết x ô i trào cái này mới là một cái chân chính kiếm khách lục t r ầ n cảm thán một tiếng than thở cái gì minh y g ì i hệ n h i ê n kỳ quái nhìn xem lục trần v ấ n đạo nhìn thấy cái này ngốc đại cá để cho ta lên lòng yêu tài lục t r ầ n sán lạn một cười không thể nào minh y g ì i hệ n h i ê n mắt vợt ư n g r n lên trực tiếp bị lục trần lời nói cho lôi đến miệng anh đào nhỏ khẽ n ế t lộ ra một cố khắc phong tỉnh hắn tư chất thường thường a không cần trông mặt mà bắt hình rong lục chân có chút m ộ t cười bình chân như v ậ y nói ra mọi thứ đều có ngoại lệ chủ yếu nhất là tâm một cái vĩnh hằng bất biến hướng đạo chi tâm thiếu ra là dự định bồi dưỡng một chút hắn sao m i n h y vì hà nhiên cảm giác ra lục trần tâm tư có muốn hay không ta đem hắn đuổi trở về không cần lục chân lắc đầu thần bí m ộ t cười còn hội gặp lại nói thế nào m i n h y vì hà nhiên sững sờ mặt mũi tràn đầy hoài nghi bấm ngón tay tính toán mà thôi lục chân m ộ t cười quay người đi ra ngoài cát tìm cơ mình y vì nhiên trợn mắt một cái bất mãn thầm nói mỗi ngày bấm ngón tay tính toán cái này lắc lư đại phát hiện tại để nàng đã miễn dịch liền xem như thiên cơ môn người cũng không dám mỗi ngày bấm ngón tay tính toán đây chính là muốn giảm vọt ẩm ẩm ba người đi ra không bao lâu một đầu thanh quang đại đạo từ đằng xa b ả y ra mà đến một bóng người thân tháp mà đến đường uy quần quận thần uy cai thế vương giả chi uy quần quận nàng dặm giống như một tôn n g cao cao tại thượng đế vương đi tuần tuần thú thiên hạ để cho người ta vì đó thần phục vương cảnh cao thủ trong nháy mắt huyền minh thành chúng tu sĩ đều cảm giác được cỗ uy áp này run lên trong lòng nao nhao động r ù n thì thào nói thật đáng sợ u y áp vương cảnh cao thủ một ý niệm liền có thể chấn nhiếp hậu cảnh giết chi như ngắt con kiến cái này là đáng sợ đến mức nào để cho người ta kiêng rẻ không thôi hít một hơi lanh khí thanh quang đại đạo nối thẳng lục trần bọn họ mà đi trong lòng mọi người một nắm vương cảnh cao thủ là hướng về phía vị kia cực đạo hậu nữ từ đi trong nháy mắt liền có người minh bạch chuyện gì xảy ra quá sợ hãi hô vương cảnh cao thủ xuất thủ c h ấ n khiến người sợ hãi tất cả mọi người biết huyền minh thành không dễ t r ọ c lại không nghĩ rằng như thế không dễ t r ọ c động một tí liền xuất động vương cảnh cao thủ thật sự là đáng sợ thanh quang đại đạo trực tiếp thông đạo lục trần bọn họ trước mắt mới ngừng lại được nơi xa thân ảnh nhìn như rất chậm lại tại qua trong giây lát tới bọn họ trên không một đôi l họ cuối cùng dừng lại hạ minh y h i n h i ê n trên thân đây là người l ã o giả dâu tóc bạc trắng tràn đầy nếp vốn trên mặt lanh khốc vô tình một thân chiến giáp bao trùm thân thể cả người phản g phất một tòa nguy nga thần sơn trên thân khí thế hào không biến mất quần quận vương cảnh chi uy c h ấ n áp mà xuống đứng mũi chịu xào liền là minh y h i n h i ê n tiểu cô đ ư ơ n g liền là người giết ta huyền dương tông người làm tổn thương ta huyền minh thành hầu gia bại ta huyền minh mười tám kỵ tên l ã o giả này nhìn xem minh y h i n h i ê n trong mắt ngoan lệ tri sắc nồng đậm dị thường sâm la và tượng để cho người ta nhìn một chút liền đánh run một cái minh y hiển nghiêm nghị không、sợ. huyết khí cuồn cuộn một thân cực đạo hậu chi uy lịch thiên mà lên chặn đánh vương cảnh chi uy chính là thật can đảm lao giả trợn mắt tương hướng cười lạnh một tiếng chỉ là một cái cực đạo hậu cũng dám ở ta huyền minh thành làm cản thật cho là ta huyền minh thành không ai không thành h ắ n đó là gieo gió gà bão cùng ta có liên can gì minh y đi hệ nhiên không t i ê u ngạo không tự ti nôn từ sắc bén đánh trả vô c h i hồ ly tinh lấy sắc đẹp dụ hoặc người khác không thành ngược lại ác nhân cáo trạng trước h ử nhìn bản vương thu ngươi yêu tình kia lao giả nghiêm sắc mặt lập tức phản bác trực tiếp tướng huyền mục thật hầu cho nói thành một cái người bị hại mà minh y l i ể n nhiên thì trở thành lấy mỹ mạo dụ hoặc người khác hồ ly tinh đổi trắng thay đen để cho người ta trận mắt h ố p m ồ m ngươi cái đạo mã bờ lao nhân ra hỏa sắt đảm bao tiên h mũi leo cắm hành tây giản u lục c h â n lông mày như lên chỉ vào lao giả cái mũi liền mắng lên ra mặt d i ấ y như vậy có thể so với tường thành trận tròn mắt nói lên nói rồi đến ngay trước mình mặt nói minh y lì h i ê n là, là, là h ồ ly t i n h còn muốn thu hắn không lọt vào mắt hắn lẽ nào lại như vậy hoa anh lục trần một tiếng này thiên cổ tuyệt mắng vừa ra để chung quanh xem náo nhiệt tất cả mọi người đột nhiên biến sắc nhao nhao bị lục trần dũng khí chết phục lợi này thật ngô cuồng cũng dám chỉ vào một vị vương cảnh cao thủ cái mùi măng lên đây cũng là không có người nào nơi nào đến tiểu tử khẩu suất của n ô n lao giả cũng là biến sắc thân là nhất phương vương giả đại năng đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phục nguyện đối với hắn cung cung kính kính khi nào bị một tên tiểu bối như thế mắng chửi qua mà lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt cái này khiến hắn uy danh dị tồn vương cảnh giận dữ thân uy cái thế chung quanh tất cả mọi người cảm thấy lao giả kinh khủng sắc ý nhao nhao thay lục trần lao một vệ mồ hôi nhận lấy cái、chết. lao giả trận mắt chừng một cái không có chút nào trưởng bối cao thủ giác ngộ một bàn tay trực tiếp hướng lục trần đánh ra một tay hoành không giống như s ơ n nhạc n ặ n g như vạ n quân chấn sát mà xuống trực tiếp ép tới phanh một tiếng vang thật lớn lục trần không n ú c ních giống như một bức tượng điêu khắc căn bản vốn không cần hắn xuất thủ một bên minh y hãy n h i ê n chủ động xuất kích lướt ngang một bước ngăn tại lục trần trước người ngọc thủ nguyện hoa lợn lờ ngạnh sinh xinh chống cự hạ một trường này ngươi m u ố n chiến ta cùng ngươi chiến không cần thiếu ra nhà ta xuất thủ có ta đủ để minh y hãy nhìn áo trắng nhẹ nhàng mái tóc bay múa đứng ở trong sân giống như một đoán ở rộ tuyết、liên. thánh khiết vô song cao quý không thể xâm phạm minh y h i n h i ê n cái này vừa nói lập tức sợ ngây người chung quanh không ít người một cái cực đạo hậu cảnh giới người vậy mà nói khoác không biết ngượng muốn khiêu chiến vương cảnh c a o thủ với lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi cái này khiến không ít người không phản b ắ t được s á t mặt nghiêm túc một cái cực đạo hậu cùng một cái vương cảnh vương giả đại năng mặc dù chỉ là t r ê n l ệ n h một cảnh giới nhưng là cả hai lại có chất khác biệt căn bản vốn không nhưng đánh đồng mà lúc này minh y h i n h i ê n lại muốn cùng vương cảnh đối chiến cái này tại trong mắt mọi người quả thực là thiên vương giả đàm chương một trăm ba mươi mốt thiên ngoại phi tiên tuất tuất can đảm lắm t r ê n h b u a n miệng l ư ỡ i bản vương ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng dám như thế nói lớn không ngượng lão giả không giận phản cười rét căm căm nhìn lục trần một chút tiểu tử trước hết để cho ngươi tại nhảy nhót một hội đợi ta chém cái tiểu nha đầu này tại giết ngươi không muộn ta trở lấy lục trần bình chân như vậy rất là bình tĩnh nói ra phảng phất hắn giờ phút này đối mặt không phải một cái vương giả đại năng mà là một cái gà đất c h ó sành ánh mắt rất là khinh thường thứ lão giả lạnh hư một tiếng trực tiếp từ không trung dậm chân mà xuống bàn tay lớn một trận vô tận phù văn phù hiện cả bàn tay đều biến thành mỏ hoàng kim giống như thần thiết đổ bê tông một trưởng trực tiếp bổ về phía minh y hiển nhiên giết minh y hiển nhiên một tiếng khét đều, cả người d ư ợ u không mà lên trong nháy mắt xuất thủ huyết khí trung thiên nguyện hoa như nước thao thao bất tuyệt không sợ hái chút nào một đôi un g tùng ngọc thủ nguyệt mang phun r a n u ố t vào trực tiếp lựa chọn một cứng đôi cứng vê anh lao giả không nhúc ních tí nào minh y hiển nhiên trong nháy mắt rút lui mà quay về cả hai ai mạnh ai yếu lập thấy rõ ràng dù sao t r a n lệnh cảnh giới đặt ở c h â đó đây là một đạo không thể vượt qua hầm câu ta khi có cái gì bản lĩnh thật sự nguyên lai không gì hơn cái này lao giả mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, thế thì không nhất định minh y t ì hệ nhiên lạnh hừ một tiếng thân hình loay lên xông lên thiên không cùng lao giả đứng đối mặt nhau hai người toàn bộ đều là huyết khí trung tiên đường u y quần quận đáng sợ uy áp quét sạch thiên địa chấn động huyền minh thành nhanh chóng đôi đánh nhau ù ù đối chiến không ngừng bên hai cực đạo hậu cùng vương giả đại năng q u y ế t đấu chung quanh cảnh giới tương đối thấp tu sĩ toàn cũng không khỏi đến đánh run một cái mặc dù hai người tại thiên không mở ra nhất phương chiến trường nhưng là hai người giao chiến dư ba vẫn là thỉnh thoảng bắn phá xuống tới để bọn họ chạy chối chết mà hai người trên thân uy áp mạnh mẽ vậy ép bọn họ tâm muộn vô cùng lòng tính sợ càng thêm đồng hai người một cứng loại này cực đoan đấu pháp an thiệt thòi đương nhiên là minh y hiển nhiên cũng may nàng là trời sinh thạch trung tiên thân thể trình độ cứng cấp khác hẳn với thường nhân mặc dù bị lần lượt đánh lui nhưng lại không có có t h ụ t h ư ơ n g nhiên nhi không sai bịt lắm không cần chơi giải quyết nó ta có chút nói bụng lục trần lôi kéo tiểu d i ệ p thiên tay nhỏ ngầm đầu liếc bầu trời một cái mặt mũi tràn đầy khí định thần nhàn nói ra lục trần lời nói kinh ngạc đến ngây người không ít người để không ít người ghé mắt cực đạo hậu giải quyết vương giả đại năng ngăn thật đúng là cảm tưởng tất cả đều dùng nhìn tên điên ánh mắt nhìn xem lục trần xạ mặt lại còn không cần chơi ngươi tại mở chơi nhà n g ư ơ i nhà đầu chỉ là cái cực đạo hậu mà thôi mà đối phương thật là vương giả đại năng mặc dù không có mở đầu tiên nhưng là giết một cái cực đạo hậu đó là dư x à i minh y dĩa nhiên nghe được lục trần lợi nói thần s á c nghiêm trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm quyền cước không phải nàng cường hạng kiếm pháp mới là đã phải giải quyết vậy dĩ nhiên là phải dùng kiếm trường kiếm trong tay sắn một cái kiếm hoa mắt phượng phun ra nuốt vào từng nét b ộ a chú cả người kiếm ý trung tiên phán phất muốn tướng bầu trời xe rách cường đại huyết khi càng làm ánh liệt thang ba phần thần lực hội tụ như là tràn lan giang hà đồng dạng thao thao thao bất tuyệt zết trường kiếm trong tay một trận một trận oanh minh, minh trong chốc lát nguyệt mang d i ệ u tiên một đạo sáng chói nguyệt mang phá không mà đi kiếm thế vô địch hàn sơn đoàn thắng phun ra vô tận kiếm uy vẹn vẹn một sởi kiếm uy liền có thể đánh nát một đỉnh núi giết lao giả ánh mắt mánh liệt trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu xanh trong nháy mắt vô tận đao ý nở rộ một đao đánh xuống đao mang nát trời hóa thành một đầu độ lòng gầm thét nhào về phía minh y hiển nhiên vê anh kiếm mang cùng đao mang chạm vào nhau đột nhiên b ộ c phát ra một cô mánh liệt mà sáng chói thân quang chiếu dọi t h i ế niệu phảng phất trứng mắt quang diễm để cho người ta trận bất khai hai mắt giết hai người đồng thời hét lớn một tiếng trong nháy mắt đi vào đối phương trước mắt đao kiếm đủ rơi kiếm mang kinh thiên một kiếm mà già giống như tịnh đế liên hoa n ọ rộ sáng chói trói, trói mắt t h á n h khiết vô song cánh hoa phát ra từng đạo nghịch thiên kiếm khí đánh nát hư không tiêu d i ệ t sân p h o n g một dưới thân kiếm chạm núi đ o à n thắng đao mang vô cùng một đao đưa ra thiên địa kịch trấn bá đao vô song dưới một đao mặc nước đại địa vỡ nát sân nhạc trong nháy mắt c ô n u min y hiển nhiên cùng lão giả hai người liên tục xuất thủ đại chiến để thiên đ i ệ băng liệt rung động lòng người min y hi sát phạt l i n h lợi nương theo lấy ngập trời n g u y ệ n hoa phụ trợ nàng như một tôn n g u y ệ n trung t i ê n tử mà lao giả trường đao trong tay cũng là thu phát nhập tâm mỗi một đao đều bá đạo tuyệt luân để cho người ta tránh cũng không thể tránh một màn này nhìn vây xem chúng nhân rung động không thôi một cái cực đạo hậu lại có thể cùng một tôn vương giả đại năng l ợ p địch mà không bại g i ế t khó phân thắng bại để cho người ta lau mắt mà nhìn hai người trên thân khí thế càng là ép tới chúng nhân không t h ở nổi nhao nhao lui về phía sau đứng ở chân trời quan sát tiểu nha đầu thật sự có tài bất quá ngươi nếu là chỉ có chút bản lãnh này vậy ngươi có thể đi chết hai người giao thủ lần nữa sau khi tách ra lão giả sầm mặt lại trên thân khí thế run g thăng vương cảnh chi uy thốt nhiên mà phát đường uy vô s o n g trường đao trong tay đua tiếng đao mang phun ra n u ố t vào ẩn ẩn có tiếng long ngâm chuyển đến đều có thể thử một lần minh y v ì hạnh i ê n không ý kỵ tí nào trường kiếm trong tay một trận kiếm minh không ngừng bên hai trên trường kiếm nguyệt mang như nước bám vào trên đó vô tận phủ văn chạy xuôi trong đó chết lão giả không tại nhiều nói trường đao trong tay một vòng một đao p h á thiên một tiếng long ngâm kinh thiên địa một đầu thành sắc cự l o n g gầm thép từ trường trong đao sông ra gào thép thiên đ i ệ to lớn long thân lân giáp trải rộng tại ánh mặt trời chiều xuống phát ra xanh thảm phảng phất một đầu thật c ự long phục sinh đ ồ n g dạng long uy tàn phá bừa bãi để bách thu thần phục chúng nhân run r u dậy to lớn đuôi rồng quét qua hoành sơn đoạn nhạc đây là huyền gia đại long đào quyết thấy lao giả một đau kia một cái lao cổ động kêu lên sợ hãi mặt mũi tràn đầy trần kinh giết minh y t ì hệ nhiên trường kiếm trong tay nhất c h u y ể n một kiếm r a áo nghĩa vô song không linh mà phiêu giận c ử u thiên n g u y ệ t hoa ngưng tụ một đạo sáng trói kiếm mang phảng phất từ c ử u thiên mà rơi giống như một tôn cựu thiên tiên người phát ra trí cường một kiếm ẩn chứa đại đạo thần uy vô tận kiếm y, rộ, đáng sợ kiếm y bay thẳng vật tiêu h ủ y thiên diệt đ ị a thiên địa gào thét toàn bộ thiên địa đều dưới một kiếm này ảm đạm phai mở cực hạn mà sáng trói n g u y ệ t hoa chi quang đã đóng qua bầu trời liệt nhật thiên tiên thập nhị thức chi thiên ngoại phi tiên đất kiếm mang từ cựu thiên chém xuống trực tiếp tướng thanh sắc c ự long chặt đức c ự long phát ra một tiếng rung trời rên rỉ trong nháy mắt bị kiếm mang rào sát ẩm vang vỡ vụn mà cái này phi tiên một kiếm uy thế không giảm thẳng đến lao giả à lao giả trường đ a múa vô tận đao mang phát ra chém về phía một kiếm này nhưng mà lại như thạch chìm đại hải siêu kiếm mang ở trong thiên đ i ệ lóe lên một cái rồi biến mất, trời khôi phục n g u y ê n hoa tiêu thất liệt nhật treo không t r ù n g đối diện lão giả bảo trì tư thế không thay đổi không n ú c ních một cơn gió nhẹ thổi tới lão giả hóa thành cho bụi theo phong mạc qua phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng t r ư n g một trăm ba mươi hai thanh diễm hoàng dây trắng t r ư n g một trăm ba mươi hai và một trăm ba mươi ba có chút vấn đề về n g u ồ n vì vậy nội dung không chuẩn các bạn thông cảm nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên trực tiếp tướng vương giả đại năng bánh sát hải cốt không còn kinh khủng kiếm thế để tất cả mọi người trong lòng đều là r u lên sắc mặt trắng bệnh vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt tự đạo hầu chém giết vương giả đại năng đây là n g i tiên tất cả mọi người nhìn minh ý hiển nhiên sắc mặt đều không đồng dạng bị nó thể hiện ra thực lực cường đại rung động huyền minh thành một tòa hùng vĩ hùng vĩ bên trong cổ điện một bóng người cao ở một t r ư ơ n g bảo tòa phía trên cả người bị mê vụ báo khỏa để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt lúc này hắn không n ú p đ í c h phảng phất lao tăng n h ậ p định đột nhiên hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra một thân hoàng uy vô cùng mênh mông giống như chân trời nổ lôi nổ v a n g khí thế b ằ n g bạc trong hai mắt nhật nguyệt l u â chuyển tinh hạ ẩn hiện bắn ra hai đạo đáng sợ ánh mắt xuyên thấu vạn vật c á c trở thẳng tới lao giả vẫn lạc h i địa không đúng đột nhiên có cái lao cổ động lớn tiếng nói. trong nhánh mắt cái này lao cổ đồng lập tức nghĩ đến một loại khả năng lập tức mặt mũi tràn đầy động dùng vừa mới cái tiêm một thức là đế đạo kiếm quyết chỉ có cái này một loại giải thích tài có thể làm cho một vị cực đạo hầu đánh giết vương giả đại năng chỉ có đế đạo kiếm thức mới có uy lực như thế nữ tử này không phải tàn tu mà là đế đạo môn phái hoặc là thánh địa truyền nhân vị này lao cổ đồng manh nhưng tình ngộ ánh mắt phiêu hốt lộ ra một cái nụ cười quỳ dị có chút cười trên n ỗ i đau của người khác hương vị hắc hắc huyền minh thành lần này mà các ngươi lại là đá trúng tiết bản có trò hay để nhìn một cái có thể là đế đạo gia tộc truyền nhân một cái là phụ thuộc vào đế đạo thần cung vô lượng thần cung huyền minh thành cả hai có thể ma sát ra thế nào h ò a h ò a hắn rất là chờ mong ngươi sát phạt thủ đoạn có khiếm khuyết còn cần tu luyện điểm sát phạt công sát chi thuật mới được nhìn thấy minh ý hiển nhiên trở về lục chân nhìn nàng một cái lắc đầu đối nó vừa rồi chém giết có chút bất mãn ý một cái nho nhỏ vương già đại năng mà thôi đối với nàng trời sinh thạch trung tiên tới nói như muốn giết chết h ẳ n là dễ như, trở bàn tay, làm gì như thế tốn sức biết rồi minh y dìa nhiên kiểu mỹ bay lục trần một chút phong tình vô hạn để cho người ta trận mắt hốc mồm ngươi phải cho ta tuyển một môn lợi hại công phạt chi thuật mới được cái này ngươi là hỏi đúng người lục trần giật mình gật gật đầu ta cái này công phạt chi thuật phần lớn là đợi ta cân nhắc một chút thua ta ta nhưng có điểm không thể chờ đợi minh y dìa nhiên mỉm cười một cười mắt v ư ợ n g gấp chằm chằm lục trần làm cái mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ giang â n đột nhiên lục trần vạn đạo thần tâm run sợ một hồi đột nhiên quay đầu hướng huyền mình thành nhìn lại, lông mày hơi nhăn thấp dầu ngươi bị hoàn cảnh cao thủ để mắt tới tiểu linh nhi thanh em đột nhiên văng lên bản bảo bảo vừa tỉnh ngủ n g ư ơ i liền đưa lớn như thế lễ t i ể u nha đầu ngươi đã tỉnh lục trần t r ợ t nghe xong tiểu linh nhi thanh âm t h ầ n s á c xứng sở nghe được tiểu nha đầu lời nói không khỏi đứt môi chỉ là một tôn ngụy hoàng mã thôi gì đủ thành đạo t h ấ p dầu tiểu linh nhi bay ra lơ lửng tại lục trần trước mắt giờ phút này nàng bộ g á n g so với trước kia không có chút nào biến hóa chỉ bất quá lúc này nàng trên thân quần áo đã thay đổi một bộ bạch sắc tiểu công c h ú váy mặc tại nàng trên thân càng lộ vẻ manh mãnh đát phối hợp với nàng mũm mĩm hồng hồng khôn mặt nhỏ giống như một cái h o ạ bắt đáng yêu tiểu tinh linh mấy ngày không thấy như cách ba thu ngươi vậy mà thay đổi. tiểu linh nhi phảng phất phát hiện một cái cổ quái kỳ lạ sự tình đồng dạng như ngọc thạch đen mắt to chăm chú nhìn hắn người luôn luôn phải đổi không phải sao lục trần bình chân như vậy mặt mũi tràn đầy bình thản không có gì lạ nhìn xem nàng nói ra người biến hóa này hơi bị lớn kỳ quái tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thầm nói mau nói ngươi là làm sao làm được tiểu linh nhi quay chung quanh lục trần vòng vo vài vòng miệng đầy nghĩ linh tinh trước xử lý chính sự lục trần sầm mặt lại nhìn về phía phương xa không được không được ngươi nói trước đi tiểu linh nhi nhanh chóng lắc đầu tại lục trần trước mắt lắc lư lại đây lắc lư đi qua ông lục trần bất động thanh sắc bàn t h ư không đột nhiên bị giam cầm hắn bàn tay lớn tại tiểu linh nhi không thể tưởng tượng nổi ánh mắt phía dưới xuyên thấu tầng tầng thần bí trồng chất không gian lập tức đưa nàng bắt đi ra a tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nàng cái này phân thân giấu ở song song trồng chất không gian liền xem như một tôn cổ thánh tại thế cũng đừng hòng tìm tới nàng bây giờ lục t r ầ n xuất thủ tự nhiên không nhìn vô số song song trồng chất không gian lập tức đưa nàng bắt lấy làm sao có thể để nàng chấn định ba một tiếng văn giòn lục trần bàn tay lớn hung hăng chào hỏi hạ nàng cái mông nhỏ a úc đừng đánh nữa tá phủ tiểu linh nhi khuôn mặt nhỏ một n ẹ n nước m lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu c h i sắc lục trần n h í u lông mày hắn trước kia một mực k h ô n g tin lần này rốt cuộc xác nhận trong lòng phỏng đoán cái này tiểu linh nhi chỉ cần là nàng hiện thân cái kia nàng liền là cái độc lập tồn tại cá thể có mình tư tưởng có h ỉ nộ ai ố chỉ cần nàng ẩn độn trở về lại hội thể hiện ra hệ thống cứng nhắc cảm giác nhìn xem bị mình bắt lấy tiểu linh nhi lục trần mặt mũi tràn đầy giật mình mang theo vẻ cổ quái tiểu linh nhi tình huống rất là đặc thù hiện thân cùng ẩn độn hoàn toàn là hai người để cho người ta mặc danh kỳ diệu nàng loại tình huống này để lục trần nghĩ đến hậu thế một cái truyền thuyết thần thoại đạo tổ hồng quân cố sự tiểu linh nhi loại t rất ạ n là uy thế đạo khuất nàng không nghĩ tới mấy ngày không thấy lục trần lại có lớn như thế biến hóa giống như là đấu bại gà trống rũ cụp lấy cái đầu nhỏ Trước người kế tự kế. khẽ không tự tốt gật thanh tử chất tới Cầu Úc. còn đầu, Huyền đánh giá huyền đầu, hiền nghĩ n vũ có như thế tâm tức không nhìn cơ, n g sai. Lập ư này, này mặt ộ t chút, rất tốt, thành, thanh cũng chủ. nhiệm hoàn ngươi ngươi Người này lui đi. ra m vụ Là, mũi tràn đầy cung kính đối huyền vũ cúi đầu quay người lại tiêu thất trong đám người phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng tiểu quỷ giao ra đế đường bí thuật thanh diễm hoàng quay đầu lạnh lùng nhìn xem lục trần bọn họ nói ra nếu không bản hoàng để cho các ngươi chết không toàn thây nghe được thanh diễm hoàng bá đạo lời nói chung quanh quan chiến mọi người không khỏi trầm mặc thực lực vi tôn người nhỏ yếu bị khinh bỉ cái này tại cựu giới vạn vực rất là phổ biến cương đoạt là cường giả độc quyền tại tu sĩ bên trong rất là phổ biến giống thanh diễm hoàng dạng này rất là trực tiếp h á miệng uy hiếp đòi hỏi cũng là không cảm thấy kinh ngạc thậm chí bọn họ trong đó một chút tự nhận là thực lực cường đại người vậy rất là hối hận không có tiên hạ thủ vi cường đây chính là đế đường bí thuật nếu như đạt được đối tại thực lực bọn hắn tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm lục trần hai mắt nhữ lại ý cười đầy mặt nhìn xem huyền vũ nói ra xem ra ngơi là lòng tin tr từ cho là chúng ta là dính trên bản g thịt cá mặc cho ngươi làm thịt như vậy cũng tốt ta đang lo làm sao tìm được các ngươi huyền minh thành phiền phước cái này lại la hó các ngươi chủ động đưa tới cửa đây chính là đưa than s ử i ấm trong ngày tuyết rơi ta đều có chút ngượng ngủ nhìn xem lục trần khiếp sợ như vậy đối mặt hắn một tôn ngụy hoàng lại còn có thể đàm cười phong thanh huyền vũ trong lòng không hiểu máy động một loại rất dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện hắn đều sống đều thành tinh đối đại sự t ì n h tự nhiên không thể cùng cái tia chút không đầu không đôi tiểu bối mạnh như thế một thiếu niên nếu như không có cường đại át c h ù bài làm sao có thể đối mặt hắn mà nói cười phong thanh không có sợ hai chú phải biết nếu như hắn xuất thủ hắn một cái nho nhỏ nhập mệnh c ả n h người hắn thậm chí ngay cả một ngón tay đều không cần là có thể đem hắn b ó c chết thực lực vi tôn mạnh được yêu thua đây là vạn cổ không thay đổi chân lý huyền vũ trầm giọng nói ra bất quá ta huyền minh thành cũng là t hai to mặt lớn nhân vật đường đường chúa tể một phương xưa nay không làm loại này c ư ớ p đ o ạ t hoạt động dạng này ta huyền minh thành vậy đồng dạng có một đế đường bí thuật chúng ta lẫn nhau trao đổi một cái như thế nào thanh diễm hoàng đột nhiên chuyển biến miệng phong để chúng nhân không nghĩ ra còn không làm cấp đoạn hoạt động chúng nhân mặt mũi tràn đầy xem thưởng thầm nghĩ trong lòng các ngươi huyền minh thành việc này làm còn thiếu sao một chút đứng xa nhìn những lao già dù sao người sống đến đã lớn tuổi rồi thanh diễm hoàng đột nhiên biến đổi miệng phong bọn họ lập tức liền liền tưởng đến nguyên nhân gì một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên nói chuyện lớn lối như thế ngay cả một tôn hoàng cảnh cao thủ đều không để vào mắt phía sau khẳng định có thực lực cường đại người bảo hộ trao đổi lục trân có chút một cười huyền vũ điểm ấy tiểu thủ đoạn làm sao thoát khỏi cách khác mắt đương nhiên hắn vậy không nói ra gật gật đầu có thể như thế nào trao đổi huyền vũ nghe xong sắc mặt vui mừng còn xin đến ta huyền minh thành một lần như thế nào có thể lục trần gật gật đầu vậy ta ngay tại huyền minh thành chờ đợi t h anh diễm hoàng nhìn lục trần một chút đột nhiên quay người rời đi hắn cũng không sợ lục trần bọn họ chạy tại h u y ề n minh thành có chút gió thổi c ó lay hắn đều rõ như lòng bàn tay còn sợ bọn họ cùng mình đùa nghịch lòng dạ hẹp h ỏ i ai nhìn thấy lục trần mắc lửa chung quanh vây xem chúng nhân vô cùng lắc đầu mặt mũi tràn đầy đáng thích hình đáng tiếc đế đường bí thuật dạng này đi quả thực là dê vào miệng của a đối tại trong lòng bọn họ suy nghĩ lục trần mảy may không biết vậy không muốn biết hắn có mình dự định mang theo minh y hiển bọn họ tựa như huyện minh thành đi đến a lôi lôi a lạp bả bảo bảo trở về tiểu linh nhi nha nh nh nh nhảnh thanh em đ tiểu nha đầu ngươi đã tỉnh lục trần t r ợ t nghe xong tiểu linh nhi thanh âm t h ầ n s á c xứng sở lập tức có chút một cười nói ra thấp dầu tiểu linh nhi bay ra lơ lửng tại lục trần trước mắt giờ phút này nàng bộ d á n g so với trước kia không có chút nào biến hóa chỉ bất quá lúc này nàng trên thân quần áo đã thay đổi một bộ bạch sắc tiểu công trù váy mặc tại nàng trên thân càng lộ vẻ manh m a n h bát phối hợp với nàng mũm mĩm hồng hồng khôn u mặt nhỏ giống như một cái hoạt bát đáng yêu tiểu tinh linh mấy ngày không thấy như cách ba thu ngươi vậy mà thay đổi đối mặt một tôn ngụy hoàng độ mặt không đổi sắc không sai a tiểu linh nhi phảng phất phát hiện một cái cổ quái kỳ l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 đạo tổ hồng quân hợp đạo cùng thiên đạo d u n g hợp về sau giữa hai bên liền rất là vi diệu khi thì hắn sẽ cùng thiên đạo lanh khóc vô tình xem chúng sinh làm kiến hôi khi thì hắn lại hội khôi phục mình bản tính tựa như là hai nhân cách mà tiểu linh nhi hiện tại liền cho hắn cái này một loại cảm giác cả hai quá mức giống nhau mà lạnh như băng hệ thống tựa như là cùng hậu thế trong truyền thuyết đạo tổ hồng quân hợp đạo thiên đường băng lanh vô tình ta sai rồi tiểu linh nhi rất là uy khuất nàng không nghĩ tới mấy ngày không thấy lục trần lại có lớn như thế biến hóa giống như là đấu bại gà trống g ũ cục lấy cái đầu nhỏ che mình đáng thương cái mông nhỏ ta là chủ nhân ngươi hiểu được lục t r ầ n sắc mặt rất là bình tĩnh nói ra lời nói vậy rất là rất nhạt nhưng là xác thực mang theo không thể nghi ngờ bản bảo bà biết người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu à, không đáp ứng cái mông nhỏ liền muốn nở hoa rồi nghe được nàng như thế mà nói lục t r ầ n lúc này mới bông u l ò n g ra nàng tiểu g i a h ỏ a trong nháy mắt liền bay trở về vạn đạo thần tâm ở trong chỗ đi lục t r ầ n vừa vừa quay đầu lại liền thấy minh y hiển h i ê n cùng tiểu diệp thiên bốn con mắt to mặt mũi tràn đầy quỷ dị đánh giá hắn tình huống như thế nào lục trân một mặt sương mù lời này nên chúng ta hỏi ngươi mới đúng ngươi tại cùng ai nói chuyện đôi không khí trộp tới trộp tới đánh tới vỗ tới làm gì Mình ý gì nhiên hài rất lục à là nghi hoặc, coi l trần, trần, trần, trần lời à q nói thành g công rời đi minh ý vì hạnh nhiên đột n lực chú ý hơn dỗi trận nhìn lục trần một chút ngươi nhưng nghĩ kỹ ngươi đây là nhập hang hổ cái này bên trong hổ cũng không phải đồng dạng mánh hổ ha ha lục trần mặt mũi tràn đầy không thèm để ý cười cười mãnh hổ cũng như thế nào không có răng nanh lão hổ còn gọi l o hổ sao không có răng nanh ta thiếu ra nha ngươi thật là cảm tưởng đâu minh y dì h ề n h i ê n che miệng một cười trong lúc nhất thời như t r ă m hoa n u ô n ở tiểu diễm vô s o n g làm cho người thất thần liền l à lục trần vậy tại thời khắc này cũng có chút xứng s ờ mặc dù là một s á t công phu kia liền khôi phục cái này cũng đầy đủ chứng rõ ràng y nguyên đẹp loại này đẹp đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được phản phất lời gì đều không đủ lấy biểu đạt ra đến huyền minh thành bên trong lão hổ thế nhưng là đầu răng răng lợi có thể làm cho ngươi ngay cả mảnh x ư vụn đều không thừa nổi chỉ là mấy con lão hổ mà th c h o n g gia ta ta liền làm võ t ổ n g lục t r ầ n hai tay chắp ở sau lưng cất bước dẫn đầu hướng huyền minh thành bên trong đi đến võ t ổ n g là ai rất lợi hại phải không tiểu diệp thiên hai mắt tỏa ánh sáng rất là hiếu kỳ vấn đạo đúng vậy à, thiếu ra võ t ổ n g là ai minh y vì h ạ nhiên cũng có chút n g h i hoặc võ t ổ n g a đương nhiên là cá nhân rồi lục t r ầ n có chút một c ư ờ i hậu thế người cầm đến nơi đây để hắn như thế nào giới thiệu không nói đừng chính là mình cái này ba tuổi đại đổ nhi vừa mới tu hành không có nhiều mấy ngày này cũng có thể một đầu ngón tay thanh võ tòng đâm chết một cái trong truyền thuyết nhân vật với lại hắn là chuyên môn vì đánh hổ ma sinh hắn đánh hổ sự tích vào niên đại đó là nổi tiếng hắn là một vị đại đế sao minh y dĩa nhiên nghe được lục trần lợi nói rất là hiếu kỳ nổi tiếng nhân vật vậy chỉ có thể là không phải đại đế không ai có thể hơn xem như thế đi lục trần méo n h é o c á i chán có chút đau đầu hậu thế cùng nơi này so ra thực lực sai biệt quá cách xa không thể so sánh cho nên hắn chỉ có thể qua loa cho xong một nhóm ba người có nói có cười trong nháy mắt đã đến huyền m i n h thành phủ thành chủ lúc này phủ thành chủ c ổ n g đã có người đang l ê n tiếp ba vị quý khách m i nhà ta thành chủ đã đang đợi cộng thủ vệ hướng về phía ba người làm cái mời thủ thế một người dẫn đầu mà ra, ở phía trước dẫn đường lục trần có chút một người vừa đi vừa nhìn c h u n g quanh hạ cả vị thành chủ phủ tường viện cao thâm là một loại thu từ dưới mặt đất một loại độ cứng rất mạnh khoáng thạch chỗ đắp lên bóng loáng như cảnh tại huyền minh cổ thánh đạo chi giam cầm phía dưới không thể phi hành muốn vượt qua cao như thế một tòa tường viện khó như lên trời nhà ngươi thành chủ có phải hay không có tận giật mình xây cái chỗ ở phương viện tường làm cao như vậy lĩnh lộ thị vệ xứng sở sắc mặt đột nhiên chấm xuống quý khách còn xin chú ý ngươi dùng từ nhà ta thành chủ thân phận cao quý hiểu rõ đại nghĩa thu ngươi y ê mến t ư ờ n g viện sở dĩ cao như vậy chỉ là đ ộ t xuất hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn mà thôi không có ý tứ gì khác Úc. chút, khúc Lục cố cho có tục trước Lục chắc cái sách cái Lục、Trần、ngược chủ liên lệnh làm là lại là lơ dáng, lang lầ phụ Trần ta một tưởng, thử. Thị một tiếng, tiếp thì Trần một tình. bất Trần một thành ráng, răng đầu ngân, người không phen dẫn đường, minh nhiên ngang hắn không nào nào đến hành ốn ngàn bạn, khắp nơi, giả sơn ý giả Đây để đá khỏi hư phía hãy khai khắp quay ấm ấm. bộ bộ ở vệ y sẽ sự kỳ t hạ ự c chỉ cần ngươi lưu l i một. Hạ liên hội phát hiện tại cái này đơn giản hào phóng biểu dưới mặt lại là nguy cơ từ phía nhìn như vô ý phía dưới hành lang world cup giả sơn đình đại ở giữa có trận pháp tướng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ bình thường thời điểm nhìn không ra cái gì một khi có việc đại trận bị kích hoạt cái kia nơi này chính là khắp nơi sắc cơ trong khoảnh khắc để cho người ta chết nơi này lục trần cái này đối với trận pháp nhạy cảm như vậy người có trận pháp đại tổng sư tất cả trận pháp ký ức đối với pháp trận tự nhiên là cảm ứ n g mau lẹ vô luận tại làm sao bí ẩn hắn đều có thể liếc mắt liền nhìn ra nơi này chỗ bất phản xuyên qua giao thoa hành lang world c giả sơn đi qua cùng tương liên đình đài lầu cát trước mắt rộng mở trong sáng một ao nước nhỏ hiện lên mất mặt trước thanh tịnh nước hồ giống như minh cảnh một cơn gió nhẹ thổi tới sóng nước lấp loáng sóng nước dập dởn từng vòng từng vòng gợn sóng từ nhỏ đến lớn hướng nơi xa đang đi trông rất đẹp mắt bên hồ từng dãy linh l i ê u chi điệu bông u xuống theo phong c h ậ p t r ờ n giống như một cái dáng vẻ thước tha mềm mại thiếu nữ tại huyện chuyển m ề ả múa tại linh liều ở giữa một đầu cầu nhỏ đang nằm trên mặt hồ tinh thạch thiếu t h ư c linh quang lợn ở chung quanh cảnh trí làm nổi bẩn dưới giống như một tòa tiên cảnh chi cầu như mộng như ảo nước hồ dưới ánh mặt trời. phiêu khởi từng sợi sương ngủ tràn ngập tại cầu nhỏ t r u n g quanh để cho người ta lưu luyến q u ê n về không nhịn được muốn ở đây t o n cư rời xa trần thế ồn ào náo động một nơi tuyệt vời sơn thủy điện viên phong quang có cá có cá tiểu diệp thiên đạp vào cầu nhỏ nhịn không được d ố i ra cái đầu nhỏ nhìn về phía trong hồ lập tức la to mặt mũi tràn đầy kích động luôn luôn cái tiểu hải tử đối với chuyện mới mẹ vật tràn ngập tò mò nhìn xem hắn bộ dáng lục trần có chút một cười từ khi bái mình vi sư về sau tiểu gia họa cả ngày luyện buồn t h công pháp đây đối với một cái ba bốn tuổi đại hải tử tới nói rất không dễ dàng lục trần cũng không phải không khai sáng người hậu thế khổ nhàn kết hợp đạo lý này hắn vẫn là hiểu tự nhiên do hắn mà đi đến ba vị quý khách ta chỉ có thể đưa đến nơi này thành chủ tại bên trong các ngươi tự hành đi vào đi lĩnh lộ thị vệ tại một ngôi đại điện trước ngừng lại quay người đối lục trần bọn họ nói ra t ố t lục trần gật gật đầu đưa mắt nhìn lĩnh lộ thị vệ rời đi quay đầu nhìn về phía tòa đại điện này khỏe miệng hơi v ệ h lên như có điều suy nghĩ đây cũng quá không chịu trách nhiệm còn không có đưa đến đâu liền đem chúng ta ném xuống mình y gì h ạ nhiên nhìn xem thị vệ rời đi chung quanh trống g i n g không có người nào trong lòng rất là bất mãn nàng đường đường giao lục chưa trần h n từ h không hiểu.、Lục、chân giới ngươi Lục t tốn nói nhìn trước mắt đại điện trực tiếp cất bước hướng bên trong đi đến thiếu ra cẩn thận nơi này bầu không khí quỷ dị này làm sao cảm giác có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động với lại một cái to như vậy p h ụ t h à n h chủ thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh đều không có có chút khả nghi minh y h ạ nhiên lên tiếng nhắc nhở binh tướng tới cả nước tới đ ấ ngăn không cần để ý lục trần bình chân như vại một cười không để ý chút nào trực tiếp cất bước hướng bên trong đi đến ngươi nhận vì bọn họ hội hảo tâm như thế chiêu đãi chúng ta thiếu ra n g ư ơ i nếu biết vì sao mình y gì h a nhiên vội vàng lôi kéo tiểu diệp thiên đi theo lục trần hướng bên trong đi đến ta không có tìm bọn họ sự tình là bọn họ tạo hóa đã bọn họ như vậy không biết chết sống ta liền thuận nước đầy thuyền lục trần khỏe miệng hơi v ệ h lên lộ ra một cái tà m ị tiêu d u n g a chương một trăm ba mươi lăm kiếm lên bích lạc lục trần một nhóm trực tiếp nên ngang tiến vào đại điện toàn bộ đại điện không có mờ h a i sửa sang rất là xa hoa đại khí cảm á i b n dùng đều là dùng linh â y gỗ r è nộ đúc đủ đạo đối điểm đối cái thế giới này chỉ có có có cùng ích, có cho mà mây mới hàm mây mù lờ, có thể phát ra say lòng người hương thơm, làm minh, thành, này này hành này thế thân tu thể trời tu trời thể phát tính thường, linh phận hưởng sinh hữu sinh hương nghị không người dụng, nó văn, người lợn lòng người lòng người loại lờ, bao giới với với say gỗ gỗ ở sĩ dị ra vô đạo. Cảm ngộ rất là có tác dụng vì các đại danh môn thế gia đại giáo trung ái lục trần có chút quan sát một chút đại điện bố cục trực tiếp đạp môn mà vào ngồi ở vị trí đầu chủ vị phía trên nhắm mắt dưỡng thần minh y hiển h i ê n vậy rất là biết điều lôi kéo tiểu diệp thiên ngồi tại hắn dưới tay hai người cũng như tỷ đệ đồng dạng lẫn nhau nói xong thì t h ầ m bắt thích khách ba người chờ đợi một hội đột nhiên đại điện bên ngoài vang lên một tiếng tiếng hò hét ngay sau đó là tiếng người ồn ào phi thường náo nhiệt vây quanh huyền minh điện đừng để thích khách chạy lại là hô to một tiếng sau đó liền là dày đặc tiếng đốt chân trong chấp mắt toàn bộ đại điện bên ngoài đèn đốt sang trưng sáng như ban ngày từng cái thanh bạch đ tướng lục trần bọn họ chỗ cung điện cho bao bọc vây quanh thiếu ra chúng ta bị lừa rồi minh y g h hạnh i ê n lông mày một nhăn biến sắc đứng người lên hướng nhìn ra ngoài không sao một đám nhảy nhót thẳng hề mà thôi lục trần vô hỉ vô bi nói ra ngay cả mí mắt đều không n h ấ c một cái phản p h ấ t không đếm x ỉ a đến đồng dạng hoen đại điện đại môn bị người một cước đá văng ngay sau đó là một đám người chen trúc mà vào mỗi người đều là sát khí t r ủ n g điệp binh khí trong tay tản ra lanh triệt nội t â m kim loại sáng bóng n ộ t i u tặc kia cũng dám tự tiện xông vào huyền minh thành trấn thành trọng đ i ệ dẫn đầu người đạp thân mà vào chỉ vào lục trần cái mũi gi minh y vì hà nhiên ánh mắt lạnh lẽo cực đạo hậu khí thế đột nhiên phát ra chăm chú nhìn người tới phảng phất một cái phát uy cọc cái đồng dạng cực đạo hậu minh y vì hà nhiên vừa thả ra khí thế để nối đuôi nhau mà vào mọi người sắc mặt biến đổi hai chân như n lũn g ra nhao nhao lui về phía sau mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng trong lòng mắng to không thôi tên vương bắt đẳng k i a cùng l a o tử nói có thể là công sớm biết là loại này không dễ chọc mặt hàng đánh chết vậy không khi này chim đầu đàn cực đạo hậu u y áp đối tại bọn họ cái này chút miết bàn cảnh người tới nói vậy đơn giản liền hay là mạng bọn họ loại này tồn tại người ta một đầu ngón tay đều có thể thanh bọn họ cho đâm chết. ta Ta cho ngươi biết nơi này là huyền minh thành không phải là các ngươi có thể làm cản địa phương xông tới mấy người tại cực đạo hậu uy áp phía dưới sắc mặt trắng bệnh chỉ vào minh y h i n h i ê n run run dậy dậy nói ra huyền minh thành lại như thế nào dám đối thiếu ra nhà ta vô lý tội l ô i đang chém minh y h i n h i ê n khuôn mặt nhỏ lạnh như băng xương mắt ngậm sắc cơ ngươi ngươi mấy người sắc mặt sợ hai cực đạo hậu uy thế thần sắc bối rối gan đều kém chút hạ phá thái tử đến đột nhiên bên ngoài hô to một tiếng sau đó mà tới liền là tiếng bước chân a ha bọn này kém chút bị sợ mất mật người nhất thời giống như là ăn độc chuột cường đồng dạng từng cái con mắt chừng đỏ bừng dũng khí lập tức đủ nhà ta thái tử tới các ngươi tử kỳ đến, đến rồi tiên tử chúng ta lại gặp mặt xem ra chúng ta là kiếp t r ư ớ c hữu duyên a huyền minh thái tử đạp thân mà vào long hành hổ bộ cả người khí tức nội liễm lại vẫn ngăn không được hắn thiên chi tiêu t ử sở độc hữu khí chết lạng mắt như s a o h a n g hái một thân huyết khí ẩn mà không phát đạo cơ o á n h oánh câu thông thiên địa để cho người ta không khỏi ghé mắt h ử tốt nhất không thấy minh y hi n h i ê n lạnh hừ một tiếng quay người đứng ở lục trần bên cạnh lúc này lục trần vậy mở hai mắt ra. hai người phảng phất thương lượng xong đồng dạng có chút tâm hữu linh tê hương vị huyền minh thái tử sắc mặt hơi một xấu hổ thần s ắ c lạnh lẽo trong mắt n g o a n lệ chi sắc trợt lóe lên lập tức rất nhanh liền khôi phục bình thường tiểu tử chúng ta lại gặp mặt lục trân móc móc lỗ thai nhìn thấy cá nhân liền nói lại gặp mặt thái tử không mệt mỏi sao n g ư ơ i huyền minh thái tử cưỡng chế đẻ xuống l ử a giận trong lòng lúc đầu muốn cùng ngươi tự ô n chuyện xem ra ngươi rất không để mặt mũi vậy thì tốt chúng ta liền nói chính sự đi nói ngay một chút lục trân làm ra một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng h ắ n ngược lại muốn xem xem bọn họ có sau đó trọng binh vây quanh người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong tiểu tử ngươi tự tiện xông vào ta huyền minh thành c h ấ n thành trọng địa trộm lấy chúng ta huyền minh thành đế đường bí thuật giao ra à. huyền minh thái tử hai mắt sáng rực chăm chú nhìn lục trần lộ ra một cái gian xảo tiêu dung nguyên lai、like、ở chỗ này chở ta đây lục trần có chút một c ư ờ i các ngươi còn có thể vô liêm sỉ một chút sao người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám tiểu tử thanh đế đường bí thuật giao ra ngươi còn có thể sống bệnh nếu không huyền minh thái tử vậy không tại bảo trì mình người khiêm tốn phong độ ngược lại sắc mặt tâm trầm lộ ra mình bản tướng nói hồi lâu bốn phía c h ấ p đ ố i đến cuối cùng vẫn là vì chúng ta đế đường bí thuật minh y vì hạnh nhiên lạnh hừ một tiếng nói ra mặt mũi tràn đầy xem thường không sai huyền minh thái tử gật gật đầu chỉ chỉ sau lưng nơi này đã bị ta phủ thành chủ rất nhiều cao thủ bao bọc vây quanh các ngươi chắp cánh khó thoát cho các ngươi hai cái lựa chọn hoặc là giao ra đế đường bí thuật an thân b ả o m ệ n h hoặc là chết ta tuyển điều thứ ba cái gì huyền minh thái tử s ữ n g sở mình chỉ nói hai đầu ở đâu tới điều thứ ba không rõ lục chân có chút một c ư ờ ngươi trí thông minh này còn có vấn đề cũng được ta liền giải thích cho ngươi nghe nghe điều thứ ba chính là ta đem các người giết sau đó n g ê n h ngang từ nơi này đi ra ngoài ha ha ha huyền minh thái tử ngựa mặt lên trời lại cười tiểu tử nơi này bị vây chật như nêm c ố i ngươi do lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi ngươi đều có thể thử một lần lục t r â n ánh mắt lạnh lẽo giết bọn họ vừa dứt lời sau lưng minh y v ì hạ nhiên phong đồng dạng liền xông ra ngoài vung vẩy trường kiếm trong tay một kiếm k i n h tiên kiếm minh nổi lên bốn phía giết vào trong đám người lên huyền minh thái tử vung tay lên một trận chiến mở màn huyền minh thành ỉ vào nhiều người chen chúc mạt ớ i giết minh y vi h nhiên không sợ chút nào trường kiếm trong tay vung lên t à. À. À. ừ huyền minh g thái ô n g chém r h hư tử đột nhiên tế ra một thanh trường đao màu xanh một đao hành không hóa thành một đầu thanh long thẳng trạng minh y l i ể n nhiên tại hử minh y hiển nhiên trường kiếm trong tay nhất chuyển một bước phóng ra vượt ngang mà đến một kiếm rơi tinh thần sơn hà thất sắc thẳng c h ạ m thanh long phúc một kiếm c h ạ m thanh long minh y hiển nhiên cực đạo hậu chi uy kinh khủng như vậy trường kiếm dựa thế một b ộ xuống kiếm lên m í c lạc kiếm mang như khổng tức khai bình trong nháy mắt từng đạo triển khai chương một trăm ba mươi sáu trạm huyền minh giết huyền minh thái tử bản thân liền là một tôn chân h ậ u đao pháp cũng là rất khủng bố mặc dù tại cực đạo hậu uy áp mạnh mẽ phía dưới bị trói buộc tay chân khó mà phát huy nhưng lại có bí pháp mang theo tại thời khắc mấu chốt thân thể của hắn một đạo thanh mang đột nhiên sáng lên cả ngựa như một khối màu xanh phỉ thúy trong suốt sáng long lanh bóng loáng như cảnh、Ông thanh sát quan g mang loại lên giống một chiếc gương trực tiếp thanh minh y d ì h ả nhiên bổ lại đây kiếm mang cho phản xạ trở về vê anh màu xanh tấm gương phản kích lại đây kiếm mang không chỉ có minh y d ì h ả nhiên kiếm đạo lực lượng cường đại hơn nữa còn có huyền minh thái tử lực lượng tăng thêm lực lượng cường đại trực tiếp tướng minh y d ì h ả nhiên đẩy lui giết minh y d ì h ả nhiên ánh mắt lạnh lẽo bị một cái chân hầu lập tức lui tránh đây đối với nàng tới nói xem như vô cùng nhục nhã dù sao hai người t r ê n l ệ n h tốt mấy cảnh giới trường kiếm trong tay vung lên giận từ trong lòng trên tay chiêu thức càng thêm máy liệt như là thu phong quét lạc diệp một kiếm lên nguyện hoa như nước, quét vỡ nát thiên địa vẫn là không giữ được bình tĩnh lục c h â n nhìn xem đột nhiên trở nên táo bạo minh y h ả nhiên cảm thấy thầm than lắc đầu đối chiến địch nhân đối với một cái tu sĩ tới nói chủ yếu nhất là tâm tính muốn trầm ổn mới có thể tốt hơn phát huy mình ưu thế tìm địch chi nhược điểm mà lúc này minh y h ả nhiên rõ ràng đã quên đi điểm ấy trong tay chiêu thức đã không có kết cấu gì hoàn toàn bằng vào lực lượng cường đại lấy cường công mạnh trên thân sơ hở vô số huyền minh thái tử ngược lại là tâm thần rất tỉnh táo nhưng là cả hai thực lực tranh lệch quá lớn coi như phát hiện minh y h ả nhiên sơ hở cũng không thể tới người công không phá được nàng cường đại phòng ngự tâm như b ă n thanh trời sập cũng không sợ hãi lục trần bây giờ nhìn không nổi nữa một cái cực đạo hậu vậy mà cầm một cái nho nhỏ chân hầu thật lâu mà không dưới mặc dù là dựa vào huyền ảo màu xanh huyền quang mỗi lần đều tướng minh y ghi hệ nhân cường đại công kích cho bắn ngược trở về nhưng là vậy thật là khiến người tức giận mở miệng nhắc nhở ông minh y ghi hệ nhân toàn thân chấn động hoàn toàn tỉnh ngộ hơi thư giãn một hơi chiêu thức đột nhiên biến đổi trở nên không có chút rung động nào trên thân khí thế càng thêm lầm đậm huyết khí quần quẫn như sòng lớn sông thẳng tới chân trời trường kiếm trong tay nhất chuyển nguyện hoa như nước một kiếm quét ngang đẩy nú cường h ã n như vậy lực lượng cường đại trực tiếp tướng huyền minh thái tử sau lưng người cho đánh bay có thực lực yếu nhỏ một chút trực tiếp liền bị chấn động đến hình thần câu diện minh y vì hạ nhiên hét lớn một tiếng dẫm chân mà đi đánh đâu thằng đó không người nào có thể ngăn cản bước chân hắn một kiếm như trời rơi như nặng ngàn vạn cân ngọn núi đè xuống trực tiếp thanh huyền minh thái tử đánh bay ra ngoài mặc dù không có phá mất hắn trên thân màu xanh huyền quang nhưng là cường đại trấn kích c h i lực cũng làm cho huyền minh thái tử ho ra đời máu nguyệt như xương minh y vì nhiên hai mắt sáng tỏ nguyện hoa sáng chói đâm rách hư không một kiếm rơi xu từng hạt nho nhỏ băng tinh trên không trung ngưng kết tản mắt r a kinh khủng khiếp người sắc cơ răng rác huyền minh thái tử cả người đều bị rơi xương bao phủ cả người giống như biến thành một cái ả i xệ ản màu xanh huyền quang đem gắt gao thủ hộ trong đó ha ha vô dụng ta có thanh huyền thủ hộ ngươi có thể làm khó dễ được ta huyền minh thái tử lạnh giọng cười nói mặt mũi tràn đầy rất là đắc ý ngươi là cực đạo hậu lại như thế nào còn không phải không làm gì ta được có đúng không minh y gì h ã nhiên mỉm cười một cười tiêu mị động lòng người lông mày g ậ m như thu thủy ngọc cơ bản kinh phong nhìn huyền minh thái tử đều là một trận ngây người tranh bám vào hắn trên thân thể xương tinh đột nhiên sáng lên giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh mang sáng chói từng hạt băng tinh phát ra từng đạo kiếm khí tung hoành x e lẫn như là một t r ư ờ n g tinh quang lưới lớn gắt gao vây khôn hắn cương đại kiếm khí ngang dọc giao thoa trong nháy mắt như ngàn vạn kiếm rơi xuống chuyển mình y hiện nhiên môi son kẽ h mở phun ra một chữ anh ngàn vạn băng tinh phát ra kiếm khí lăng thiên chiến trường như là ngàn vạn phi kiếm quay trúng quanh huyền minh thái tử nhanh chóng xoay tròn dây đặc nguyện quang kiếm khí tướng huyền minh thái tử cho bọc thành một cái, kén tàm, tại cái này kén tầm bên trong tự thành một giới tại bên trong thế giới này kiếm khí ngăn g dọc lang thiên chiến trường cường đại kiếm ý tràn ngập cái thế giới này kèn kèn kèn vô số kiếm khí như ngàn vạn phi kiếm đánh r ấ t tại huyền minh thái tử màu xanh huyền trên ánh sáng như là ngày mùa hè báo tô đồng dạng phát ra một trận kim loại giao kết thanh âm ha ha ha t h â n ở thanh quang thủ hộ bên trong huyền minh thái tử không có chút nào ý sợ hãi ngược lại mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem minh ý hiển h i ê n ta có thái thượng lao tổ cho ta thanh huyền thủ hộ ngươi không nên uồng phí khí là ta thế nhưng là rất yêu hương tích ngọc thanh như thế mỹ nhân mệnh muốn chết rồi vậy coi như là ta sai l minh y ghi ệ n h i ê n lạnh lùng nhìn hắn một cái hai mắt sáng lên bạc bạch sắc thần quang c h a n h một tiếng kiếm ngân vang chi tiếng vang lên minh y ghi ệ n h i ê n hai mắt bắn ra thần mang trong nháy mắt không có vào nguyệt hoa kén tầm bên trong anh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vốn là bình tĩnh kiếm kén thế giới tại cái này hai đạo thần mang gia nhập về sau ẩm vang biến thiên toàn bộ kiếm kén thế giới như là núi lửa bộc phát cường đại hỏa diễm sóng xung kích quấy thiên địa phong vân lệnh hư không phá diệt cựu thiên tinh thần vẫn lạc răng rác cường đại kiếm y g ả o sát lấy màu xanh huyền quang tập toàn bộ kiếm kén thế giới chi lực lệnh màu xanh huyền quang ảm đạm một điểm sáng chói màu xanh huyền quang tại loại này điên cùng rào sát phía dưới không cách nào phản kháng nó là một loại phòng ngự bí thuật chỉ có thể bị động phòng ngự t ú c ngữ nói h ả o hán không chịu nổi đàn sói một cái kiếm kén thế giới phóng xuất ra kiếm khí là bực nào nghi tiên còn có cực đạo hầu cường đại huyết khí t r è o trống uy lực càng là tuyệt luân làm cho người liễu lơi răng rác đột nhiên một tiếng v a n g d ọ n ân huyền minh thái tử tràn đầy tiếu rung sắc mặt cứng lờ nhìn xem tối màu xanh nhạt huyền quang đánh giá chung quanh một chút cảm thấy tối thư một hơi một tiếng không nhẹ không nặng tiếng vang hắn còn t hắn coi như dựa vào thứ này thủ hộ lực lượng mới như thế kiên cường một khi hộ thuẫn bị phá hậu quả khó mà lường được nhìn thấy hộ thuẫn không có việc gì trong lòng của hắn an tâm một chút miệng rộng một phát mặt mũi tràn đầy trào phúng tới đánh ta à, tới đánh ta à. giang g i á c giang g i á c đột nhiên toàn bộ thanh huyền thủ hộ phát ra từng tiếng tiếng vỡ vự âm huyền minh thái tử biến sắc luôn cuốn g tay chân quay đầu nhìn lại lập tức sắc mặt chắm nhuận mồ hôi lạnh liên tục để phòng ngự chứ danh thanh huyền thủ hộ phía trên xuất hiện vết dạng mà lại là càng ngày càng dày đặc trong t r ớ c mắt liền trải rộng toàn bộ vòng bảo hộ giang rác trần h h huyền thủ hộ không a n t có ô n kén bá đạo, kiếm ý, đổ, lộ ra tránh ở trong đó huyền minh thái tử ngươi, ngươi. Huyền minh thái tử gan đều muốn g giết. cự Lục ở ở kiếm kiếm thái thái bã đạo đổ, đó đều hạ ý, sụp phá lộ ra r tử tử t xem xét như tình huống như vậy, nhạt nhạt nói một Minh tình nhạt thật giết. Minh ý gì hề nhiên sở giết. như huống như nhàn nói nhiên sững hề gì câu vậy, sờ lời ụ c Trần l nói ngắn gọn sáng tỏ mang theo không thể nghi ngờ tranh mình y g ì hạnh i ê n trường kiếm vung lên một đạo n g u y ê n hoa phá thiên oanh huyền minh thái tử còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị hoành thành mạnh vụn tạt bã mà lại là tại h u y ề n minh thành bị giết cái này nếu là thành chủ bệ hạ truy cứu tới bọn họ khó từ tội lỗi lấy thành chủ tính cách bọn họ cũng là sống không được tả hữu đều là chết còn không bằng l i ề u mạng một phen nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống mọi người n g h e lệnh vì thái tử báo t h ủ bên trong một cái địa vị tương đối cao đệ tử đứng dậy chỉ vào minh y h i n h i ê n bọn họ nói ra giết hoặc hứa thành chủ hội xem ở chúng ta cố gắng phân thượng còn có một chút hy vọng sống đúng các huynh đệ giết chung quanh vây quanh đại điện đệ tử tại có người dẫn đầu về sau nao nhao rút đao khiêu chiến nhất thời mỗi cá nhân trên thân đều là thần mang phụ thân cường đại huyết khí phun trào phát ra ủ ủ thanh âm từng thanh từng thanh trường đao đao mang phun ra n u ố t vào đa uy nhất trời nhiều như vậy n g u y ế t bàn cảnh người xuất thủ lẫn nhau huyết khí tương giao giống như hóa thành một cái chính thể cho người ta một loại cũng không phải là đối mặt mấy người mà là thiên quân vạn ma ba đột nhiên huyền minh thái tử vẫn lạc địa phương một đạo huyền quang bay lên ở trong thiên địa chìm nổi một cái thần bí chữ cổ đại đạo khí cơ chìm nổi huyền ảo vô cùng làm cho người nhìn một chút liền hai mắt choáng đạo tâm bất ổn khi cái này chữ cổ h à n h không thời điểm khí cơ không hiểu rủ xuống đạo đạo thanh mang giống như một cái mặt trời trói trang màu xanh chiếu trên không ông nhu hòa thanh quang tản mát giống như xuân thiên phong m à thổi tới làm cho người tâm thần thanh thản toàn thân thư sướng giống như trở về mẫu thân ôm ấp ông chữ cổ xoay tròn phản phất mở ra một cái vạn cổ thần bí chi môn môn phía sau tăng thương phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt thái sơ chi quang nội hàm nội hàm m à sinh hôn n ộ n chi khí c h ẳ n ngập thiên địa quy tắc chi lực lưu truyền đại đạo thiên âm tiếng vọng cái này phản phất một cái chúng sinh chi môn mặc dù chăm chú là mở ra một chút xíu khe hở để lộ ra một chút xíu khí tức lại khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi toàn bộ thiên địa đều trở nên yên lặng chỉ có đ chữ cổ chấn động vô số p h á p tắc bông u xuống cũng đ ư ơ n g theo lấy thái sơ chi quang đó là đột nhiên huyền minh thành đệ tử ở trong có mắt nhọn chỉ vào chữ cổ phía dưới thái sơ chi địa mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hét lớn chữ cổ r ủ xuống thái sơ chi quang lan tràn t r u n g quanh trên mặt đất trong hư không từng sợi sương mù lượn lờ khói bay tựa như ảo mộng sương mù nhận chữ cổ dẫn dắt tất cả đều hướng chữ cổ tụ lại một cái mông lung phai mở thân ảnh xuất hiện trong hư không chữ cổ lạc ấn tại nó nơi trái tim trung tâm rực rỡ n g i ngờ thiếu ra ngươi nhìn mình y h i n h i ê n lông mày gấp nhăn nhìn lại lục chân ngầm đầu hai mắt đột nhiên buộc phát ra h à o qua ngọc ánh hướng nơi xa nhìn lại hắn không có nhìn cái tia đạo mông lung thân ảnh mà là t h a n h ánh mắt nhìn về phía cái tia khảm nạm tại bộ ngực hắn chữ cổ ánh mắt sáng rực trong ánh mắt nhật nguyệt luân chuyển tinh thần d i ệ u tiên đ á n g sợ ánh mắt phảng phất tại cẩn thận thăm dò ông chữ cổ chấn động phảng phất có sinh mệnh đồng dạng có c ố không hiểu lực lượng tướng lục trần dò xét ngăn cách để hắn ánh mắt dừng bước tại nó mười t r ư ợ n g bên ngoài không được tiến thêm mở lục trần đột nhiên đứng lên thân thể oanh minh huyết khí quần quận bất bại thân thể cực thần thể xong thể phách trực tiếp bị hắn kích hoạt hắn mi tâm mở ra. thế giới thụ chập trờn trên đó rủ xuống ba ngàn đại đạo vậy cùng đều lên văng lên vô tận sinh mệnh chi khí từ thế giới thụ ở trong phát ra tràn vào thân thể của hắn bàng bạc năng lượng giống như hãn hải thủy triều lên xuống sinh mệnh chi khí như thương long giống trời c h ấ n địa phá lục trần hai mắt sáng chói trên thân khí thế điên cùng kéo lên hai mắt thần quang trầm luân thái sơ chi quan t u â n r a hiện p h ả n phất muốn phá vỡ vạn cổ thời không kheng chữ cổ thần bí ủng có thần bí khó lường n lực phát ra một tiếng vang thật lớn giống như hồng trung đại lữ chung quanh tất cả mọi người đầu nào choáng thần thức rút rỗi muốn tán loạn lục trần thân thể một trận lay động dưới chân liên tục lưới lại chữ cổ đối với những người khác không việc gì chỉ là uy hiếp mà đối với lục trần một đạo kiếp người khí cơ đột nhiên giáng lâm thân thể của hắn oanh lục trần thân thể nổ vang sắc mặt đột nhiên tái đi thiếu ra minh y dị hạnh i ê n nhìn thấy lục trần tình hình sắc mặt đại biến b ố i r ố i xông lại đây đỡ lấy hắn khởi nguyên chữ ớ c ổ lục trần thu hồi ánh mắt hơi trầm tư quan sát từ đằng xa lấy chữ cổ diễn hóa quá trình không tại tùy tiện dò xét khởi nguyên chữ cổ thần bí khó lường tương truyền việc quan hệ thiên địa diễn hóa chi mê huyền ảo vô cùng nội hàm nội hàm vô hạn là thiên địa chưa mở thời điểm liền đã tồn tại một loại trời chuyên n g môn nếu có hạnh nhìn thấy khởi nguyên chữ c ổ đồng thời lĩnh hội thành công sẽ có không tưởng được thu hoạch khởi nguyên chữ cổ nói là chữ c ổ kỳ thật không phải nó có thể lấy các loại kiểu dáng tồn tại ở giữa thiên địa có lẽ có thời điểm nó ngay tại bên cạnh ngươi mà ngươi lại không phát hiện được có lẽ nó cùng một vật tư n g dùng ẩn nấp trốn xa để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm nó thần bí không phải người vì có thể phỏng đoán nó có thể lấy bất luận một loại nào hình thái tồn tại ẩn phục tại thế giới bên trong nó có thể nói là ở khắp mọi nơi cũng có thể nói nó không chỗ không tại nó là thiên đ i ệ diễn hóa chứng kiến là thiên đ i ệ thời đại biến thiên chứng kiến thời đại trôn duy nó vĩnh hằng trong truyền thuyết nó là chư thần cùng u ma đô khát vọng mà không chiếm được đồ vật lục trần nhìn lên bầu trời bên trong thần bí chữ cổ sắc mặt không thay đổi tâm tư không linh bắt lấy nó quy tích nhìn xem nó diễn hóa trong lòng nhanh chóng thôi diễn lục trần ý nghĩ rất đơn giản đã khởi nguyên chữ cổ không chiếm được vậy liền thôi diễn đi ra may mắn không ai biết hắn loại này ý nghĩ điên cuồng nếu không nhất định sẽ cho rằng hắn là cái kẻ ngu tên đ i ê n khởi nguyên chữ cổ thần bí vạn cổ đến nay không biết có bao nhiều chư thần u ma thánh linh cổ ma các loại đều tham dò qua nhưng mà cuối cùng tất cả đều không giải quyết được gì bọn chúng chưa từng có hiện tại thế gian một cái nho nhỏ huyền minh thái tử lại có khởi nguyên trước cổ lục c h â n lắc đầu đánh chết hắn cũng không tin ông chữ cổ tòa ánh sáng mông lung thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình không phải huyền minh thái tử còn có thể là ai thái tử khi huyền minh thái tử hiện lộ ra thân ảnh thời điểm trực tiếp thanh người chung quanh thế nhưng là k i n h trụ trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất thái tử vậy mà nghịch thiên phục sinh mà mẹ nó chúng ta thái tử liền là ngưu n h bơ ca lợi hại ta thái tử huyền minh thành nàn và tuổi đột nhiên có người lớn tiếng thét lên theo sát chúng nhân cùng một chỗ hò hét thanh âm c h ấ n trời một người bị oanh ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn lại có sống lại đây là muốn ồ nào n đâu chúng nhân mọi loại c h ấ n kinh vạn cổ đến nay liền là đại đế đều cũng không thể n ị c h t i ê n phục sinh trở về minh ý hiển nhiên vậy được vòng tiểu d i ệ p thiên trừng mắt đen bóng mắt to vậy đang ngẩn người mạo xương lăng duy chỉ có lục trần bảo trì thanh tỉnh hắn một mực tại thôi diễn cái này lộ ra hiện chữ c ổ đã xa vào trong đó không thể tự thoát ra được khởi nguyên t r ư c ổ từ chết hướng sinh lục trần cực hạn thôi diễn nhưng mà hắn lại gặp trước đó chưa từng có khó khăn a c h ư n một trăm ba mươi tám sinh tử thần đồng tử tại thôi diễn chữ cổ quá trình bên trong lục trần phản phất đưa thân vào một chỗ mênh mông hỗn độn bên trong ở chỗ này không có thời gian khái niệm không có không gian hết thẻ đều là hư vô h ắ n tựa như là bị vây chết tại cái này hư vô c h i địa tìm không thấy trở về phương hướng lục trần xem khắp chung quanh thần sắc không thay đổi loại thời điểm này càng nhanh càng khó xử lý ổn định tâm thần chậm rãi tìm kiếm còn có thể tìm tới vấn đề h ắ n tại mênh mông trong hư vô trực tiếp ngồi xếp b ằ n g không nhìn chung quanh hết thảy kết tận chính mình toàn lực thôi diễn khởi nguyên t r ư c ổ ông hư vô là ngược y nguyên vẫn là hư vô phản phất vô biên v m u ố n tướng lục trần vây chết ở chỗ này giờ phút này lục trần dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng giống như một tôn cái thế tiên vương lâm thế thần uy trấn hư vô mọi loại chư pháp tại hắn cấp tốc thôi diễn phía dưới từ đầu ngón tay hắn thoát ra chết lục trần khép hờ hai mắt một chữ r a hư vô chấn động lập tức hắn toàn bộ thân thể sinh cơ cấp tốc trôi qua trong nháy mắt lục trần đã biến thành một cái gian nan bất và thương thương lão nhân sợi tóc tất cả đều biến thành bạch sác thân thể trải rộng vô số nếp nhăn liền thân thể đều c ò n xuống bắt đầu cả người hắn đã phảng phất đã mất đi sinh cơ cường đại chất tri lực tràn ngập trong hư vô diễn sinh t o à n bộ hư vô c h i địa vậy tại chết chi lực phía dưới trở nên ảm đạm thiếu ra minh y vì hạ nhiên đ ỡ lấy lục trần đột nhiên cảm giác được tính mạng hắn khí cơ nhanh chóng trôi qua qua trong giây lát hắn liền biến thành một cái tóc trắng xóa lao nhân doa đến hồn phi phép tán thần sắc bối rối tại sao có thể như vậy sinh trong hư vô tóc trắng xóa lục trần đột nhiên lại mở miệng vô cùng quỷ dị lúc đầu đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí cơ theo lý mà nói hắn đã chết một người chết như thế nào mở miệng làm cho người kinh ngạc theo hắn cái này chữ lạ lối ra trong thân thể của hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại sinh cơ chi lực mênh ô n g như biển cả t hồn ù n g h như nặng ngọn núi cường đại sinh mệnh lực đột nhiên tại hư vô ở trong diễn sinh từ không tới có như cái này lượng lớn sinh mệnh lực trực tiếp tràn ngập cả phiến hư vô c h i địa mỗi một cái góc đâu đâu cũng có lục trần thân thể lúc này phảng phất tự thành một giới hắn m i tâm đột nhiên mở ra tiểu thế giới trầm phụ trong đó thế giới thụ chập trờn bất tử bàn đảo thụ điểm điểm trong suốt đại đạo oanh minh không đất thu lục trần tiểu thế giới mở ra vô tận sinh mệnh c h i lực chảy ngược trong đó qua trong dây lát tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới oanh tiểu thế giới phảng phất vĩnh viễn không thể ăn no thái cổ mạnh thu đồng dạng thôn tính biện hút thế giới thụ chập trờn nở rộ vô lượng thần quang từng đạo đường chi g ậ n sóng phẳng phất một cái lưới lớn tướng vô tận sinh mệnh chi lực bao khỏa trong đó cực hạn áp xúc ông vô tận sinh mệnh chi lực qua trong d â y lát bị áp s ú c thành một viên nắm đấm hạt châu nhỏ toàn bộ hạt châu xanh b i ế c như p h ỉ thúy rực rỡ n g ờ i n g ờ i vô tận sinh mệnh chi lực ở trong đó diễn sinh vê anh sinh mệnh chi châu hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp khảm nạm tại thế giới thụ trên cành cây như là một đạo thiên mắt khảm nạm trên đó ông đột nhiên hư vô tri địa vô tận tử khí diễn sinh tiểu thế giới y nguyên thôn tính biến hút trực tiếp tướng vô tận tử khí thu nạp cùng sinh mệnh chi châu hình thành quá trình không có sai biệt bị áp xúc thành một cái chết chi châu cùng sinh chi châu sóng vai khảm n ạ m thế giới thụ phía trên ông lục trần thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại hư vô c h i địa trong hiện thực lục trần đột nhiên tỉnh lại đột nhiên mở ra hai mắt lúc này hắn hai mắt rất là quỷ dị một cái con mắt xanh biếp như p h ỉ thúy con mắt này bên trong không có t r ò n g trắng mắt không có đồng tử khi hắn chuyển động thời điểm tựa như là khoảng ngọc lục bảo tản ra màu xanh biếp dạt rào con mang ủng có vô tận sức mạnh của sự sống khí thế vô tận một cái con mắt âm u đầy từ khí tối tăm mở mịt một mảnh chất chi lực còn chứa trong đó con mắt này lộ ra hiện màu cho tàn không có chút nào sinh cơ khi hắn này đôi quỷ dị con mắt chuyển động thời điểm sinh tử c h i lực v ư n t quanh huyền ảo khó lường sinh tử thần đồng tử đáng tiếc thật lâu lục trần mở mắt khởi nguyên chữ cổ quá huyền ảo với lại tiếp cận không được mình như thế thôi diễn vậy chỉ bất quá biết được một chút xíu d a lông ngay cả toàn bộ chữ cổ một phần ngàn tỷ đều không có thôi diễn đi ra sinh tử thần đồng tử có được khởi tử hồi sinh trí chi lực chiếc đồng tử tên như ý nghĩa liền là tức đoạt sinh cơ từ khí trường tồn sinh tử thần đồng tử có thể dẫn ra thiên địa đại đạo diễn hóa trật tự thần liên biến hóa khó lường http c h ạ i nụ ạ và chấm nét oanh đột nhiên khởi nguyên chữ cổ phát ra một vệt sáng trực tiếp phá vỡ hư không bao vây lấy huyền minh thái tử không có vào bên trong hư không tiểu tử hôm nay ban tặng ổn thỏa họ báo không chết không thôi tại hư không bị thiên địa pháp tắc chữa trị trong n y mắt chuyển đến huyền minh thái tử thanh âm tiếng vang nghe rất là suy yếu nhưng là trong lời nói lộ ra phẫn hận lại làm cho người nhịn không được đánh cái giật mình lục trần nhìn lấy thiên địa hư không sắc mặt bình thản tắt cỏ chưa trừ tật gốc gió xuân thổi lại mọc thiếu ra ta đuổi theo minh y hi ể n nhiên ngay xong đôi mi thanh tú c h ớ p chớp gương mặt xinh đẹp lạnh như băng xương mang theo xuyên tim sắc ý nghiêm nghị mà động không cần lục trân lắc đầu chưa trừ tận gốc cũng chưa chắc là một chuyện xấu yêu ma quỷ quái mà thôi không đủ gây sợ thú n g chi ta đối hắn trên thân món k i a chữ cổ rất có hứng thú nhất định phải được chúng ta muốn thả dây dài cầu c ả lớn cái k i a chữ cổ s ắ c thực thần bí ta nhìn thoáng qua liền trắng đầu thần hồn run run y đạo tâm lay động kém chút hóa đạo minh y dĩa nhiên một bức lòng còn s ợ hãi bộ dáng ngọc thủ vô vô sung mãn cao ngất với lại kỳ quái nhất là ta vậy mà không nhớ rõ cái tia chữ cổ là chữ gì vốn nên như vậy. Lục nhìn thoáng qua nhăn lấy mũi ngọc tinh xảo minh y rỉa nhiên dội ra bàn tay lớn thân mật vớt xuôi nàng cái mũi minh y rỉa nhiên thân thể mềm mại run lên sắc mặt đột nhiên phi hồng có tức giận có ngượng ngủ trong nháy mắt đủ loại cảm giác sông lên đầu trực tiếp thanh nàng lôi mộng lục trân có thể t h ề hắn không có khác ý tứ chỉ là một cái vô ý thức động tác mà thôi một cái sư phụ đối với đồ nhi yêu chiều tiến hành kỳ quái lục trân nhìn xem minh y rỉa nhiên sắc mặt đổi tới đổi lui nháy mắt mấy cái vội vàng nói sang chuyện khác thanh diễm hoàng vì cái gì không có lộ diện mời bọ đến với lại để cho người ta nên đón bày xuống như thế c h i ế n trận mà chuyện này người khởi s ư ớ n g vậy mà không hề lộ diện để cho người ta rất là nghi hoặc đ ú n g a minh y vì hệ nhiên ổn định tâm thần lại s á t mặt vẫn có chút đỏ lên không chỉ có hắn không có lộ diện huyền dương thánh tử cùng huyền âm thánh nữ còn có ba cái t i ê n lão g i ả cũng tới huyền minh thành thái tử lộ diện bọn họ nhưng không có quá mức kỳ hoặc không quan hệ đã bọn họ chuẩn bị cho chúng ta phần đại lễ chúng ta tự nhiên mà vậy muốn có qua có lại lục chân có chút m ộ t cười mặt mũi tràn đầy hí ngược lập tức sầm mật lại vừa xải b ư ớ ra thẳng vào đám người huyết khí oanh minh khí thế ngập trời bất bại thần thể kích hoạt đ Trước mặt hắn bất bại thân thể cùng phá huyết chân giải đồng thời dùng da trong nháy mắt để hắn chiến lược tiêu thăng xong sau khi đi vào thường q u y ề n oanh ra bá đạo tuyệt luân a a a giang giác giang giác giang giác đấm tới một quyền mấy bóng người trực tiếp bị đánh thanh cho ngay cả trong tay bọn họ trường đao màu xanh đều trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ lục trần tiến quân t h ầ n tốc sắc mặt tâm trầm sắc ý ngọc trời không ngừng thu gặt lấy những người này sinh mệnh những người này đều là đi theo huyền minh thành việc gác bất tận hạng người giết bắt đầu lục trần là một điểm không mềm lòng loại người này giết một cái thiếu một cái có đôi khi cầm đầu đầu đảng tội ác đều chưa chắc có cái này chút lâu la bị người hận bởi vì vì mọi chuyện cơ bản đều là bọn họ làm xuống mặc dù là nghe lệnh làm việc vậy tuyệt đối không thể tha thứ các vinh đệ chúng ta không thể ngồi cho chết liều mạng với ngươi một người hô to một tiếng đúng các vinh đệ chúng ta liều mạng、giết lập tức rắn mất đầu bị lục trần giết chạy tứ tán huyền minh thành đệ tử tỉnh nộ g lại đây tất cả đều tụ tập cùng một chỗ từng cái trường đao trong tay chỉ xéo đao mang phun r a n u ố t vào đao uy tràn ngập giết một cái niết bàn cảnh đệ tử vung vẩy trường đao trong tay xông lại đây đại đao hành o không đao mang sáng chói kinh khủng đao uy nghiền nát hư không làm cho người rung động cái này là một thanh bảo khí mặc dù còn không có thông linh đạt tới linh khí cấp bậc nhưng là vậy trên l ệ c h không xa cái này món vũ khí đã có thể dẫn ra một tia đại đạo chi uy cung n y lục trần một mắt tức giận vừa xải bước ra trực tiếp vượt qua hơn mười triệu trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt một bước chỉ xích thiên ngai lục trần quyền mang ngập trời thẳng tiến không lùi lấy nhục thân mạnh hám bảo khí trường đao cái này tại chúng nhân ở trong thân phận tương đối cao đệ tử trên mặt lộ ra tàn n h ẫ n tiểu dung không biết tự lượng sức mình vậy mà dùng nhục thân để ngăn cản mình bảo khí trường đao đây không phải tự tìm đường chết sao hắn p h ả n phất đã thấy đối phương tiếp xúc mình bảo khí trường đao trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn hình tượng đầy mặt đắc ý phanh bảo khí trường đao trực tiếp vỡ nát vơ anh đầy trời huyết vũ mang theo vẻ đắc ý huyền minh thành đệ tử ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới trực tiếp bị lục trần một quyền đánh bay cường đại lực quyền va chạm bên trên hắn. g đối n g một t với cái này n lục trần hồn nhiên không thèm để ý bất bại thần thể vô tận huyết khí chẹo trống phá huyết chân giải thiêu đốt huyết khí tướng cả người hắn bao phụ tại một mảnh huyết khí thần quang bên trong răng rác lực lượng cường đại trực tiếp tướng lục trần dưới chân đá dày tấm cho đánh nát t ừ n lục trần h h quyết đoán ngầm đầu dạo chơi chiêu thức đơn giản sáng tỏ không có sai biệt rất tùy ý uy quyền liền phảng phất tại làm mở rộng vận động đồng dạng đối mặt nhiều như vậy trường đao hắn không sợ hai chút nào thẳng tiến không lùi cả người thân thể trường đao trong rừng r u tẩu như giẫm trên đất bằng tiêu sái thoải mái phiêu giật linh động giống như một cái tại nhảy múa trên lưỡi đao vũ giả đảm nhiệm khắp chung quanh trường đao đánh rớt phiến la không dính vào người à. lục t r ầ n một quyền đánh bay năm sáu người trực tiếp trên không trung nổ tung từng đám từng đám huyết vụ xương vỡ bắn ra bôi phía thật tốt bắn sau lưng hắn cách đó không xa một người đệ tử trên thân c ư ờ n g đại xương vỡ phảng phất ngàn vạn ám khí đồng d ạ n g trực tiếp thấu thể mà qua tên đệ tử này rốt cục hét thảm một tiếng sau đó liền bị theo sắt mà tới xương vỡ cho đập nện trở thành cái sáng phốc hắn trực tiếp hoa thành một đám huyết thủy không hắn là ma quỷ còn t ư lại đệ tử lúc này tất cả đều hoá hốt đối mặt như là một tòa hôn thê ma vương lục trần bọ gan hạ phá ngay cả bảo khí đều có thể một quyền đánh nát cái này còn là người sao bá đạo nắm đấm đơn giản liền là nhân mạng thu hoa cơ hắn nắm đấm mua ở đâu nơi đó chính là đầy trời vết vũ biến hóa như thế rung động chúng nhân ánh mắt không có cái gì chiêu thức không có đại đạo chi lực không có bi pháp không có lực lượng phát tác chăm chú là dựa vào thân thể lực lượng liền thanh bọn họ nhiều người như vậy đánh đánh t ơ i b ờ i để cho người ta không thắng thổn thức bùi n ù i m ã i thôi người nào dám ở ta huyền minh thành dương a i huyền minh thành t r u n g quanh hành lang ốn khúc ở giữa từng tòa đình đài trong lầu các lần lượt từng bóng người nao n a o mở hai mắt ra đang sợ ánh mắt hướng mình phóng tới chân hầu chi thời tiết chi uy thậm chí là vô thượng hầu chi uy liên tiếp phóng lên tận trời mỗi người đều thực lực cường đại ánh mắt băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm mỗi người đều người khoác l u ề n giáp từ đ ỉ n h đài trong lầu các đạm đi ra khi cái này chút thân ảnh mật lập thiên không bên trên thời điểm khoảng chừng ba mươi sáu người trong đó thực lực thấp nhất đều là chân hầu ba mươi sáu người khí thế hợp ba mươi sáu là một thiên địa l â y động phản phất nhật n g u y ệ t luân chuyển quần tinh ngàn đ ạ o bọn họ chăm chú ba mươi sáu người lại có được thiên quân vạn mã chi thế bọn họ y giáp tươi sáng khí tức cường đại huyết khí sung túc chiến ý c u â n c u ộ n tuế nguyệt tại bọn họ trên thân lưu xuống không thể xóa nhòa vết tích bọn họ trên thân khôi giáp chiến n g ấ n dày đặc xem xét liền là đi qua vô số sau đại chiến lưu lại cái này chút chiến n g ấ n phảng phất liền là bọn họ quân công trường chỉ nhớ nhớ lại lấy bọn họ tham gia qua đại chiến t ê lập tức thoát ra cái này nhiều chân hầu thời tiết vô t h ư ờ n g hầu liền là tới từ giao chỉ thánh địa minh y hiển nhiên đều hít một hơi lãnh khí như thế chiến trận để cho người ta dùng mình cắt ngươi lại là người phương nào lục c h â n nhìn lấy bọn họ phản vấn đạo huyền minh ba mươi sáu vệ ba mươi sáu người trang miệng một lời hồi đáp không có một tia khác biệt phản phất bọn họ ba mươi sáu người chính là một người huyền minh ba mươi sáu vệ bọn họ liền là ba mươi sáu vệ minh y g h hà nhiên đôi mắt đẹp t r ậ n lên u n g t ù n ngón tay ngọc chỉ vào ba mươi sáu người sắc mặt trắng bệnh chưa nghe nói qua lục trần lắc đầu một mặt lơ đến thiếu ra minh y g h hà nhiên vụ n trộm lôi kéo lục trần gốc á o huyền minh ba mươi sáu vệ mỗi người đều trải qua b á c h chiến bọn họ a n mặc toàn bộ mỗi người đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tư chất siêu phàm bọn họ từ nhỏ bị đời trước huyền minh thành thành chủ bồi dưỡng chơi sinh vì giết chóp mà sinh bọn họ liền là một cái còn sống cỗ máy giết người không biết cảm giác tình là vật tri tử trung tại thành chủ một người phàm là nơi bọn họ đi qua tất cả đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất không có một ngọn cỏ ngay cả hài tử đều không bùng tha. công h Huyết Nhất Thần.、Bọn、họ h ư ơ n Ngục Bọn g k phải người, là m ộ tha đám xuất s i n Minh mắt mềm mại đều bởi vì nội tâm mà mặt Minh nhiên đôi bởi nội nhiên lời nhìn bọn trong tràn phấn nộ, thân rung động nhỏ run run. Trần lạnh léo, nghe n hề họ, thể hề y lấy đầy y gì Lục léo, rất đẹp đều được sắc vẻ vì ó vậy thực lực bản thân tại phá huyết chân giải phía dưới nhanh chóng tăng lên qua trong dây lắt liền vượt qua hàng rào từ nhập mệnh cảnh tiến vào nét bản cảnh đến nét bản cảnh hậu kỳ mới khó khăn lắm dừng bức các người đang chết lục trần điên cuồng gào thét một tiếng con mắt chăm chú nhìn huyền minh ba mươi sáu vệ ánh mắt biến đến đáng sợ vô cùng phảng phất muốn phệ nhân đồng dạng trong hư không từng bước một đi đến lực lượng cường đại để hư không như là giấy đồng dạng mỗi một bước đặt xuống hư không tất cả đều giãn nước từng vết nước lan tràn nơi xa tự tìm đường chết huyền minh ba mươi sáu vệ đầu lĩnh vừa xài bước ra vô thượng hầu chi uy tàn phá b ử a bãi t h i ê n địa đường uy hủ hủ vô tận phù văn hội tụ thành nhất phương bàn tay lớn trực tiếp hướng lục trần vô tới phước lục trần đạp không mà đứng quân ý vô s o n g một quyền đánh tới bất bại thần thể cùng phá huyết chân giải phối hợp phía dưới cả người cùng tiên địa hợp nhất một quyền nghiền nát hư không thần uy chấn thần thành một quyền này mang theo hắn đối đại đạo, linh mộ, một quyền dẫn ra đại đạo. vô tận đại đạo uy áp giáng lâm một quyền tướng vô thượng hầu đập lại đầy bàn tay đánh nát muốn chết ba mươi sáu vệ đầu lĩnh sầm mặt lại hai mắt lộ ra đáng sợ sắc cơ một cái hậu sinh tiểu bối m à t h ô i tại bọn họ h à n h hành bá đạo thời điểm hắn còn chưa ra đời đâu cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm ba mươi sáu vệ đầu lĩnh trên thân đột nhiên buộc phát một cỗ c u ồ n g bạo chiến ý quanh người hắn một cái quỷ dị huyết ngục phơi bày r a tóc đỏ đen máu tươi giống như là suối phun phun ra từng đ ó a từng đ ó a tiểu diễm huyết hoa đồng thời cái này máu trong ngục từng cái n h u m dễ huyết khô lâu ở trong đó dãy r u ộ phát ra từng đợ xương giống như một cây kình thiên cự nhân để hắn vốn là tốt đại thân ảnh càng thêm thẳng tắp huyết n g ụ c nhất thần ba mươi sáu vệ đầu lĩnh giống to một tiếng huyết n g ụ c bên trong khô lâu phát ra một tiếng làm cho người dùng mình tiếng kêu phù phù nơi xa h u y ề n minh thành đệ tử có rất nhiều thực lực thấp đệ tử tại khô lâu một tiếng kêu âm thanh phía dưới trực tiếp thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết thực lực cường đại cũng là hai chân như nhút r a thân thể lay động không thôi phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng tiểu diệp thiên cũng không tốt gì hai mắt t ả n đạm nho nhỏ thân thể như là uống s a đồng dạng đông ngược lại tây lỡ ông còn tốt minh y t ì h nhiên phát hiện cổ tay hai cái chung nhỏ phát ra thanh thúy tiếng vang một đạo văn tuấn â n ra mưa bùi phiêu linh tinh quang tràn ngập tướng bọn họ thủ hộ trong đó tự thanh mở giới gột rửa trên đời chi khí giống lục trần tại một tiếng này thê lương chu lên phía dưới nhận lấy ảnh hưởng rót chỉ hai chân như rơi v ũ bùn song trọng tác dụng phía dưới hắn trực tiếp bị đinh trong hư không khó mà động đậy máy may mở lục trần bất bại thần thể đua tiếng hải lượng huyết khí phóng lên tận trời phá huyết chân giải thiêu đốt huyết khí từ màu đỏ cực tốc chuyển biến trong n á y mắt lục trần cả người đều bốc cháy lên kim sắc diễm hỏa ngay cả sợi tóc đều biến thành mà vốn là niết bàn cảnh hậu kỳ lục trần tại phá huyết chân giải đại thành thời điểm trong nháy mắt lần hai vượt qua đại cảnh hàng rào tiến vào chân hậu cảnh ông cực thân thể thể phách vậy đồng thời sáng lên lục trần cả người đột nhiên từ không trung tiêu thất vượt qua tốc độ cực hạn vạn pháp bất chiếm thân từ giam cầm thiên địa vô số phủ văn bên trong nhảy ra ngoài bay lượn giữa thiên địa vừa mới thoát khốn hắn liền phát hiện minh y hiển nhiên tướng tiểu d i ệ p thiên bảo vệ nhìn xem trong tay nàng chập trần chung nhỏ lộ ra một tia an tâm tiếu dung tịnh thế linh nói đến cái này tịnh thế linh còn là năm đó lưu kinh tiên h hệ thống rút thưởng lúc rút ra một kiện đồ vật nó là một cái không có đẳng cấp một kiện đồ vật càng thêm không có lực lượng cường đại đối với muốn thu hoạch lực lượng cường đại tu sĩ tới nói nó liền là cái gân gà đối với nữ nhân mà nói nó liền là cái trang trí vật liền là đẹp mắt mà thôi nhưng mà như vậy cái không có đẳng cấp tiểu tiểu linh đang nó lại có một cái cổ quái tác dụng cái kia chính là tịnh hóa nó có thể tịnh hóa thế gian hết thẻ d ơ bẩn gột rửa phẳng trần cái này tác dụng đối với tu sĩ tới nói còn cái này không có bao nhiêu tác dụng ai hội mang theo một cái không có lực lượng pháp khí khắp nơi lắc lư rời đi giao chỉ thánh địa thời điểm lục trần chuyên môn tìm giao chỉ thánh chủ tướng cái này gà c h ố n g sần muốn lại đây bởi vì hắn muốn đi một chỗ không phải tịnh thế linh không thể nếu không khó mà tiến vào bên trong ở trong mắt người khác gần gà năng lực chỉ cần dùng đúng địa phương cái kia giống nhau là một kiện lịch thiên trí bảo giết lục trần vừa hô sơn hà động thanh â m như kinh đảo hải lãng phía dưới một ngôi lầu cắt trực tiếp tại hắn vừa hô phía dưới bị nó âm chấn vỡ oanh lục trần bằng vào cường đại nhục thân cùng cực thần thể lịch thiên đạt tính và thẳng đến ba mươi sáu vệ đầu lĩnh trước mắt đại đại xuất thủ khẩn thiết a n h minh vô tận phủ văn kiểm thức oanh hai người giao thủ trong nháy mắt liền bị một trận cường quang che mất chúng nhân chỉ có thể nghe được từng đợt nổ vang dung trời lại không nhìn thấy trong đó hết thảy vê anh đột nhiên manh liệt thần quang bên trong một bóng người tóc thai bù s ủ bay ngược mà ra l ã o đại ba mươi sáu vệ con mắt co rụt lại nhìn xem đầu mình lĩnh tóc dối tung đầy bụi đất h u y ề n giáp trước ngực hộ tâm kính đều lon đi vào một cái bắt mắt quyền lớn hiện lên hiện thê thảm bộ dáng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không đáng tin bọn họ thống lĩnh thế nhưng là một vị vô thượng hầu mà lại là trải qua bất chiến làm sao có thể bị một tên tiểu tử cho đánh thê thảm như thế sáng ngủ bọ mắt chó bọn họ làm sao biết lục trần có được vạn thế ký ức cái k i a chính là có được vạn thế kinh nghiệm chiến đấu cái này hoàn toàn là nghiền ép a vạn thế đối một thế cả hai không thể so sánh ba mươi sáu vệ đầu lĩnh thế nhưng là biệt q u ấ t r ấ t hắn cũng không muốn làm sao lục trần công kích xảo trá dị thường làm hắn khó lòng phong bị muốn dựa vào thực lực đem nghiền ép đi tiểu tử này liền là cái q u á i thai mình đạo pháp vậy mà giam cầm không ở hắn chân trượt làm cho người ta không nói được lời nào để hắn thúc thủ vô sách nghĩ hắn đường đường một tôn vô thượng hậu lại bị một cái tuổi trẻ tiểu tử như thế chơi bừa trong lòng của hắn liền vô danh lựa cháy thảo ba mươi sáu vệ đầu lĩnh ảo nao mắng to một tiếng thất khiếu đều bốc khói một cái là mình không quan tâm lần nữa vọt tới cường quang bên trong anh vê anh vê anh một trận núi g i a o động động thanh â m chuyển đến nghe được chúng nhân rung động không thôi b c h ư n một trăm bốn mươi mốt thân thể cường hãn huyền minh ba mươi sáu vệ đầu lĩnh đã tại vô thượng đợi cảnh ngàn năm lâu thực lực cường đại mà lục trần thì là cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi mà thôi cả hai đại chiến vậy mà biến thành phạm nhân vật lộn bộ dáng thật sự là để cho người ta không biết nên khóc hay cười còn lại ba mươi sáu vệ mỗi người đều khoe miệng co giật không thôi trong lòng thầm nghĩ lao đại bọn họ hôm nay đây là điền rồi có cường đại đạo pháp thủ đoạn không cần cùng người ta vật lộn cái này để bọn họ bất lực đầu đen d a muống một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối mà thôi dùng đạo pháp tùy tiện mấy lần tiện tay giải quyết sự tình có khó như vậy xử lý sao không có tự mình thể sẽ cùng lục trần đối chiến bọn họ là không có cách nào trải nghiệm đến ba mươi sáu vệ đầu lĩnh giờ phút này nội tâm là sụp đổ hắn bên trong trong lòng chưa tính toán gì dính bùn đ a n g phi nước đại có khổ khó nói ngươi cho rằng hắn muốn cùng lục trần vật lộn a là tên tiểu xúc sinh này quá quỷ dị mình đạo pháp vậy mà không cần được hẳn thân mỗi lần hắn đạo pháp công kích đi qua đ ề u hội không hiểu rẽ một cái từ bên cạnh hắn t r ở đi hắn đây là bất đắc dĩ mới lựa chọn vật lộn oanh một bóng người lại bay ra như là cựu thiên tinh thần rơi xuống đồng dạng tại hư không xẹt qua một đạo sáng mang giống như là lưu tinh cấp tốc xẹt qua hư không đục vào nơi xa một chỗ trong lầu các oanh lầu các hét lên rồi ngã gục gạch ngói vụ n mảnh đá bay tán loạn to như vậy một ngôi lầu các cứ như vậy sụp đổ biến thành một đống phế tích vừa mới bay ra ngoài là ai chúng nhân mặt mũi tràn đầy mập ức vừa mới một màn quá nhanh lóe lên liền biến mất liền làm i n h y hi h hi h n vị này cực đạo hậu thị lực cũng chỉ là nhìn thấy một càng đừng đề cập ba mươi sáu vệ bên trong chân hầu cùng thời tiết bọn họ ngay cả cái cái bóng đều nhìn rất là mơ hồ cái kia còn dùng đoán khẳng định là cái kia tiểu x u ấ t sinh ba mươi sáu vệ một người trong đó nhìn chỉ có năm mươi tuổi trên dưới nam tử mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra lao đại bọn họ thế nhưng là đường đường vô thượng đợi nhục thân kiên cố vô cùng liền là vật lộn cũng không phải một người trẻ tuổi có thể so sánh với chính là lao đại của chúng ta mọi thứ tinh thông bậc này một đối một chiến đấu không có bất ngờ à. ba mươi sáu vệ bên trong một người khác mặt mũi tràn đầy nạo khí nói ra hắn nhưng là đầu lính đáng tin p a n hâm mộ đối nó sùng bái như quần quận giang hà lòng kính trọng khó mà nói nên lời cái k i a tiểu x u ấ t sinh cũng có bí pháp mang theo có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy thực lực khẳng định không thể bền bỉ bạc dạng đầu t h ư ơ n g lao đại bắt lấy hắn đây không phải là dễ như t r ở bàn tay một người khác mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vừa cười vừa nói chúng nhân nghe được hắn lời nói nhao nhao đại cười vê anh đổ sụp lầu các phế tích bên trong một bóng người chui ra đỉnh lấy hai con gấu trước mắt gương mặt x ư ơ n g lao cao ngũ q u a n đã hoàn toàn biến hình chủ yếu nhất là cái này nha mặt cái trước rõ ràng chân to giấu cả người bị mảnh đá bao khỏa đầy bụi đất ba mươi sáu vệ ở trong đắc ý một người phát ra một tiếng nghĩ hoặc tiểu xúc sinh này rất khẳng đánh bị lao đại cường đại như thế lực lượng đánh bay vậy mà không có việc gì ha ha ha ngũ quan đều biến hình mẹ hắn cũng không nhận ra hắn một người khác vậy cười lớn mặt mũi tràn đầy hí ngược nói ra tiểu xúc sinh ta thế tất dưới ngươi đột nhiên đạo nhân ảnh này phát ra một tiếng kinh thiên n ộ hống vô thượng đợi khí tức bàng bạc minh ngông huyết khí phóng lên tận trời toàn bộ bầu trời đều hóa thành huyết khí hải dương sóng ngó quần quận như đại hải sóng biển đồng rạng một đợt nối một đợt khoáy động hư không dùng trời nhiếp cường đại vô thượng đợi chi uy để phía dưới sắc mặt trắng bệnh ngoa tạo đó là lao đại ba mươi sáu vệ ở trong một người đột nhiên phản ứng lại đây chỉ vào đạo này đầy bụi đất thân ả n h lớn tiếng hoảng sợ nói giờ phút này nó nội tâm là sụp đổ nói được lắm tiểu xuất sinh đâu làm sao hào hào biến thành lao đại của mình đây quả thực là nghịch thiên đại đảo ngược tất cả huyền minh ba mươi sáu vệ thành viên suýt nữa thì trợn lác cả mắt mặt mũi tràn đầy không tin tưởng bọn họ vì đó sùng bái lao đại lại bị người hai lần kích bay ra ngoài như thế lãng phí thật mất thể diện ngay trước nhiều như vậy huyền minh thành đệ từ mặt để trên mặt bọn họ phát sốt lao đại ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi ủng hộ giết chết hắn một cái ba mươi sáu vệ thành viên nhìn không được nhìn thấy lao đại của mình phóng lên tận trời thực sự nhịn không được la lớn phóng lên tận trời vừa bay đến giữa không trung ba mươi sáu vệ đầu lĩnh liền nghe đến mình tiểu đệ gầm lên giận dữ đại khí một cái lảo đào kém chút từ hư không cắm xuống đến hung hăng chừng cái này đuôi mù tiểu đệ trong lòng âm thầm đi lại các loại đến lao t ử thu thập tên tiểu x u ấ t sinh này về sau tại hảo hảo dọn dẹp ngươi giết ba mươi sáu vệ đầu lĩnh động tức giận mỗi lần xuất thủ không tại vật lộn phát huy mình cường thế vô tận phụ k h n tải t lộn phát h y m ì n tung bay nương tụ ra một thành phủ văn chi đao hoành tiên trên bầu trời đa uy hòa tan thiên địa một khoảng trời trực tiếp dưới một đao này hoàn toàn b ă n g diện trạm thiên liệt địa tiểu sốc sinh ngươi có thể tránh né đạo pháp nhìn ta phủ văn tiên h đao chi uy nhận lấy cái chết trường đao c h à n g thiên một đao trực tiếp bổ ra thanh minh đao ý như thắt trời nghiên xuống phá khung bá diệt quyền lục c h â n bất bại thần thể cùng cực thần thể đồng thời phát sáng huyết khi ủ hủ phá huyết chân giải dùng đến cực hạ cả người như là một tôn kim giáp chiến thần tạ i thế kim sắc thần quang n g ú t trời một quyền diễn hóa thẳng tiến không lùi một quyền gia chư thần lui tránh cường đại quyền ý để thiên địa đều phát ra một tiếng gào thét thanh âm cự đại nắm đấm vàng vỡ nát thiên địa vô tận không thúc bá đạo t u y ệ t luân trực tiếp đánh phía phủ văn thiên đao phá k h u n g bá diệt quyền một quyền ra ngay cả bầu trời đều có thể đánh nát phách thiên t u y ệ t diệt phá hủy hết thể sinh cơ quyền pháp này bá đạo t u y ệ t luân quyền này vừa ra thiên địa thất sắc thiên địa chớ lên tiếng vô số sinh linh run run dày răng rác vô thượng đợi phủ văn thiên đao mặc dù lợi hại nhưng là cùng phá k h u n g bá diệt quyền so sánh còn là tiểu vu gặp đại v u bá đạo quyền mang tội khô là hủ trực tiếp tướng phủ văn thiên đao đánh nát bầu trời một mảnh quang vũ về xuống cái gì chúng nhân mặt mũ tràn đầy vì đó động dùng lục trần một quyền này quá mức bá đạo bá đạo như vậy một quyền để bọn họ tê cả ra đầu rung động không thôi trên nắm tay ẩn chứa đạo pháp quyền ý v â y d i ệ t hết thể sinh cơ không phải sức người có thể chống lại đây là cái gì quyền pháp trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực đây là đế thuật ba mươi sáu vệ ở trong một người n h ẹ n à o hô bá đạo như vậy quyền pháp một quyền phía dưới vạn vật chôn vùi chỉ có đế thuật mới có hiệu quả như thế giết ba mươi sáu vệ đầu lĩnh nhưng không quản được nhiều như vậy diện hóa văn pháp chém giết chi thuật ra hết giống như là không cần tiền điên cuồng đánh tới hướng lục trần lục trần mí mắt đều không có vẩy một cái hai mắt s ắ bén bá khí vô xong một một tiếng gầm rung động non sông một cước đoạn vạn ngọn núi bất bại thần thể loại này vạn cổ đến nay thập đại thần thể thể phách cường hãn thể hiện ra sức chiến đấu điên cuồng kéo lên đấm ra một q u y ề n hết thể phù văn đều là hồn công thế như chè tre tất cả đều tại hắn một q u y ề n phía dưới băng diệt a chương một trăm bốn mươi hai zhê huyền vệ vê anh lục trần một bước vượt qua thiên địa đột nhiên xuất hiện tại ba mươi sáu vệ đầu lĩnh trước người đấm ra một q u y ề n thanh một tôn vô thượng đợi vậy chống cự không được lục trần chiến lược thành bao nhiêu lần kéo lên một quyển một ngụm máu tươi p h u tới trong hai tay ngưng tụ phù văn vậy đều bị lục trần cái này bá đạo một q u y ề n cho a n h diệt cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài trước ngực màu xanh chiến giáp vậy ngăn cản không nổi lục trần một q u y ề n này ẩm vang vỡ vụn vô số áo giáp mảnh vỡ bắn ra b ố n phía lao đại ba mươi sáu vệ quá sợ hãi phát ra một tràng thốt lên nhanh chóng vào tới đem hắn tiếp được ngươi không sao chứ lao đại ba mươi sáu vệ tất cả đều nổi giận bọn họ đầu linh thế nhưng là nhưng bọn thế họ kính ngưỡng người lại bị người khi lấy bọn họ mặt cho đánh bại với lại chật vật như thế áo không đủ che thân lẽ nào lại như vậy biết gặp phải cường địch tiểu xúc sinh này c ủ quái chúng h u n h đệ cùng tiến lên bắt giữ hắn ba mươi sáu vệ đầu l ĩ n h thật vất vả chậm lại một hơi ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ lục chân một quyền này hắn bá đạo trái tim của hắn nhận như thế đòn đánh mạnh nhất kém chút ngưng đập giết hắn sinh tử bất luận nhị đầu l ĩ n h ngay xong lập tức đôi các vị tiểu đệ nói ra n ô n ngữ lạnh lẽo để cho người ta như châm vắt trên lưng không muôn sống đại đầu l ĩ n h lắc đầu giờ phút này hắn toàn thân khí huyết đã bình phục không ít chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhuận bắt hắn tiểu sốc sinh này trên thân bí pháp đ ô n đảo nếu như chúng ta huynh đệ đạt được thực lực chúng ta còn có thể nâng cao một bước chuyện này là thật nhị đầu linh ngay xong hai mắt tỏ ánh sáng nhìn xem lĩnh ụ c t r tới tại cường giả này vi tôn thế giới một loại lợi hại công pháp là các đại tu sĩ các môn phái tranh nhau tranh đoạt đối tượng lúc này bọn họ gặp được đương nhiên không thể bỏ mặc các huynh đệ đều nghe được ca nhị đầu lĩnh nhìn chúng nhân một chút trầm giọng nói ra hắn trên thân bí mật không ít với lại nghe thành chủ ý tứ hắn trên thân thế nhưng là còn có đế đường bí thuật các ngươi đều hiểu được đế đường bí thuật đây chính là từng cái đế đường thánh địa chân to môn phái mới có thể có được bí mật bất c h u y ể n có thể nói một cái đế đạo môn phái thánh địa vì cái gì có thể sừng sững lâu như thế mà không ngã đế đường bí thuật chiếm hưu chín mươi phần trăm tác dụng nó là tăng lên một cái thánh địa môn phái thiết yếu c h i vật có cường đại như thế bí thuật cái kia bọn họ huyền minh thành đưa thân nhất phương đại phái cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi vậy còn chờ gì loại chuyện tốt này còn cần nói động thủ ba mươi sáu vệ n g h e xong con mắt tất cả đều t r ừ n g đến trên đỉnh đầu từng cái tất cả đều hướng lục trần võ tới oanh oanh oanh từng đạo chân hầu chi uy thời tiết chi uy phóng lên tận trời từng tôn thân ảnh quay trúng quanh thiên địa thập phương trực tiếp tướng lục trần vây khốn mỗi cá nhân trên thân đều là huyết khí oanh minh đường uy tràn ngập i ế t đại đầu linh lúc này vậy tỉnh táo lại một bước lên trời nhìn lục trần ánh mắt ngon a lệ tiểu xuất sinh giao ra ngươi b i thuật nếu không để ngươi hải cốt không còn hừ ta bí thuật có nhiều lắm nhưng là liền không cho ngươi các ngươi có thể làm khó dễ được ta lục trần lông mày c h ớ p chớp nhìn xem tướng mình vây chặt đến không lọt một giọt nước chúng nhân không ý kỵ tí nào sắc mặt chưa đổi lạnh lùng nói ra không biết điều đại thống lĩnh lạnh hừ một tiếng dẫn đầu hướng lục trần xuất thủ vê anh một cái bàn tay lớn che khuất bầu trời trực tiếp hướng lục trần trộm tới bàn tay lớn vỗ một cái h ư không trực tiếp bị vỗ nát che trời bàn tay lớn bộc lộ ra kinh khủng sắc cơ phản phất n ặ n g ư ớ c vạn cân ngọn núi chấn áp xuống giết ba mươi sáu vệ chúng nhân nhao nhao xuất thủ trong lúc nhất thời toàn bộ huyền minh thành phủ thành chủ các loại phủ văn tranh nhau giao hội từng đạo hào quang phóng lên tận trời đây là vũ khí quang mang ba mươi sáu vệ nhau nhau tế ra bản thân bản mệnh vô cùng thuần một sắc tất cả đều là vô thượng bảo khí sắc bén vũ khí cắt đ ứ t hư không phong thiên t u y ệ t địa trường đao thanh côn song kiếm cổ giản bảo tháp nhóm vũ khí mang theo các loại t h ầ n quang chiếu dọi thiên vũ nhiều như vậy vô thượng bảo khí cùng nhau xuất hiện mà lại là đối một người xuất thủ cái này nếu để cho thế nhân thấy được nhất định lấy vì bọn họ đây là đền rồi một thanh vô thượng bảo khí liền đã đủ do người húng chi nhiều như thế đây là muốn đem toàn bộ huyền minh thành đều đánh chìm tàu a phía dưới một đám huyền minh thành đệ tử nhìn thấy trên bầu trời các loại vũ khí mặt mũi tràn đầy x i n h ố c cái này quá điên cuồng như thế đựng đại tráng xem chẳng diện để cho người ta rung động không thôi giết lục trần vậy không nói nhảm trực tiếp đ ộ n g thủ bất bại thần thể cùng cực thần thể dùng đến cực h ạ n tiểu thành thể phách thể hiện ra nó thần uy cực thần thể vạn pháp lui tránh cái này khiến lục trần giống như một đầu linh hoạt c u n ngư du tàu cùng các loại vũ khí sen lẫn thiên la địa vong bên trong còn thành thạo điêu luyện bất b ạ i thần thể để hắn sức chiến đấu tiêu thăng vô hạn huyết khí g a trì phá huyết chân giải dùng đến cực h ạ n để hắn bất bại thần thể cường tính hơn đại t h à n h phá huyết chân g i ả i để hắn toàn bộ thân thể như thần kim đồ bê tông loé ra kim loại s á n g bóng nắm đấm vàng đập tới trực tiếp tướng cổ dạn đánh nát răng rác x ư ơ n g vỡ vụn chi tiếng vang lên ba mươi sáu vệ ở trong một vị thực lực nhỏ yếu chân hầu bị lục trần một q u y ề n đánh bay x ư ơ n g vỡ vụn hét thảm một tiếng trên không trung tung xuống một mảnh huyết vũ máu tơi ư cồn vốn trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu trói hai x ư ơ n g vỡ thanh âm để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình để ba mươi sáu vệ những người khác trong lòng căng thẳng nghe được dạng này răng rắc vang sương vỡ thanh âm cũng không khỏi vì đó ra đầu đối địch giao chiến còn xứng sở một đá ngu xuẩn lục chân mặt mũi tràn đầy khinh thường thân thể đột nhiên nhất chuyển một cước đáp tới một cước liệt h ô n g trực tiếp đá vào một thanh màu xanh cự côn phía trên răng rác màu xanh cự côn đứng thanh mán á t mà hắn một cước này không khí thế không giảm. một giảm, cước đá vào cái này cá nhân trên thân răng rác toàn thân bao phủ phủ văn n m vang vỡ vụn lục chân một cước này đá xuống hết thảy pháp tắc đều tại một cước này phía dưới vỡ nát nương theo lấy một tiếng xương vỡ vụn thanh âm lại làm ộ t người mất đi sức chiến đấu hai mắt lật một cái mang theo thật dài tơ máu từ không trung rơi xuống hung hăng đập xuống đất ba mươi sáu ba mươi lăm ba mươi sáu vệ chúng nhân cùng kêu lên hô to quay người ở giữa bọn họ liền mất đi hai người cái này để bọn họ hít một hơi lanh khí sắc mặt tất cả đều nghiêm túc thần sắc căng cứng như một đám sói hoang chăm chú nhìn lục trần phát ra thị huyết khí cơ muốn bọn họ ba mươi sáu vệ vừa ra cho tới bây giờ đều là địch nhân nghe tin đã sợ mất mật ngàn năm trước bọn họ liền lưu xuống uy danh hiển hách khi đó bọn họ là phong quang vô hạn phàm là phản kháng bọn họ đều bị bọn họ lấy lôi đình thủ đoạn thiết chân sát hài cốt không còn lúc này coi như đã ngàn năm thời gian không người nào dám như thế phản kháng bọn họ lúc này, giờ phút này hay là tại bọn họ hang h lại có người công nhân khiêu khích bọn họ hy danh hơn nữa còn tướng trong bọn họ hai người đánh bại cái này làm sao có thể để bọn họ không phẫn nộ a chương một trăm bốn mươi ba p h á p tướng thiên địa bày trận ba mươi sáu vệ đầu lĩnh xem xét tình huống liền cảm thấy không lành chăm chú là vừa đối mặt bọn họ liền tổn thất hai cái huynh đệ lập tức la lớn hoen một đạo huyết khí phóng lên t ậ n trời sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba trong chớp mắt công phu còn lại huyền minh ba mươi sáu vệ tất cả đều phù văn hơn nữa đường uy chìm nổi mỗi cá nhân trên thân đều thần lực hội tụ kinh khủng thần lực phản phất núi lửa bộc phát thẳng tới chân trời cùng quần quân huyết khí dùng hoen ba mươi bốn người mỗi người một cái p h ư ơ n g vị tạo thành một t r ư ơ n g nghiêm mật l ư ớ i lớn mỗi cá nhân trên thân thần lực tất cả đều hội tụ lẫn nhau tương liên khi cái này phương đại trận thành hình thời điểm thiên địa lay động chúng sinh kinh dị kinh khủng âm trầm sắc cơ sâm la vạn tượng vạn tượng sợ diện keng ba mươi bốn người tạo thành trong đại trận một cái cổ lão môn hộ lộ ra hiện phong cách cổ xưa đại khí tăng thương nặng nề t u ế nguyệt khí tức l ợ a lờ pha tạp vết tích lúc cần lúc hiện toàn bộ môn hộ hiện lộ ra hoang cổ khí tức mãng hoang chi khí đập vào mặt thái sơ chi quang chìm nổi thần bí mà khó lường cách một tiếng một ngạt mở cửa thanh â m cổ lão môn hộ hướng hai bên tách ra lộ sau khi ra cửa thế giới lựa gạt được một mảnh hỗn n ộ n chi khí tung hành một cái cổ lao thế giới lộ ra nó một góc anh hỗn n ộ n chỗ sâu một đạo thân ảnh mơ hồ kình thiên đất đ chậm chạp dậm chân mà đến giống như là vượt qua vạn cổ đi tới hai đạo lập tức thần mâu xuyên thấu hỗn n ộ n thế giới tại đôi mắt này bên trong diễn biến nhật nguyện tinh thần luân chuyển khí tức khủng bố áp sập vạn cổ chư thiên a ba mươi sáu vệ còn lại ba mươi bốn người cùng kêu lên phát ra gầm lên giận dữ mỗi cá nhân trên thân huyết khí phảng phất không muốn sống hướng cổ giống phản g phất giống như là đáp lại bọn họ mông lung thân ảnh phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống gào vỡ t h i ê n địa thần uy không lường được thu được huyết khí đổ bê tông cổ lão môn hộ càng thêm sáng tỏ phản g phất muốn ngưng thật đồng dạng một cỗ thần bí đạo vận tại môn hộ khi bên trong lưu t r u y ề n huyền bí mà quỷ dị đạp đập đập mông lung thân ảnh dậm chân mà đến mang theo một loại rung động toàn bộ thiên địa đều theo bước chân hắn rung động toàn bộ thiên đ a đ ề theo bước chân hắn rung động hắn mỗi một bước đều đạp tại chúng nhân tim mọi người sắc mặt trắng bệnh nhìn xem không chúng sen lẫn môn hộ mặt m ũ i tràn đầy r u n động run lẩ giống như là từ viễn cổ thế giới vượt qua thời gian trường hà đánh tới a ba mươi sáu vệ ở trong một người phát ra gầm lên giận dữ vô biên huyết khí chảy ngược để bọn họ vốn là tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn khuôn mặt biến đến vô cùng t i ể u tụy h sắc mặt tái nhợt cả người tất cả đều trở nên ra bọc xương phải biết huyết khí là một người lực lượng nguồn suối một người mất đi huyết khí vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi sinh mệnh bọn họ triệu hẳn o g cái này tòa cổ xưa muôn h ộ hao phí huyết khí có thể dùng hải lượng để hình dung cái này cũng may mắn bọn họ ba mười bốn người cùng một chỗ mỗi người đều chia sẻ một chút nếu không bọn họ trực tiếp liền bỏ mình liên l à lúc này bọn họ cũng có chút không chống nổi vốn là ba mươi sáu người cộng đồng gánh chịu thiếu đi hai người tự nhiên mà vậy cái này chút huyết khí liền bị phân phối đến bọn họ trên thân loại áp lực này có thể nghĩ mỗi người đều điên cùng hướng mình miệng bên trong đ ú t lấy b ả o dược bổ sung tự thân tổn thất huyết khí tại loại này cực lực hao t ổ n phía dưới bọn họ cũng có chút hạt cắt trong sa mạc hương vị ba mươi sáu thiên cương dết ma lục chân sầm mặt lại cái này bí thuật cùng giao chỉ nguyệt ma quy có điểm giống đều là triệu hoán loại bí thuật chỉ bất quá so với nguyệt ma quy tới vẫn là có không nhỏ trên lệnh dết lục chân phát ra trung khí m ư ơ i phần một tiếng kinh thiên động địa bá đạo thanh â m quấn lương ba ngày ở trong thiên địa tiếng vọng lục trần mi tâm tiểu thế giới mở ra từng đạo thế giới chi lực kèm theo đứng dậy vô tận phù văn sáng trói hội tụ giống như một đoá thanh thế liên hoan ở rộ pháp tướng thiên địa vê anh lục trần thân thể cực tốc biến lớn kéo lên trong nháy mắt biến thành một tòa trăm trượng cự nhân l ó e ra kim loại sáng bóng r a thịt giống như đồng tường thiết bích phòng ngự vô song sắc bén hai mắt giống như hai vườn mặt trời tròi trang rực rỡ n g ờ i ngời thân thể cơ bắc đâm kết như là từng tòa núi nhỏ đắp lên tại trên thân tràn ngập bạo t ạ tính chất lực lượng pháp tướng thiên địa vừa ra lục trần thân cao trăm trượng nhìn xem ba mươi sáu vệ bộc lộ ra kinh khủng sắc cơ to lớn thân thể k h ẽ động tốc độ đột phá cực hạ n hoàn toàn đánh vỡ thông thường một bước một thế giới chân to giữa trời đạp xuống thủ hộ ba mươi sáu vệ một bên quan trú huyết khí một bên trong lúc vội vàng liên thủ hình thành một đạo thủ hộ màn sáng tướng bọn họ bao khoả trong đó bọ ngựa đầu xe lục trần to lớn hai mắt hiện lên một tia khinh miệt phát tướng thiên địa không chỉ có riêng là để thân thể của hắn biến đại đơn giản như vậy gian dắt một cướp rơi xuống đại đạo chi u y tràn ngập phát tướng thiên địa để thân thể của hắn cứng rắn vô cùng trọng lượng cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng giống như một cái thế giới trọng lượng theo hắn một cước rơi xuống màn s á n nát vô hạn trọng đại chân rơi thế không giảm ngang nhiên xuống anh thư không tại lục trần một cước này phía dưới trực tiếp băng diệt kinh khủng thiên địa một khe lớn xuất hiện trên bầu trời oanh cổ lão môn hộ trực tiếp bị lục trần một cước này vỡ nát thái sơ chi quang tiêu thất phía sau cửa mông lung thân ảnh phát ra một tiếng không cam l ò n g gầm t a a a ba mươi sáu vệ bị cái này cố lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay mười mấy bóng người nện ở phía xa lầu cát giả sơn bên trong đây là hơn Mà một này hơn 10 vị chân hầu tại lục chân một cước này phía vị lục cước tại dưới, ba ở i vì huyết khí h o tồn, trì trực tiếp phản ứng bị mươi ộ t c ớ c này n y u sáu vệ đầu lĩnh mắt m u t n n ứ c lập tức thân hơn mười vị huynh đệ huyền minh ba mươi sáu vệ chỉ còn trên danh nghĩa đây là không có thể tiếp nhận tiểu xuất sinh ta liệu mạng với ngươi vệ vô vi vô tuyệt đầu đầy địa, hầu quyết lĩnh tràn mang thượng sông nát thiên địa. Vô tận theo chi chi mặt mũi sắc, hắn trên thân đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu đỏ sậm toàn thân hắn huyết khí đang t h i ê u đốt cả người không muốn sống đồng dạng trực tiếp hướng lục trần sông lại đây lão đại không cần còn lại mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô nhưng mà thì đã trễ tự bạo đường c ă n cơ lục trần mặt mũi tràn đầy nhai nhưng thân thể khé động một cái che chở bàn tay lớn trực tiếp bắt tới vô hạn phóng đại phảng phất không có cuối cùng phong thiên tỏa địa cấm tiệt hư không thế giới trong tay hắn bàn tay lớn liền phảng phất một cái thế giới ba mươi sáu vệ đầu lĩnh tốc độ thật nhanh một bước một thế giới sông lại đây lại bị bàn tay lớn ngăn trở vô luận hắn cố gắng lục chân lạnh lùng một n g ư ờ i bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt vô tận đạo vẫn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay phù văn trăng ngập trật tự thần liên bay múa anh đột nhiên toàn bộ huyền minh thành phủ thành chủ một trận một cỗ to lớn thần uy từ chuyển ra phóng lên tận trời đ n g quét bắt hoang quét ngang cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên a chương một trăm bốn mươi bốn nhập hỗn độn hơi anh đại đ ị a rung động phá ả phất để thiên địa trở nên lung lay s ắ p đổ loại này kịch liệt lay động tựa như là địa trần tới trên mặt đất người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đứng cũng không vững chuyện gì xảy ra huyền minh thành đệ tử tất cả đều luôn cuống loại này trời đất quay cùng cảm giác để bọn họ mê mội nôn mửa khó chịu muốn chết l i ê n ngay cả thoát đi ra lục trần phạm vi công kích ba mươi sáu vệ còn lại người cũng đều sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra nao nhao thanh ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ chỗ sâu không tốt lục trần cao trăm trượng thân thể chấn động đột nhiên q u a y người nhìn về phía phủ thành chủ chỗ sâu nơi đó một vệ thần quang phóng lên t ậ n trời bá đạo thần uy như một đầu thức tình hoang cổ thương long khiến người ta run sợ ngũ tạng đều là đều cái chỗ kia hôn đột khí tràn ngập vô tận phạm vi mở m thư không liền không chịu nổi vỡ vụn nguyên bản nơi này mặt trời t r ó i trang trên không b ừ n g sáng giờ phút này lại tại đạo ánh sáng này trụ phía dưới trở nên làm đảm đạm không ánh sáng phương thiên địa này lên lại màn đêm bông xuống một đám ngu xuẩn vật kia là các ngươi có thể đụng sao lục c h â n giống to tức h ộ n hẹn nổi giận đùng đùng không lo được còn sót lại ba mươi sáu vệ cao trăm t r ư i n g thân thể bước ra một bước cường đại đục thân chi lực trực tiếp xé nước thiên địa to lớn bàn chân đạm phá hư không vọt thẳng nhập phụ thành chủ c h ố sâu lục chân chuyến này tới chủ yếu mắt chính là vì huyền minh thành bên trong cái này đồ vật bản lấy vì bọn họ không phát hiện được nơi đây bí mật lại không nghĩ rằng vẫn là có thủ đoạn thông tin người phát hiện nơi đây bí mật đạo này trùng thiên bá đạo thần quang liền là năm đó hệ thống chủ nhân phong ấn vật này mà thiết thủ hộ đại trận đây là có người tại phá trận mặc dù hắn biết bọn họ tuyệt đối không thể có thể phá cái này phương thủ hộ đại trận nhưng là hắn vẫn là lo lắng vô cùng bởi vì cái này phương đại trận ban đầu ở thiết kế thời điểm hệ thống chủ nhân chơi một cái tâm nhãn sợ đi qua thời đại biến thiên nơi này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mà ở bên trong đại trận thiết kế một cái x à o r ư ợ u truyền thống chi trận vì để phòng thiên địa hủy diệt thời điểm v ậ t này vậy đi theo t r ô n vùi trong dòng sông lịch sử khi đại trận nhận quá mức cường đại công kích đủ để cho đại trận cảm giác được uy hiếp thời điểm cái kia trong đó truyền thống chi trận liền hội khởi động tướng cái này gọi bảo vật trục xuất tại vô ngân thời không loạn lưu bên trong bởi vì thời không loạn lưu tùy thời biến hóa khó lường không có cố định vị trí một khi truyền thống đại trận khởi động cái này đồ vật bị truyền thống đi đang suy nghĩ tại vô ngân lúc giữa không chúng tìm tới quả thực là khói như lên trời. giờ phút này hắn là lòng nóng như lửa đốt có chút nổi trận lôi đỉnh sắc mặt tâm trầm đáng sợ hai mắt lệ mang t u ô n ra hiện phảng phất hai thanh lợi kiếm đâm xuyên hư không cao trăm t r ư i n g thân thể một mình bước vào một mảnh hỗn độn bên trong đông vừa vào hỗn độn trước mắt một mảnh trắng xóa thỉnh thoảng có các loại hào quang ở trong hỗn độn rũ tẩu mang theo không h i ể u vĩ lực làm cho lòng người bên trong rủ, rủ, rủ rè lục c h â n vừa bận b i ể u thu pháp tướng thiên địa thần thông khôi phục bản thân cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy các loại hào quang ở trong hỗn độn cất bước mà đi cái này chút hào quang cũng không phải đèn cạn dầu bọn chúng lập tức liền muốn bỏ mình trong đầu có quan hệ với nơi đây ký ức xe nhẹ đường quen lục trần tại t r á n g xóa trong hỗn đ ộ t dậm chân mà đi rẽ trái trái đột chất cao chất thấp cả người giống như tại nhảy múa trên lưới đao đồng dạng du tẩu cùng nguy hiểm trùng điệp hỗn đ ộ t như giống trên đất bằng nếu có người nhìn thấy lời nói nhất định hội giật này cả mình trong hỗn đ ộ t hào quang ở khắp mọi nơi không có dấu vết mà tìm kiếm ngươi không biết bọn chúng hội từ chỗ nào cái gì phương vị xông lại đây tự nhiên mà vậy tránh né bắt đầu cũng là gian nan trọng trọng mà lục trần lại có thể đánh vỡ thông thường đi bộ nhàn nhã dậm chân hỗn độn thân nhịn để cho người ta trận mắt hốc mồm thiếu ra minh y dĩ nhiên nhìn thấy lục trần đạp thân mà bảo muốn đi theo đi lên kết quả lục trần truyền âm mà đến để nàng ở chỗ này mang theo đối với lục trần lợi nói nàng thế nhưng là nói gì ngay nấy lôi kéo tiểu diệp thiên ở phía xa quan sát lấy có bảo vật xuất thế theo sau huyền minh ba mươi sáu vệ còn lại mười mấy người nhìn thấy lục trần rời đi t h ầ n sắc khẽ giật mình lập tức không quan tâm theo sát mà đi mười mấy người đi theo lục trần bước chân xông vào hỗn độn nhìn xem lục trần thân ảnh tiêu thất tại trắng xóa hỗn độn bên trong mấy người hơi suy nghĩ một hồi trầm âm một lát hướng hỗn độn chỗ sâu phóng đi a vừa xông đi vào không bao lâu một đạo hào quang sông lại đây lóe lên một cái rồi biến mất ba người mặt mũi tràn đầy động tác cứng gắc ở trong hỗn độn dừng bước l o b á c lao, lao t h ậ p nhất thất thần làm gì đuổi theo phía trước dẫn đường ba mươi sáu vệ đầu l ĩ n h phát hiện ba người tại ngơi người quay đầu thúc giục nói l o b á c lao, lao t h ậ p nhất không có đạt được hồi phục cái này khiến hắn cái này vô thượng hầu trong lòng rất là nghi hoặc có chút nhữ m à y b ắ t đệ t h ậ p nhất đệ đi ở phía sau một cái hoàn hồn vươn tay muốn vô vô bọn họ đụng khi hắn tay muốn vô vô bọn họ đụng khi hắn chúng nhân quá sợ hãi không tốt cái tiệc ánh sáng có gì đó quái lạ đều nâng lên tinh thần cẩn thận t r á n h n ẽ vị này vô thượng hầu lập tức phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra trong lòng kinh hãi vô thượng hầu chi uy bành trướng mà ra q u ấ y hỗn độn phong vân vung tay lên một màn ánh sáng tướng còn lại người bao trùm đi t r á n h trong hỗn độn nguy hiểm t r u n g điệp càng là hướng chỗ sâu đi đến càng là có thể cảm nhận được lúc đầu rất là đơn nhất hào quang trở nên đủ mọi màu sắc bắt đầu tương đối nguy cơ cũng càng thêm nghiêm trọng một đạo hồng sắc huyền quang đột nhiên từ bọn họ hậu phương phong tới không lọt vào mắt vô thượng hầu phòng ngự màn sáng tại bốn người trên thân lóe lên một cái rồi biến mất a a a a bốn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên bọn họ trên thân đột nhiên thoát ra thông thiên thần hỏa cực hạn nhiệt độ tan hóa hư không đốt cháy thiên địa đốt cháy hết thảy lao thất lão mười mười hai mười lăm ngay trong bọn họ lão lục nhìn thấy bọn họ trên người lửa cảm thấy quýnh lên dỗi ra bàn tay lớn mang theo bàng bạc thần lực lập lệ phù văn bao khỏa bàn tay lớn muốn tướng bọn họ trên thân lửa cho trôn vùi l ụ n phù văn bao khỏa bàn tay lớn vừa mới đụng vào bọ lão lục trên thân đồng thời đột nhiên luồn lên ngọn lửa a ngọn lửa qua trong dây lát biến thành ngập trời đại hỏa. mấy cái lao nhân nước mắt tung hành nhìn xem bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bốn cái huynh đệ lòng như lao cắt mặc dù bọn họ đối đãi địch nhân rất là lanh huyết nhưng là đối đợi chính bọn hán người nhiều năm như vậy ở chúng tình cảm vẫn là có bọn họ là một cái chính thể có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh vô dụng đây là thiên địa pháp tắt chi lực không phải ta có thể có thể chống lại một khi tiếp xúc chúng ta cũng muốn mất hận tại chỗ ba mươi sáu vệ lộ lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói ra a chương một trăm bốn mươi lăm vô đề vậy chúng ta liền như vậy nhìn xem v i n h đệ mình thân t ử đạo tiêu sao nhìn xem bốn người trên thân đỏ r ự c đại hỏa cực nóng nhiệt độ hòa tan vạn vật bốn người như là bốn cái hỏa lô phàm la tới gần bọn họ vạn vật toàn bộ bị đốt đốt sạch sẽ liền ngay cả hỗn độn chi khí đều bị thiêu đốt không còn một mảnh loại này lửa không phải từ ngoài vào trong mà là từ trong ra ngoài từ tu sĩ、si、nói cơ bắt đầu thiêu đốt trực tiếp tướng thần hồn đều giam cầm ở tại trong cơ thể muốn rút đi nhục thân đều khó có khả năng p h ố một tiếng bốn người trực tiếp bị đốt vì kết cho tiêu tán giữa t h i ê n địa ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy đến đi ba mươi sáu vệ đầu lĩnh cắn răng một mặt kiên quyết xoay người rời đi lao trong mắt chứa nước mắt trong vòng một ngày đã mất đi nhiều như vậy huynh đệ để hắn đối lục trần phẫn hận c h i tình càng thêm nồng đậm bảo vật lao tử từ bỏ hôm nay nhất định phải lấy tính mệnh của hắn lấy báo chư vị huynh đệ tại trời linh hồn lão đại nói đúng thà rằng bỏ qua bảo vật không cần vậy thể phải tướng tiểu xúc sinh k i a chém ở đ a o hạn không báo thù này v ư ở n g làm người đi ba mươi sáu vệ đầu lĩnh vung tay lên còn lại sáu người lên đường lần này bọn họ trở nên phân tại cẩn thận thần tình nghiêm túc mỗi người đều mắt nhìn sau hướng thai nghe t á ằ n g phương cùng khả năng tướng nguy hiểm bóp chết tại cái nôi đối mặt huyền minh ba mươi sáu vệ cẩn thận từng ly từng tý mà lục trần thị quyết đoán mi tâm thỉnh thoảng sáng lên giống như tam nhãn thần tộc có được con mắt thứ ba đồng dạng ngẩng đầu dạo chơi đi tại trắng xóa hỗn độn bên trong đột nhiên lục t r ầ n mắt tối s ầ m lại từ trắng trí hắc rất là đột n ộ t để cho người ta rất là không t h i ế ứ n g mà lục trần phảng phất đã sớm biết đồng dạng tại cái này cực tốc chuyển biến phía dưới mi tâm tiểu thế giới một chương thả lỏng trong nháy mắt tướng loại này khó chịu nơi xa xa o lốm đốn đầy trời tô điểm tại hắc cam thế giới bên trong nơi này lại là một mảnh tinh không v ô ngân trong vũ trụ một cái góc nào đó mà cái kia chút trắng xóa hôn đột khí liền là tiến về mảnh này tinh không đại đạo quần tinh sáng chói ánh sáng quái lục ly mặc cho ai cũng không nghĩ đến một vị thành chủ p h ụ chỗ sâu thậm chí liên tiếp một chỗ bí ẩn tinh không lục chân n g ư n g chân nhìn thoáng qua mảnh này tinh không cảm thấy vậy rất là rung động năm đó hệ thống chủ nhân thủ đoạn quá người tiên vậy mà lấy vô thượng thần lực lấy ra trong vũ trụ một mảnh tinh không tướng nơi này đánh tạo thành một cái phong bế tinh không thế giới nơi xa sâu trong tinh không một tòa cung điện lơ lửng tại tinh h ả i bên trong hào hùng khí thế bảy bảy bốn mươi chín dễ mạ vàng thần trụ xứng xứng chống lên tòa đại điện này trí tôn vô thượng uy áp chư thiên c h ấ n nhiếp v ạ n cổ cả ngôi đại điện khí cơ huyền bí mợ mịt b ú c hơi hào quang lượn lờ cao quý không tản đ ổ i phản g phất một tòa tiên vương ngủ say ở đây lúc này tòa đại điện này bên ngoài bốn phía từng tôn thân ảnh đạp không mà đứng mỗi cá nhân trên thân đều thần quang tắm rửa thần uy cái thế hoàng đạo thần uy kinh thiên động địa thoải mái thức cùng trong bọn họ có một cái lao giả dâu tóc đều bạc trắng một thân hoàng đạo uy áp so với những người khác càng thêm l n g đậm như thần linh lâm trần trong tay một thanh trường đao đao mang phun ra n u ố t vào thánh uy tràn ngập trấn nhiếp thiên địa thánh binh thiên hoàng lục c h â n nhìn thấy lão giả này binh khí trong tay nhỏ giọng lầm bầm dưới một cái lưng còn lão giả lại là một tôn thiên hoàng hơn nữa còn cầm trong tay thánh binh xem ra cái k i a người tài ba chính là hắn lão giả xem xét liền là địa vị t ô n quý đứng tại đám người phía trước nhất nhìn đại điện trong miệng nói lầm bầm ngón tay n à y nhót p h ả n phất tại suy tính lấy cái gì sau đó đột nhiên lầm đầu trong tay thánh binh một vòng một vòng một đao chém một đao nước thiên địa đoạn tinh không a n h bá đạo tuyệt luân sáng trói một kích thẳng tiến không l ù i đầy đủ thanh bầu trời một bổ hai nửa một đao lại bị chặn lại keng đ ố m lửa bắn tứ tung toàn bộ tinh không thế giới đều dưới một kích này lay động không thôi rộng rãi phong cách cổ xưa đại điện giữa không trung sáng lên một cái thái sơ màn sáng quả thực là kháng súng cái này hủy thiên diệt đ ị a một kích cái này đều không được lao giả sắc m ặ tâm t trầm thiên hoàng c h i uy càn quét mà ra lệnh chúng nhân e ngại không thôi khủng bố như thế thần uy hoàn toàn có thể tướng thế giới chém nát một đao vậy mà không công mà lui lây chính là một tôn thiên hoàng chúng nhân để tay lên ngực tự v phát huy ra thánh binh trước đó một nửa lực lượng lại còn là tiếc bất động thái sơ màn sáng tiến vào đại điện lệnh bọn họ rất là ảo náo lao phu còn không tin chỉ là một tòa phá điện ta còn nhịn người không được lão giả cũng là nổi giận trong tay trường đao thánh uy tràn ngập vô tận đường uy rung động ầm ầm tại trường đao bên trên du tẩu cường đại thánh nhân chi uy lệnh chúng nhân bắp chân như nổn ra mặt mũi tràn đầy rung động oanh trường đao đua tiếng đao ý trung tiên một hình bóng một bức từ trường đao bên trong các bước tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn thánh uy như rồng giống như hổ tường phòng hộ thiên hạ lệnh chúng sinh túi đầu thánh tại đạo nhân ảnh này phía dưới bọn họ cảm giác mình rất là nhỏ bé h è n mọn như sâu kiến kinh khủng thánh uy để cho người ta như trước khi vượt sâu hai chân mềm lún nhao nhao nằm dạp trên mặt đất run lẩy bảy thánh binh c h i hồn nơi xa lục trần hai mắt khẽ h í p một cái thầm nói thánh binh thông linh đi theo thánh vô số người nam tuyến n g u y ệ t trong đó thai ngén binh hồn nhận thánh nhân hút đúc thụ bị người đại đạo tề lễ khắc theo nét vẽ thánh nhân nguyên thân lại hiện thế ở giữa đương nhiên rồi loại này thánh binh hóa hình cũng không phải có được thánh nhân toàn bộ lực lượng loại này thánh binh tri hồn diễn hóa thánh nhân thực lực không đủ toàn thị thời kỳ thá Động theo ủ y uy thiên bắt trăng thần thế, ta t dịch hai cho kinh h cái người dị địa, để sao, mở. lão giả gầm lên giận dữ trường đao đ u a tiếng đột nhiên rơi vào bóng đen c h i thủ thanh t h á n h uy như biển trực tiếp tướng chúng nhân tung bay bóng đen cầm trong tay trường đao mà đứng giống như một tôn bá vương tại thế duy ta vô địch khí khái hiển thị rõ tranh bóng đen tiện tay một đao vung ra nhìn như nhẹ nhõm bình thường bình thản không có gì lạ chuyện của tôi nghe không tốt nhìn thấy một đao kia lục trần sắc mặt đại biến trên t r ắ n đều nổi gân xanh cả người phát ra một tiếng lịch dích đạo tiếng như kim trung lan lục trần thật là nổi giận mặc dù nơi đây đại trận thủ hậu nghiêm mật coi như đại đế đích thân tới vậy không nhất định có thể phá vỡ nhưng lại chịu không được những người này của ngành loạt tạc một khi tướng bên trong truyền tống đại trận kích hoạt vậy hắn chẳng phải là muốn tay không mà về lục trần trong tay đột nhiên chạy ra một vật đây là một viên hạt châu màu đen tại trong mắt mọi người một điểm không đáng chú ý ken h hạt châu màu đen tại bóng đen trường đao chạm vào nhau vậy mà như kỳ tích tướng trường đao đụng sai lệch người nào lão giả sắc mặt khẽ giật mình lập tức liền là nổi giận mình tốn hao huyết khí tân tân khổ khổ kích hoạt thánh binh chi hồn phát ra Lan. l b chương Trần cái lắp t một trăm bốn mươi sáu đầu ngươi như giết chó vạn cổ truyền thuyết thiên hoàng giận dữ thây n ằ m ước và tính huyết đồ trăm vạn g i ả m còn như địa ngục nhân gian thiên băng địa liệt tinh thần vẫn d i ệ t loại này miêu tả mặc dù có khuyết đại hiểm nghi nhưng lại vậy không sai biệt nhiều đối với mỗi cái cảnh giới thực lực hệ thống lịch nhậm chủ nhân đều cấp ra đánh giá đối với cái này lục trần lòng dạ biết rõ nhưng mà vì món bảo vật này hắn không thể không sợ vừa chạm vào thiên hoàng l ô n g mày bởi vì món bảo vật này đối với hắn quá mức trọng yếu liền là văn năng danh xưng ơ có vô số thế giới nghịch thiên tri vật hệ thống thương thành đều không có loại bảo vật này ừ động ta bảo vật các ngươi đi qua ta đồng ý sao lục trần không có chút nào n h ấ p tại thiên hoàng chi uy sắc mặt lạnh lùng nhìn xem chúng nhân bá đạo nói ra là ngươi lúc này tôn này thiên hoàng sau l ư n g cách đó không xa huyền minh thành thành chủ nhìn thấy lục trần xuất hiện ở đây biểu lộ x ư n g sở phản phất gặp q u nhất mặt mũi tràn đầy không tin tưởng ngươi không phải là bị vây ở huyền minh đại điện sao làm sao có thể xuất hiện ở đây hắn biểu lộ rất là kinh ngạc chấn kinh phải biết hắn tại trở lại huyền minh thành thời điểm đột nhiên tiếp đến lao tổ thông chi ngựa không dừng vó chạy tới nơi này nhưng là đế thuật đối với hắn dụ hoặc lại quá to lớn trực tiếp an bài huyền minh ba mươi sáu vệ dẫn người vây khốn bọn họ các loại đến nơi đây thu công về sau trở về đang từ từ khảo vấn đế thuật thực sự không nghĩ tới hắn lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây chỉ là ba mươi sáu vệ liền muốn giữ lại ta không biết tự lượng sức mình lục chân mặt mũi tràn đầy khinh miệt khinh thường nhìn xem huyền minh thành thành chủ ánh mắt mang theo sắc bén sắc ý tiểu tử Có thiên ể đào thoát huyền m n phong chấn kinh, nhưng là cho dù dạng này, liền cho ngươi như thế lực lượng, ngươi đây là đang muốn、chết. Huyền minh thành thành trận ngươi này. h thực cho cho cho thế chết. chủ h vệ tỏa, ta mặt một trận đủ ám, ngươi biết tiểu tử t sắc sắc lực để đây đủ i là là dù ám, hoàng lão giả quay đầu nhìn về phía huyền minh thành thành chủ sắc mặt mang theo nghi hoặc không sai lao tổ hắn trên người có đế đường bí thuật tại ta trước khi tới đây ta ra lệnh ba mươi sáu vệ đem hắn vây ở huyền minh đại điện dự định nơi này sự tỉnh xử lý xong tại để hắn giao ra đế thuật không nghĩ tới hắn có thể xuất hiện ở đây huyền minh thành thành chủ đối với lao nhân rất là cung tính thiên hoàng lão giả sắc mặt vô hỉ vô bi đế đường bí thuật tiểu tử giao ra đế đường bí thuật lão hủ không tính toán với ngươi như thế nào thiên hoàng lão giả nghe được lục trần có đế đường bí thuật mang theo mặt ngoài rất là bình tĩnh nhưng là nội tâm lại nổi lên t h à o thiên cự lãng đế đường bí thuật a hắn nhưng là mơ tưởng đã lâu ngươi là cái thá gì lục trần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn tiểu bối ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng lão hủ người nói chuyện thiên hoàng lão giả nghe được lục trần lời nói nợ nụ cười nhìn lục trần s ư n g s ố một chút thầm nghĩ lao nhân này có phải hay không đầu có ma bệnh nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ khả năng ngươi còn không biết lão hủ là ai nếu như biết ta sợ hủ chết ngươi ngươi quá để cao mình cái gì a miêu a cầu ta không cần thiết nhận biết lục trần mặt mũi tràn đầy xem thường lão hủ khải thiên thiên hoàng lão giả không nhìn lục trần sắp mặt trực tiếp tự giới thiệu ta nhổ vào lục trần lầm bầm một câu mặt mũi tràn đầy khó chịu tại hắn hậu thế thế giới bên trong cái này thiên hoàng thế nhưng là nhất tạo ra con người thống hận bởi vì đây là hắn cho rộng rãi người hoa dân mang đến vô tận cực h hắn quân đội đốt giết cất đoạt việc ác bất tận tùy ý trong tiềm thức lục trần đối với thiên hoàng rất là mâu thuẫn thiên hoàng lại như thế cái này tốt tính với ngươi tính lục trân nổi giận hậu thế người nghe được thiên hoàng hai chữ tự nhiên mà vậy coi hắn là trở thành a bi thiên hoàng hóa thân tới tới tới ta tính với n g ư ơ i tính tổng nợ l ớ n ta hoa hạ không người không thành hoa hạ cái q u ỷ gì khải thiên thiên hoàng mấy mặt một bức kiểu giới vạn vực cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế một cái tộc đàn còn muốn cùng ta tính số sách nhìn hắn bộ dáng nhận biết mình với lại phảng phất giống như là có t h ủ không đội trời chung khải thiên thiên hoàng lục soát tận chính mình ký ức chẳng lẽ là mình trước đó t u ế nguyện bên trong diện qua gia tộc lớn nào hậu đại bất quá thật là nghĩ không ra còn có hoa hạ dạng này một cái gia tộc a khải thiên thiên hoàng thành công nằm thương lão hủ chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần ngươi giao ra đế đường bí thuật ta tử sẽ không làm có ngươi cúc mẹ mày đi lục trần há miệng liền mắng nói so hát còn tốt nghe r ồ i trá đến cực điểm đến ta dạy ngươi như thế nào l à người n g ư ơ i m u ố n chết khải thiên thiên hoàng vô duyên vô cớ bị người mắng quả thực nổi giận ánh mắt m á h liệt như hai thanh thần kiếm phá toái hư không t r ự c chỉ lục trần đồ ngươi như giết chó lục trần đáp l ễ đường vay một tiếng khải thiên thiên hoàng sau lưng chúng nhân lập tức vỡ tổ tiểu tử này điên dại không thành hắn đối mặt thế nhưng là thiên hoàng lại có người nói đồ thiên hoàng như giết chó cái thế giới này quá điên、cùng. tất cả đều bị lục trần cuồn g vọng lời nói cho c h ấ n kinh tất cả đều mặt mũi tràn đầy động d u n g vô c h i tiểu nhi hôm nay coi như cổ thánh tới cũng liền không được ngươi khải thiên tiên hoàng động t ứ c giận một tên tiểu tử như thế cuồn g vọng lạnh lẽo nhìn lục trần lạnh lùng nói ra chỉ bằng ngươi lục trần bình chân như v ậ y tại tinh không đại điện trước đại trận đạp không mà đứng lạnh lùng nói ra nhìn lao hủ như thế nào để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khải thiên tiên hoàng ánh mắt sáng chói tiếng như kim trùng khẽ vươn tay trực tiếp hướng lục trần trộ tới thiên hoàng xuất thủ cũng không phải tiểu đà tiểu nháo thiên địa lôi mình quần tinh chập trần phù t ừ n khải thiên thiên hoàng sau lưng mọi người thấy không nhúc nhích lục trần kỳ quái nói ra khải thiên lao tổ xuất thủ hắn không hủ chết mới kỳ quái đâu lao tổ xuất thủ hắn như sâu kiến một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế ngoan ngoan giao ra đến đường mỹ thuật chẳng phải là tốt hơn huyền minh thành thành chủ có chút lắc đầu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc bàn tay lớn hành o không đánh nát tinh không trực tiếp bắt lại đây che khuất bầu trời phát tác phủ văn sáng trói mà h u y ề n ảo đường uy vô s o n g trực tiếp trấn áp xuống nhìn xem trấn áp xuống bàn tay lớn lục trần thần sắc vô hỉ vô bi chậm dãi dội ra bản thân một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm c h a n h đột nhiên s ơ n hát tinh không chỗ sâu một đạo đế uy đột nhiên dâng lên như kiếm mang trong chốc lát phóng lên tận trời một kiếm tinh thần rơi、phốc. một tiếng máu tươi như mưa rào tầm tá tung xuống một sợi đế bi chém xuống phát tắc đâm xuyên bàn tay lớn máu tơi ư như mưa to đồng dạng tại tinh không vẩy xuống đế bi trong nháy mắt khải thiên thiên hoàng sắc mặt đại biến lập tức rút lui mà đi một bước một thế giới t h ự c lực lẩn tránh quản c h i hắn là một tôn thiên hoàng thấy một lần đế đường chi uy cũng theo đó biến s ắ c coi như hắn là một vị đại thánh cũng không dám nói có thể tại đế bi thần kiếm chém giết phía dưới sống lại đây a chương một trăm bốn mươi bảy nửa bước thánh nhân đế bi lúc này khi đế bi xuất hiện thời điểm không chỉ có là khải thiên thiên hoàng kinh dị liền là phía sau hắn chúng nhân cũng là một mặt sợ hãi đế u i phía dưới bọn họ đơn giản liền là sâu k i ế n nhao nhao hướng về sau mất mạng chạy trốn m ở chơi cười đế u i là cái gì bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở sơ ý một chút cái kia đầu hay là dọn nhà chết cũng không biết chết như thế nào cái này mặc dù là từng sợi đế u i cùng đế binh không cách nào so sánh dù vậy cái này sợi đế u i cũng không phải bọn họ đủ khả năng chống lại đế u i vừa ra áp sập vạn cổ chư thiên quét ngang bắt hoang t r à n thiên diện địa chỉ cần bị hắn chém tới liền xem như một tôn thánh nhân vậy muốn nuốt hận tại chỗ đại đế chi uy không có thể phỏng đoán c h ấ n cổ thức kim chỉ cần cùng đế chữa r ì n h dáng nó u i lực liền không phải người bình thường đủ khả năng chống lại nói đ ồ ngươi như giết chó hiện tại tin sao lục trần c h ắ p hai tay sau lưng nên không mà đứng ảm đạm trong tinh không điểm điểm tinh h uy v ẩ y xuống tại hắn chiến thân mông lung mà mờ ảo phụ trợ hắn như là một tôn giới ánh trăng chiến thần m ộ t bên áo trắng nhẹ nhàng vốn là không phong tinh không giống như là gió nổi lên hắn áo q u ầ n không gió mà lay phiêu giật thoải mái khải thiên thiên hoàng bọn họ đứng tại mảnh này tinh không biên giới sắc mặt chập trùng không chừng đánh giá c h u quanh mảnh này tinh không thần sắc、trang. nghiêm lúc này cái kia một sợi đế uy đến cùng là từ đâu xuất hiện hắn cũng không biết kề bên này căn bản cũng không có đế vật có thể gánh chịu đế uy đế uy à bọn họ tâm can đều run lên một cái phát ra từ vào trong tâm kinh khủng đế đạo thần uy không phải phàm phu tục tử có khả năng chống cự có một sợi đế uy không có gì lớn khải thiên tiên hoàng nhìn lục trần lạnh lùng nói ra lão hủ không tin đế vật gánh chịu đế uy có hạn dùng một lần thiếu một lần ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể phát ra mấy lần nói ra khải thiên tiên hoàng một bước vượt qua trời khe trực tiếp xông lại đây không biết từ nơi nào làm ra một thanh trường đao một đao đánh xuống lục trần đao uy trần thế dưới một đao thiên địa âm dương song phân một thanh cực nóng dương đao một thanh băng lạnh lẽo như hàn băng âm đao cùng nhau chém về phía lục trần ngươi đều có thể thử một lần lục trần bất vi sở động có chút một cười ngón tay liên tục điểm nhẹ hư không tranh tranh tranh trong n y mắt từng sợi đế uy từ tinh hải bên trong s u n g ra tựa như là khói xanh lợn l ờ một sợi đế uy đủ áp sập thiên địa chấn động vạn cổ thương k h u n g vô địch chi uy lần hai hàng thế ngoả tạo khải thiên, thiên hoàng chửi mẹ tâm đều có tại trong tinh không quay đầu rời đi không chút nào hạm chiến giờ phút này nội tâm của hắn là sụp đổ tiểu tử này đến cùng có cái gì đế vật lại có thể gánh chịu nhiều như vậy đế đạo thần uy đơn giản không cần tiền một sợi đế uy đã đủ đáng sợ nhiều như vậy đế uy để hắn đều sợ hai không thôi chạy trốn tới tinh h ả i bên i giới lúc này mới chú bước ánh mắt chìm nổi chăm chú nhìn lục trần ta nói ta bảo vật không phải là các ngươi có thể ngấp nghẽ cúc đi lục trần không kiên nhẫn p h t phất tay ba khi nói ra lợi này khi viễn chỗ chúng nhân dậm chân g ư ơ n g mắt nhìn một tiến lên cùng lục trần lý luận lý luận lại sợi đế uy hiếp nơi này là ta huyền minh thành phụ thành chủ chỗ sâu nơi này đồ vật tự nhiên thuộc về ta huyền ngươi một cái từ bên ngoài đến tiểu tử mà tôi h luôn miệng nói bảo vật là ngươi nói khoác không biết ngượng không biết xấu hổ huyền minh thành thành chủ chỉ vào lục trần giống to nổi giận mắng trước mắt mọi người sáng lên đều đối huyền minh thành thành chủ lau mắt mà nhìn nhao nhao đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên không sai nhiều năm như vậy ngươi liền câu nói này nói đến điểm mấu chốt bên trên khải thiên trân hoàng nhìn xem huyền minh thành thành chủ gật gật đầu có chút l a o nghi ngờ vui mừng cảm giác cái này khiến huyền minh thành thành chủ lập tức có chút lâng lâng của người bản ta làm chủ lục trần lông mày như lên tại ngươi huyền minh thành lại như thế nào b khải thiên tiên hoàng c đế đế thiên thiên lạnh n lùng nói nơi n à ra đột nhiên xuất ra một vật hướng hư không ném đi cái này vật thể xẹt qua hư không phát ra một đạo lưu quang trực tiếp xuyên tấu tinh hải cắt trở tiêu thất tại mênh mông tinh hải bên trong ông lưu quang tiêu thất không đến bao lâu sơn h ắ c tinh không trùng đột nhiên xuất hiện một bóng người sống lưng lưng hơi quỏng tóc trắng phơ m ê n mang gần đất xa trời lão nhân xuất hiện một ngụm răng liền muốn rơi sạch phảng phất lúc nào cũng có thể vẫn lạc đ n g dạng khải minh lão tổ t r u n g quanh mọi người thấy lao giả lập tức hai mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng huyền khải minh huyền minh thành nội t ì n h lão tổ thành đạo tại bốn vạn năm trước trực bộ mây xanh dựa vào nghịch thiên thiên tư một đường khó gặp địch thủ cấp tốc q u ộ c khởi bị lúc ấy huyền minh thành lão tổ cùng huyền dương trưởng thượng tổ cho rằng là thành đạo nhân tuyển tốt nhất bị ký thác kỳ vọng chăm chú dùng vạn năm Yêu, nhưng mà ba mươi n g h n trước mặt thiên địa đại biến đột nhiên tiến vào đường gian thời đại tu hành trở nên không dễ bắt đầu hắn tu đạo c h i đồ cũng biến thành vô cùng gian nan nhưng mà nếu là dạng này hắn vậy nịch thiên mà lên tại những năm này ở giữa đến nửa bước thánh nhân c h i cảnh nửa bước thánh nhân nói ra đều để người rung động một cái nho nhỏ huyền minh thành chỉ bất qua thống l ĩ n h phương viên vạn dặm c h i đ ị a lại có một tôn nửa bước thánh nhân nội tình mặc cho ai cũng không nghĩ đến đại ca khải thiên tiên hoàng thấy lao giả thần xác trở nên cung kính vô cùng khải minh thánh nhân gật gật đầu lập tức thanh ánh mắt nhìn về phía lục trần h ắ n đã từ khải thiên truyền tin bên trong hiệu được đến hết thả thiếu niên t u ổ i con trẻ thủ đoạn lại xuất chúng như thế rất không tệ b á i ta làm thầy như thế nào vì ta quan môn đệ tử khải minh thánh nhân nhìn xem lục trần lên lòng yêu tài hán thọ nguyên không nhiều nếu như có thể tướng lục trần nhận lấy như thế một thiếu niên anh tài liền là bọn họ huyền minh thành phúc khí cái gì chung quanh chúng nhân mặt mũi tràn đầy mập b ớ c cái quỷ gì không phải tới đánh nhau à, làm sao trở nên tới thu đồ khải thiên thiên hoàng cũng có c h ú t n ộ n g mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn mình đại ca như thế nào người trẻ tuổi khải minh đục n ầ u xong mắt thấy lục trần vô hỉ vô bi thiên hạ người nào có tư cách vì ta chi sư lục trần lông mày chấp chấp nói ra hắn nói lời này là một điểm không giả hắn có vạn thế ký ức mang theo mặc dù bị phong ấn chỉ có thể chậm rãi phát động giải phóng nhưng là hắn còn có hệ thống nơi tay hệ thống lịch nhậm chủ nhân đều bồi dưỡng quá l ư ơ n đế ai có tư cách làm sư phụ hắn tiểu tử cồn u g vọng lao tổ thu ngươi làm đồ đệ là nhìn lên ngươi chúng nhân nghe được lục trần lời nói lập tức giận d ữ tiểu tử này vậy quá không biết tốt mang theo một tôn nửa bức thánh nhân muốn thu hắn làm đồ hắn vậy mà cồn u g vọng nói ra như thế lời nói đến để cho người ta tức giận bọn họ muốn bái nửa bức thánh nhân vi sư người ta cũng còn không để vào mắt、đâu. t r tốt, tốt, tốt, lục, lục trần lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra có cá tính ta cá tính một mực như thế đừng nói nhảm lười nhác cùng các ngươi mài rằng thừa dịp ta còn không có động tức giận chân trượt từ trước mắt ta thiêu thất lục trần không kiên nhẫn khoác khoác tay mọi người nhất thời giận giữ ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm lục trần một người trong đó dậm chân mà già tiểu xuất sinh không biết sống chết hôm nay bản tọa liền hào hào giáo hấn ngươi một chút vừa mới nói xong hắn trực tiếp tế ra nhất phương ám nhận hào quang màu đỏ sậm mang theo một tia s i n h thảm ẩn hiện trên đó huyết sát chi khí tuân ra hiện b ộ c phát ra đáng sợ sắc cơ giống như vạn thú đang gào thét vạn thú lơi đao bên cạnh hắn mọi người thấy hắn tế ra ám nhận phát ra một tiếng kinh hô quá sợ hãi vạn thú lơi đao tích vạn thú chi máu tươi rút ra nó tinh hoa tôi lấy tôi hắc lam kim lấy thiên lôi chi hỏa rèn đúc lấy vô thượng sát đạo rèn luyện mà thành bởi vì lấy vạn thú chi huyết chi tinh hoa tự nhiên mà vậy hy sinh vạn thú. cho tới này lưỡi đao một thành liền bị vạn thú hoán n i ệ m chỗ làm bẩn nhiễm phải loại này không khí dơ bẩn thành cựu huyết sát chi lực trở thành một thanh sát đạo chi m i n h này lưỡi đao càng bởi vì có được vạn thú huyết mạch tinh hoa khiến cho có được vạn thú chi uy lưỡi đao ra như vạn thú gầm thét nhiếp nhân tâm phách sát đạo k i n h thiên hữu tử vô sinh quen. vạn thú lưỡi đao mang theo lôi đình thế như vạn tấn mang theo bá đạo thiên lôi chi hỏa đánh nát hư không đốt sạch thiên vũ chém nang mà xuống như vạn thú gào thét lúc đầu kinh thiên động địa phanh ám nhận tại rơi nháy mắt sau đó lục trần mi tâm tỏ ánh sáng trước đó bị hắn thả vào đại trận bên trong hạt châu màu xám lập tức trở nên sáng trói vô cùng đ i ệ p đ i ệ p sinh huy so khắp chung quanh tinh thần còn muốn sáng tỏ hoen hạt châu lơ lửng tại tinh không đại điện trên không có chút chuyển động mang theo một cỗ huyền bí khí cơ toàn bộ đại trận hơi chấn động một chút phát ra một tiếng tiếng oanh minh trung cổ kim minh thanh âm một đường kỉnh khí vô hình trong nháy mắt tướng bổ xuống vạn thú lơi đao cho chặn lại cái gì vạn thú lơi đao chủ nhân là một trận kinh ngạc thanh này ám nhận cũng không phải bạo khí mà là một thanh linh khí đã thông linh liền xem như không người thao túng phía dưới hắn v ậ y hội căn cứ chủ nhân ý niệm tiến hành công kích không đặt mắt thề không bỏ qua bây giờ lại bị càn xuống trái lại bên cạnh chúng nhân lại một bộ đã sớm như thế bộ dáng mở chơi cười người ta thế nhưng là có gánh chịu đế bi đế v ợ n ngay cả thiên hoàng đều không công mà lui đừng nói ngươi còn lại so với thiên hoàng lợi hại không thành hắn có thể khống chế lại trận đối với chúng nhân mặt mũi tràn đầy biểu lộ khải minh bán thánh lại không nhìn thấy mà là ý vị thâm trường nhìn xem lục trần h ắ n vừa mới trong né mắt hắn cảm thấy đối diện tiểu ra hỏa kia khống chế lại trận mặc dù chăm chú chỉ có trong né mắt nhưng là vẫn bị h ắ n n h ạ cảm cảm thấy dừng tay ngay tại vạn thú lơi đao chủ nhân muốn muốn công kích lần nữa thời điểm khải minh bán thánh ngăn ngăn lại có phần có thâm ý nhìn xem lục trần tiểu gia hỏa không nghĩ tới ngươi lại có thể khống chế đại trận dạng này chúng ta làm cái giao dịch ngươi đem đại trận mở ra trong đại điện đồ vật chúng ta chia đều như thế nào l à ngươi xuân thu đại ngộng lục trần n hữu lông m à y trong đại điện đồ vật vốn là lệ thuộc vào hắn đây chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi cái này lao bất tử lại còn muốn đến phân phối thuộc về mình đồ vật đẹp vô cùng tiểu gia hỏa ngươi nhưng nghĩ kỹ mặc dù ngươi có đế vật gánh chịu đế uy nhưng là ta thế nhưng là một vị thanh nhân càng thêm có đại thánh chi binh nơi tay nếu như ta một kích toàn lực vậy không phải là không thể đủ chống lại một sợi đế uy khải minh ban thánh nhìn xem lục trần từ tốn ó i đang nói một kiện có thể gánh chịu đế uy đế vật cỡ nào khó được dùng một lần thiếu một lần giữ lại chẳng phải là tốt hơn ngươi đây coi như là uy hiếp sao lục trần cảm giác có chút tốt cười nếu như ngươi cho rằng là cái kia chính là khải minh ban thánh ánh mắt nhìn thẳng lục trần rất là sắc bén để cho người ta như ngồi bàn t r ô n g kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đáng tiếc c ta trời sinh liền cái này tính tình một thụ uy hiếp liền sợ hãi cái này một hại sợ xem u ố n xuất thụ lục trần khỏe miệng hơi bệnh mang theo một tia t à cười xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn khải minh ban thánh gật gật đầu đã như vậy vậy cũng đừng trách lão h ủ không k h á c h khí nói xong bước ra một bước đạo vận đi theo cả người đột phá không gian cách trở đột nhiên xuất hiện tại lục trần trước mắt một thân bán thánh chi uy bay thẳng thiên vũ quần tinh lung lay sắp đổ huyết khí kinh thiên như chân long c ủ a vũ một bước vượt qua tinh không xuất thủ liền là pháp tắc quần quận giống như cựu tiên ngân hà nghiên mà xuống bao phủ tinh không thánh nhân chi uy bắt trăng hai sao thần uy trần thế một tiếng gầm rung động non sông vỡ nát thiên địa vừa ra tay mọi người không khỏi sâu trong tinh không một đạo thần uy phóng lên tận trời quái tinh hạ lệnh quân tinh chập trần một sợi đế uy hoa kiếm thẳng c h ạ m mà đến trực tiếp tướng bàn tay lớn vỡ nát thử khải minh ban thánh hử l ệ n h một tiếng thế ra một thanh ngọc kiếm thánh uy từ từ đón gió mà lớn dần từng sợi màu xanh thần sáng l o n g lánh giết khải minh ban thánh sợi tóc đ ứ n g đấy k h ô n g chế ngọc kiếm một kiếm chém về phía lục trần tinh không cho vùi bá đạo vô xong thánh nhân chi uy kinh tiên nhất địa một kiếm hoá làm một đạo tiên rơi phong thiên bế địa v anh đế uy đối đầu thánh nhân chi uy vạn cổ đến nay cũng không nhiều gặp một tiế nơi xa huyền minh thành mọi người thấy khải minh bán thánh thật tám cái này một sợi đế uy cản lại mặt lộ vẻ vui mừng lão tổ không hộ là lão tổ đại ca liền là đại ca phong thái không giảm năm đó a khải thiên thiên hoàng nhìn xem đại ca của mình chống đỡ cản xuống cái này một sợi đế uy tay vớt sợi dâu mặt mũi tràn đầy ngập cười tiểu ra hỏa ta nói qua đại đế đã không còn chăm chú dựa vào đế vật gánh chịu một sợi đế uy lão hủ toàn lực phía dưới vẫn có thể tiếp tục chống đỡ khải minh ban thánh chống đỡ cản xuống một cách này lòng tin tràn đầy phải biết hắn vừa mới tiếp cái này sợi đế uy thời điểm thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ ngay cả hắn trong lòng mình đều không ngăn ngừa dù sao đế uy thứ này nói đến rất là huyền diệu hắn cũng không thể đủ nhìn thấy đối phương đế vật căn bản vốn không biết cái này đế vật gánh chịu mạnh cỡ nào lực đế uy hiện tại hắn rốt cục làm rõ ràng rất lợi hại a lục trần vỗ vô, vô tay vì hắn vô tay thế nào tiểu tử bây giờ hối hận vẫn còn kịp khải minh ban thánh nghe lục trần lời nói lập tức mặt mũi tràn đầy cái này truyền đi hắn một cái bán thánh n mạnh hàm đế uy được cả danh và lợi a a chương một trăm bốn mươi chín thiên địa bốn hung chi thao tiết h tiếp chiêu đi lao ra hỏa lục trần mặc kệ khải minh bán thánh ý nghĩ trong lòng tà mị một cười có ý tứ gì khải minh bán thánh xứng sở không rõ lục trần vừa mới còn t â n b ú c mình làm sao đột nhiên lại nói tiếp chiêu đi biến hóa nhanh chóng làm hắn còn không có phản ứng lại đây vê a n g vê a n g vê a n g lục trần có ngón tay b á n liền đại trận bên trong hạt trâu màu xám lộ ra sáng chói thần quang sâu trong tinh không từng sợi đế uy phóng lên tật trời một đạo hai đạo năm đạo đế uy chấn tinh không nghiền ép t h ư ơ n g h u n g lệnh chúng nhân hai chân như nôn ra sắc mặt trắng bệnh mã mẹ nó khải minh ban thánh một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài một sợi đế uy hắn còn có thể ngạnh kháng xuống tới cái này hai đạo ba đạo làm sao có thể đủ chống được đến cái này nếu là cắm đầu sông đi lên đơn giản liền là thọ tình công treo ngược c h á n sống nhìn xem càng ngày càng nhiều đế uy phóng lên tận trời chấn động toàn bộ tinh hải hắn đều không bình tĩnh hai bắp chân quất thẳng tới gân nơi xa quan chiến chúng nhân cũng giống như thế tại cái này bạo ngược đế uy phía dưới run lệ bảy kém chút túi đầu l i n bái đại đế chi uy chấn áp vạn c quét ngang bắt hoàng lệnh chúng nhân sợ hãi một sợi đế uy chỉ có đại đế một phần vạn thực lực nhiều như vậy đường đế uy dung hợp lại cùng nhau uy lực lại như thế nào căn bản không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy nó uy lực tăng lên gấp bội đi khải minh ban thánh thần sắc vậy luôn cuống nhiều như vậy đế uy phía dưới hắn vậy gánh không được quay người tay áo cuốn một cái cuốn lên chúng nhân xé rách tinh không một đạo vết rách hư không lớn xuất hiện trong nháy mắt đạp thần mà đi chạy đi đâu lục chân hét lớn một tiếng ngón tay búng một cái đế uy hoa thần kiếm một kiếm chém về phía khép lại thời không một khe lớn v n h một kiếm đào lên tinh h ô n g một dưới thất ki giống như một đoá đế đường liên hoa mở ra nghịch chuyển lục đạo luân hồi thẳng tiến không lùi thiên địa rung động vạn vật trôn vùi huyền minh thành phủ thành chủ chỗ sâu một đạo vết rách hư không lớn đột ngột xuất hiện khải minh ban thánh mang theo huyền minh thành chúng nhân xuất hiện phốc khải minh ban thánh đột nhiên thân thể r u lên một ngụm lao hết u y phục tới sắp mặt một trận tái nhật thân thể mềm lũn cực may một bên khải thiên thiên hoàng kịp thời đỡ lấy h ắ n đại ca ngươi thế nào không có việc gì khải minh ban thánh lắc đầu cả ngày đầy nhưng hôm nay lại bị ưng mổ vào mắt may mắn vừa rồi đi quả quyết chỉ là bị đế uy cho quét dưới hơi chậm một bước chúng ta không một k khải thiên thiên hoàng ôm khải minh bàn thánh xoay người rời đi h ả o h ả o giám thị nơi đây hắn đi ra nhanh chóng b ẩ m báo tại bên trong không thu thập được hắn chờ hắn đi ra tốt dễ thu dọn hắn là lão tổ chúng nhân đáp ứng tinh không thế giới lục trần vỗ tay phát ra tiếng đại trận bên trong hạt châu màu xám mất đi rực rỡ khôi phục như lúc ban đầu trở nên ảm đạm vô quang tràn ngập tinh không đế t u vậy giống như thủy chiều thối lui thu lục trần đối mênh n ô n g tinh không thì thâm một tiếng hạt châu màu xám hóa thành một đạo lưu quang bay trở về lơ lửng tại trước người hắn lục trần đánh giá cái khỏa hạt châu này trận nguyên châu hạt châu này liền là hắn tại khu dân nghèo bí địa đã được chớ nhìn hắn bề ngoài phổ thông kỳ thực hạt châu này lại là toàn bộ đại trận trận nhãn nói ra đều không người sẽ tin tưởng một cái đại trận vậy mà cùng trận nhãn là hoàn toàn tách ra còn có thể bảo trì vận chuyển đây là đang thật bất khả tư nghị có thể có được cái khỏa hạt châu này liền có thể khống chế toàn bộ đại trận năm đó hệ thống chủ nhân vậy là để cho an toàn mới lấy lịch thiên tri pháp tướng trận nhãn cùng đại trận tách ra đồng thời để to lớn trận bảo trì vận、chuyển. uy lực không giảm thủ đoạn trí c ư ờ n g không người có thể đụng đã ta đã tới nơi này đã không cần phải tồn tại lục trần nhìn xem hạt châu màu xám từ tôi nói đại trận này là vì thủ hộ tinh không đại điện mà sinh mà đại trận coi là hạt châu mà sinh lúc này sự tỉnh đã có một kết thúc trung uy tự nhiên ông phản phất nghe được lục trần lời nói hạt châu màu xám r u n động một cái đột nhiên tản mát ra mông lung thái sơ chi quang thủ hộ tinh không đại điện đại trận đột nhiên sáng lên phản phất nước b i ể n thủy chiều xuống đồng dạng nhanh chóng tối lui không có vào hạt châu màu xám bên trong ngoắn nghe lời ở chỗ này trông coi lục trần đối hạt châu màu xám nói xong quay người hướng trong đại điện đi đến một màn này nếu để cho người nhìn thấy nhất định coi là lục trần điên cường đối một cái hạt châu nói chuyện nó có thể nghe hiệu hạ thực thì không phải vậy tại lục trần lời nói sau khi nói xong hạt châu màu xám r u n động một cái hóa thành một đạo lưu quang không có vào hư không ẩn phục bắt đầu từng đạo vô hình kinh m ạ n h trong nháy mắt mở rộng hướng bốn phương tám hướng từng nơi đây vây chặt đến không l ọ p một do nước có thể nói như vậy lúc này nếu là có con mỗi từ nơi này bay qua cũng chạy không thoát hạt châu tiên la địa võng đông lục trần đi vào tinh không trước đại điện không đợi hắn có động tác gì đại trên cửa điêu khắc thiên đ i ệ tứ hung thao thiết hung thú Nó hình dạng như dê trên h nách, hổ â n người, mặt mắt tại dưới cửa thêu khắc thao thiết hung thú đột nhiên thay đổi phảng phất sống lại đây biến thành một bộ ngựa mặt lên trời hét giận dữ bộ dáng lập tức nằm dạp trên mặt đất phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng đinh đương hai cánh của lớn bên trái một cái phía trên đột nhiên lộ ra hiện vài cái chữ to thiên vương cái điệu hồ lục trần nhìn xem cái này nằm chữ to khoe miệng co giật hệ thống cái này một nhậm chủ nhân cũng là để cho người ta say ngây thơ như vậy mở cửa khẩu lệnh đều có thể quang minh chính đại lấy ra đậu đen rau muống về đậu đen rau muống nhưng là vẫn nói ra b ả o tháp chấn hạ yêu cái miệng này lệnh thế nhưng là hậu thế chi người mới biết lục trần trong lòng cũng rất là kỳ quái không phải là cái k i a m một nhậm chủ nhân trước thời gian tính tới mình một cái hậu thế người hội tới đây lấy bảo vật đi muốn đúng như đây cái t i ế t nhưng thật là người tiên tương lai sự tỉnh cũng có thể coi là là đến đơn giản không nên quá n g ư ỡ bước k ế t k ế t đối đầu chữ đúng đại môn phát ra một tiếng nặng nề g tiếng vang nặng nề g đại môn chậm ung dung mở ra lộ ra cửa nội thế giới lục trần dậm chân mà vào theo đạo lý tới nói cái này cung điện hẳn là điện bên trong không gian rất nhỏ một chút liền có thể trông thấy giới hạn thực thì không phải vậy trong đại điện này tự thành một giới hỗn độn khí tràn ngập thỉnh thoảng có hào quang ở trong đó xuyên qua nhìn xem điện nội thế giới lục trần có chút mật cười bộ pháp không ngừng đi vào lục chân tiếng bước chân tại trong đại điện tiếng vọng cái này rất là quỷ dị rõ ràng nơi này tự thành một giới không thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i nhưng mà tiếng bước chân lại tiếng vọng p h ả n phất vẫn là cái không đại, đại điện ạ đ i một n ữ a loại cảm giác này làm cho người có chút ngoài ý muốn a c h ư n một trăm năm mươi một vật hàng một vật đặc thân tại đại điện bên trong đỉnh điện hào quang đầy trời đủ mọi màu sắc thủy thải ngàn vạn mỡ mịt bốc hơi lượn lờ khói bay giống như một cái tiên gia thế giới thỉnh thoảng có trận trận tiên nhạc loáng thoáng chuyển đến đại đạo thiên âm như kim trung phiêu miểu bất định đại điện trên mặt đất sao lôm đốm đầy trời điệp điệp sinh huy như mộng như ảo giống như tiến vào một cái chuyện cổ tích thế giới đồng dạng lục trần đạp thân m à đi thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía mỗi nhìn thấy một nơi trong đầu vạn thế ký ức đều hội hiện ra từng đoạn hình tượng cái này đại điện mỗi một chỗ lai lịch đều nhao nhao hiện lên hiện ở trước mắt dù sao lục trần chưa có tới nơi này tại tăng thêm vạn thế ký ức phong ấn quan hệ chỉ có thể bị động phát động cho nên hắn đối với đại điện hết thể bố cục bắt đầu vẫn là rất lạ lẫm theo mỗi một chỗ mảnh vỡ ký ức bị kích thích kích hoạt hiện lên hiện lục trần rung động thật sâu không khỏi không cảm khái năm đó cái này một nhiệm kỳ hệ thống nhân thủ đoạn c h i ngược tiên làm cho người l i ễ u lưới đại điện mỗi một chỗ lớn đến cung điện nhỏ đến trang trí dù là chăm chú là một điểm hào quang t h ủ y thải lai lịch đều kinh t i ê n địa khiếp quỷ thần liền nói cung điện không trung phiêu đáng các loại hào quang đó là lấy tự xưng xưng chư thần cấm khu ma huyện tri lĩnh chư thần cấm khu đó là một nhân vật ra sao ngay cả chư thần cũng muốn nhượng bộ lui binh địa phương ngay cả chư thần tiến vào đều sẽ vẫn lạc t i điệm n ó trình độ kinh khủng là đáng sợ cỡ nào chúng sinh đã biết khởi nguyên thời đại chính là khai hoang thời đại toàn đều cho rằng nhân tộc cùng chúng sinh đều là khởi nguyên từ thời đại này bởi vì thế gian nhất nhất cổ lão điện tịch ghi chép đều là từ khai hoang thời đại bắt đầu lúc kia chư thần cấm khu liền đã tồn tại thẳng đến về sau đại phá diệt thời đại lấm ta lấm tấm bị một chút nịch thiên nhân vật phát hiện sắp nổi nguyên thời đại tiến lên đến sớm hơn trước đó lúc này chúng sinh mới ý thức tới khai hoang thời đại trước đó lại còn có một cái đại phá diệt thời đại nhưng mà liên quan tới thời đại này ghi chép quá ít chỉ có thể từ một chút dấu vết để lại ở trong đi phát hiện trong đó chính yếu nhất liền là có chư thần cấm khu ghi chép đại phá diệt thời đại chư thần cấm khu liền đã tồn tại thời gian chi l có thể nghĩ như thế một cái tinh thần con đường cần tinh thần đâu chỉ ngàn vạn suy nghĩ một chút đều làm cho người rung động căn cứ trong đầu mảnh vỡ ký ức tổ hợp lục t h ầ n đối với dạng này một ngôi đại điện khi bên trong bảo tồn bảo vật có vẻ mong đợi nhanh chân mà đi trực tiếp hướng cung điện chỗ sâu đi đến giống phong lôi chi thanh v ă n g lên sấm xét v n g rội từng đạo tiệm điện xé nước t i ê n điện bổ ra bầu trời giống như từng đoá từng đoá lôi điện liên hoa tại lục trần bên người nở rộ người bình thường sớm đã bị loại cảnh tượng này làm cho sợ hãi nhưng mà lục trần lại một bộ bình chân như vại bộ dáng l ô ngày m đều không mang theo nhăn một cái dậm chân mà đi bộ pháp kiên định hoàn toàn giống như là không đếm xỉa đến đối với tàn phá b ử a bãi lôi điện n g o n h mặt làm nợ giống phán phất đối với lục trần không nhìn dâng lên phẫn độ lôi điện càng thêm dày đặc trên bầu trời hóa thành nhất phương lôi điện hải dương từng đạo thiểm điện phản phát sông lớn đồng dạng nghiên g mà xuống điên cùng gào thét mà tới ngươi cái này nghi thức hoan nghênh làm rất tốt lục trần khỏe miệng hơi vệnh đối bầu trời không nhanh không chậm nói ra giống trong nháy mắt một tiếng lực giống đ ầ y trời lôi điện hóa thành hư vô vô biên trong hỗn độn một đôi thị huyết hai mắt như ẩn như hiện giống như hai vòng huyết n h ậ t treo tiên h vũ mang theo một cô hung sát chi khí thao thiết tàn ảnh lục trần nhìn xem đây đối với huyết tinh hai mắt từ tôn nói không sai đây đối với hai mắt liền là đại trên cửa điêu khắc thao thiết hông thú nó là sống mặc dù chỉ là hệ thống chủ nhân lấy thủ đoạn nịch thiên ngưng tụ một bộ tàn ảnh lúc ấy lại như cũ có thiên địa tứ hung hung uy phổ thông tu sĩ bị nó c h ầ m c h ầ m một chút đều hội thần hình sợ d i ệ n thấp dầu tiểu thao thiết khí tước lục trần vạn đạo thần tâm phát sáng tiểu linh nhi bồng bề ngung dung chạy ra đen bóng đại mắt sáng lên chăm chú nhìn hôn độn chỗ sâu cái kia đôi mắt to có chút nhảy cân hoan hô hương vị tiểu thao thiết tiểu linh nhi hướng hôn độn chỗ sâu mắt to vây tay hô giống thao thiết hung thú hai mắt đột nhiên phát ra một đạo h ì n quang phát ra một tiếng kêu rên trong nháy mắt tiêu thất tại h nhìn lục trần trợn mắt hốc mồm thấp dầu chạy cái gì sao tiểu linh nhi rất là khó chịu chu miệng nhỏ một bộ bảo b ả o không cao hứng bộ dáng vỏ quýt dày có móng tay nhọn lục trần miệng rộng một phát vẻ mặt tươi cười tự mình đi g i a hỏa này sấm x é t văng r ộ i hù do người tiểu linh nhi vừa ra hiện cục đôi liền chạy hủy lục trần thế giới quan đó là năm đó tiểu g i a hỏa này ta thế nhưng là mỗi ngày sửa chữa nó tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy nặng tiểu đắc ý ân lục trần quỷ dị nhìn xem nàng tiểu linh nhi ý thức được chính mình nói lớ miệng đổi vội vàng che mình miệng nhỏ nhìn xem lục trần ngại ngùng một cười hai con mắt to con thành nguyệt nha đồng dạng b bảo bảo một một ả vô vô thao b thiết thối lui không biết ở đâu cái trong góc nhỏ lên lục trần cũng lười đi quản bắt đầu ở trong đại điện lắc lư bắt đầu thời gian từng giờ trôi qua lục trần sắc mặt biến thành màu đen đại điện rất là t h ố n g trải ở trung ương c h i địa một tòa bắt giác tế đàn chi bên trên c h ố n g r ô n g đồ đâu lục trần vô cùng ngạc nhiên chẳng lẽ có người tại thần không biết q u ỷ không hay ở trong phá đại trận tiến đến không thành không thấy được vật thật hắn vạn thế ký ức chỉ là biết có một kiện bảo vật nhưng là cụ thể là cái gì hắn còn thật không biết quan sát một cái chung quanh không có phát hiện bất cứ gì thường nào nói cách khác ngoại trừ hắn bên ngoài không người đến qua nơi này vật kia mình chân dài chạy lục trần phản g phất nhận lấy một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương nội tâm là s ụ đổ đun sôi con vị bay lòng tin tràn đầy lại tới đây chẳng lẽ muốn tay không mà về coi như ngơi chân dài vậy chạy không ra đại điện lục trần có chú lộ ra vẻ t ư ơ i cười nhanh chóng tại trong đại điện bắt đầu tìm kiếm không lớn biết công phu toàn bộ đại điện bị hắn cho cả gà bay chó chạy chứng khí mù mịt không có làm sao có thể tìm kiếm nơi g ư hồi lâu không có hiệu quả lông đều không phát hiện một cây cái, cái này khiến lục t r ầ n bị thương rất nặng chẳng i chi chín tử chi chào c phong. h tử lẽ thời gian cách xa nhau quá lâu bảo vật thông linh hóa hình mình đi ra ngoài lục t r ầ n gấp những m à y tâm trong lòng cấp tốc thôi diễn các loại khả năng tính thần niệm k h a động tinh không đại điện bên ngoài lục trần tâm ạ i t xuống nhưng h t đã nhưng đã biết bảo vật không có khả năng bỏ chạy tâm tình của hắn cũng không có khẩn trương như vậy khép hờ hai mắt thần du thái hư cẩn thận kiểm tra đại điện mỗi một cái góc liền xem như đào ba thước đất hắn cũng muốn giảng món bảo vật này tìm ra mặc dù hắn không biết là cái gì nhưng là từ vạn thế trong trí nhớ biết món bảo vật này rất là người tiên có được khả năng hủy thiên diệt địa ông lục trần mi tâm phát sáng một cái kim sắc phiên bản thu nhỏ tiểu lục đ u ổ i một b ư ớ c từ hắn mi tâm bước đi ra thần thức hóa hình người t í hon màu vàng toàn thân kim quang s á n g chói giống như hoàng kim đổ bê tông thần thái cùng lục trần hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra người t í hon màu vàng há miệng vạn đạo kim quang từ trong miệng h ắ n bắn ra trong nháy mắt chiếu dọi đại điện kim quang những nơi đi qua vạn vật hiện lộ nó hình tiểu nhân huyền không mà ngồi dáng vẻ trang nghiêm giống như một tôn đạt được thiên tôn tại thế đạo vẫn vô xong hắn mỗi lần há miệng đều là một đạo chân ôn chân nôn lướt qua đại đ người tí hon màu vàng tại thiên không mở hai mắt ra trong hai mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất trên không trung lật ra cái bụi nào không có vào lục trần mi tâm vẫn là không có kỳ quái lục trần kinh ngạc ân đang tại lục trần m ộ t người trong đầu trầm tư suy nghĩ thời điểm áo quần hắn phảng phất bị tùm u dưới lục trần nghi hoặc túi đầu nhìn lại lập tức hai con mắt t r ư ờ n g lờ lớn, lớn mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ một chỉ lớn t r ư ờ n g bàn tay màu đen cho con rũi tràn đầy gặp mũi bỉa nhỏ tứ chi bắp chân tráng kiện hữu lực móng vớt sạp bén lóe ra kim loại sáng bóng ẩn vào móng phía dưới rất là man dư miệng nhỏ cắn hắn g ó c áo vừa đi vừa về túm động ngây thơ chân thành lục trần đại não có chút chật mạch q u dị nhìn cái này đột nhiên xuất hiện màu đen cho con khoe miệng g i ậ t g i ậ t đây không phải hậu thế vừa ra đời không có mấy ngày lạp da đỏ cho sao thấp hạ thân tướng chó đen nhỏ bế lên tiểu da hỏa rất là thân mật d ố i r a đầu lưỡi liếm l ắ p hắn rất là hoạt bát hiếu động ông trong đầu vạn thế ký ước m ạ c danh kỳ diệu bị kích hoạt t ừ n g đoạn hình tượng hiện lên hiện trong đầu chân long đẳng cửu tiên long y quét sạch thước vạn giảm đại địa to lớn thân rồng không thể nhìn thấy phân cối kéo dài không biết bao nhiêu vạn giảm phảng phất một đầu hành thông trời đất đại sơn nằm ngang ở thiên vũ bên trong vô số đại chiến vẽ tranh hiện lên hiện tại trong đầu hán hoàng kim thánh kiếm hoành thiên kiếm khí ngàn vạn đạo sắc cơ vô hạn c h ó i lọi c h ó i mắt c h ả y xuôi màu tươi đại kích huyết quang như màn vô tận thần lực c h ả y xuôi yêu diễm sắc bén chăm chú là dò dỉ ra tức giận cơ liền để hư không phá diệt thiên địa vỡ nát làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thanh đồng t r u n g lớn phong cách cổ xưa đại khí thanh quang lợn lờ lơ lửng trên không chúng tiếng chung du du du dương, dương giống như là hồng hoang thiên âm xé rách bầu trời mà đến kinh khủng tiếng chuông quần quần quần tới m ô i qua một chỗ thiên địa vạn vật chôn vùi thần uy kinh khủng như vậy một tòa bảo đ ỉ n h c h ấ n áp tại hư không ở giữa phía trên đường vân dày đặc điêu khắc viễn cổ vạn tộc tế tự phù điêu sinh động như thật đạo đạo huyền khí b u n g xuống tràn đầy lực lượng thần bí hào hùng khí thế từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống máu tươi tràn ra trời cao mỗi một giọt máu tươi đều có ước vạn cân chi trọng từ không trung rơi xuống đánh nát bầu trời nện xuyên thiên địa cái gì đều gánh chịu không ở nó trọng lượng nơi xa đại địa phía trên tiếng đều than dậy khắp trời đất khắp nơi đều là tàn b ạ thi thể một cái bóng người to lớn nằm ở phía xa, hai mắt t r ậ t chừng g i ữ t ậ n cùng sợ hai cùng tồn tại như là một ngọn núi lớn xứng xứng người khoác thánh khiết chiến ý hoàn toàn vỡ vụn phía sau sáu đôi cánh chim tất cả đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ một thanh sắc bén cốt mâu xuyên qua trái tim của hắn đem hắn chằm chằm rết tại đại địa phía trên từng đầu to lớn yêu thú thi thể trải rộng đại địa từng cái nhân tộc cao thủ chết ở đây cựu giới vạn vực các tộc thi thể tất cả đều bày ra trên mặt đất tướng đại địa bao phủ nơi này thành làm một cái thi thể hải dương kinh khủng vô biên không thể nhìn thấy phần khối trên bầu trời còn đang chiến đấu kinh khủng chiến đấu dư ba để thiên đ i ệ thất sắc thiên đạo ng kể ra tâm sự như thế rộng lớn một trận chiến đấu thiên địa chúng sinh tất cả đều tham dự trong đó vô số sinh linh v ỡ lạc huyết thủy nhuộm đỏ sông núi dòng sông đến cuối cùng ngay cả cả mảnh thổ địa tất cả đều bị nhuộm đỏ vê anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ thế giới sụp đổ trời đất sụp đổ sụp đổ hóa thành bụi bằng vũ trụ chúng sinh kêu trên thần ma gầm thét một mảnh diện thế cảnh tượng vê anh trong đầu vạn thế ký ức một trận đoạn này hình tượng đột nhiên chỗ vùi lục trần vẫn còn ngây người bên trong một đoạn này hình tượng cho hắn chấn kinh quá cường đại đây là đại biểu một cái thế giới phá diệt sao thật lâu hắn mới hồi phục tinh thật lại nhìn một chút trong tay chó đen nhỏ thần sắc vậy đồng dạng rung động giống chó đen nhỏ nhìn một chút lục trần trong tay h ắ n uốn éo người há miệng ra một đạo vang r ộ i tiếng l o n g ngâm vang lên không sai một cái chó đen nhỏ vậy mà phát ra một tiếng to rõ l o n g ngâm long c h i cựu tử con thứ ba c h à o phong lục trần nhìn xem trong ngực chó đen nhỏ từ tốn ó i hậu thế truyền t u y ế t long sinh có cựu tử trong đó con thứ ba liền là vị này c h à o phong nó hình dạng vì hình thú giống như chó con am hiệu nhìn bài trừ hết thể huyết tượng có thể quan sát cựu giới vạn n g c ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên cựu thiên trí tượng cựu ư phía dưới nó là chư ma khát tinh trời sinh có thể uy hiếp yêu ma bẩm sinh khí chất để chư ma nhìn thấy nó không không nuôi tránh ngẩng đầu quan sát trời lục trân cảm giác rất là kinh ngạc long c h i cựu tử truyền thuyết là tại bọn họ hậu thế mới có không nghĩ tới thật đúng là tồn tại làm hắn kỳ quái là trong thế giới này lại có trào phong tồn tại cùng long c h i cựu tử truyền thuyết tây vương mẫu bàn đào cây bất tử bàn đào thụ long c h i cựu tử truyền thuyết càng là xuất hiện trào phong bản tôn lục t r â n nhìn xem trong ngực trào phong thần s ắ c sợ run càng ngày càng có ý tứ xem ra chính mình không phải vô duyên vô cớ đi tới cái thế giới này nhìn như cùng hậu thế thế giới không liên lạc được bắt đầu cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên nhưng lại có cùng hậu thế chỗ tương tự liền để ta chậm rãi để lộ n g ư ơ i khăn che mặt bí ẩn đi ngươi cùng hậu thế thế giới đến cùng có gì liên quan liên đến cùng là ai đang thao túng đây hết thảy lục trần ngầm đầu nhìn trời nhỏ giọng lầm bầm đường giống bị lục trần ôm vào trong ngực chó đen nhỏ học lục trần bộ g á n g n g ử a đầu nhìn lên trời phát ra một tiếng to rõ lăng âm 152, cực hạn vũ đạo Chi Minh. chó đen nhỏ phát ra tiếng lăng n m vang vọng vân tiêu tiếng như kim trung hoàn toàn cùng nó cái k i a thân thể nho nhỏ không thành có quan hệ trực tiếp long c h i tử quả nhiên danh bất hư truyền lục trần mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nhìn xem tiểu gia hỏa vẫn cho là tòa đại điện này thả là bảo vật gì không nghĩ tới lại là một cái còn nhỏ thần thú cái này kinh h ỉ tới quá nhanh đừng nhìn nhỏ như vậy một cái thần thú nói nó hủy thiên diện điệu tuyệt không quá đáng chân long hậu đại truyền thừa từ trong mạch máu là c ấ n là không thể x ó a n h ỏ a khi tiểu gia hỏa đào móc ra bản thân trong mạch máu truyền thừa chi lúc cái tia chính là dòng bay chín tầng thời điểm đi thôi tiểu gia hỏa lục trần tâm tình rất là kích động đùa lấy tiểu gia hỏa một phen mỗi cái cổ phụ phảng phất cái đinh hóa thành một đạo lưu quang không có vào đại điện nơi nào nơi hẻo lánh gian nguyên rắc một tiếng vang giòn phảng phất có mở khóa âm thanh nhầm vang lên toàn bộ đại điện đột nhiên tản mát ra thần thánh mà phiêu miệng khí tức giống như muốn vũ hóa thành tiên đường đạo thần hà xông phá tinh hải cách trở diệu chiếu tinh không anh lơ lửng tại trong tinh không đại điện đột nhiên bay lên c h â n toàn bộ tinh không đều run dày không thôi theo hạt châu màu xám trung cổ phụ lạc ấn trên đó đại điện khí tức càng ngày càng nghiêm trọng vô tận hoa văn bí ẩn tại trên đại điện p h ù hiện mang theo tế u n g u y ệ t tăng thương thời đại lắng động chi khí lục c h â n nhìn xem lơ lửng mà lên cổ điện có chút một cười mi tâm mở ra nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng thu ông hạt châu màu xám hóa thành một đạo lưu quang không có vào đại điện chỗ sâu a n tinh không cổ điện trong nháy mắt thu nhỏ hóa thành đầu ngón tay kích cỡ tương đường trong nháy mắt không có vào hẳ bình thường người bình thường đều hội liên tưởng như thế một tòa cổ điện ở trong nhất định sẽ thả lấy nịch thiên bảo vật kỳ thực cũng là như thế nhưng mà bọn họ không biết là dạng này một tòa tinh không cổ điện kỳ thật nó cũng là một kiện nịch thiên trí bảo không nói nó rèn đúc quá trình có bao nhiêu gian nan liền nói nó vật liệu đều là để cho người ta theo không kịp xuất từ chư thần cấm khu thần hạ chỉ là cái này một hạng liền ngay cả đại đế đều khó mà với tới tại tăng thêm ngàn vạn tinh thần vật này há là p h à m vật lấy thao thiết tinh huyết làm dẫn luyện chế mà thành kỳ thực cũng là như thế nhất định phải xác thực là năm đó hệ thống chủ nhân vị này vũ đạo cự phách chi binh khí n à y điện có thể c ô n g có thể thủ biến hoa khó lường huyền diệu phi thường dù cho đồng dạng đế binh vậy không gì sánh được thao thiết là cái gì thiên địa tứ hung thứ nhất lấy vô thượng hung danh c h ứ danh tại thế hung y n g ậ p trời thôn phệ thiên địa v ạ n vật n à y binh tự nhiên mà vậy kế thừa thao thiết loại này bá đạo có thể xưng một đại h u n g binh cả ngôi đại điện mấu chốt nhất liền là viên này trận nguyên châu hắn là toàn bộ đại điện lực lượng nguồn suối cả hai bản là một thể nếu như nói ngươi đã thu phục được trận nguyên châu mà không có thu phục đại điện cái tiêu kiện binh khí này nó liền là không hoàn chỉnh không có bao nhiêu y lực tương phản cũng là như thế đạo á đ đại điện không có đạt được trận nguyên châu vậy không có bao nhiêu tác dụng chỉ có cả hai hợp nhất bản nguyên tương hợp mới có thể kích hoạt kiện binh khí này tinh nguyễn liên là tòa đại điện này danh tự lục trần cũng là từ vạn thế ký ức mở ra trong tấm hình mới biết được tinh nguyễn cực h ạ n vũ đạo chi binh đã từng đối đầu qua cực đạo đế binh có vô số hình thái thiên biến văn hóa tại năm đó có thể nói là uy danh hiến hách đã từng ngày binh chấn áp qua một thời đại thu tinh nguyễn toàn bộ tinh không thế giới một trận lay động quần tinh ròng ròng mà rơi tại sơn đêm tối không trúng xẹt qua từng đạo lưu quang g i n g g á c trận nguyên châu cùng tinh không đại điện hợp nhất bản nguyên tương hợp trở về nguyên thủy trèo c h ố n g mảnh này bí địa lực lượng vậy hoàn toàn tiêu thất từng đạo không gian một khe lớn đột ngột xuất hiện tại trong tinh không giống như từng đầu giữ tợn hoàng cổ thôn tiên cự thú mở ra huyết b u ồ n đại khẩu thôn phệ vạn vật giống chó đen nhỏ d ẫ y r u ộ n lấy từ lục trần trong ngực nhảy ra ngoài ngồi sổm ở lục trần trên bờ vai phát ra một tiếng l o n g âm kinh hãi hoàn vũ tiểu h á c đây là lục trần căn cứ cái này toàn thân ngoại trừ màu đen bên ngoài không có một chút màu tạp tiểu g i a hỏa đặt tên chúng ta đi vậy tinh không sụp đổ toàn bộ tiểu thế giới đều muốn sụp đổ nếu ngươi không đi trực tiếp liền bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong đó cũng phất phất tay lục trần nên ngang rời đi không mang đi một táng mây huyền minh thành phủ thành chủ c h ỗ sâu lục trần thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện thân n i ệ m kẽ động liên hệ xuống minh y hiển nhiên quay đầu hướng nơi xa l i ế c một cái hơi nhét khỏe môi lê n lên lộ ra một tia tà mị tiêu dung d ỗ i ra bàn tay lớn méo méo cái mũi thân ảnh đột một tiêu thất người đâu nơi xa một ngôi lầu các góc rẽ mấy bóng người cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại nơi đó nhìn thấy lục trần đột nhiên tiêu thất mấy người sắc mặt đại biến không tốt tiểu tử này chạy nhanh chóng thông chi lão tổ mấy người vô đụi hoàn toàn tỉnh n ộ trong lúc vội vàng nhanh một gian khách sạn bên trong lục trần thân ả n h đột một xuất hiện thiếu gia ngươi trở về minh y vì h ề nhiên vừa nhìn thấy lục trần một mặt kinh hỉ trở về lục trần gật gật đầu sư phụ sư phụ tiểu diệp thiên nhanh chóng chạy lại đây lôi kéo lục trần góc áo hai mắt tỏa ánh sáng lung lay thấy rất là thân mật ngoan đồ nhi làm sao mới bao lâu không gặp không cần nghĩ như vậy ta đi lục trần mặt mũi tràn đầy tốt cười sư phụ cầu cầu cầu cầu. tiểu diệp thiên nhăn nhăn cái mũi nhỏ hai cái hắc bảo thạch con mắt lớn không chấp lấy một cái theo dõi hắn bả vai chó đen nhỏ chảy nước miếng đều chảy ra đầy mắt tiểu tinh, tinh. lục chân sắc mặt tối đen thân sắc có chút xấu hổ cái này không có lương tâm đồ đệ còn tưởng rằng là nghị hắn nữa nha kết quả là thấy được trả phong thật l à say khoe miệng co giật phía dưới bắt trợ tại trên bả vai mình h í p mắt ngủ gật tiểu h á c trực tiếp ném cho tiểu diệp thiên b o t a tiểu diệp thiên một trận r e o họ ôm chó đen nhỏ giật nảy mình thỉnh thoảng dùng tay nhỏ xoa chó đen nhỏ đầu giống đánh thẳng chợp mắt chó đen nhỏ đột nhiên cảm giác một trận đằng vân giá vũ trên không trung đá đạp lung tung mấy lần tứ chi cũng cảm giác rơi vào một cái non nớt ôm ốc còn không có mở ra nhập nhèm con mắt lập tức liền bị người s một đời thần thú chào phong đầu há lại cho người khác tùy tiện sở loạn chó đen nhỏ lập tức x ù lông một thân bóng loang không dính nước ra lông tất cả đều đứng đấy bắt đầu phát ra một tiếng long ngâm còn tốt lục trần tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt tướng gian phòng này cho phong bế ở nếu không cái này tiếng long ngâm truyền đi có thể h ù ngã một đám người lớn tiểu h ắ c không được vô lễ người một nhà lục trần vội vàng nhắc nhở chó đen nhỏ chương một trăm năm mươi ba thiên tiên mười hai t h ứ c chi tội nhật kiếm ô ô ô chó đen nhỏ nghe xong hai cái lộ thai lập tức gục xuống hai cái phảng phất biết nói chuyện con mắt lộ ra vô cùng đáng thương bịa lộ hai cái chân trước bất lực đã đạp lung tung lấy phảng phất rơi xuống nước người đang cầu cứu đồng dạng tiểu cầu cầu tiểu diệp thiên ôm chó đen nhỏ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ phối hợp chạy qua một bên b a đi v ậ t kia minh y vì hạ nhiên lông mày hơi nhăn hầu nghi nhìn một chút chó đen nhỏ đi đến lục trần bên người vẫn đạo cảm giác ra cái gì lục trần cười tủm tỉm nhìn xem nàng vẫn đạo rất là bất p h ả m gầm rú như c h â n long phảng phất một đầu vạn thú chi v ư ơ n g nhất minh y vì hạ nhiên lông mày hơi nhăn nhìn xem chó đen nhỏ nói ra nó đến cùng là cái gì ánh mắt không sai lục trần không nhanh không chậm gật gật đầu tìm cái vị trí làm long chi cựu tử cháu phong minh y vì hạnh i ê n một mặt mờ mịt là cái gì con trai của trần long không sai lục trần gật gật đầu thiếu ra cái này chơi cười tuyệt không tốt cười minh y vì hạnh i ê n trợn nhìn lục trần một chút có một phen đặc biệt và ậ vị lục trần khẽ giật mình lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra long chi cựu tử truyền thuyết là hắn thế giới kia truyền thuyết sửa sang mình náo hải lúc này mới mới biết được cái thế giới này căn bản không có long chi cựu tử truyền thuyết nghĩ đến đây hắn biểu lộ có chút cổ quái quay đầu nhìn chằm chằm chó đen nhỏ một chút đã không có long chi cựu tử truyết làm sao hội t o á t ra một cái long chi không tồn tại ở toàn bộ thế giới long chi cựu tử lại hiện t h ầ n với lại căn cứ trong đầu vạn thế ký ức biểu hiện g i a hỏa này vẫn là một cái không bị nào ngờ thời đại duy nhất người sống sót chẳng lẽ thời đại kia sẽ là lục trần biểu lộ ngạc nhiên lập tức lắc đầu cảm giác khả năng không lớn thanh trong lòng mình cái này cổ quái ý nghĩ cho áp chế xuống ngầm đầu nhìn minh y dĩa nhiên tướng hậu thế liên quan tới long chi cựu tử truyền thuyết từng cái giảng cho nàng nghe minh y dĩa nhiên miệng nhỏ bởi vì kinh ngạc k h ẽ n h nết mặt mũi tràn đầy rung động các loại lục trần giới thiệu xong về sau nàng trong lục vội vàng chạy c ẩ ngày thận chú n n đáo, à thứ o à i n hai một nhóm ba người cộng thêm một đầu chó đen nhỏ hướng về huyền minh thành phương tây biên hoàng chi điệu mà đi rời đi huyền minh thành không tưởng được thuận lợi một đường mà đi lục trần khỏe miệng hơi vệnh Tà tiếu một mị là... dung lục, lục trần có chút một cười nhớ tới hậu thế trên mạng nói chuyện p h i gian m biểu lộ bao nhịn không được học giáp hai người một chó nhìn xem lục trần sửng sốt một chút cắt mình y dìa nhiên trận mắt một cái mặt mũi tràn đầy kiểu mị để lục trần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần ngươi cho rằng ngươi là một nước quốc chủ không thành còn tự xưng trẫm chỉ là một nước chi chủ mà thôi còn chứa không nổi ta tôn đại thần này lục trần hai mắt nhìn lên trời đứng chắc tay lộ ra một bộ cao thủ tịch mình phong phạm minh y hiển nhiên trận mắt một cái đối với lục trần nói chuyện cùng v ọ n g đình nàng là tràn đầy thể hội huyền minh thành coi như ngay tại biên h o a n g c h i địa nhưng mà lại là phía ngoài nhất chân chính coi như chỉ là trà sát cái biên h o a n g bên cạnh mà thôi oanh ngay tại lục trần bọn họ khoảng cách tiến vào biên hoàng tri địa trung tâm còn có một ngày lộ trình thời điểm một đạo sáng chói đao mang trạm thiên l i ệ địa nghiên bổ xuống một đạo đoạn hư không bá đạo tuyến luân giống như m ộ t t đạo lưu i n h y vỉa nhiên s i n h đẹp dung nhan lập tức lạnh lẽo không khí đều phảng phất đông kết ngọc thủ vung lên một đạo nguyễn hoa phóng lên t ậ n trời bay thẳng cửu tiêu xé rách trường không một kiếm hàn q u a n g lên nguyễn hoa như một đoá tuyết liên nở rộ t ư ớ n g ba đạo đao mang ngăn cản được quanh một kích không thành ẩn tàng tại chỗ tối người xuất thủ lần nữa một đ a o thiên địa âm dương hai điểm d ư ơ n g khí hóa thành cực nóng bá liệt thần đao t r à n thiên âm khí hóa thành âm hàn lạnh leo thần đao nước tinh thần bổ u minh hử mình y vỉa nhiên lạnh hử một tiếng khuôn mặt nhỏ căng cứng đập lên mặt đất đạc không mà lên cực đạo hầu chi uy bay thẳng thiên địa bao phủ thương cung một thân huyết khí rung động ầm ầm như núi lửa đang phun trào tổ nhật kiếm minh y vì hạnh i ê n một tiếng kêu hách trường kiếm trong tay một vòng một đạo thiên kiếm phóng lên tận trời nguyên hoa tràn đầy vỡ nát trời cao một kiếm này phảng phất có thể tùy tiện xé rách bầu trời liệt nhật phá vỡ xương kéo hủ hoa n h ừ bầu trời đao mang trong bụi một dưới thân kiếm ngay cả liệt nhật đều có thể bị phá hủy h u n g chi đa hô rên lên một tiếng một bóng người từ hư không bay ngược mà ra trên không trung giải thể hóa thành đầy trời huyết vũ mảnh xương vụn tản mát xuống thiên tiên thập nhị thức chi lục trần nhìn xem minh y vì hệ n h i ê n một kiếm này từ tốn nói thiếu ra ta chiêu này luyện như thế nào minh y vì hệ n h i ê n thu kiếm đứng ở lục trần sau lưng bên cạnh giống một cái theo bảo vệ miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể nhìn một chút lục trần bình thản nói ra mới miễn cưỡng a minh y vì hệ n h i ê n kiểu mị khuôn mặt nhỏ khen một cái chu miệng nhỏ khó chịu nói ra chú ý là miễn miễn cưỡng cưỡng. lục trần nhìn nàng một cái ngươi cách miễn cưỡng còn có cách xa và dặm ừ minh y vì hệ nhân khuôn mặt nhỏ băng hàn h ư xương mặt mũi tràn đầy không vui cảm thấy nói thầm lấy không có luyện tốt đó cũng là ngươi dậy không tốt người có Mà công pháp lục ạ trân từ tốn nói thật giả minh y dĩa nhiên mặt mũi tràn đầy hầu nghi người có lòng người nàng biết kiếm có kiếm tâm vậy hơi có nghe thấy thế nhưng là công pháp tuệ tâm là cái gì làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổ nhật kiếm ngươi biết nó vì cái gì gọi tổ nhật kiếm sao lục trân hỏi lại minh y dĩa nhiên phá hủy liệt nhật đi minh y dĩa nhiên trận mắt một cái nói ra phá hủy liệt nhật dễ dàng vượt qua giao diện phá hủy đâu lục trân nhìn nàng một cái bất lực đầu đen rau muốn vượt qua giao diện phá hủy mình y h vì hệ i nhân i h hít n p h một hơi lanh khí đánh xuyên giới bích đây không phải là chỉ có đại đế mới có thể làm đến sự tình sao trên đời không có cái gì không có khả năng lục trân có chút một người chậm rãi nói ra mệnh ta do ta không do trời những lời này là làm sao tới một loại đạo phát huy đến cực hạng nó cường đại không thể so với đại đế một cách kém ta hiểu được m i n h y dìa nhiên nhẹ cắn môi gật gật đầu rất là trịnh trọng nói ra tu hành chủ yếu nhất là tu tâm có được một viên bền lòng vững dạng vĩnh hằng bất biến vô cùng kiên định đạo tâm mới là mấu chốt lục trần từ tốn nói cần biết sự do người làm sâu kiến cũng có thể l â y trời ân m i n h y dìa nhiên dùng sức gật gật đầu tốt ngươi vấn đề giải quyết nhảy nhót thẳng hề tới lục trần hữu ý vô ý hướng nơi xa nhìn thoáng qua k h ỏ miệng lần nữa n h t lên ta mị một cười bàn tay lớn nhẹ nhàng ma sát hạ chót múi động tác này minh y hiển nhiên cao mày đang suy nghĩ lục trần lời nói đột nhiên nhìn thấy lục trần tiêu dung cùng sợ chót mùi động tác trong lòng một nắm thiếu ra muốn giết người trường kiếm ra khỏi vỏ minh y hiển nhiên bước ra một bước tướng ngăn tại lục trần trước người huyết khi ù ù dương cung mà không phát hai mắt nguyện hoa như trăng tròn sáng tỏ sáng trói liếc nhìn chung quanh mặt mũi tràn đầy để phòng ầm ầm bầu trời xa xa từng chiếc cổ chiến xa nghiền ép hư không mà đến chăm chú mấy chiếc chiến xa mà thôi lại như là thiền quân vạn mã tại g i n g ruổi như một cỗ dòng lũ sắt thép quần quận mà tới trên chiến xa cổ tinh kỳ phân phật nên phong mà múa. một cái lao nhân đứng ở phía trước trên chiến xa dẫn đầu mà đi khải thiên thiên hoàng minh y ghi hệ nhiên nhìn người tới sắc mặt đại biến chiến xa ủ hủ, nghiền ép mà đến ở sau lưng hắn trên chiến xa cổ huyền dương tông thánh tử huyền âm tông thánh nữ đứng sóng vai nam anh tuấn tiêu sái lang tinh như mắt nữ phong thái h i ể u điệu sắc mặt băng hàn như cờ băng hai người đứng chung một chỗ một cái đầy mặt xuân phong ánh mắt lửa nóng một cái lạnh như cờ băng c ử người tại ba thước bên ngoài khắp nơi phía sau liền là ba vị lục trần trước đó liền gặp được qua ba vị thủ hộ huyền dương tông thánh tử huyền âm tông thánh nữ huyền minh thánh thá đi sát đằng sau huyền dương tông thánh tử huyền âm tông thánh nữ có thể nói là như hình v ơ i bóng có ý tứ lục trần không lọt vào mắt khải thiên thiên hoàng mà là đưa ánh mắt thả sau lưng hắn hai cái tiểu bối trên thân đồng thời vậy nhìn nhiều ba vị lão giả một chút người hộ đạo lấy lục trần sức quan sát trực tiếp liền nhìn ra bọn họ lệ thuộc quan hệ chỉ là như thế đã sớm để người hộ đạo hiện thân động tác này làm cho người trần trờ cựu giới vạn vực có cái bất thành văn quy định mỗi m ô n phái đại quốc đại giáo thánh địa phạm là muốn cực lực bồi dưỡng người nối nghiệp vì nó an toàn đều sẽ an bài người hộ đạo âm thầm thủ hộ giống huyền dương tông cùng huyền âm tông cách、làm. người hộ đạo hiện thân đây là đang chấn n h ứ c ai thiếu gia thiên hoàng minh y dịa nhiên mặc dù là cực đạo hầu nhưng là gặp được địch thủ là một tôn thiên hoàng cũng không khỏi mồ hôi lạnh liên tục cực đạo hầu đối thiên hoàng trên lệnh quá xa giữa hai bên còn có một cái vương c ả n h đâu chỉ là thiên hoàng không đủ gây sợ lục chân một mặt lạnh n h ạ t thiên lộ gặp lại gặp địch l ư ợ n g kiếm đây là một cái tu sĩ cơ bản nhất tinh thần trên lệnh quá lớn hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt minh y dịa nhiên chừng mắt vô tội mắt to nháy nháy ta bộ dáng này xông đi lên người ta một đầu ngón tay liền đem ta diệt c lục trân đuổi bận điệu giữ nàng lại cô nàng này đần độn thật cứ như vậy đi lên việc này cho sao lại nghị hiện tại ngoan ngoan lợi lục trân nhìn xem kích động minh y vi hạ nhiên khỏe miệng co giật sắc mặt biến thành màu đen đúc minh y diệ nhiên mặt mũi tràn đầy v ẻ tiếc lối không thể tự tay khiêu chiến một cái thiên hoàng c h i tôn nhân sinh một nỗi tiếc lối không ngôi giống tiểu diệp thiên trong ngực chó đen nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng l o n g â m kinh thiên động địa đen thui hai mắt nở rộ thái sơ c h i quang thế giới diện hóa tinh thần tiêu tan thần bí khó lường huyền diệu phi phạm chó đen nhỏ ngần đầu chăm chú nhìn nơi xa hư không thanh âm chầm thấp đục trên thân phát xuống ra một cỗ cường đại long uy c h ấ n kinh thiên vũ cách nó tương đối gần đại sơn đều tại cái này vã đạo long uy phía dưới vỡ nát núi đá lăn xuống xuống một cái bóng đột nhiên xuất hiện trên không trung tứ chi chắn đất chân trước tráng kiện chi sau tinh tế chỉ có chân trước một phần hai chân trước phía trên sắc bén như đ a o lợi chảo lõe ra kim loại sáng bóng không ai có thể chịu đựng nó một c h ả o chi lực cao lớn và vỡ toàn thân bị lông tóc bao trùm đầu cực đại b u ố n c á i sắc bén răng nanh từ khoẻ miệng dối ra có thể tùy tiện cắn nát xương cực đại trên trán một con mắt khảm nạm tại mi tâm phía trên hung ác lạnh nhạt tràn ngập bạo ngược chi khí độc nhãn lực ma viên lục chân nhìn thấy đạo này cái bóng con mắt khẽ hít một cái lúc này đạo này cái bóng thân thể phụ phục trong hư không toàn thân run lệ bẩy mặt mũ long chi cựu từ trao phong nhưng là chân long hậu đại mặc dù hắn biến dị không có chân long chi hình nhưng là cái kia truyền thừa từ huyết mạch bên trong lạc ấn dứt khoát để hắn có vạn thú chi vương cường đại huyết mạch t á p bách huyết mạch t á p bách lúc này độc nhãn lực ma viên nhìn xem chó đen nhỏ phản phất tại đối mặt một đầu hoang cổ chân long đồng dạng bị nó cái kia bá đạo long uy cho c h ấ n nhiếp rồi phế vật huyền dương tông thánh tử nhìn thấy mình nuôi yêu thú vậy mà nằm dạp trên mặt đất toàn thân xếp đặt chật cảm thấy trên mặt không ánh sáng sắc mặt âm trầm nổi giận gầm lên một tiếng vẫn chưa chịu dậy ô độc nhãn lực ma viên nghẹn ngào một tiếng. lục trần không sợ hãi chút nào không nhanh không chậm nói ra người muốn chết huyền dương thánh tử nhìn thấy bên người huyền âm thánh nữ nhìn mình ánh mắt trên mặt một trận phát sốt nổi giận gầm lên một tiếng tế ra một cái trung đồng nên phong trải dọc trường trong chương á y mắt l c một trăm năm mươi lăm vũ hoàng trung âm không biết tự lượng sức mình lục trần khinh miệt biểu môi chủ nhân nhà ngươi đều còn chưa lên tiếng ngươi dạng này khắp nơi cắn người linh tinh không tốt ngươi h u y ề n dương tông thánh tử sắc mặt rất là không dễ nhìn mang theo một điểm t r ọ t dạng l é n lén, lén liếc khải thiên thiên hoàng một chút miệng lưỡi bén ọ n khải thiên thiên hoàng đứng ở trên chiến xác cổ thân thể thần quan g bao phủ để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt rất là thần bí một thân thiên hoàng chi uy hào không biến mất hoàng khí quần quận như giang hà vỡ đê như cựu thiên ngân hà nghiên g mà xuống làm cho người sợ hãi động thủ sinh tử bất luận tại lục trần tướng bọn họ bước ra t i n h không thế giới thời điểm khải thiên thiên hoàng cùng khải minh bàn thánh liền đã hạ quyết định giết chi cho thống k h á i tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi huyền minh thành quản h h u y ề n dương tông thánh tử trên c h á n nổi gân xanh mặt mũi tràn đầy lịch sắc giống như là một đầu nhắm người mà vệ viễn cổ yêu thú đang nghe khải thiên thiên hoàng tự mình hạ lệnh tranh công suất thủ trước trong tay trung đồng chấn động từng vòng từng vòng gợn sóng dập dởn đánh n á t hư không mũi leo cắm hành tây chứa tượng lục t r â n ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hắn một bên minh y hiển nhiên trường kiếm trong tay một sắn n g u y ê n hoa nồng đậm như trên trời rơi xuống sương hoa h oanh một, một bước một thế giới kiếm mang pha không sáng diệu thiên khắp trời đầy sao điểm, điểm vự nguyễn dương tông thánh tử lạnh hư một tiếng hung hăng cắn đầu lư phun ra một ngụm tinh huyết tại bên trên trung đồng ông trung đồng thanh đồng thần quang đại thịnh tiếng trung cung r u n g vang vọng đất trời thần âm c ủ n thế n h p hồn tâm hồn keng trung đồng một trận vô tận phù văn dương hiện toàn thân thanh đồng c h i quan g hóa vạn thanh phi kiếm rơi xuống tranh minh y di hạnh i ê n sắc mặt lạnh lùng một bước đặc không tốc độ nhanh đến cực hạ n một kiếm bổ về phía trung lớn k i ế m minh không ngừng oanh ngân hà hoành không cắt đứt thiên địa như là trời rơi tinh thần diệ thiên nguyên hoa như nước một kiếm già thiên đ i ệ nhiệt độ tụ hạ nguyện thần cựu kiếm tri hoành không keng giang dắt trung đồng dưới một kiếm này ẩm vang vỡ tan hóa thành vô số tàn ph huyền dương tông thánh tử ho ra đ ợ y máu lảo đảo lui lại sưng ơ vỡ vụn tiếng vang nghe được chúng nhân dùng mình người dám huyền dương tông thánh tử sau lưng lão giả đột nhiên mở hai mắt ra lệ mang đâm vào không khí thần uy c á i thế đỉnh đầu ba cái động thiên t ử từ bay lên triển khai từng đạo thần hoàn lưỡng nghi thiên vương cảnh minh y g ì i hệ n h i ê n sầm mặt lại lão giả một tay tiếp được bay ngược thánh tử một cái bàn tay lớn oanh ra trực tiếp chụp vào minh y g ì i hệ n h i ê n bàn tay lớn che trời như mây đen áp đỉnh lưỡng nghi thiên vương cảnh chi uy như hồng thủy cố tới đại đại run dày d ã núi ròng ròng đã lăn không ngừng rơi xu h u y ế t khí trùng t i ê n trường kiếm đua tiếng một kiếm phi tiên không linh mà phiêu giật oanh một đạo kiếm mang từ cựu t i ê n mà hàng giống như tiên nhân phát ra phía trên một kích thiên địa băng diện bá đạo t u y ệ t luân một kiếm rơi xuống phản phất muốn thanh thế giới chém thành hai khúc phốc bàn tay lớn trong nháy mắt bị hoành nát lao giả quát to một tiếng nhanh chóng lùi về phía sau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem minh ý đi hẻ nhiên cùng tiến lên giết nàng lao giả nổi giận đùng đùng mình đường đùng một cái lưỡng nghi thiên vương cảnh lại bị cực đạo hầu cho đánh lui cái này khiến hắn tức giận không thôi hướng về phía chúng nhân t h í c lên rất có một lời không hợp liền quần đầu t l o hầu đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất thiên tiên thập nhị thức chi thiên ngoại phi tiên t i ể u cô đương ngươi là ai l o hầu không có xuất thủ nhìn xem minh y h i n h i ê n ôn nhu thì thẩm vấn đạo minh y h i n h i ê n minh y h i n h i ê n l o hầu nhẹ g i ọ n g nhắc tới một tiếng v ẫ n đục hai mắt đột nhiên sáng lên giao trì thánh địa đương đại thánh nữ minh y h i n h i ê n vê anh l o hầu một câu nói kia vừa ra khỏi miệng chúng nhân giống như là vỡ tổ mặt mũi tràn đầy trấn kinh giao trì thánh địa à đây chính là đế đường thánh địa nhất p ư ơ n g siêu nhiên đại phái liền xem như vô lượng thần cung vậy không dám tùy tiện đắc tội t như thế nữ tử lại là giao trì t h á n h nữ cái này còn có để cho người sống hay không lúc này liền là khải thiên thiên hoàng đều có chút đâm lao phải theo lao không nghĩ tới đối phương địa vị lớn như vậy ngươi b i ế t t a minh y d y hạ nhiên cũng là xứng sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lao h ậ u lao phụ vô lượng thần cung chu âm lao h ậ u nhìn xem minh y d y hạ nhiên tự giới thiệu mình chu âm minh y d y hạ nhiên ngưng mày trong đầu nhanh chóng hồi ức một cái tên đột nhiên xuất hiện tại trong óc nàng minh y ly hạ nhiên sắc mặt đại biến nhìn xem lao hầu ngươi là vũ hoàng chu âm lao hai chung u q n h vạn năm trước cái thế nhân vật ép cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên mặc dù nàng là vô lượng thần cung người nhưng lại không có tu tập vô lượng thần cung cấm pháp mà làm mình kết hợp biết tự sáng tạo thần công kiến thiên múa kiến thiên múa cũng không phải phổ thông vũ đạo mà một loại giết người vũ kỹ nàng niên đại đó người đối với kiển thiên múa có không h i ể u sợ hãi tương truyền này múa vừa ra xinh đẹp của vương di thế mà độc lập liền thiên địa đều muốn tự ti mặc cảm phàm là địch nhân nhìn thấy nàng bộ này vũ ký toàn đều đã chết vũ hoàng t r u âm không phải truyền ngôn nàng đã hóa đạo sao khải thiên thiên hoàng sắc mặt vậy rất là không dễ nhìn có như thế một cái ngưu nhân ở bên người hắn còn không tự biết cái này nếu là nàng muốn lấy tính mạng mình ngẫm lại đều để hắn nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh liên tục thật là truyền ngôn nàng gặp sự cố khi luyện công đã hóa đạo làm sao đột nhiên liền xuất hiện không hội mạo danh thay thế a lao bên người một lão giả khác cũng là một mặt một cái chu sắt qua ngụy thánh tồn tại liền lặng lẽ tại trước mắt mình với lại mình còn vùng qua sắc mặt cho người ta nhìn càng nghĩ càng sợ hãi bắp chân cũng không khỏi run không sai la hầu gật gật đầu tê t r u n g quanh một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm b á i kiến tiền bối lúc này liền xem như khải thiên thiên hoàng đều không thể không đối nó cung kính túi đầu đi vãn bối chi lễ phải biết vũ hoàng chu âm thế nhưng là hai vạn năm trước cái thế nhân vật thực lực cường đại loại này cường giả vi tôn thế giới chỉ cần ngươi thực lực cường đại để cho người ta gọi ra ra ngươi mãi mãi đó cũng là qua quýt bình, bình sự tỉnh miễn đi chu âm mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt khoác khoác tay l ã o phụ đã không hỏi thế sự rất nhiều năm nếu như không phải không yên lòng đồ nhi ta ta vậy sẽ không ở xuất thế đồ nhi chúng nhân khẽ giật mình chẳng lẽ là chúng nhân ngao ngao thanh ánh mắt nhìn về phía huyền âm tông thánh nữ sư phó huyền âm thánh nữ rất là nhu thuận nghe được l ã o phụ lời nói mặt mũi tràn đầy cảm động chân tình bộc lộ nhiên nhi nha đầu ta và ngươi giao trì thánh địa cũng coi là có nguồn gốc ngươi làm sao xảy ra hiện tại cái này biên hoàng chi địa hơn nữa còn như thế bảo hộ như thế một tên tiểu tử chu âm nhìn xem minh ý vị nhiên một bộ trưởng đối ngữ khí vấn đạo chương một trăm năm mươi sáu giết thánh tử cái này m i lục trân nhìn i thấy minh y vi h ô n g h nhiên bộ dáng đối nàng ý nghĩ trong lòng đã sáng tỏ đối nàng là một cái yên tâm ánh mắt nói ra cái gì chu âm sắc mặt khẽ giật mình lông mày hơi nhăn đã không phải là giao chỉ t h á n h nữ câu nói này vang vọng tại chúng nhân bên hay đơn giản như tiếng trời vừa mới bọn họ còn dọa gần chết sợ hai giao chỉ thánh địa tìm bọn họ phiền p h ư c hiện tại tốt đại đối phương đã không phải là giao chỉ người sự tình liền dễ làm nửa đường bỏ cuộc người vậy tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng nhưng nha đầu ngươi phản ra giao chỉ chu âm thần sắc không thay đổi để cho người ta nhìn không ra nàng ý nghĩ trong lòng từ đó phán đoán vấn đề không có là sư phó cùng lao tổ cho phép mình y vì hiền nhân lắc đầu không kiêu ngạo không tự tin nói ra lao tổ chu âm xứng sở cơ hồng không là kỳ ngọc lao tổ mình y vì hiền nhân lắc đầu cái gì chu âm sắc mặt đại biến cái kia lao bất tử còn chưa có chết lao tổ nói ngươi còn chưa có chết nàng càng thêm sẽ không chết mình y v hiền lông mày chốc chớp, chớp. sắc mặt phát lệnh phi thường không vui mặc dù nàng hiện tại đã không phải là giao trì t h á n h nữ t h á n h nữ nhưng là dù sao cũng là giao trì đi ra đối với giao trì tình cảm vẫn còn đặc biệt là cơ kỳ ngọc lão tổ cùng sư phó của nàng hai người dù không được người k h á c khinh nhuần tiểu nha đầu miệng lưới bén nhọn liền cái k i a khối băng mặt có thể nói ra lời này lão phụ cũng không tin chu âm khẽ lắc đầu nhìn một chút mình y hiển nhiên tức giận bộ dáng cảm thấy tốt cười một cái rời đi giao trì người c ò n dạng này giữ gìn giao trì danh dự vậy mà kỳ quái nghĩ đến đây nàng không khỏi nhìn nhiều lục trần vài lần sống thời gian lâu dài đều sắp thành tinh một người không cách nào tính ra hắn hết thảy vậy cũng chỉ có hai cái khả năng hoặc là, là chính hắn bản thân thực lực cường đại tới trình độ nhất định che lấp tự thân thiên cơ chu âm giả thành tinh thần bí một cười chuyện hôm nay lão phụ cùng đồ nhi không hội nhúng tay các ngươi tự giải quyết cho tốt coi như hai ta không tồn tại liền tốt nói xong nàng nhìn một chút lục trần m i n h y hiển nhiên lại nhìn một chút khải thiên tiên hoàng bọn họ chúng nhân sáng tỏ ý nghĩa đa tạ tiền bối khải thiên tiên hoàng nhãn tình sáng lên hắn sợ nhất liền là vũ hoàng xuất thủ bây giờ đã vũ hoàng đã rũ sạch tự thân cái này không còn gì tốt hơn giết bọn họ khải thiên thiên hoàng bàn tay lớn một chỉ lục trần bọn họ đ ê m dài lắm rộng không thể đang đợi biến số quá nhiều tiên hạ thủ vi cường giết đi theo khải thiên thiên hoàng mà tới chúng nhân nhao nhao tế ra bản thân binh khí hướng lục trần bọn họ công kích mà tới trong lúc nhất thời phiến thiên đ ị a này hào qua n g đ ầ y trời phù văn bay múa pháp tác rủ xuống mở mịt bốc hơi rực rỡ n g ờ i người giết đối mặt nhiều như vậy binh khí đã tới minh y hiển nhiên thân ảnh khé động trường kiếm trong tay múa từng đạo nguyễn hoa xông phá thiên điệt trói Và、anh từng kiện binh khí bị minh ý gì hảy nhiên đánh bay n g n ở phía xa đại địa phía trên từng cái bắt mắt hố to phủ hiện giết bọn họ người ban thưởng tiến giai đan lỗ rách đan các một viên nhìn xem loại tình huống này khải thiên tiên h hoàng t ắ n r ă n g một cái quyết tâm trực tiếp hứa hẹn loại này vô thượng đan g dược xem như bỏ hết cả tiền vốn tiến giai đan tên như ý nghĩa liền là có thể để cho người ta tiến giai đan g dược đương nhiên rồi thứ này vậy tùy từng người mà khác nhau với lại rất khó lợi chế tại đế đường thánh địa loại đan dược này đều là có thể lộ nhưng không thể cầu lỗ rách đan liền càng để cho người đ i n cuồng có thể trợ giúp người mở động tiên đan dược Tại mở động thiên thời điểm sử dụng có khả năng nhiều khai phách ra một cái động t h i ê n giết mọi người nhất thời giống như là đ i ê n cuồng gầm thét liên tục bị đánh bay vũ khí tất cả đều nhanh chóng triệu hồi lần nữa oanh kích tới oanh trời đất sụp đổ nhật nguyệt vô quang cả phiến thiên địa đều bị thần quang bào phủ giết minh y, y hệ nhiên n g ư ỡ n g mày gương mặt xinh đẹp băng h à n trường kiếm trong tay đua tiếng kiếm ý t r c n g tiên đại khai đại hợp nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên một thanh tỉnh t i ê n hữu kiếm từ cựu thiên mà rơi ngươi chuyển lục đạo luân hồi vạn vật t r o n vùi một giới thất kiếm như một đạo thiên rơi hoành tại thiên không khí tức Thanh. Có mấy người bị b ả chết căn bản trấn nhiếp không nổi cái này chút vì bảo vật mà điên của người một đám người vọt lên đẩy trời đều là binh khí quan hoa đường uy tràn ngập vô tận phủ văn sáng chói chói mắt điệp điệp sinh huy binh khí thần lực quần quận một thanh hai thanh thần lực đan vào một chỗ giống như một cái đại dương minh mông đại hải từ không trung rơi xuống oanh sát xuống thiếu ra cẩn thận minh y vi hạnh i ê n ba đạo xuất thủ từng kiếm một nhanh chóng vung ra n g u y ệ n hoa kinh thiên thanh s ô n g lên cường giả nhau nhau đánh lui x o n g quyền nan địch tứ thủ đối phương s ô n g người từng trải quá nhiều minh y vi hạnh i ê n bị k é o ở có một bộ phận người hướng lục trần v à o tới tiểu tử nhận lấy cái chết đứng ngũi chịu sao liền là huyền dương thánh tử lần này hắn lại lấy ra một cái trung đồng phong cách cổ xưa tăng thương đại khí bằng bạc so với hắn lần trước xuất ra trung đồng n g lực càng sâu trực tiếp n ệ lại đây tiếng trung ung dung hư không phá diệt không biết tự lượng sức mình lục chân bất bại thần thể phát sáng phá huyết chân dài thiêu đốt huyết khí cuộn như một tôn kim giáp chiến thần lâm thế. chậm rãi rội ra một ngón tay tiến lên đâm một cái một chỉ tích d i ệ t vạn vật tàn lụi tích diệt chỉ giang d ắ c trung đồng trực tiếp bị một chỉ đánh xuyên ẩm vang nổ tung huyền dương thánh tử nửa người vậy tại một chỉ này phía dưới băng diệt ta huyền dương thánh tử phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thân thể từ phần eo phía dưới toàn bộ vỡ nát máu tươi c u ồ n phúm quýt khô lục c h â n một b ư ớ c trước đạp chân to như sơn nhạc nặng ngàn vạn đồng đều hướng phía huyền dương thánh tử trực tiếp đạp đi trưởng lao cứu ta n g ư ớ n g ơ i dám huyền dương thánh tử đến người hộ đạo phát ra một tiếng gấm thét nhanh chóng lao tới ngươi nhìn ta có dám hay không. Lục chân lộ ra chân to một vang anh. xuống Huyền dương thánh tử cả thân trần thể tử trực tiếp cả lục bị m cước này đạp trăm ở thành thịt nát, không. g Lao i năm mươi bảy tinh nguyễn sơ hiển uy tiểu súc sinh dám giết ta huyền dương tông thánh tử nhận lấy cái chết lão giả không nghĩ tới lục trần ra tay tàn nhẫn như vậy một hiệp liền đem thánh tử giết chết cho tới nhanh đến để hắn liền xuất thủ ngăn cản cũng không kịp lão giả trợn mắt tròn xoe ánh mắt đáng sợ vô cùng lộ ra kinh khủng sắc cơ t h n g đạo thần hoạt động thiên từ đỉnh đầu hắn tử từ, từ bay lên một đạo, hai đạo năm đạo bảy đạo dòng g i ã bảy cái thần h o à n động tiên h lơ lửng tại hắn sau đầu nở rộ thần quang rực rỡ người người thần uy c á i thế đại đạo khí cơ lan tràn đạo vận vô song lục hợp thiên vương cảnh mọi người không khỏi biến sắc vũ hoàng chu âm lợi hại thành danh sớm còn nói còn nghe được lao giả này là ai lại là một tôn lục hợp thiên vương giả đại năng mấu chốt nhất là không ai biết hắn là ai vừa bãi vô danh a tranh một thanh sắc qua bị hắn tế ra kinh khủng như vậy hát quang mánh liệt dâng lên c u ộ n c u ộ n mà đến để đại địa đều lâm vào đèn k ị một màu bên trong màu đen huyền quang quần quận mà rơi nặng chừng ngàn vạn đồng đều anh để thiên c u n g đều không ngừng rụn g dậy, trực tiếp oanh s á t xuống anh chiến qua v u n g v ậ y đầy trời qua ảnh sát phạt chi khí vỡ bờ thiên đ ị a nhất kích tất sát thiên đ ị a r u n g chuyển sơn nhạc băng diệt bá đạo như vậy một kích để mọi người không khỏi biến sắc liền ngay cả khải thiên thiên hoàng cùng vũ hoàng chu âm thần sắc đều là s ư n g sở thiếu gia nơi xa bị chúng nhân ngăn chặn minh ý hiển nhiên gầm lên giận dữ huyết khí trùng thiên thân thể tuân ra nồng đậm n g u y ệ t hoa một vòng minh nguyện từ phía sau lưng từ từ bay lên minh nguyện chiếu trên không trong sáng hạo nguyện trước khi không nguyện hoa nghiêng như thác trời treo lủng lòng cự thiên rất là hùng minh y hiển nhiên thần nguyện hợp nhất cả người toàn đều biến mất chỉ còn lại có một vòng minh nguyện chiếu trên không bắn mà xuống n g u y ệ t hoa như vạn kiếm t ề phát thủy thiên nhất địa tướng vây công người bước lui nhưng mà vây công quá nhiều người minh y hiển nhiên muốn thoát thân cứu viện lục trần cũng không kịp vừa bị bước lui một đợt đằng sau người lại là vừa lên đây quả thực là bánh xe đại chiến minh y hiển nhiên bước chân bị ngăn cản không kịp vị thủ trong lòng lo lắng trong tay động tác một trưởng hơi vừa xuất thần trong n h y mắt bị một người xảo rượu bắt được trong tay nhất phương bảo bình nệ lại đây miệng bắt được trong tay nhét vương minh y d ì hệ nhiên phát ra trên lên một tiếng bên trái đầu vai bị một đạo tử sắc kiếm q u a n g đánh xuyên máu tơi ư trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo giết minh y d ì hệ nhiên sắc mặt băng lánh như lạnh xuyên trăng sáng nô lên cao một cái thân ảnh mơ hồ tại giữa tháng ngày múa nguyễn hoa như nước nghiêng mà xuống quét sạch tiên địa vanh giang r á c một tiếng vang thật lớn bảo bình nhậm vang vỡ vụn nguyễn hoa c u ố n tới bá đạo mà sắp bén trực tiếp thanh tới gần nàng mấy người c u ố n vào ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị nguyễn hoa tăng g ã hóa thành một đạo đường hơi nước tiêu tán giết ga d o khỉ minh y di h nhiên như thế bạo ngược thủ đoạn lập tức chấn tất cả đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem nàng mà lúc này mình y ghi h ả nhiên cũng không có thẳng m ì n h thương thế mà là hướng lục trần phương hướng nhìn lại dự định tiến đến việt thủ nhưng mà hết thệ cũng không kịp nàng vừa mới chuyển đầu lão giả chiến qua đã ẩm vang bánh xuống dưới thiếu gia dưới tình thế cấp bách mình y ghi h ả nhiên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh không đành lòng nhắm mắt lại tại lưu d i ễ m cổ phái tại giao trì thánh địa nàng đều không lo lắng bởi vì lục trần có thể cầu thông nơi đó đại đế chi đạo nhưng là ở chỗ này nhưng không có đại đạo để hẳn cầu thông ak cái này âm thanh kim loại g i a o kích tiếng vang vang vọng đất trời đinh hay như góc có, có không ít tu vi tương đối thấp hạ tu sĩ trực tiếp bị chấn hai mắt tròn váng mắt bốc kim tinh nghe được một tiếng vang này minh y hiển nhiên trái tim nhỏ không khỏi x i ế t chặt trên trán bởi vì khẩn trương đều đã gặp mồ hôi đó là vật gì có người đầy mặt kinh ngạc chỉ vào lục trần phương hướng nói ra xem ra giống như là tòa cung điện p h o n g ở cũng có thể làm minh khí có người đầy mặt hồng nghi cái này thật bất khả tư nghị lại có thể ngăn cản được linh đạo vương binh một kích thật bất khả tư nghị mọi người thấy một màn đều biến sắc vì đó đập dung lúc này lục trần hướng trên đỉnh đầu một t nàng n thiếu n g n khí tức, c ra phủ vẫn là giống ngày xưa đồng dạng rất là thong dòng một tay gánh vác một ngón tay kình thiên đầu ngón tay cổ phủ thiếm thước thần bí mà huyền ảo vô cùng khó lường một bộ phong phạm cao thủ đỉnh đầu hắn một tòa cổ điện lơ lửng không để cho nàng từ nhìn nhiều mấy lần đi theo lục trần đã lâu như vậy vậy mà không biết lục trần có như thế một kiện bảo vật lại có thể ngăn cản linh đạo vương binh đây là thứ quỳ gì nhìn xem một kích không thành sắc mặt đại biến nhìn xem lơ lửng tại lục trần đỉnh đầu đồ vật giận dữ không thôi tiểu xuất sinh ngươi cho rằng ngươi tránh ở phía dưới bản vương liền lấy ngươi không có biện pháp ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào lão giả vung lên chiến qua ẩm vang đánh xuống chiến qua luôn động chiến ý dâng cao một qua nát thiết liệt dung chuyển thương khung keng keng keng chiến qua khí thế như hồng lục ã Lão o trong giả động lòng, công xuống cung sáng ngông không quang sáng đồng điệu diễm tiếp tại điện Môi điện hội cái, tinh tinh trời phản huyết khí như điệu tâm diễm hỏa, cánh tay huy động như chân kích kích kích phía đánh Phủ phất khỏa thần phát thần thắp phí đều bầu tay tâm một một trên. một trên một một mắt đòn, Văn dạng đêm mê ra lóa cổ cổ cổ sức lực. lóe l chân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh mang theo v ẻ khinh bị nhìn xem lão giả như là nhìn một kẻ ngu ngốc còn có người không biết sống chết muốn công phá tinh h u y ễ n cái này cực hạn vũ đạo chí minh đơn giản liền là thiên phương giả đàm phải biết tinh h u y ệ n thế nhưng là đã từng cùng cực đạo đế binh cùng t i ê n đạo đế binh giao thủ mà không bại uy lực có phần hơn mà không kịp bằng hắn một cái lục hợp thiên vương cảnh đại năng liền có thể phá mở chơi cởi a lão giả ngựa mặt lên trời gào thét đánh lâu không xong cổ điện không n ú c nhích tí nào không nói hắn đã mệt m ỏ i thở hồng hộc dù sao tuổi tác lớn thọ nguyên cũng không nhiều như thế không muốn sống dùng đừng nói là hắn liền là một người trẻ tuổi cũng có chút chịu không được làm cản đột nhiên cổ điện thủ hộ hạ lục trần sắc mặt lạnh leo b ộ c phát ra kinh khủng sắc cơ ánh mắt ngõ lệ mặt m ũ i tràn đầy tức giận cổ điện một trận một tr lóe lên một cái rồi biến mất ta minh y g h hải nhiên sau lưng một cái đang chuẩn bị đánh lén người ẩn vào hư không chậm rãi tới gần lục trần trực tiếp bị hắn nguyệt mang q u a n h thành mảnh v ụ c ngự lục trần hướng về phía ngẩn người minh y g h hải nhiên lạnh hừ một tiếng sắc mặt rất là không dễ nhìn vung tay lên đầu ngón tay cổ phụ sáng lên nơi x a minh y g h hải nhiên đột nhiên tiêu thất tại xuất hiện thời điểm đã đến lục trần bên người chương một trăm năm mươi tám trận khối lục trần hổ lạc đồng bằng lục trần nhìn xem minh y g h nhiên sắc mặt rất là u ám nghiêm túc nha đầu đối địch vậy mà phân tâm may mắn là một đám hạng người vô năng nếu không ta biết. Hề nhiên gật gật ta ra, Minh nhiên giọng nói ra, người nhỏ cũng hề y gì đầu, lục à làm này lo lắng người sao. Lo lắng sao. người trên muốn n gì, g ư đời ờ ta ta trần bình chân như vậy trong lời nói lộ ra cuộc vọng bá đạo có ngoài ta còn ai bá khí ta đã biết thiếu ra m i n h y vì h ạ nhiên mặt mũi tràn đầy bị khuất dầu dị túi đầu xuống lục t r â n nhìn nàng một cái sắc mặt hòa hoãn lại đây m i n h y vì hạy nhiên cách làm nàng lý giải nhưng lại không thể để cho nàng tiếp tục như thế một khi về sau tại xuất hiện loại này vì trợ giúp hắn mà để đối thủ có cơ hội để lợi dụng được thụ thương vẫn là nàng thậm chí có khả năng vẫn lạc đối với việc này lục trần nhất định phải đem h ắ n cái này quan niệm cải biến lại đây chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lục trần gật gật đầu từ hệ thống thương thành đổi một bình trong khỏi cao bỏ ra hắn một ngàn điểm c ô n g đ ứ c để hắn một trận thịt đau cầm lục trần xuất ra cái này bình xứ đưa cho minh y dĩa nhiên đây là cái gì minh y dĩa nhiên sắc mặt mê mang bôi lên tại trên vết thương lập tức thấy hiệu quả không lưu vết xẹo đây không phải là về sau thụ thương còn không sợ lưu xẹo đẹp ngươi lục trần tức giận nhìn nàng một cái đây chính là một ngàn điểm công đức đổi lấy ngươi cho rằng loại này dược cao là rau cải trắng đầy đường thế gian chỉ này một bình ngươi hiểu t r â n quý như vậy mình y ghi ạ nhiên khuôn mặt nhỏ một trận t r â n kinh ngơ ngác nhìn trong tay bình xứ nhỏ mặt mũi tràn đầy xoắn s u ý t làm sao vậy nhanh dùng lục trần kỳ q u á i nhìn nàng một cái thiếu ra vẫn là thôi đi mình y ghi ạ nhiên lắc đầu thanh bình xứ nhỏ đưa trở về thứ này quá chất quý ta cái này một chút vết thương nhỏ dùng quả thực là phung phí của trời đừng nói nhảm lục trần sầm mặt lại h u n g hăng chừng nàng một chút ngươi thế nhưng là chúng ta liền là cao hơn người khắc úy dùng úc minh y g h hải nhiên đôi mắt đẹp ngầm xuân t i ể u mị nhìn lục trần một chút hơi n h ế t khỏe môi lên lên lộ ra một cái mê người t i ể u d u n g lục trần lời nói để nội tâm của nàng cao hứng dị thường điều này đại biểu lục trần đã đem nàng xem như người một nhà hơi chuyển động ý nghĩ một chút nội thế giới mở ra một cái lắc mình đi vào tiểu diệp thiên ôm chó đen nhỏ đang tại bên trong tiểu thế giới ngầng người nhìn thấy minh y g h nhiên một trận truy vấn không đồng nhất hội minh y g h nhiên đi ra đã đổi một bộ quần áo vẫn là trước sau như một áo trắng như một đoá xuất thế thanh l i ê n thần thánh mà thanh t i ế t cao quý trang nhã gia thị thắng tuyết ẩn ẩn có sáng bóng lưu động không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp mê đảo chúng sinh lúc này nàng tiểu mị nhìn lục trần một chút hồn siêu phết lạc mang theo ba phần hoa bát ba phần điện vũ mị bốn phần trang nhã bộ dáng rất xinh đẹp lục trần trên d ư ớ i đánh giá hắn một chút mặt mũi tràn đầy vẻ hơn t h ư ở n g nghe được lục trần ca ngợi minh y hiển nhiên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ lại nháy mắt một cái nháy mắt tiểu xúc sinh ngươi muốn thả tao về nhà về đi mất mặt dễ thấy lão giả đánh lâu không xong tâm tình bực bội lúc há miệng liền m a n g muốn chết lục trần ánh mắt chầm xuống ngón tay khé động đầu ngón tay cổ phù nhảy lên oanh cổ điện chấn động đột nhiên b i ế n lớn theo lục trần ngón tay mà động thần quang sáng chói như mặt trời t r ó i trang trên không nó cái trước cái cổ phù như c ử u thiên tinh thần đ ị p điểm sinh huy h oanh cổ điện đằng không mà lên hoành kích c ử u thiên trực tiếp tướng lao giả rơi xuống chiến qua bay loạn dang rắc lục trần thân thể vô hạn huyết khí tràn vào đầu ngón tay cổ phù phía trên toàn bộ cổ điện khí cơ càng phát ra kinh khủng đánh bay trên t o à cổ điện khí thế không giảm hướng về lao giả đánh rết xuống một cái nho nhỏ nhập mệnh cảnh không biết tự lượng sức mình bọ ng lục a tay o giả vây bàn tay lớn m ộ trần có chút biết lên tinh h u y ễ n n ị c h thiên chỗ há lại hắn một cái lục hợp thiên vương giả có thể biết được ngón tay biên hóa đầu ngón tay cổ phủ đua tiếng oanh cổ điện chấn động đường u y hủ h ủ phản phất tử cựu trọng thiên rơi xuống tiên điện đánh nát hư không đánh giết hết thẻ đ i ệ h oanh lao giả vậy nghiêm túc trong tay chiến qua chỉ thiên đ ạ t không mà lên như chân long đẳng cửu tiên vũ hóa thành tiên đồng giả oanh gian giác cả hai tương giao cổ điện phá vỡ xương kéo hủ trực tiếp tướng chiến qua đánh nát Lao g một, một, một, một cái tu sĩ sợ run cả người hoảng sợ nói ra ta nhất định là con mắt bỏ ra có người dùng sức rủi rủi con mắt mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ tốt một thanh vũ đạo chí minh vũ hoàng chu âm thực lực cương đại liết mắt liền nhìn ra trong đó huyền bí mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói lơ lửng cổ điện hai mắt tòa ánh sáng hận không thể về làm hữu dụng khải thiên thiên hoàng ngươi nhất phương thiên hoàng xoắn suýt một đám bọn chuột nhát mà đến chép chép ngươi cái này chuột đầu lĩnh khi không sai lục trần mặt mũi tràn đầy tặc cười nhìn lấy khải thiên thiên hoàng t r e o g ẹ o nói h ử tiểu xúc sinh ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ bản hoàng để ngươi biết đắc tội ta huyền minh thành hậu quả khải thiên thiên hoàng hung dữ nhìn xem lục trần nói ra ta rất sợ đó ngươi nhưng vụ chết ta lục trần nói ra chỉ là mặt mũi tràn đầy chất đầy tiểu dung làm sao vậy c ũ n g sợ hãi không dính nổi bên cạnh nhìn sống luyện ngươi. hung chân động, nhìn lao Lục tử tươi Lục bất vi sở Đủ ác. khải thiên thiên hoàng ngay ngươi này chút bọn chuột nhất cả cái chút chuột đều mặt u ố chốt n cùng cùng, đoạn này cao minh. Thiên Thiên Hoàng chỗ một m thủ Ha ha ha. Khải cao thiên thiên mũi tràn đầy âm t à n một đám vô nao đổ đần mà thôi vốn chính là phá hôi nếu như không có bọn họ chỉ hoãn chút thời gian ta làm sao có thể đủ bố trí xuống cái này phương đại trợ khải thiên cái tên vương bắt đ à ngươi ngươi gạt chúng ta lúc này chúng nhân mới phản ứng lại đây bị người khi thương dùng không nói hơn nữa còn muốn cho người trôn cùng một đám rác rời mà thôi các ngươi cũng liền điểm ấy tác dụng khải thiên thiên hoàng mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói vương bắt đ ạ n lão tử giết ngươi trong đám người một người nhất phi trung t i ê n tế ra bản thân binh khí đánh phía khải thiên thiên hoàng ông khải thiên thiên hoàng trong tay đột nhiên xuất ra một cái trận đồ lộ ra một cố cùng bạo khí cơ xâm la vạn tượng chi h u chết khải thiên thiên hoàng điều khiển trận đồ nhàn nhạt nói một tiếng tranh t i ê n tĩnh giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo đao mang mở ra mà qua không ai biết đạo này đao mang như thế nào xuất hiện liền phản phất nó một mực tồn tại đồng dạng chương một trăm năm mươi chín đao trận đồ đao mang phun g a n vất vào lóe lên một cái rồi biến mất n ụ c mạ khải thiên người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra bị một đao chém thành hai nửa máu nhuộm bầu trời huynh đệ người này người bên cạnh hét lớn một tiếng khải thiên còn huynh đệ của ta mệnh tới nếu là huynh đệ ngươi hắn trên hoàng tuyển lộ thì mịch ngươi liền xuống đi cùng hắn đi thôi khải thiên thiên hoàng con mắt khẽ hít một cái sắc cơ nghiêm nghị trong tay trận đ ổ t r ấ n động anh một đạo đao mang trực tiếp từ thân thể người này ở trong chui ra lập tức đem hắn xé vỡ nát huyết nhục xương cặn bã tung t ó người chung quanh một thân đao trận đồ lúc này trong đám người có người lập tức nhìn ra cái này trận đồ lai lịch quá sợi quát đao trận đ hoang cổ thời kỳ một cái man tộc cổ lao chấn tộc bí thuật uy lực t u y ệ t luân thần bí khó l ư ợ n g biến hóa vô tận tương truyền lúc ấy man tộc thủ lĩnh r ử a vào trận đồ này chém giết qua thiên thần nay cầu vừa ra đao trận một thành thiên băng địa liệt đa o uy c h ấ n thế có thể đem cựu thiên liệt nhật chém xuống trong truyền thuyết man tộc cùng thần tộc hai cái hoang cổ thời kỳ mạnh nhất chủng tộc phát sinh đại chiến cả hai tử thương thảm trọng mau chạy thành sông lúc ấy bầu trời dòng giã xuống hơn nửa năm hết vũ thật lâu không cách nào ngừng có thể thấy được thứ nhất chiến thảm thiết trình độ sử xương diện tộc chi chiến lúc ấy cựu giới vạn vự các đại chủ về sau đại chiến a t tiếp tục để vạn tộc không chịu nổi gánh nặng nhân khẩu giảm mạnh kinh động man tộc cùng thần tộc cao tầng đến tận đây man vương cùng thần vương xuất thế muốn phải nhanh một chút kết thúc trận này tiến hành ngàn năm đại chiến đao trận đồ liền là lúc ấy man vương thần minh trận đô vừa ra thiên điệu biến sắc đao trận một thành nghiền sát vạn tộc trạm liên nhật nắp tinh thần nghịch chuyển thiên điệu luân hồi bá đạo tuyến luân không gì không phá cùng trong đầu vạn thế ký ức liên quan tới đao trận đồ ký ức tại lúc này giải khai phong ấn từng cái hình tượng hiện lên hiện ở trong đầu hắn không nghĩ tới kiện binh khí này vậy mà không có bị phá hủy lục trần căn cứ giải phong ký ức biết tiền căn hậu quả trong lòng cũng rất là kinh ngạc phải biết năm đó man vương mặc dù đánh bại thần vương nhưng là hắn vậy thụ không thể chữa trị trọng thương tại tăng thêm đao trận đồ đáng sợ dẫn động thiên nộ kinh lôi h à n thế theo đạo lý nói thiên nộ kinh lôi không có gì không phá chúng sinh chạm vào tức tử vạn vật chạm vào tăng ăn giã mà đao trận đồ hẳn là đã biến mất m ớ i đúng làm sao có thể tại thiên nộ kinh lôi phía dưới còn tồn lưu lại ha ha ha khải thiên t hoàng i ê n h n g ử a mặt lên trời đại cười hào nhãn lực không sai trận này chính là đao trận đồ các ngươi có thể chết ở đây trận phía dưới cũng coi như không ngừng công đời này hoang cổ man tộc đã diệt tộc đao trận đồ vì xã hội lưu tồn ở thế vũ hoàng ch thật ở đao trận đồ đại trận bên trong lạnh lùng nói ra ngươi đem lão phụ khốn ở trong trận là muốn ngay cả ta cũng giết chết sao vũ hoàng chu âm ngươi mặc dù trở thành xa xưa thực lực cường đại không có vào này cầu ta còn kính xưng ngươi một tiếng tiền bối tiến vào trận này ngươi chính là dính trên bảng thịt cá mặc ta xâm lược cho bọn họ t r ô n cùng a khải thiên thiên hoàng nhìn xem vũ hoàng chu âm mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng làm càn vũ hoàng chu âm sầm mặt lại chuẩn thánh chi uy ngang nhiên mà ra bay thẳng thiên vũ dội ra một cái tay trực tiếp hướng khải thiên, thiên hoàng trộp tới oanh bàn tay lớn hay không vỡ nát thương k u n g đường uy cu huyết khí như hắn hải bao phủ hết thẻ hử khải thiên thiên hoàng l ệ n h hư một tiếng điều khiển đao trận đồ một đạo kình thiên đao mang như là từ cựu thiên rơi xuống oanh đao mang cùng bàn tay lớn chạm vào nhau một đao vô tình không có gì không phá bàn tay lớn ẩm vang vỡ vụn điều trùng tiểu kỹ vũ hoàng chu âm v ẩ n đục hai mắt đột nhiên trở nên sáng trói trói mắt hai vệ thần t quang như hai vệ thần t quang đâm thủng bầu trời thẳng chạm đao mang oanh đao mang ứng thanh m à nát hai đạo ánh mắt thẳng chạm khải thiên t r u y n thánh chi uy mênh mông áp sập thương không tốt chúng nhân cùng kêu lên gọi tốt trần th Dầm chúng một nhân chỉ cảm thấy đại địa run lên lập tức toàn bộ đại địa sụp đổ tất cả đều sụp đổ thường đạo trùng thiên đao mang từ dưới đất xông ra chặt đứt vạn vực hủy diệt vạn vật đao mang chân trời thần uy minh ông như một tôn man vương tại thế bá giả vô song không tốt chúng nhân ngao nhao hướng lên bầu trời bay đi tránh lẽ đao mang a. a có động tác hơi chậm một chút người trực tiếp bị đao mang tắt nát vạn đao phân hơi Huyết nục cùng một ả n xương về xuống, tráng diện vô cùng huyết tinh, lệnh mọi người không h huyết khỏi về vô mọi đ n dung.、Lục、chân g Lục đối m ặ đám mang, bình chân như vậy, tinh huyền không, rủ xuống đường đạo p p tắt trật tự thần tận liên, tướng vô tận đau a người ngăn cản bên ngoài anh. anh! anh! n g Một đám người hướng lên bầu trời phóng đi chạy t ứ tán vừa bay đến bầu trời đụng đầu vào không biết tên vật trên hạ thể phát ra từng tiếng tiếng vang từng cái bị đụng choáng đầu hoa mắt mặt mũi bầm d ậ p đây là thứ quỷ gì chúng nhân tất cả đều hoảng loạn rồi sắp mặt trắng bệnh đau trận đồ chật vực v chúng o nhân một t bộ vô cùng lo lắng bộ dáng nao nhau nhìn về phía vũ hoàng chu âm còn xin tiền bối về thủ tướng trận vực phá vỡ lao phụ vô năng không có loại thực lực đó vũ hoàng chu âm lắc đầu cái này sao có thể chúng nhân có chút không tin ngươi thế nhưng là một vị c h u ẩ n t h á n h a ngươi đều không được cái kia chúng ta những người này chung vào một chỗ cũng là không tốt ta muốn muốn phá t r ậ n vực trừ phi ngươi có thể có năm đó man vương một phần mười thực lực vũ hoàng chu âm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra tê chúng nhân hít một hơi lanh khí man vương là ai năm đó hoang cổ man tộc đệ nhất nhân một thân rất công thiên hạ vô song xưng tôn hoang cổ chúng sinh túi đầu nếu như không phải về sau đột nhiên chống g ố n g toát ra một cái tự xưng là thần tộc đám gia hỏa hoang cổ man tộc không biết còn muốn xưng bá cựu giới vạn vực bao lâu đâu ai dám tranh phong phải làm sao mới ở đây chúng nhân tất cả đều lục thần vô chủ a đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến có người chịu không được vạn đao c h é m giết phòng ngự bị phá trong nháy mắt bị vạn đao phân thây oanh thành thịt nát đưa các ngươi lên đường khải thiên thiên hoàng mặt mũi tràn đầy cười quỷ dị trong tay đao trận đ ổ chấn động tranh trận bực ở trong đao mang càng thêm dày đặc thần uy càng thêm cường đại răng r á c uy lực vừa mới gia tăng trong mọi người liền có người không kiên trì nổi trong nháy mắt bị công phá phòng ngự binh khí tổn hại người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bỏ mình nhanh nghĩ một chút biện pháp tiền bối cứu lấy chúng ta chúng nhân ngao n g a o thanh ánh mắt nhìn về phía vũ hoàng chu âm mặt mũi tràn đầy cầu xin phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng vô dụng vũ hoàng chu âm lắc đầu cái này mới là đao trận đồ một chút xíu uy lực mà thôi nó một kích toàn lực lao phụ cũng muốn nuốt hận nơi này cái gì mọi người không khỏi kinh dị m ặ t như cho tàn cái này trận đồ thật lợi hại như vậy hả thiếu ra minh y di h ạ nhiên đứng sau lưng lục trần nhẹ giọng thì thẩm vấn đạo s á t thực như thế lục chân gật gật đầu phải biết hắn trong đầu ký ức không có khả năng là giả nam đó man vương thế nhưng là bằng vào cái này đao trận đồ sống sờ sờ tướng một vị đại đế thần chủ cho thiên đao mặc dù chủ yếu là dựa vào man vương rất công nhưng là trận đồ này cũng là không thể bỏ qua công lao có thể vây khốn một vị đại đế thần chủ cũng coi là nghịch thiên vậy chúng ta ha không là vậy rất nguy hiểm minh y dĩa nhiên khuôn mặt nhỏ một trận căng cứng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng co ta ở đây hắn còn lại không nổi sóng lớn lục c h â n mặt mũi tràn đầy khinh thường man vương đã chết vô tận tuyến nguyệt chỉ còn lại có một thanh binh khí mà thôi không đủ gây sợ tiểu xuất sinh ngươi ngược lại là tiêu diêu tự tại ta cho ngươi thêm điểm gia vị khải thiên thiên hoàng nhìn trận vực bên trong hết thảy nhìn thấy vũ hoàng t r u âm đều đã thu tay lại lựa chọn từ bảo đảm bắt đầu lập tức đầy mặt xuân quang ngươi chuẩn thánh cũng như thế nào tại ta đao trận đ ổ phía dưới còn không phải thúc thủ vô sách khi ánh mắt của hắn nhìn thấy lục trần nơi này thời điểm sắc mặt lập tức biến đổi vô hạn đặc sắc sắc mặt biến hóa phổi đều kém chút tức nổ tung nhìn xem lục trần cùng minh ý hiển nhiên có cổ điện thủ hộ đứng ở bên ngông trời trong đao như như vào chỗ không người không nói hai người còn trâu đầu ghé thai công nhiên liếc mắt đưa tỉnh lẽ nào lại như vậy oanh khải thiên thiên hoàng lay động trận đồ tranh vô tận đao mang nhận triệu hoán hướng lục trần nơi này tụ tập đánh vào cổ điện phía trên lục trần nơi này vạn đao dày đặc, nơi xa chúng nhân coi như dễ dàng áp lực m ự giảm nao g n g a o thở ra một hơi thư giãn một tí khẩn trương tâm tình có nguyên nhân vì tiêu hao quá lớn trực tiếp ngồi xếp bằng thừa dịp cái này đứng không ngồi xuống khôi phục hưng tới vậy không phải là không thể ra ngoài vũ hoàng chu âm đột nhiên mở miệng nói ra cái gì chúng nhân xứng sở nao g n g a o nhìn về phía nàng hắn vũ hoàng chu âm chỉ chỉ trên đầu lơ lửng cổ điện lục trần liền hắn một cái nhập m ệ n h cảnh tiểu tu sĩ chúng nhân nao nhau đĩu môi mặt mũi tràn đầy khinh thường không nên bị biểu tượng mê hoặc vũ hoàng chu âm từ tốn ó i ta quan sát hắn thật lâu từ đầu đến cuối hắn đều một bộ phong khinh vân đạm bộ phản p h ấ t hết thể đều tại hắn trong khống chế ít như vậy n ằ m quá là hiếm thấy còn có hắn cổ điện tuyệt đối là một cái uy lực không thua đao trận đồ binh khí vũ hoàng chu âm ánh mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ nhìn xem lục trần cổ điện thật giả chúng nhân tất cả đều mặt mũi tràn đầy không tin cái này quả thực là thiên phương giả đàm một cái nhập mệnh cảnh tu sĩ lại có một kiện binh khí có thể so với được hoàng cổ man vương đao trận đồ cái kiết thì có ích lợi gì trong đám người một cái không hài hòa thanh em xuất hiện một người trung niên nam tử mở miệng phản bác coi như hắn có cường đại như thế binh khí lại như thế nào nếu như nói tại vũ hoàng trong tay tiền bồi chúng ta có l tại nhập mệnh cảnh tu sĩ trong tay thực lực không đủ căn bản không phát huy ra kiện binh khí này uy lực là cùng là cùng chúng nhân đột nhiên ý thức được thực lực vấn đề tiền bối ngươi n ư c cao vọng trọng gì không binh tướng khí muốn tới công phá t r ậ n vực vô dụng lão phụ công không phá được t r ậ n vực chẳng lẽ liền có thể công phá cổ điện phòng ngự vũ hoàng chu âm quét chúng nhân một chút thống chi lão phụ cả đời quang minh lỗi lạc hạ có thể làm như thế bị hội sự t ì n h cái này chúng nhân nhất thời nghẹn lời oanh oanh oanh thiên k u n g phía trên khải thiên tiên hoàng điều khiển đao trận đồ đối lục trần triển khai c u ầ n phong mưa rào đồng dạng công kích tiểu xuất sinh bản hoàng ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu ngươi tại khiêu chiến ta tính n h ẫ n lại lục trần sắc mặt lạnh lẽo chỉ bằng ngươi khải thiên tiên hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường chờ ngươi không kiên trì nổi thời điểm liền là ngươi t ử k ỳ bản hoàng phải dùng ngươi đầu lâu làm cái bô một mực không tính toán với ngươi là xem ở huyện minh đại thánh trên mặt mũi ngươi còn trèo lên trên mũi mặt cho thể diện mà không cần ngươi có thể đi chết lục trần vừa nói xong đầu ngón tay cổ phù một trận nảy lên mi tâm mở ra tiểu thế giới trầm phù thế giới thụ phía trên ba ngàn đại đạo pháp tắc bông xuống khí cơ huyền ảo ranh một đầu pháp tắc đột nhiên nở rộ đạo vận lưu chuyển xuống tranh một đạo kiếm mang từ cổ điện ở trong bán ra vô tận phù văn tuân ra hiện mang theo vô tận quan g hoa áp sập chư thiên một giới t h â n kiếm vạn vật chôn vùi đế uy t r u n g quanh mọi người sắc mặt biến đổi đại khí không dám thở nhìn xem cái này t r ấ n kinh một màn vũ hoàng chu âm sắc mặt khẽ g i ậ mình lập tức nghĩ tới điều gì hai mắt chăm chú nhìn tòa cổ điện này mặt mũi tràn đầy tr một kiếm b ổ r a đ a o trận đồ trong nháy mắt sụp đổ trận đồ trở nên ảm đạm vô cùng đế uy vừa ra ai dám tranh phong khải thiên thiên hoàng biến sắc không nghĩ tới lục trần lại phát ra đế uy cái này lập tức để hắn vang lên tại tinh không thế giới hết thảy dọa quay đầu liền đi chọc g i ậ n ta liền muốn đi đã chậm lục trần sắc mặt âm trầm như nước con ngón búng r a tranh kiếm mang giữa trời đế uy lưu chuyển một kiếm xuyên qua không gian a nơi xa chân trời khải thiên thiên hoàng hét thảm một tiếng bị kiếm mang trực tiếp xuyên qua từ không trung rơi xuống anh thiên hoàng thân thể cứng rắn gì thường lập tức đụng vào một tòa núi lớn ph kiếm mang sáng chói trực tiếp tướng khải thiên thiên hoàng đinh g i ế t tại trong núi lớn tê mọi người sắc mặt trắng bệnh phất tay chém g i ế t một tôn thiên hoàng để mọi người không khỏi đập dung lục trần vây bàn tay lớn một cái khải thiên thiên hoàng trong thân thể bay ra một kiện vật thể đào trận đồ mọi người thấy bay ra ngoài sự vật tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng trông mà thèm không thôi cũng không dám lo động sợ chọc tới lục trần tên s á t tinh này ngay cả thiên hoàng đều trong nháy mắt bị g i ế t húng chi là bọn họ lục trần tiếp nhận đao trận đồ vừa đi vừa về lật xe một lượn biếp môi cổ lao trận đồ phía trên vết dạ dày đặc không trọn vẹn một khối ta liền nói à. tại thiên nộ kinh lôi phía dưới làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại c h ư n một trăm sáu mươi mốt bị ngạn luân hồi cổ lao trận đồ thần tính đã thiếu thốn rất nhiều tại tăng thêm tổn hại toàn bộ trận đồ uy lực trực tiếp thật to chiết khấu lục trần lật qua lật lại nhìn một hội tiện tay đem đao trận đồ ném cho minh y hiển h i ê n vật này cũng không tệ lắm mặc dù bị hao tổn uy lực giảm bớt đi nhiều nhưng là vẫn có thể xem là một kiện binh khí tốt nghệ minh y hiển h i ê n gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình nhìn trong tay mình đao trận đồ xuất thần thiếu ra ngươi đây là tặng cho ta làm sao ngươi không lớn lục trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nên nhìn nó hư h đến cùng còn là m ộ t thanh thể、so、với cực đạo đế binh binh khí, h có cực c so đạo với đế é m giết b á n t h n h y h ĩ nhiên miệng nhỏ hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhanh chóng thanh đao trận đồ thu vào nàng s ư n g sở cũng không phải bởi vì đao trận đồ hư hại dù sao vật này uy lực nàng vừa mới là tận mắt nhìn thấy ngay cả một tôn c h u ẩ n thánh đều công không phá được nó bố trí xuống t r ậ n vực đủ thấy nó nghịch thiên chỗ nàng không nghĩ tới lục trần lại đem lợi hại như thế một kiện binh khí cứ như vậy cho mình cảm thấy chấn kinh tột đình nơi xa chúng nhân cũng là mặt mũi tràn đầy trấn k i n toàn đều cho rằng lục trần điên rồi như thế n ị c h thiên một kiện binh khí mặc dù tổn hại nhưng là tốt xấu uy lực còn là rất lớn à, vậy mà liền giống ném rau cải trắng trực tiếp tặng người từng cái suýt nữa thì trận l á c cả mắt nao h nhao động d u n g không thôi chúng nhân ở trong có mấy người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng nhanh chóng từ trong đám người chạy ra đi c h ậ m chậm đến lục trần trước mặt mặt mũi tràn đầy l ị n h ngọn đại ca ngươi sau này sẽ là đại ca chúng ta ngoa tạo lão tử làm sao không nghĩ tới ông đùi nơi xa chúng nhân nghe được mấy người trẻ tuổi lời nói đột nhiên vô đùi như ở trong ngộng mới t ỉ n h mặt mũi tràn đầy hảo não phản ứng t r ư m bị người nhanh chân lên trước lập tức hối hận không thôi mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem mấy người kia một cái ngay cả có thể so với cực đạo đế binh binh khí đều có thể tiện tay đưa người đi theo hắn về sau còn không phải ăn ngon uống sướng lan lục chân mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra ngươi mấy cái chạy tới nịnh n ọ t người trẻ tuổi tiếu h d u n g tất cả đều cứng ở trên mặt sau đó liền là tức giận mình hảo tâm qua lại quy thuận lại đụng phải một cái mũi bụi chanh m i n h y n h hiển nhiên trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm đôi mắt đẹp hàm sát chăm chú nhìn mấy người thiếu ra để cho các người lăn các người lô thai điếp chúng ta đi nó bên trong một người trẻ tuổi xem xét liền là mấy người bên trong dẫn đầu hung hăng chừng mắt liếc lục trần ngược lại nhìn một chút minh y hiển nhiên trong mắt lệ sắp lóe lên một cái rồi biến mất giết bọn họ mấy người quay người đi ra mấy bước lục trần đột nhiên mở miệng nói ra tranh minh y hiển nhiên đột nhiên xuất thủ một đạo kiếm mang quét ngang hư không a a a từng tiếng kêu thảm mấy người trẻ tuổi trong nháy mắt bị minh y hiển nhiên một kiếm chém giết ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có h ử lục trần không nhìn thẳng mấy người thi thể sắc mặt lạnh lùng từ tốn nói không có thực lực cường đại chúng ũ n g k ô không n cần đối mạnh mẽ hơn ngươi người nhưng chán thường thường có con bay tới bay lui, trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện. g ghét giết, sắc mặc có trực đối lại rùi tới lui, tiếp mọi mẽ khí, hết h lộ ra ta bay bay sợ, dù nhân nghe được lục trần lời nói đều hoàng sợ một lời không hợp liền giết người đây quả thực là cái tại thế ma vương a loại người này chọc không được chúng ta đi nói xong lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chúng nhân một chút quay người rời đi vũ hoàng chu âm nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ ánh mắt chập chúng không chừng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại đ ộ nhi vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ huyền âm thánh nữ xứng sở phương trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt môi son khẽ mở lạnh như băng trên mặt hoàn toàn như trước đây ra l ệ n h bên ngoài để cho người ta nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác sư phó có việc nhưng xin phân phó ngươi thực lực bây giờ cũng là nhất phương thời tiết là nên nhập trần thế lịch luyện một xuống vũ hoàng chu âm nhìn một chút mình đồ nhi nói ra sư phó ngươi đây là huyền âm thánh nữ xứng sở đi thôi vũ hoàng chu âm k h o á t khoác tay một đường theo người trẻ tuổi kia mà đi nếu như bọn họ gặp nạn ngươi có thể xuất thủ sư phó ý tứ là huyền âm thánh nữ không có minh bạch sư phụ mình ý tứ tao mày theo hắn bảo hộ hắn về sau ngươi cả đời muốn phụng hắn làm chủ vạn sự lấy hắn làm đầu biết không vũ hoàng chu âm ánh mắt thâm thúy làm cho người nhìn không thấu sư phó vì cái gì huyền âm thánh nữ biến sắc băng lên h trên gương mặt tràn đầy không tin tưởng c h i sắc không rõ sư phụ mình vì cái gì đột nhiên nói ra những lời này về sau ngươi sẽ biết vũ hoàng chu âm lắc đầu đi thôi đây là ngươi tạo hóa là sư phó huyền âm thánh nữ mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc nhưng lại một mực lấy sư mệnh người hầu quay người nhanh chóng hướng lục trần bọn họ đuổi theo ta đ ổ i nhi ngoan hết thể liền xem chính ngươi tạo hóa vũ hoàng thiên âm nhìn xem mình đồ nhi rời đi hai mắt lập tức trở nên sáng trói vô cùng nhật nguyện chìm nổi tinh thần tiêu tan phảng phất có thế giới đang diễn hóa một thân chuẩn thánh khí tức quần c u ộ n thiên điệu bị nạn g hoa mở thiên khải luân hồi vũ hoàng thiên âm nhỏ giọng lầm bầm một tiếng nhìn xem lục trần đi xa thân ảnh nàng đang hoàng sửa sang quần áo trên người mặt mũi tràn đầy tồn k í n h đối lục trần bóng lưng thật sâu cúi đầu vạn cổ u n g d u n g xinh xinh d i ệ t d i ệ t ngài rốt cục lại hiện h â n đối với vũ hoàng thiên âm dị trạng lục trần một nhóm là cái gì cũng không biết cùng minh y dịa nhiên đạp không mà đi hướng về bên hoàng chi địa chỗ sâu nhanh chóng mà đi giống minh y dịa nhiên bên trong không gian một trận long ngâm truyền ra hỏng suý vội vàng mở ra bên trong không gian tướng tiểu diệp thiên cùng chó đen nhỏ phóng ra đại tỷ tỷ ngươi nghẹn chết ta rồi tiểu diệp thiên vừa ra hiện liền bắt đầu đ ầ u đen rau muống đen bóng mắt to tức giận không có ý tư à tiểu ra hỏa đại tỷ tỷ suýt nữa quên mất minh y h ì ể n nhiên sắc mặt có chút xấu hổ hừ hừ tiểu diệp thiên ôm chó đen nhỏ mặt mũi tràn đầy nạo g tiểu no nớt n khuôn mặt nhỏ dùng sức t â m l ấ y giống chó đen nhỏ đột nhiên gào thét một tiếng hóa thành một đạo hắc quang hướng nơi xa phóng đi biến hóa này để tiểu hắc tiểu hắc ngươi trở lại cho ta tiểu diệp thiên nhìn xem chó đen nhỏ trong chớp mắt tiêu thất ở chân trời lập tức không vui còn nhỏ thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận kỳ i quang tiểu chân đạp lên mặt đất đ ằ n g không mà lên dáng rác một tiếng mặt đất một cái nho nhỏ g i ấ u chân rõ ràng là cấn ở trên mặt đất cả người hóa thành một đạo lưu phong ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất ngự hư lưu phong thân pháp đã để tiểu gia hỏa luyện được lô hỏa thuần thanh thiếu gia mình y d ĩ nhiên nhìn xem tiểu gia hỏa rời đi lộ ra một tia lo lắng không quan hệ có trào phong tại bọn họ không ăn t h i t thòi t ú n g chi tiểu gia hỏa kim cương thần thể đã đơn giản thần thể chi uy t r ư nơi này là kỳ hoa dị thảo thiên đường xa xa nhìn lại bích có ở giữa từng đoá từng đoá nhan sắc khác nhau tươi mới nở rộ tô điểm tại đồng cỏ xanh lá bên trong xinh đẹp phi phản một góc màu tím bông hoa dễ gây thẳng tắp như một thanh kiếm sắc đứng sừng sững ở vùng quê bên trong điểm điểm kiếm y ở tại thượng lưu truyền một đoá như màu tím băng tinh bông hoa treo trên đó đạo vận ẩ n phục yêu d i ễ m trói mắt có bạc bạch sắc dây leo trên đó đoá đoá trong suốt trắng bạc tiểu hóa t ô điểm bạc bạch sắc vầng sáng chậm rãi chạy xuôi như trong bầu trời đ ê m sao l ố n đốm đầy trời như mộng như lảo có xanh biếc trong suốt như phỉ t h ú y có non như phỉ t h ú y sáng long lanh từng tia sương mù ẩn hàm trong đó giống như giữa thiên địa đám mây có kính phía trước thỉnh thoảng phun ra một cỗ mây mù như ẩn như hiện lượn l ờ thang khói màu xanh biếc hào quang sáng trói trói mắt tiên khí tràn ở ông một góc vụn vặt nằm ngang ở vùng quê bên trong không có dê cây h u y ề n không m ở mịt bốc hơi từ xa nhìn lại như từng tòa tiền cung tiên điện sừng sững trên đó trang hùng vị khí khí thế b ằ n g bạc giống như tiên cảnh như loại này hình thù kỳ lạ dị trạng hoa cỏ khắp nơi chỗ nào cũng có để cho người ta không khỏi cảm thán tiên điệu kỳ diệu toàn bộ biên hoang chỗ sâu ngoại chứ những thực vật này bên ngoài không còn gì khác thiên điệu hoàn toàn yên tĩnh phản phất thời gian một mực dừng lại tại nguyên điểm đồng dạng nếu như không là có các loại hoa cỏ sinh khí phụ trợ nơi này đơn giản liền là một mảnh tử vòng trí đ i ệ làm cho người không hiểu bỡ ngỡ chống trải trên vùng quê một đạo màu đen lưu quang xẹt qua chân trời xông vào vạn siêu yên tính giữa thiên điệu bỗng nhiên lên một trận phòng một cái kim sắc cái bóng như đại bàng d ư ơ n g cánh từ xa đến gần quay người mà tới nương theo lấy cái này đạo kim sắc cái bóng là một tiếng non nớt lời nói tiểu hắc ngươi đứng lại đó cho ta tiểu diệp thiên đạp không mà đi ngự hư lưu phong thân pháp dùng đến cực h ạ n một đường đổi u sát chó đen nhỏ không bỏ sửng sốt không đ u ổ i kịp mỗi lần đến mình nhanh muốn đuổi kịp nó lúc chó đen nhỏ đều hội đột nhiên r a tốc kéo ra hai người khoảng cách như thế lặp đi lặp lại khi tiểu diệp thiên nổi trận lôi đình mũm hồng hồng mặt nhỏ tràn đầy nộ khí ngươi cái chết tiểu hắc chờ ta bắt lại ngươi, ngươi nhất định phải tiểu ra rất truy, hỏa qua hoa thị mình rất sinh khí, kỉnh, chi hoàng chỗ biểu bất bất biên nổi liền cái giác liền tại đầu sâu, xuyên một trong cắm lên sông kỳ là vào diệp ị thảo ở g ữ a kèng, kèng, kèng. Tiểu i d thiên xâm nhập vùng quê đen bóng trong mắt bốn phía l ư ớ t nhìn thần thức khắp nơi tìm mỗi một chỗ tìm kiếm khắp nơi chó đen nhỏ đột nhiên một gốc phiến trạng cỏ xanh hình dạng rất là bình thường liền như là một chiếc lá cắm trên mặt đất t i không chút nào thu hút khi tiểu diệp thiên đi qua nó bên cạnh thời điểm mảnh này lá cỏ đột nhiên phát ra kiếm khí màu xanh biếc đánh xuống tiểu diệp thiên trên thân ông tiểu diệp thiên kim cương bất diệt thể cứng rắn như thân thiết loé da kim loại sáng bóng kiếm khí như mưa rơi b ổ t ạ i hắn trên thân trực tiếp đem hắn b ổ một cái là đảo À, tiểu diệp thiên đen bóng mắt to cảm thấy rất ngờ vực quay đầu nhìn lại nghiêng cái đầu nhỏ hơi suy tư quay người quay chung quanh cái này gốc lá cỏ vòng vo vài vòng trong lòng buồn b ự c cứ như vậy một g ố c phổ thông lá cỏ vậy mà hội phát ra kiếm khí cái này khiến hắn xem như mở rộng tầm mắt thiên địa chi lớn không thiếu cái lạ tiểu diệp thiên trong lòng hiếu kỳ l ó e ra kim loại sáng bóng tay nhỏ muốn chạm đến nó một cái tranh g i a thiên địa hàn quang trợt hiện màu xanh biết phiến lá trên đó kiếm ý lưu chuyển toàn bộ phiến lá lắc l ư múa giống như một cái kiếm khách đang mua kiếm. từng đạo kiếm khí màu xanh b i ế c bá đạo lăng lệ sắc bén như bảo khí keng tiểu diệp thiên tiểu vung tay lên trực tiếp tướng từng đạo kiếm khí cho vỡ nát thật kỳ quái kim cương bất diệt thể có chút thành tựu i tiểu diệp thiên không lọt vào mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kiếm khí tới gần nơi này gốc phi lá chanh màu xanh b i ế c phiến lá phẳng phất cảm nhận được uy hiếp kiếm khí màu xanh b i ế c dân trào như mang n g ọ c sau mưa kiếm minh không ngừng như chân nhân mua kiếm một chiêu một thức tinh rượu tuyệt luân phức tạp huyền ảo đạo vẫn lưu truyền kiếm khí sáng chói chấn động hư không keng đông đông đông, đông. đột nhiên một đạo ngập trời kiếm mang phát ra. như chiến thần vô địch nhập ngàn quân đánh đâu thằng đó một kiếm này vừa ra thiên địa oanh minh phảng phất có đại đạo thiên âm vang lên hư không trực tiếp vỡ nát tiểu diệp thiên non n ư ớ c khuôn mặt nhỏ biến sắc kim cương bất diệt thể phát sáng huyết khi ủ ủ bị đạo này bá đạo hung manh kiếm khi trực tiếp đánh lui mấy bước nho nhỏ b à n chân mỗi một bước rơi xuống đều để chung quanh thẳng cỏ bay tán l o ạ n đại điệu ra nước như mạng nhện vỡ ra đây là tiểu diệp thiên đen bóng như bảo thạch con mắt trừng đại đại đại mặt mũi tràn đầy không tí tưởng hắn cứng rắn như thần thiết trên thân thể một đạo bắt như thần thiết trên thân thể một chút trước ngực mình. phản phất nằm mơ đồng dạng dội ra tay nhỏ khe vớt vết thương vẫn là nóng tiểu diệp thiên n g á y n g á y mắt non nớt mặt nhỏ tràn đầy c h ấ n kinh hắn lại bị một cây cỏ k h i dễ đường đường kim cương bất diệt thể loại nảy vạn c ổ thập đại thần thể thứ nhất cường hãn thể chất lại bị một cây cỏ cho công phá một gốc lá xanh phiên n h ư ợ c kinh hồng h u y ể n như du long phát ra từng chiêu thần bí kiếm thức tại một kích đánh lui đối thủ về sau theo sát phía sau từng đạo kiếm mang l ă n thiên không gì không phá trên không chung sẹt qua từng đạo thần bí quy tích bá đạo tuyến luân như một tôn bá vương tại thế kiếm ý trung thiên kiếm chẳng hưng to lớn miệng há thành không hình mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh một chiêu này chiêu kiếm thức đánh luôn g cuốn tay chân vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương bất diệt thể cũng không dám lần hai ngạnh k h á n g cái này bá đạo kiếm thức à. đột nhiên từng bước lui lại tiểu diệp thiên phát ra quát khẽ một tiếng phá không bá diệt quyền bộ này bá đạo quyền pháp dùng được cùng phiến la phát ra kiếm thức đại đánh nhau khó phân thắng bại vê a n g vê a n g vê a n g t r u n g quanh chi địa bị một người một diệp đại chiến tác động đến kiếm khí lang thiên chém nát hư không tiểu diệp thiên quyền pháp như rồng một quyền như là một tòa ngạn trượng tự nhạc nguy nhưng bất động Kiếm trần làm sư về sau hắn nhưng là chưa từng có thực chiến qua cái này là lần đầu tiên phiến lá thần bí như vậy không thể so với một người kém tốt đẹp như vậy cơ hội làm sao có thể lãng phí thế là vốn là nổi giận đùng đùng tiểu ra hỏa tại phiến lá kiếm thức công kích phía dưới vậy mà rèn luyện nó mình quyền pháp đến đem xem như một bệnh nhân dùng để phong phú mình kinh nghiệm thực chiến không thể không nói tiểu diệp thiên là trời sinh chiến sĩ vậy mà tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh vẫn không quên rèn luyện mình làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối